Quý 1 chương 520, cắn người nối nghiệp. Thảm bị AC Milan đá thải ra khỏi cục về sau, Bayern bị trọng đại đả kích. Sau đó Bundesliga trồng, đội bóng sân khách không hai bại bởi Stuttgart. Tô Đông từ thứ 19 vòng bắt đầu, vì Bayern ra trận đấu, sau đó Bayern nên đón 10 tháng liên tiếp, nhưng lần này, hắn thật sự là không cứu được Bayern, bởi vì toàn đội cũng biểu hiện được khá thấp mê. Mở màn không tới 20 phút liền bị đối thủ liên nhập hai cầu, Tô Đông ở phía trước trận không có được bất kỳ thiết viện. Rất rõ ràng, bị AC Milan đá thải ra khỏi cục về sau, Bayern trên dưới cũng bị đả kích khổng lồ. Mà đây cũng là Tô Đông vì bữa ăn đá bóng tới nay, lần đầu tiên không có ghi bàn. Đối với cái kết quả này, Tô Đông tỏ ra là đã hiểu, nhưng hắn cũng nhắc nhở bản thân đồng đội. Để lại cho chúng ta liếm lắp vết thương thời gian không nhiều lắm, chúng ta nên tận mau rời khỏi khuôn cảnh. Một tuần lễ sau, Bundesliga vòng thứ 30, Bayern sân nhà lên chiến Leverkusen. Lê Trải qua một tuần điều chỉnh khôi phục, Bayern cầu thủ từ từ bắt đầu đi ra bóng tối, nhưng sạ nổn bị thương, đối bữa ăn kích hay là rất lớn, cái này đưa đến đội bóng cánh phải tấn công xuất hiện vấn đề. Leverkusen thủ môn Adler ở trận đấu này trong cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc, cao ngăn cản tất tiếp, nào ra Bayesian nhiều lần sút gol, ra sức bảo vệ đội ở sập không thành không mất. Nhưng ở phút thứ 30, Bayesian rốt cục vẫn phải công phá đội ở sập không thành. Sakli Hạ Mịt tiến cánh phải chọc động, Tô Đông cấm khu bên phải, khoảng cách gần vô lý góc xa mẹ trùng, vì Bayesian mở tỷ số. Savan bỏ người xuống lần nữa một thành. Nhưng Leverkusen ở nửa hiệp sau bắt lại Bayesian trung vệ sai lầm, cánh tạt đổng về sau, Vũ điểm Cuối cùng, Bayesian 21 đánh bại Leverkusen. Sau trận đấu, Tô Đông làm ơn cầu thủ đại biểu tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức, tiếp nhận phóng viên truyền thông hỏi thăm. Đây cũng là Tô Đông lần đầu tiên tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức, bị phóng viên truyền thông nhiệt liệt theo đuổi. Đang trả lời đội bóng vấn đề là, Tô Đông bày tỏ bền trước mắt không có vấn đề, hắn tin tưởng đội bóng đã đi ra khuôn cảnh. Chúng ta sẽ bắt lại Bundesliga vô địch, cái này không có bất kỳ nghi vấn. Tô Đông không cho phản bác nói, chứ bền tự thân vấn đề ngoài, truyền thông còn chú ý đến một Tô Đông bản thân cũng không có chú ý đến điểm. Đó chính là đối trận sở cót không bố lúc, Tô Đông chủ động đi tìm Nơ ở trao đổi thảo đấu nhưng ở tối nay đối trận Leverkusen sẽ lúc Tô Đông lại không có đi tìm giống vậy biểu hiện thần dụng Adler trao đổi đạo đấu, đây có phải hay không là đại biểu Tô Đông càng coi trọng lơ. Tô Đông nghe cười ha ha một tiếng, không có giẫm vào truyền thông cho hắn đào ra trong hố. Theo Cản gia đi, ai có thể thay thế Cản, cái này đã trở thành nước Đức bóng đá chú ý tiêu điểm. Có thể nói, càng thành tiểu cao bao nhiêu, bây giờ nước Đức tâm tình của người ta thì có nhiều lo lắng nhiều khủng hoảng. Rèn xịn, lơ ở cùng Adler, theo thứ tự là 84, năm cùng 86 tân sinh đại thủ môn, thực lực cũng phi thường xuất sắc, mà cùng phía sau hai người bất đồng chính là ị tạm thời còn đá không lên chủ lực nhưng hắn trốn nền tảng là cao nhất nơi cùng ngắt theo thứ tự là sợ cốt không4 cùng level cơ sen chủ lực thủ môn Dĩ nhiên ở bọn họ trước còn có một cái khác lớn hơn nhiệt môn đó chính là hiệu lực với sức xuất hiệu đẹp dạn. lão tướng lại cũng không chịu tùy tiện lui ra hắn cùng cảm tranh giành cả đời khó khăn lắm mới nấu lui cản hắn còn không phải nhân cơ hội cho vị qua qua số một quốc môn môệ có thể nói bây giờ nước Đức bóng đá liên quan tới cả người n nghiệp vậy để là lớn nhất lưu lượng cũng là nhất có trên cáiô đông cũng không đốc khẳng định sẽ không tham dự trong đó hắn cười bày tỏ Mình muốn đi theo Atl ở trao đổi vào đấu, bởi vì hắn tối nay biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng nửa đường bị người cản lại, áo đấu bị đổi đi. Lần sau, lần sau nhất định. Tô Đông cười bảo đảm. Mà khi nước Đức truyền thông càng thêm trắng trợ, trực tiếp hỏi Tô Đông, cho là Atl cùng nơ, ai xuất sắc hơn lúc? Tô Đông bày tỏ mình là một tiên phong, đối thủ môn chưa quen thuộc. Bị truyền thông làm cho không có biện pháp, Tô Đông liền phê bình cái này hai tên thủ môn. Hắn cho là Atl đặc điểm lớn nhất là ổn định, hắn là trước mắt Bundesliga nhất ổn định thủ môn một trong, hơn nữa hắn mùa giải này cho tới bây giờ bị đối thủ suốt xa ghi bản thứ số cực ít, thậm chí là không có, đây là phi thường lệch gớm, nhưng hắn đánh ra nắm bắt thời cơ phải không phải rất tốt, điều này cần tăng cường. Đối với Nơ ơ, Tô Đông cho là thân thể của hắn càng thêm xuất sắc, phạm vi khống chế rất lớn, cái gọi là phạm vi khống chế không chỉ là giới hạn với đánh ra, nhưng cũng bởi vì phạm vi khống chế lớn, cho nên hiện giai đoạn thực lực còn chưa đủ mạnh Nơ ơ sẽ thường xuất hiện một ít sai lầm, đây là hắn kế tiếp cần tăng thêm một bước. Có thể nói, hai tên trước mắt thụ nhất nước đức người hâm mộ đợi trẻ tuổi thủ môn, ở Tô Đông trong miệng đều là ưu liệt cùng tồn tại, tận lực xử lý sự việc công bằng. Không có rõ ràng như vậy, điều này làm cho hiện trường truyền thông cảm thấy không có tí sức lực nào. Nhưng nếu như cẩn thận đào sâu Tô Đông lời nói này, liền không khó coi ra hắn nhân vẻ. Nói đơn giản một chút, Nương ớ càng phù hợp tương lai mấy năm bóng đá xu thế, hắn phạm vi không chế lớn, dưới chân có kỹ thuật, thân thể xuất sắc, cái này để cho hắn toàn bộ thiên phú thượng hạn trở nên rất cao. Át Lật tương đối mà nói, càng lệch truyền thống một ít, tuổi con trẻ, lão luyện thành thục, xem ra rất thành thục, nhưng thượng cũng là ở chỗ đó. Càng không cần phải nói, Tô Đông không hề đề cập tới chính là hai tên cầu thủ tính cách. Tính cách quyết định số mạng, Tô Đông là càng ngày càng tin tưởng những lời này. Ngươi có thể chầm mặc ít nói, nhưng ngươi tuyệt không thể mềm yếu, nhất là làm một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp. Giống vậy đều là ném hai quả cầu, Adler ở đá xong Bayern về sau, tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc nói, mất bóng để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, hắn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, phụ lòng đồng đội. Tiên lời ở đâu? Cái này không tim không phổi ra hỏa ở ban đầu bại bởi Bayern về sau, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nguyên thoại là, quá khứ liền đi qua đi. Xuất hiện tình huống như vậy về sau, ta không cần người khác cán đuổi, ta biết là ta nguyên nhân tạo thành đội bóng mất phân. Làm là người bình thường, Hạt là một rất tốt người, nhưng làm cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là cô độc đứng ở khung thành trước thủ môn, nơi rõ ràng muốn càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm tự tin. Trung vệ cũng tốt, thủ môn cũng tốt, toàn bộ phòng thủ cầu thủ đều là ở một đường tiếng măng trong lớn lên. Yêu nhã như Nesta, đó cũng là hắn trở thành đỉnh cấp trung vệ sau mới yêu nhã, ở hắn quá trình trưởng thành trong, cũng không phải là một đường bị người co ngược. Cho nên rất nhiều người đều nói, hậu vệ cùng thủ môn đều là muốn không ngừng sai lầm, ở sai lầm trong trưởng thành. Lúc này, cầu thủ tính cách liền lộ ra nhất là trọng yếu, chỉ có giống như Nher, Lucio, loại này không tìm không phổi ra hỏa, thua cầu Ném đi phân, phạm vào trọng đại sai lầm, bọn họ vẫn vậy cùng người không có sao vậy, cứ theo lẽ thường ăn nhậu chơi bởi, cái này ngược lại càng tốt hơn, quá mức so đo bản thân sai lầm, đi không ra được, ngược lại không phải là chuyện tốt. Đây cũng là vì sao, tô đông đã song sở quất không về sau, liền chủ động tìm nợ ở trao đổi hào đấu nguyên nhân. Bundesliga thứ 31 vòng, bay ơn giữ sân nhạc lên chiến hẻm bớt. Cứ việc hẻm đã sớm không là năm đó bắt đại vương, nhưng hai chi đội bóng tỉ thí như trước vẫn là rất thu hút cái nhịn. Cuối Phương thủ vấn đề hay là bại lộ phải hết sức rõ ràng, điều này làm cho điều giáo đội bóng mấy tháng huyền kịch rất không hài lòng. Thứ tư, Tô Đông kết thúc huấn luyện về sau, đặc biệt bay đến Italy Milan, quan sát Champions League bán kết thứ hiệp tranh tài. MU ở tứ kết đấu loại trực tiếp trong tòa sáng rực rỡ, ở sân khách 12 bại bởi Roma dưới tình huống sân nhà 71 cuồng thắng Italy sói đỏ, chàng này đại thắng kinh hãi toàn bộ châu Âu bóng đá. Sau đó, ở bán kết trận lượt đi, MU sân nhà 31 đánh bại AC Milan, đưa cho đỏ đen quân đoàn một sân khách ghi bàn, nhưng cả cả ghi bàn cũng đem huyền niệm lưu đến tứ hiệp. Quả nhiên Trở lại San Siro về sau, AC Milan vừa mở trận liền phát động đánh công mạnh. Gaga ở phút thứ 11 liền tiếp si đọc trở công, vì AC Milan mở tỷ số. Phút thứ 30, si đọc xuống lần nữa một thành. Thời gian nửa tiếng, liên nhập hai cầu, AC Milan thành công nghịch chuyển tỷ số. Trọng tài bắt đầu lâm vào rằng cơ giai đoạn. Tô Đông rõ ràng thấy được, Haguer dễ phets gia nhập, cùng Kajip tạo thành đôi tiền vệ trụ, để cho Mở Ú trung phòng thủ trở nên càng thêm vững chắc, cũng càng thêm xuất sắc, điều này làm cho Sở có thể càng thêm đầu nhập chuyển cùng tấn công. Trọng tài tiến vào nửa sau, vẫn không có khởi sắc. Phút thứ 77, Ferguson dùng xạ hạ thay cho Rossi, tăng cường tấn công. Saha đặc điểm là xoay lưng giữ bóng, cái này rất có đặc điểm. 83 phút lúc, chính là xạ hạ xoay lưng giữ bóng về sau, giao cho Sarcole, Gattitano zona no từ cánh phải cắm xuyên cấm khu, nhận được Sarcole chuyền bóng, cắm khu bên phải đệm chân, công phá AC Milan không thành. Từ khởi động đến vi bàn, dàn củ lộia equity toàn trình cũng theo không kịp dọ nhị tốc độ. Điều này làm cho trên khán đài Tô Đông nhìn phải cũng là rất là động. Hắn biết, tìm được thích hợp hắn nhất phát huy đặc điểm. Mà cuối cùng là 12 bại bởi AC Milan, nhưng bằng vào giò nị đi bản, tổng tỷ số 43 đánh bại AC Milan, thuận lợi tiến quân trang tie only chung kết. Mà ở một cái khác dự trận, Chelsea ở bán kết trong, hiệp đầu sân nhà 10 đánh bại Liverpool, Hồng quân ở sân Anfield bằng vào gở đi bàn, thành công đem tỷ số gỡ hòa. Penalty quyết chiến trong, Liverpool 41 đánh bại Chelsea, thuận lợi tiến vào chung kết. Đáng nhắc tới chính là, Robben đá hỏng penalty, thủ môn xét cũng biểu hiện được không quá lý tưởng. Kể từ năm trước tháng 10, đối trận dễ đỉnh trong trận đấu đầu lâu gãy xương về sau, Sếp biểu hiện liền thẳng tác trượng, điều này làm cho Tô Đông cũng cảm thấy 10 phần tiếc hận, bởi vì Xếp đã từng là một kẻ giường nào xuất sắc thủ môn. João Ben đá hỏng penalty, Chelsea bị đào thải xuất cục, vô duyên Trang Diolit, điều này cũng làm cho Hà Lan phi hiệp cùng Chelsea càng lúc càng xa. Mùa giải này Trang Diolit chung kết thời là từ mở ưu đối trận Liverpool, diễn ra ngoại hạng Anh song hùng tỷ thí, cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương có thứ để xem, nhất là cái này hai chi đội bóng cũng đều là ngoại hạng Anh trong lịch sử ân oán gút max sâu nhất, đồng thời cũng lịch sử lâu dài nhất đội bóng. Tô Đông nhìn xong tranh tài về sau, lúc này liền từ Milan bay trở về Munich nhưng trở về trên đường, hắn đặc biệt cho Johnny phát một cái chúc mừng tin ngắn ngắn, để cho hắn tiếp tục cố gắng, tranh thủ cầm tòa tiếp theo Tram Tiollis. Johnny mùa giải này biểu hiện được xuất sắc như vậy, nếu quả thật bắt lại Tram Tiollis, kia nghề nghiệp của hắn đời sống nhất định sẽ lại bên trên một cái to lớn nớt thang, thậm chí có cơ hội đi đánh vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng. Quy một chương 521, Bundesliga mùa bóng tốt nhất. Ngày 5 tháng 5 muộn, Bundesliga thứ 32 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến mùa Mô giúp trợ công để cho hắn ở trong cấm khu lấy được lên chân cơ hội, chân trái đệm chân dưới góc phải thành bàn, 10. Chỉ sau 7 phút, Tô Đông cùng Marcelo ở bên trái hai qua một phối hợp về sau, tạo thành thế một đối một, lần nữa đệm chân ghi bàn, 20. Tuy nói nửa hiệp sau mùa hiện chèn lặt mặt đánh vào mưa cầu, nhưng cuối cùng ơn hay là 21 đánh bại đối thủ. Bằng vào cái này lập cú đút, Tô Đông đánh vào mùa giải này ở Bundesliga thứ 23 cái ghi bàn, ở chân sút trên bảng một kỷ tự trận. Tất cả mọi người cũng đều cơ bản nhận định, mùa giải này Bundesliga đội dậy vàng trừ ra không còn có thể là ai khác. Một tuần lễ sau, Bundesliga thứ 33 vòng, Bayern sân khách phiêu chiến của Bucks. Trận đấu này cũng hấp dẫn trong nước người hâm mộ chú ý, bởi vì Trung Quốc cầu thủ Thiệu Gia Nhất liền hiệu lực với của Bucks. Tô Đông đội hình chính ra sân, cũng ở mở màn 10 phút, liền thông qua một cú sút xa, xuyên thủng cột Bucks không thành, vì Bayern mở tỷ số. Sau đó Van Uyển Tiễn cũng đánh vào một cầu, đem tỷ số mở rộng vì 20. Tô Đông ở phút thứ 60 bị thay xuống, mà sau 5 phút, Thiệu Gia Nhất mới dự bị ra sân. Hai tên Trung Quốc cầu thủ gặp tháng qua, không có thể ở Bundesliga trên sàn thi đấu diễn ra Trung Quốc derby. Sau, Van bỏ mẹo vì Bucks xuống lần nữa một thành. Cuối cùng, Bayern 30 toàn thắng của Bucks. Ngày 19 tháng 5 buổi chiều, Bundesliga thu quân chiến, Bayern sân nhà lên chiến mạch dự. Mà Mạc huấn luyện viên trưởng Cờ Lốp là nước Đức bóng đá tiếng tăm lừng lây thiếu xoái, nhưng đáng tiếc chính là mùa giải này chi này mà không có thể ở Bundesliga trụ hạng thành công, đã trước hạn một vòng xuống cấp. Cờ Lốp lúc trước tuyên bố, bản thân đem tiếp tục lưu thủ mạch dự, sẽ không rời đội, hy vọng có thể dẫn chi này đội bóng trở lại Bundesliga. Ở cái này trận không có, có bất cứ cái gì lo lắng trong trận đấu, Bayern 51 đại phá mạch đánh vào mùa giải này thứ 25 cái Bundesliga ghi bàn, đồng thời cũng cống hiến hai lần trợ công. Sau trận đấu, Bayern ở sân Arena nhận lấy đại biểu Bundesliga vô địch sa bàn. Cứ việc Bayern phương diện tổ chức một trận đoạt cúp Lê ăn mừng, nhưng trên thực tế, không có bao nhiêu người có tâm tình tham gia, càng nhiều chỉ là tượng trưng tham dự vào một ít hoạt động, bởi vì đối với Bayern mà nói, cái này mùa bóng cũng không tính thành công. Nếu như đơn thuần từ thành tích đến xem, Bayern mùa giải này cũng không tính quá kém, Bundesliga vô địch, Champions League tứ kết, thành tích như vậy đơn lấy ra, kỳ thực cũng cũng không có nhìn, nhưng phạm chuyện không thể chỉ thấy kết quả. Từ quá trình bên trên nhìn, Bayern mùa giải này biểu hiện có thể nói là tương đương hạng Saliha Mitic, Didier Drogba, Sadio Mané chờ ngôi sao bóng đá cũng cơ bản quyết định rời đội, sốn cùng ấy lở cũng quyết định giải nghệ, hơn nữa sạ nổn trọng thương, những thứ này cũng làm cho Bayern gặp phải cực lớn cơ cấu lại nguy cơ. Nửa trước trình hỏng bết biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều thấy được Bayern nguy cơ, cứ việc theo Tô Đông, Modric, Marcelo cùng Mascherano chờ cầu thủ gia nhập, Bayern nửa vòng sau biểu hiện có lớn vô cùng tăng lên, nhưng ai cũng không có thể phủ nhận, Bayern vấn đề vẫn vậy mười phần nghiêm trọng. Ở đá xong về sau, đang tiếp thụ truyền tỏ, đang bắt tay cơ cấu lại đội bóng. Nước Đức lao xoáy tiết lộ Bayern sớm tại nửa năm trước liền đã chế định cẩn kẽ cơ cấu lại kế hoạch, quá khứ nửa năm này vẫn luôn ở đều đâu vào đấy đợi tới, tin tưởng rất nhanh là có thể thấy được thành quả. Hình kích lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ, ta tin chắc, toàn bộ người hâm mộ cũng có thể ở mùa giải tiếp theo thấy được một chi mới nguyên tràn đầy sức chiến đấu bởi Munich. Đã xong mà về sau, sân Arena ở hô to tên Tô Đông. Tuy nói chỉ đã nửa trình, nhưng Tô Đông ngoài dự đoán bắt lại mùa giải này Bundesliga tốt nhất cầu thủ, có thể nói là Bundesliga trong lịch sử nhất truyền kỳ mùa bóng tốt nhất. 25 cái đi bàn, 5 lần công. Tô Đông một người đạo diễn bơn nửa vòng sau đại nghị chuyện, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn thực lực kinh người, cùng với biểu hiện xuất sắc. Cứ việc nước Đức truyền thông không muốn tiếp nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, Tô Đông thực lực đúng là hạng đứng trong mười gà. Ở đối trận máy về sau, Tô Đông tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, bản thân gia nhập bơn nguyên nhân rất đơn giản, hắn thấy được bơn tầng quản lý hùng tâm cùng thực lực, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Bundesliga vô địch chỉ chỉ là chúng ta một người trong đó mục tiêu, chúng ta hy vọng có thể ở Champions League trên sân thi đấu phát lực, vì thế, chúng ta liền cần tiến cử nhiều hơn con có thực lực ngôi sao bóng đá, tiến một bước tăng cường đội bóng thực lực. Bayern đầu sở Hồ Hê Next cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bay tỏ, câu lạc bộ sẽ tại năm nay mùa hè tiến cử nhiều tên có thực lực cầu thủ. Chúng ta đã vì này chuẩn bị thời gian nửa năm, mấy ngày sắp tới trong, đại gia sẽ thấy được thành quả. Hồ Hê Next còn tiết lộ, mùa giải mới bọn nhất định sẽ là một chi mới nguyên nội bóng, bởi vì Tô Đông cùng Mô Díp đều có thể tham gia trận đấu, điều này đại biểu bọn có thể so với mùa giải này càng mạnh mẽ hơn. Cứ việc Hồ Hệ Next không có tiết lộ ra ngoài, nhưng nước Đức truyền thông đã có một gần như hiện rõ tên. Họ gạn dị mẹ dạ Liga tốt nhất trung Bệ, Làm Tô Đông ở Bundesliga lấy nửa trình biểu hiện Bắt lại Bundesliga đôi giày vàng, cũng vinh lấy được Bundesliga mùa bóng tốt nhất cầu thủ danh sưng thời điểm, ở Salah Liga giải đấu, giải đấu bắt đầu tiến vào bừng bừng khí thế cuối cùng vật lên. 35 vòng đá xong, 3K cùng Diêu hai chi đội bóng điểm số giống nhau, đều là 69 phần Sevilla lấy hai phần chi chênh lệch đứng hàng thứ 3, Valencia bắt được giải đấu thứ 4. Trước mắt còn có 3 vòng đấu, trước 4 tranh đoạt đã không có gì huyền niệm, nhưng vô địch tranh đoạt lại dị thường ràng co. Barcelona một toa này là ở mặt trong sân Cadiz dẫn, 60 toàn thắng ạt tỷ cổ, nhưng Giao cũng ở đây sân khách 32 trận vật đánh bại rẹ cờ dễ tỉ vô, tiếp tục giữ vững đối 3 ca áp lực. Điều này làm cho 3 ca tương đương bị động. Từ trước nửa trình xa xa rất trước, đến phần sau trình bị Giao đổi dắt không thôi, 3 ca tình cảnh là càng ngày càng hỏng bét. Nhất là mới gia nhập chân sút ê tô hóa căn bản không có thể điển vào tô đông trong chỗ, zona Ronaldinho cùng đệ cô biểu hiện cũng là trượt rõ ràng, hơn nữa thành tích không tốt đưa tới 3 ca trong phòng thay quần áo bộ mâu thuẫn, những thứ này cũng làm cho 3 ở La Liga trên sân thi đấu gặp phải nguy cơ. Ai nói đều thấy được, càng như vậy bức bách đi xuống, Barca chắp tay nhường ra giải đấu đầu lĩnh bảo tọa có khả năng phi thường lớn. Mà mỗi khi đội bóng thành tích Dmei lúc, truyền thông liền sẽ bắt đầu lăng xê lên Tô Đông. Mùa giải này, Bayern cảnh nộ cùng 3K có thể nói là hoàn toàn ngược lại. Nửa trước trình 3K được sự giúp đỡ của Tô Đông, thế như trẻ tre, mà Bayern ở Bundesliga cũng là lần lượt đụng tường, nhưng ở Tô Đông chuyển nhượng đến Bayern về sau, nửa vòng sau Bayern phấn khởi tiến lên, một hơi vọt tới Bundesliga đứng đầu bảng, cũng bắt được vô địch, mà Barca lại lần nữa mất điểm, mắt thấy sẽ bị thiết diều đuổi theo. Ngay cả Sir Hot Daily cùng với Sport Daily cái này hai đại 3K tiếng nói, cũng không chỉ một lần nhắc tới, nếu như Tô Đông vẫn còn, 3K không đến nỗi luân lạc tới loại trình độ này, mà bước đi Tô Đông, tuyệt đối là 3K trong lịch sử ngu xuẩn nhất quyết sách. Mà dù là đã đá 35 vòng, ở La Liga chân sút trên bảng, Tô Đông 26 cái ghi bản, như trước vẫn là dự vững dẫn trước, chỉ có gần đây không ngừng ghi bàn rêu Tiên Phong Văn nịt kèo rủ rượi từ từ áp sát Tô Đông. Nhưng có thể hay không vượt qua Tô Đông, đây là một không thể biết được. La Liga bên này thế cuộc khó bề phân biệt, nhưng bên, bên kia chiêu mộ cầu thủ đã nhận được hiệu quả. Ở Bundesliga thu quân 2 ngày sau, Bayern quan phương website bên trên đối ngoại tuyên bố, đội bóng lấy 15 triệu euro giá cao, từ cò tiểu gặn gì mẹ dạ Liga Sporting Lisbon tiến cử Bồ Đào Nha trung vệ Pepe. Tên này đã nhập tịch Bồ Đào Nha gốc vợ ra gì trung vệ chính thức gia nhập Bayern. Ngay trong ngày, VV ở người đại diện Mendes cùng đi, xuất hiện ở Munich, tiếp nhận Bayern Munich kiểm tra sức khỏe, cũng thuận lợi thông qua, đến sede Ben đường cái cùng Bayern tiến hành ký hợp đồng. Sau đó buổi họp báo tin tức trước, Tô hiếm thấy xuất hiện ở sede Ben đường cái, nhưng cũng không xuất tịch buổi họp báo tin tức. Hôm nay là thuộc về người buổi họp báo Ta sợ ta xuất hiện sẽ cướp đi người danh tiếng." Tô Đông cười cùng VV ôm. Hai người tiếp nhận vé ơn Munich quan phương phóng viên chụp chung yêu cầu, cũng sau đó trở ở ơn trang mạng chính thức bên trên. Ai cũng biết, VV cùng Tô Đông là phi thường bạn rất thần, Tô Đông cũng ở đây trang mạng chính thức bên trên nhắn lại, bày tỏ hắn tin tưởng VV sẽ ở ơn lấy được thành công, bởi vì hắn là đường kim châu Âu bóng đá mạnh nhất trung vệ một trong. Ta biết, rất nhiều người cũng còn chưa phải là rất công nhận thực lực của hắn, nhưng ta muốn nói, hắn bị cực lớn đánh giá thấp, hắn ở cỏ tiểu gạn dị mẹ dạ đợi đến quá lâu, bây giờ, hắn sẽ làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng thực lực của hắn. PP cũng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc bày tỏ, Tô Đông là hắn gia nhập Bayern nhân tố trọng yếu nhất. Trên thực tế, có rất nhiều đội bóng cùng ta tiếp xúc qua, tỷ như Real, Barca, Inter Milan cùng Chelsea các loại, nhưng khi ta nghe nói, Bayern đối ta cảm giác hứng thú thời điểm, ta liền không chút do dự lựa chọn Bayern, bởi vì ta bằng hưu tốt nhất, đồng thời cũng là ta nhân sinh chính giữa trọng yếu nhất ấn nhân, hắn đang ở Bayern, ta phi thường mong đợi cùng hắn lần nữa kể vai chiến đấu. Ở buổi họp báo tin tức về sau, Tô Đông mang theo PP đi tới Guin đoàn nhà mới, cùng Tô Đông trong nhà giữa liền cách một tòa thự, có thể nói là chịu được gần vô cùng. PP nhìn cũng là phi thường hài lòng. Ở Saheli Gardens, bắt đầu chuẩn bị trang đi onlit trung kết rọ cũng đang huấn luyện hơn gọi điện thoại tới, hỏi tham PP gia nhập bay đón chuyện đồng thời cũng thúc dục bọn họ vội vàng lên đường. Tô, ta nhưng là tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị một phần ngạc nhân, ngươi vội vàng tới." Johnny trong điện thoại không ngừng thúc dục. Tiểu tử này thần thần bí bí, trời mới biết hắn chuẩn bị gì. Nhưng Tô Đông có loại dự cảm, đây nhất định không là chuyện gì tốt. "PP, ngươi tin hắn sao?" Tô Đông hướng về phía điện thoại hỏi. "PP dùng sức lắc đầu, hắn bây giờ là cầm gạt cô gái kia một bộ tới gạt chúng ta." Tô Đông cười to, luôn miệng nói không sai. Johnny thời là ở trong điện thoại kêu so đậu Nga còn oan, thiếu chút nữa liền thắng năm tuyết bay. Bất quá, đùa giỡn thuộc về đùa giỡn, Champy Onlit chung kết là nhất định phải đi xem. Bernie T là Tô Đông lão ân sư, Johnny là Tô Đông huynh đệ tốt nhất, trận này tỉ thí, Tô Đông làm sao sẽ bỏ qua. Vì vậy, ngay trong ngày, Tô Đông đang ở Vương quốc Đảng, về cùng Mendes đám người cùng đi, đoàn người hạ hậu đã thẳng hướng Hy Lạp Athens. Khó khăn lắm mới đã tới Hy Lạp và ở Johnny an bài tốt khách sạn về sau, Tô thu đến phần lễ vật này, giận đến hắn tại chỗ thiếu chút nữa liền đem cho đánh quẻ. Để cho ngươi chống ba tấn đá trang trí onlit chúng kết, quy một chương 522, Tô Đông, ngươi cái này cũng làm chuyện gì? Ở Hy Lạp Vatican đến gần bờ vũ trụ ở một nhà khách sạn 5 sao trong, Tô Đông thấy được rõ ý đặc biệt, đúng, là đặc biệt, hơn nữa còn là tự mình cho hắn chọn lựa căn phòng. Khách sạn 10 phần xa hoa, giá phòng cũng phi thường quý, nhất là loại này dường lớn phòng. Vòng tròn lớn dường, trên nó còn có một chiếc gương, trong căn phòng bố trí được rất có không khí, tràn đầy tình thú rèm cửa sổ. Nói tóm lại một câu nói, chính là các loại ám chỉ, đây là thuộc về tình nhân phòng hai người ở. Tô Đông cười khổ lắc đầu một cái, Quay đầu đi nhìn về phía Vương Quang Đãng, nàng đã sớm mắc cỡ cùng cái gì vậy? Bạn xấu, thật sự là bạn xấu." Tô Đông mắng một câu. Nếu như không phải do Lý bây giờ nên đang chuẩn bị trang đi onlit chung kết, hắn nhất định sẽ không chút do dự gọi điện thoại đem hắn gọi qua, đánh hắn trang đi onlit chung kết lên không được trận. Nhìn lại một chút Vương Quang Đãng túi thấp đầu, mà không dám gặp người thẹn thùng bộ dáng, Tô Đông muốn nói không có tưởng tượng, vậy thì thật chưa tính là người đàn ông, nhưng hắn là một có tiết tháo người, lúc này liền cứ gọi tới khách sạn phục vụ viên, mong muốn đổi cái giá phòng. Ngại ngùng, tiên sinh Bây giờ là Chambery Onlit trung kết trong lúc, Arden khách sạn sớm đã bị đặt trước quang, đừng nói chúng ta không nhà giữa, ngươi đi cái khách khách sạn nhìn, trên căn bản cũng cũng không có căn phòng. Phục vụ viên rất xin lỗi nói. Tô Đông không nói nhìn về phía một bên cười trộm Joser mẹ đổ cùng PP, hai người vội vàng lắc đầu. Đừng xem chúng ta, hai chúng ta đãi nộ với ngươi không ở một cấp bậc, chúng ta là ngủ giường hai người, trên không giới ngươi. PP dùng sức lắc đầu, lời còn chưa dứt, hắn cũng đã không nhịn được ha ha phá lên cười. Tô Đông đe dọa chỉ chỉ về nhìn lại một chút Mendes, người sau càng không được. Ta thay thay, nữ nhi cùng người nhà cũng đến rồi chúng ta phải chen ở hai cái gian phòng." Y nói, "Chúng ta bên này cũng không không vị." Sau khi nói xong, Mendes phất phắt tay, tỏ ý đại gia vội vàng giải tán, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Không xong chạy mau, để tránh thêm ra dối." Ngã, hắn nhất định là cố ý." Tô Đông cười khổ, "Nhưng có biện pháp gì? Người đã đi tới Hy Lạp Vatican, Chantilly onlit trung kết trong lúc, nơi này phòng ở tại nguyên xác thực cực độ thiếu thốn, coi như đi ra ngoài đổi căn phòng, đoan chừng cũng là không có. Chỉ có thể chấp nhận một đêm." Tô Đông bất đắc dĩ nói. Vương Quang đãng đầu thấp hơn, nhẹ nhàng ngủ một tiếng, vào cửa đi. "Này, Thế nào? Thế nào? Ai lu Johnny, tuyệt, hai người đi vào. Ông trời của ta, Johnny, người ở nước Anh học xấu cũng. Phóng cái gì cái rắm? Ta liền là tuần túy không nhìn nổi, biết không? Các ngươi nhìn một chút, hai người cũng dây dưa lâu như vậy, một chút tiến triển cũng không có, ta đều có chút không nhìn nổi. Cũng đúng, ngươi nói Tô Dốt Quốc là có phải hay không nam nhân. Như vậy nũng nịu đại mỹ nhân, mỗi ngày cùng hắn ở một khối, sớm chiều trung đụng, hắn liền không có điểm ý tưởng. Cho nên nói, rỗ sợ, ngươi chính là nửa người dưới đạo vật, hoàn toàn chính là dùng nửa người dưới đi suy tính vấn đề, tôi là một cao người. Một thoát khỏi cấp thấp thú vị người, hắn có tầng thứ cao hơn nhu cầu, hắn. Dừng một chút ngừng, PP, nói tiếng người. Ta cũng không biết. Cắt. Đi. Nói thật, làm huynh đệ làm thành ta như vậy, thật lòng cũng không có người nào. Chưa nói, Johnny, lần này ngươi làm tốt lắm. Cảm ơn PP khích lệ. Đúng rồi, Johnny, trong căn phòng có phóng đủ ý sao? Phải có đi, các ngươi căn phòng có sao? Hộp nhỏ trang. Đào cái dánh, này làm sao đủ? Ách, vân vân, ta hỏi cái vấn đề, hộp nhỏ trang là có ý gì pp Ngươi nhìn một cái chính là không có đi khách sạn lái qua căn phòng, hộp nhỏ trang là ba con, dùng ba lần. A, kia xác thực nên không đủ. Đúng đấy, soda từ từ trong bụng mẹ đi ra liền độc thân đến bây giờ, nghẹn đã bao nhiêu năm, những năm này hắn là đem toàn bộ tâm tư cũng để nén, toàn phóng đang huấn luyện cùng đá bóng bên trên, làm huynh đệ, ta nhìn cũng cảm thấy đau lòng a, khó khăn lắm mới rốt cuộc gặp cái cô nương yêu dấu và ở cùng một căn phòng, ba lần, đó bất quá là trước trận đấu náo người, ha ha. Lấy Tô Đông tinh tráng trình độ, tối thiểu có thể tới cái ngũ tử đẳng khoa. Ít, ta cho là ít nhất thất tinh liên châu. Ba, PP Ngươi đây là muốn tô mạng giả haha đừng nói những thứ này có không có có phải hay không để cho phục vụ viên lại cho mấy hộp đi vào có thể hay không quá rõ ràng haha ha, muốn liền rõ ràng nhất ta thích haha do nhỉ ta lập tức gọi điện thoại thiên sinh thứ ngươi muốn chúc các ngươi vượt qua một khoái trá ban đêm tô đông nhìn trong tay mấy hộp độ thật sự là dở khóc dở cười quá đám người kia có phải điên rồi hay không ta cần sao phục vụ viên đưa cái gì đến đây Vương Quang Đãng Kỳ quái hỏi a không có gìô đông lúng túng cười một tiếng Tiện tay ném vào tủ chứa đồ trong, xoay người đi về phía bàn máy tính. Người đi tắm, ngủ trước đi." Nha Vương Quang đã nghe lời đáp ứng, "Kia, Người đây Ta nhìn một hồi tranh tài thu hình, tối nay tám." Vương Quang đã không nói gì thêm nữa, thẳng đi tắm. Nghe được tí ta tí tách tiếng nước chảy, Tô Đông quay đầu nhìn một cái kính mở màn tượng tách ra phòng vệ sinh, mơ hồ thấy được bóng người, trong lòng sinh ra nhiều hơn tưởng tượng, nhưng hắn hay là rất nhanh đeo ống nghe lên, nhìn lên tranh tài thu hình. Không biết nhìn bao lâu, trở lại từ lâu lúc, phát hiện Vương Quang đã, đã nằm ở vòng tròn lớn ngủ trên giường. Tô Đông sâu sắc nhìn nằm ở trên giường nàng, gương mặt đó thật cực kỳ xinh đẹp. Hắn thể, đời này liền chưa thấy qua như vậy khuôn mặt đẹp, cho dù là mặt ngọc, cũng so trong nước những nữ minh tình kia không biết đẹp gấp bao nhiêu lần. Nhìn một hồi, Tô Đông hít một hơi thật sâu, lại lần nữa đeo ống nghe lên, nhìn lên tranh tại thu hình. Thứ đáng chết rọn nhị, đơn giản chính là ở dụ người phạm tội mà. Ngay kế sáng sớm, trang đi onlit chung kết ngày trong ngày. Tô Đông nuốt lặng quặng mắt, đi ra khỏi khách sạn căn phòng, trong đôi mắt hiện đầy tia máu. PP, Zhou Đồ cùng Mend nhìn, cũng cảm thấy phần kinh ngạc. Tô Ngươi thế nào thấy giống như một đêm không ngủ." Rô Sở Cế mẹ Đồ tẽ mi lộng nhãn tùy hỏi. Tô Đông dùng hắn phủ đầy máu đỏ tia cặp mắt, tức giận nhìn Rô Sở Cế Mệ Đồ cùng PP, "Đúng, một đêm không ngủ. Thật là lợi hại." PP thật lòng khâm phục Ken. Rô Sở Cế Mệ Đồ cũng giơ ngón tay cái lên, "Nhớ năm đó, hắn cũng có thể làm được, nhưng mấy năm này thân thể là càng ngày càng hỏng bét, đã không còn năm đó chi dũng. Ta nhìn cả đêm tranh tài thu hình." Tô Đông vừa dứt lời, PP cùng Rô Sở Cế thiếu chút nữa một con ngá quỹ. "Nhìn, xem so tài thu hình. Ông trời của ta, Tô Ngươi cái này cũng làm chuyện gì? Không phải, Tô, ngươi cùng Vương. Vpp còn chưa nói hết, liền thấy Vương Quang Đãng cũng mặc chỉnh tề, từ trong phòng đi ra. Hôm nay nàng ăn mặc một cái quần cột, đưa nàng cặp kia trắng nõn thon dài đùi đẹp hoàn toàn bại lộ trong không khí, đơn giản muốn miểu sát tất cả nam nhân sự chú ý, lại hợp với nàng kia có lồi có lon vóc người, dung mạo tuyệt mỹ, không thể không nói, lực sát thương tuyệt đối bạo kích. "Sớm, Tô Đông." "Sớm, ngươi đi ăn điểm tâm sao?" "Ừm, ngươi đây, cùng nhau a." Hai người như không có chuyện gì xảy ra đi tới, hồn nhiên thì giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Dĩ nhiên, trên thực tế, cũng xác thực cái gì cũng không có phát sinh. Xa xa còn truyền tới đối thoại của hai người. Người tối hôm qua giúp ta kéo mấy lần bị tử?" "Ba lần." "A, cảm ơn." "Không có sao." Sau lưng, sở Rosa Ceme đồ cùng PP cũng mắt tròn tròn. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, thật nên cái gì cũng không có phát sinh. "Tôi tuyệt đối làm được ra loại chuyện như vậy." "PP 10 phần đoán chắc nói." Do sở Rosa Ceme đồ không ngừng mà lắc đầu, đây tuyệt đối là hắn không cách nào tưởng tượng cũng hiểu. "Nam nhân không đều là nửa người dưới động vật sao?" Mendes ngực lại thấy rõ Mấy tên này cố ý làm cục mong muốn thúc đẩy Tô Đông cùng Vương Quang Đãng, cho nên sáng sớm hôm nay sẽ phải náo hai người bọn họ chuyện tiêu lâm, nhưng Tô Đông có thể để cho bọn họ như nguyện. Nhìn bộ dáng kia, không chỉ có Tô Đông thấy rõ, Vương Quang Đãng cũng thấy rõ, cho nên hai người cố ý nói những lời đó cho bọn họ nghe. Về phần bọn họ hai tối hôm qua, ai biết, không thể không nói, càng xem càng cảm thấy, hai người thật sự là xứng đôi. Trang ti on chung kết trước, gió từ đâu nhét xẻ mẹ đổ bên kia nghe được tin tức. Hắn rất thương tâm, rất khó chịu Hắn khổ khổ cực cực, vì Tô Đông bố trí lâu như vậy, hắn vậy mà để nũng nịu đại mỹ nhân Nhi ở ngủ trên giường, mình ngồi ở bên kia nhìn một đêm bóng đá trận tài. Ông trời của ta, cái này giống như là một người nam nhân bình thường sẽ làm chuyện sao? Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ đến, đây quả thật là giống như là Tô Đông sẽ làm chuyện. Ngày 23 tháng 5, Arsenal sân Tối nay, sân bóng này ngồi đầy 63.000 tên người hâm mộ. MU cùng Liverpool người hâm mộ phân biệt rõ ràng cách ra ngồi, đều bất đồng khẩu hiệu, cũng đang tìm cách vượt trên đối phương. Tô Đông mang theo Vương Quân Đảng, VV người, ngồi ở MU người khán đại khu. Bernie Taylor Liverpool hay là tấm gia mang tính tiêu chí 4231 trận hình, mà MU thời là tấm gia 433 trận hình. Xem ra trận hình không giống nhau, nhưng trên thực tế, hai chi đội bóng đều là chọn lựa đội tiền vệ trụ. Liverpool là Savi Alonso hợp tác mộ hẹn Messi Siko, người sau là Tô Đông ở Valencia lúc đồng đội, gia nhập Liverpool về sau, biểu hiện được rất tốt. MU thời là từ Cazip cùng phần hợp tác, Ferguson đối cái này hai tên trung chẳng cũng là đặt vào hở vọng. Tranh tài ngay từ đầu, hai đội liền đá ra nhanh tiết tấu. Ngoại hạng Anh đội bóng chính là như vậy, luôn là từ vừa mở trận liền đem tiết tấu kéo đến thật nhanh. Đồng dạng là nhanh tốc độ, chi tiết chỗ lại có chỗ bất đồng. Liverpool thực lực tổng hợp ở vào hạ phong, nhiều hơn là ở Bon3 bao trùm cùng tranh chấp trên ép, MU thời là nhiều hơn nếm thử thông qua giữ bóng cùng chuyền bóng tổ chức, tới thoát khỏi Liverpool tranh chấp trên ép. Tranh tài tiến hành hết sức kịch liệt, tốc độ rất nhanh. Cùng đối For AC Milan thời điểm vậy, Ferguson như trước vẫn là tướng gia J J J FC, Rooney cùng cờ JT Ansonando tổ hợp, xác hạ ngồi ở trên ghế dự bị, xung làm Ferguson Từ diện trên, Liverpool rất vào, tranh chấp trên F cũng sát thực chế tạo phiền toái rất lớn. Cái này đưa đến hiệp đầu tranh tài rằng có, ai đều không thể lấy được ưu thế. Mở U nhìn như thực lực chiếm ưu, nhưng cũng không thể đem ưu thế thể hiện tại tràng diện bên trên. Điều này làm cho tranh tài xem ra kịch liệt, nhưng trên thực tế không có chế tạo ra quá nhiều uy hiếp. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Như người ta thường nói chung kết vô danh cục. Đến mức này, ai cũng sẽ không tùy tiện đi mạo hiểm. Cho nên, kế tiếp liền xem ai không nhịn được trước phạm sai lầm, hoặc là ai trước sáng tạo ra cơ hội. Quy 1 chương 523, Tô Đông Ma lực. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 81 chung, Johnny ở cánh phải dẫn bóng liên tục đột phá, hất ra dịch cùng ag hai tên cầu thủ về sau, tiến vào Liverpool tấm khu bên phải, cố gắng lên chân dứt điểm lúc, bị cả dạ phở ra chân ngăn cản ra danh giới cuối cùng. Thu được một lần phạt góc cơ hội. MU7 số xem ra 10 phần buồn bực, khó khăn lắm mới khoe mẽ một lần, liền qua hai người, lại bị cả dạ phở cho ngăn cản. ZJ chạy tới chủ phạt cái này quả phạt góc, cũng đem điểm rơi thả vào phía sau. Chỉ thấy Johnny thoát khỏi phòng thủ cầu thủ dây dưa về sau, cả người nhảy lên cao, trực tiếp đánh đầu dứt điểm quả bóng bị hắn dính đến thay đổi phương hướng, chui thẳng khung thành đi. Cứ việc gì nạ phi thân bên nào, nhưng vẫn vậy ngoài tầm tay với, mười. Johnny sau khi hạ xuống, kích động đến cả người cũng hoan hô lên, một đường chạy như điên, vọt tới mờ ưu người hâm mộ chỗ khán đài khu vực ăn mừng, người nhà của hắn, bạn bè tất cả đều ngồi ở khối khu vực này. Tô Đông, PP cùng Rose, Sợ Sẹ mẹ đô mấy người cũng cũng rối rít đứng lên, cho hắn hoan hô ủng hộ. Tiểu tử này nhảy rất cao, xem ra ở MU khoảng thời gian này, thân thể của hắn huấn luyện cũng không bỏ sót. PP cười nói, Tô Đông đầu. Hắn cùng một cái gọi mặt cỡ cỡ dệt phỉ gì cản fitness huấn luyện viên đang huấn luyện. Nếu như có người đi so sánh một chút bây giờ Dọn Ni thịt cùng hắn gia nhập mở ưu thời kỳ bắt thịt, liền nhất định sẽ phát hiện, bây giờ Dọn thật muốn so với lúc trước rắn chắc quá nhiều. Một mặt là bởi vì thân thể của hắn lợi nợ, một mặt khác là hắn một mực ở kiên trì thân thể huấn luyện. Cầu thủ chuyên nghiệp nói cho cùng, bính liền ba món đồ, kỹ thuật, thân thể cùng phương diện tinh thần. Đến sau khi trưởng thành, kỹ thuật cùng phương diện tinh thần cũng rất khó còn nữa tăng lên, tỉ như Dọn hắn cũng rất dễ dàng trở nên gấp đáp. đây là hắn bẩm sinh cá tính, không có cách nào đi thay đổi. Có lẽ chờ hắn già rồi sau sẽ khá hơn một chút, nhưng bây giờ khẳng định không được. Cho nên, liều mạng luyện thân thể, kỳ thực liền là một loại tăng lên. Thì giống như mới vừa rồi dọn nhí liên tục đột phá dịch cùng hạ gơ một lần kia, lực bộ phát thật thật nhanh, gốc phi huyết thống cho hắn xuất sắc nhất bắt thịt, mà kiên trì không ngừng khổ luyện, để cho hắn đem loại này bắt thịt mang đến ưu thế phát huy đến cực hạn. PP, nói thật, bây giờ một chọi một, ngươi chưa chắc phòng được hắn. PP gật đầu, hắn bây giờ lối đá đã rõ ràng thay đổi, nếu như là ta cùng hắn một chọi một, đại đa số tình huống nên là tốc độ của hắn đi lên, vậy ta liền phi thường bị động, không phòng được cũng chỉ có thể ra bên ngoài bước nhưng cũng quá sức. Jonny bây giờ là tiền đạo cánh mặt vào trong lối đá, thật để cho hắn vọt lên tới, muốn ngăn cản hắn, thật rất khó. Ferguson điều giáo cầu thủ công lực sát thực lợi hại, Jonny một chiêu này bây giờ đã biến thành mờ đòn sát thủ. Như người ta thường nói biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Bất kể là mới vừa rồi lần đó đột phá, còn là trước kia đối trận AC Milan, kỳ thực MU bài tấn công cuối cùng kia một cái, đều phải cần Jonny tốc độ đi cắm xuyên cấm khu, mà Jonny lực bộc phát thật sự là quá nhanh. Trang trại cuối cùng là lấy MU 10 đánh bại Liverpool, bắt lại mùa giải này Champions League vô địch. Điều này làm cho Liverpool người hâm mộ cũng cảm thấy vô cùng mất mát. Burnley T trên phương diện chiến thuật hơi chiếm ưu thế, nhất là để cho bản thân thực lực khá yếu Liverpool, ít nhất tại chỗ trên mặt không rơi xuống hạ phòng, cái này phi thường không dễ dàng, mà MU thời là cuối cùng bằng vào cầu thủ thực lực, công phá Liverpool không thành. Johnny ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trước tiên thoát khỏi đồng đội dây dưa, chạy hướng bên sân. Ở đầu người chào chào trên khán đài, hắn khó khăn lắm mới mới tìm tới chính mình cha mẹ người nhà, còn có Tô Đông chờ chết đảng. Người Bồ Đào Nha cao hướng hướng bọn họ khoát tay. MU người hâm mộ cũng đang vì hắn hoan hô, tâm tình cũng đều là tương đương kích động. Tối nay sau, tiểu tử này không đơn giản." Tô Đông vui mừng cười nói, "Bundesbot bọn người 10 phần công nhận." Johnny nhưng nên lòng cốt thân phận, dẫn mở U bắt lạ Chamoli, lấy hắn biểu hiện bây giờ, đánh vào lệ 7 năm, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng, vẫn là tương đối có cơ hội, dù sao quá khứ một năm này, nặng ký nhất vô địch chính là Chamoli. Tô Đông chuyển nhượng đến Bundesliga, tuy nói đánh vào 25 cái giải đấu đi bàn, nhưng kỳ nghỉ Đông dù sao cũng là các đức, chưa làm La Liga cùng Bundesliga hai bộ phận, đây nhất định sẽ đối với hắn tạo thành ngành hưởng. Johnny lại bất đồng, hắn nhưng là cầm Chamoli Còn có hai tên cầu thủ không thể khinh thường, một chính là AC Milan Kaká, tuy nói chưa đi đến chung kết, nhưng cả Kaká biểu hiện cũng là quá rõ ràng, hơn nữa loại này nặng giải thưởng lớn cũng đều phi thường sùng bái bở ra dịu cầu thủ. Một cái khác chính là Barca Messi. Nếu như nói cứng, Tô Đông rời đi Barca chỗ tốt, đó chính là Messi chối dậy. Tô Đông còn hiệu lực với 3K trong lúc, Messi chính là Tô Đông tiểu tùy tùng, biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc, nhưng tất cả mọi người cũng cảm thấy, hắn chính là ở Tô Đông dưới cánh chim lớn lên, nhưng bây giờ Tô Đông đi, Messi nên đón nổ. Cho tới bên ngoài cũng đang suy đoán. Có phải là Tô Đông hay không trên người có cái gì ma lực thần kỳ? Bằng không, giải thích như thế nào Tô Đông trước sau mang ra Johnny cùng Messi? Chân chính thấy Johnny, kia đều đã là quá nửa đêm. Tuy nói không ở cùng một quán rượu, nhưng Johnny hay là trộm lén chạy ra ngoài, thấy được Tô Đông lúc, hắn thẳng chính là một ông trầm. Chúc mừng ngươi, huynh đệ. Tô Đông dùng sức vỗ phía sau lưng của hắn. Cảm ơn. Johnny hết sức cảm động, hắn liền nhìn Tô Đông, cảm giác có chút muốn khóc, "Tô, thật vô cùng vô cùng vô cùng cảm ơn ngươi, quá khứ mấy năm này, nhất là năm ngoái mùa hè, nếu như không phải vậy, ta" Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn có chút nghẹn lại. Năm ngoái mùa hè, bởi vì vật cút bên trên cùng Juny chuyện, Jonny bị nước anh người hâm mộ dùng gỏi bút làm vũ khí, thậm chí có người tuyên bố muốn phế hắn, điều này làm cho hắn một mình trốn, liền nút ở Tô Đông trong biệt thự. Ở đoạn thời gian đó, Tô Đông một mực đang khích lệ hắn, cùng hắn huấn luyện trùng, trợ giúp hắn đi ra khỏi cơn cảnh, giải quyết toàn bộ vấn đề, cái này mới có mùa giải này bùng nổ cùng Đặng Phi. Tô Đông không hi vọng không khí tiếp tục như vậy đi xuống, lúc này cười một tiếng, "Cảm ơn ta một phát." "Ngươi chính là như vậy cảm ơn ta một phát." Đám người nghe được Tô Đông điệu, lúc này liền vui vẻ Do Nhi dĩ nhiên biết Tô Đông đang nói cái gì, lúc này lúng túng nhìn huynh đệ tốt nhất, thì huynh đệ, ta đương nhiên là đang giúp ngươi." Nói, hắn chuyển hướng Vương Quân Đãng, "Vương tiểu Thương, ta đã nói với ngươi, Tô người này ta hiểu nhất, hắn thích một người là khẳng định không giấu được, coi như che lại ánh mắt của hắn, che miệng của hắn, ngươi hay là cảm thụ được, đúng không?" Vương Quang Đãng ngược lại tự nhiên hào phóng nhìn nhìn Tô Đông, hơi có chút ngượng ngùng gật đầu, "Ta biết." Biết. Tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn, nhưng rất nhanh lại đều hiểu. Thì ra hai vị này đã sớm với nhau biết tâm ý của đối phương, chẳng qua là người ta đang yên lặng bồi dưỡng thuộc về mình tình cảm không có vạch trần mà thôi, ngược lại thì bọn họ những người ngoài cùng này tưởng mỡ. Vương Quang đãng không hề ngốc, ngược lại, nàng phi thường thông minh. Nếu như Tô Đông không thích nàng, sẽ để cho nàng vào ở gia đình hắn, sẽ để cho nàng mỗi ngày lái xe đi đưa đón. Hơn nữa bây giờ còn nghiêm nhiên giống như là cái nữ chủ nhân, không chút nào tránh người ngoài, bao gồm Tô Đông cha mẹ. Hắn là sự lưỡng ngồi, có thể là bởi vì ta còn chưa đủ hoàn mỹ, nhưng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Vương Quang đãng lấy dũng khí nói. Do cùng người đảo, do sẽ mẹ người rối rít huấn đạo, mẹ đồ cũng thiếu chút nữa quỷ xuống đất. Vương quang đáng thích Tô Đông, sớm mấy năm bọn họ liền đã nhìn ra. Hai người cũng xác thực xứng đôi, bất kể là chiều cao hay là bộ dáng, cũng phi thường thích hợp. Nhưng lại cứ, Tô Đông chính là cái yêu xoắn suýt sự nữ nam. Hắn cùng nam nhân khác không giống nhau. Mong muốn đi vào hắn nội tâm cũng không dễ dàng, nhưng chỉ cần là hắn nhận định người, đó chính là cả đời. Vương quang đáng hiểu Tô Đông, so dò nì đám người cho là càng hiểu hơn, cho nên nàng một mực đang cố gắng, một mực đang chờ. Nàng tin tưởng, một ngày kia sẽ không quá xa. Mở u n Về về trở về bờ ra Rio đi gặp hắn mới vừa nộp lên bạn gái, Jose Ceme đồ không bỏ được hắn ở Bồ Đảo Nha Đông đảo bạn gái, Tô Đông thời là mang theo Vương Quân đãng, ở lại Hy Lạp du lịch tận đến. Hai người hoa hai tuần lễ thời gian, đi dạo hết Hy Lạp các nơi, nhận thức mộ danh đã lâu Hy Lạp phong quang. Mà khi Tô Đông hai người ở du lịch Hy Lạp lúc, La Liga giải đấu cũng bắt đầu cuối cùng gọi lên. Ở La Liga thứ 36 vòng, Rio 31 sân nhà đánh bại La Cọjuna, là sân nhà 10 tháng hiểm Lê Tafe. Sau, Barca ở sân khách 51 đại thắng tại là 31 đánh bại Hai đội tiếp tục cắn chặt điểm số không mở miệng, đem La Liga vô địch tranh đoạt lần nhiệm dự Vương đến La Liga một vòng cuối cùng. Các kéo lô đội bóng ở nửa vòng sau biểu hiện ra vô cùng ngoan cường khí chất, cứ việc Italy danh xoá làm huấn luyện viên phong cách không hề đòi Diêu người hâm mộ thích, nhưng đội bóng biểu hiện sát thực cùng trước có lớn vô cùng sự khác biệt, điều này làm cho Diêu từ đầu tới cuối duy trì đối 3K áp lực. Phần này áp lực cũng ở đây một vòng cuối cùng bạo phát ra. Diêu ở sân khách đối trận xạ dậy gỗ dạ trong trận đấu, hai đội là họ, hai đội san bằng tỷ số, cũng ở tranh tại phút quyết định cuối cùng, đứng ra, vì đánh vào một viên tuyệt sắc cầu. Trợ giúp Rio sân khách 32 lịch chuyển xạ dậy cổ ra. Barcelona ở trước trận đấu được khen là là đại đứng đầu, bởi vì bọn họ một vòng cuối cùng là sân nhà nên chiến người Tây Ban Nha. Ở Nukem, 3 Barca càng chiếm như thế. Nhưng mọi người mở rộng tầm mắt là, không biết có phải hay không là áp lực quá lớn lên cơ. Ở Nukem, 3K vậy mà đã tương đương hàng bét, ở dẫn trước hai bàn dưới tình huống, tiến phòng ngự sai lầm liên tiếp, bị người Tây Ban Nha liên nhập hai cầu, san bằng tỷ số. Thậm chí phút quyết định cuối cùng, nếu như không phải người Tây Ban Nha nắm chặt cơ hội năng lực thiếu sót vậy, Barca còn đem sân nhà thất bại. Cuối cùng Baka sân nhà 22 đá đều người Tây Ban Nha. Như vậy vừa đến, Diêu chỉ bằng vào một vòng cuối cùng, rũ áp chụp ghi bàn, nghịch chuyển 3 Baka, lên đỉnh La Liga bằng điểm, bắt được xa cách 4 năm tòa thứ nhất quốc vô địch. Van Nịt tẹo dù tuy nói ở một vòng cuối cùng trong trận đấu biểu hiện được 10 phần ra sức, nhưng cuối cùng cũng không thể vượt qua Tô Đông số bàn thắng. Hà Lan trung phong mùa giải này La Liga ghi bàn dừng bực với 25 cầu, Lạc Hậu Tô Đông 26 cầu. Vì vậy, La Liga, Bundesliga cùng Champions League, tam đại sân đấu đôi giày vàng tượng, thình lình là cùng một người. Cái này ở châu Âu bóng đá trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ châu Âu, thậm chí còn toàn thế giới cũng đang điên cuồng báo cáo cái này truyền kỳ một màn. Quy một chương 524, vương thúc thúc tốt, ta gọi Tô Đồng. Nghe được nữ nhi bảo bối đột nhiên trở về nước tin tức, Vương Thanh Suối cùng với Thu Lan vừa tan ca liền vội vàng về nhà. Hai người hẹn xong ở đầu đường chợ chạm mặt, đặc biệt đi mua mấy thứ nữ nhi thích ăn nhất món ăn, trở lại nhà chính là một trận luống cúng tay chân giày vò, ngay cả cực ít tự mình ra tay Vương Thanh Suối cũng tự mình xuống bếp. Đang bận, liền nghe đến nhập hộ cửa truyền tới tiếng cửa mở. "Cha, mẹ, ta đã trở về." Nữ nhi Vương Quang đang thanh âm truyền tới. Vương Thanh Suối cùng với Thu Lan mới vừa rồi rõ ràng còn rất tốt, nhưng đột nhiên giữa không biết thế nào, thiếu chút nữa khóc lên. "Cha, mẹ." Vương Quang đã theo động tính, thẳng tìm được phòng bếp. Trở về, mẫu thân với Thu Lan rửa tay, còn chưa kịp ở tạp dề bên trên lau sạch sẽ, Vương Quang đáng đã toàn bộ nhảy tới, nặng nghề ở trên gương mặt của nàng hôn một cái, "Ai u, ngươi nhà đầu này." Ở công ty công nhân viên đồng nghiệp trước mặt tiết diện vô tư, sắp phạt quyết đoán, quản lý Thượng Hải thành xếp hạng top 5 của xí Vương Thanh Suối, trong tranh thủ thời gian, mặt dặn mày dày bu lại, để cho nữ nhi bà bối cũng hôn một cái gò má, vui vẻ đơn giản hãy cùng nhặt được bà bối vậy. Cha, rất lâu chưa ăn ngươi làm thức ăn, tay người này có tiến bộ a." Vương Quang đãng giống như ham ăn con mèo nhỏ, chồm ăn trộm một cây cánh gà chiên, hướng phụ thân giơ ngón tay cái lên. "Đúng thế, biết ngươi thích ăn, ta nhưng là lén lén luyện rất lâu. Cảm ơn ba ba." "Vậy ta đâu?" Mẫu thân với Thu Lan liền hỏi. "Cũng cảm ơn mẹ." Với Thu Lan lúc này mới bỏ qua cho nữ nhi bà bối, để cho nàng vội vàng trở về phòng đi thu dọn đồ đạc, rất nhanh liền có thể ăn cơm. Chờ Vương Quang đãng trở về phòng thu thập xong vật, lúc trở ra, cha mẹ đã ở trên bàn ăn bày đầy nàng thích ăn nhất mấy món ăn. Khó khăn lắm mới trở lại nhà. Vương Quang đã cũng sẽ không khách khí. Ta nói, ngươi nha đầu này, thế nào trong lúc bất chợt nói trở về thì trở về, cũng không nói trước nói với ta một tiếng, ta để cho tài xế đi đón ngươi." Vương Thanh Suối trong lòng cao hứng, rót cho mình một ly kiếm nam xuân, từ từ thưởng thức. "Cha, ta cũng người lớn như vậy, không cần làm phiền, tự ta liền có thể trở về." Vương Thanh Suối đối nữ nhi đó là y thuận tuyệt đối, dĩ nhiên sẽ không nói cái gì, ngược lại khen đôi câu. "Đúng rồi, Tiểu Tình, lần này trở về bao lâu?" Với Thu Lan quan tâm hỏi. "Dây, nên có thể ở hơn nửa tháng." "Vậy thì tốt quá Mẫu thân cũng cao hứng. Hai người bọn họ liền một đứa con gái, ban đầu đưa nàng xuất ngoại du học, cũng là ngàn vạn vậy không thôi, kết quả lưu xong học, nữ nhi trực tiếp liền muốn ở lại nước ngoài, cái này nhưng thật sự là xấu chết bọn họ. Nha đầu, lần này ngươi là trực tiếp từ Munich bay thượng Hải thành sao?" Vương Thanh Suối đột nhiên hỏi. Vương Quang đắng sửng sốt một cái, vội vàng gật đầu, "Ừm, đúng nha, làm sao rồi?" "Không có gì, hôm nay lão Chu nói với ta, hắn ở phi trường thấy Tô Đông." "Lão Chu?" Vương Thanh Suối nước sở tại mong đợi người đứng thứ hai, nhiều năm tốt hợp tác. "A." Vương Quang đắng bị sợ hết hồn. Nàng là theo Tô Đông cùng nhau trở về nước lộ tẩy rồi. Hai người các ngươi là cùng ban máy bay. Trả lời này, ở Vương Quang đã nghe tới, ít nhiều có chút thử dò xét cảm giác, nhưng nàng đuổi vội vàng lắc đầu, không biết, ta không thấy hắn. Tiêu đoán chừng là không lưu ý, dù sao hắn khẳng định làm khoang hấp nhất. Vương Thanh Suối tự động suy diễn. Vương Quang đã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng có thể xác định, cha xác thực không phải đang tự thăm dò nàng. Nha đầu, hôm nào trở về Munich, nhớ phải giúp ta đi tìm hắn muốn phần ký tên. Vì sao? Lao Chu a, ngươi biết, ban đầu Tô Đông đi theo bà ca tới Thượng Hải thành. Lão Chu nhờ thật là nhiều quan hệ, chạy đi cùng Tô Đông gặp mặt một lần, muốn phần ký tên cùng chụp chung, một mực cùng ta chần chợẻ, giận đến ta thật muốn bay thẳng núi đi. Nha. Vương Quang Đãng đang ăn cơm, trong đầu thầm nghĩ, "Cha, ngươi nói sớm, muốn ký tên đúng không? Ta trong giây phút cho ngươi muốn một đánh tới." Nói thật, Tô Đông bây giờ thật đúng là không được, gần đây trong nước các tờ báo lớn cũng đang điên cuồng nóng sao, La Liga, Bundesliga cùng Champions League, chỉ đã nửa mùa bóng, cầm ba tòa đôi giày vàng, đơn giản ghê gớm. Vương Quang Đãng cũng không phải ngoài ý muốn, cha sẽ biết Tô Đông, bởi vì hắn tình cờ có thời gian cũng sẽ nhìn bóng đá trên tivi. Năm đó cốt tốc tiến nước cột, hắn nhưng là một đường đuổi theo vòng ngoài vòng loại, nửa đêm canh ba cũng không chịu bỏ qua, vì thế còn hiếm thấy đi làm trễ, cái này ở hắn chố quốc sĩ đều là một cọc tin đồn thú vị. "Cha, vậy tại sao Tô Đông như vậy lửa, nhưng thủy Trung không có biện pháp tiến đội tuyển quốc ra đâu?" Vương Quang đã hỏi một nhân dân cả nước cũng phi thường vấn đề kỳ quái. Vương Thanh suối sắc mặt buồn bã, lắc đầu thở dài, "Theo ta được biết, chuyện của nơi này phi thường phức tạp." Sau khi nói xong, lại là một tiếng ngũ vị tạp trần thở dài, một hơi đem một ly kiếm nam xuân uống cạn sạch, tiếp theo lại rót cho mình một ly. Với Thu Lan ở bên nhìn, Vội vàng đem còn dư lại rượu trắng cho Thu, vàng không, hắn tối nay liền quá lượng. Ta nói, Nha Đầu, ngươi ở nước Đức công tác thế nào? Với Thu Lan vội vàng nói sang chuyện khác. Rất tốt. Nếu không, chúng ta trở về nước tới phát triển. Chúng ta Thượng Hải thành bây giờ cũng là toàn diện cùng thế giới tiếp quỹ, rất có tiềm lực phát triển, nhất là giống như ngươi vậy, tinh thông nhiều môn ngoại ngữ, lại là luật pháp chuyên nghiệp ưu tú du học về, vậy càng là tiền đồ vô lượng." Vương Thanh Suối nói. "Đúng vậy a, trở lại đi, gần nhà, mẹ muốn nhìn ngươi cũng vất tiện." Với Thu Lan cũng giúp đỡ khuyên. "Cha, mẹ, biết Ta tạm thời còn không nghĩ tới muốn trở về, qua một thời gian ngắn nữa đi. Aiu, nha đầu, ngươi cũng 25 nha. Với Thu Lan thân mật sờ một cái nữ nhi tóc. Đừng lo lắng à, mẹ, ta đều nói, ta có người thế. Vương Thanh Suối cùng với Thu Lan liếc nhau một cái, cũng rồi rít toát ra bất đắc gì ánh mắt. Ở nữ nhi quyết định ở lại nước Đức lúc, bọn họ cũng biết nàng ở nước Đức gặp một thích con trai. Muốn nói Vương Thanh Suối cùng với Thu Lan, đó cũng là trong nước đại học danh tiếng sinh viên xuất sắc, công tác đến nay, một là thượng hải thành chứ danh quốc sứ người đứng đầu, một ở phủ thị chính công tác, hai người cũng coi như là tương đối sáng suất gia trưởng. Tuân nửa lấy bối cảnh của nhà bọn họ, gây không đến nỗi yêu cầu nữ nhi bạn trai muốn có cái gì ra thế bối cảnh. Nói một cách thẳng thường, quốc sĩ người đứng đầu tiền lương không cao lắm, nhưng một năm cũng có trăm 1800000 tiền lương hàng năm, những năm này bọn họ cũng vì nữ nhi để giành được không nhỏ tư sản, chuẩn bị cho nàng làm đồ cưới, cho nên bọn họ đối con rể yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là nữ nhi thích. Nhưng bây giờ, người theo ta thấu câu lời nói thật, hắn thích ngươi sao? Với Thu Lan nghiêm trang hỏi. Ta cảm thấy, thích. Hắn cùng ngươi nói. Vương Quang đã lắc đầu một cái. Vậy làm sao ngươi biết hắn thích ngươi? Ta cảm giác được. Vương Quang đã 10 phần khẳng định nói: "Nhà Đồng Ngọc, cảm giác không đáng tin, nếu như hắn thật thích ngươi, vậy tại sao không nói đâu?" "Mẹ, ta lại không đốc, ta là sợ ngươi bị yêu làm choáng váng đầu óc, nhà Đồng Ngọc." Với Thu Lan tràn đầy lo hâu nói, bản thân cái này nữ nhi bảo bối thế nào, trong lòng nàng hiểu rõ. Giáng dấp cùng tiên nữ vậy, bộ dáng, khí chất, thân hình, bên nào không phải đứng đầu nhất. Không nói cái khác, liền nói môn đăng hộ đối, tha thiết mong muốn theo chân bọn họ nhà kết thân, ở Thượng Hải thành không biết có bao nhiêu. "Đừng đi tin tưởng những thần tượng kia kịch trong cái gì oanh oanh liệt liệt tình yêu, bình bình đạm đạm mới là khó có nhất." Vương Quang đã ngoài miệng chưa nói, nhưng trong đầu thầm nghĩ, nàng cùng Tô Đông giống như liền rất bình thản, thậm chí bình thản đến liền bày tỏ cũng không có, đã vào ở cùng và biệt thự trong, ngủ chung ở cái gia phòng. Đây cũng là nhất chân thật nhất ta. Tiểu Tinh A, như vậy đi, nhìn hắn lúc nào trở về nước, ngươi đem hắn hẹn ra, ta cùng hắn gặp mặt, ngươi thấy có được không? Vương Thanh Suối tâm bình khí hòa đề nghị, nhưng trong thần sắc khó nén lo âu. Hắn liền một đứa con gái, thật sự là phi thường lo lắng, nàng gặp cái gì người không tốt, hoặc bị tổn thương gì. Cái này, hắn thật rất bận rộn. Ta đây nhưng cũng không tin, chẳng lẽ còn bận đến liền ăn bữa cơm thời gian cũng không có. Vương Thanh suối cười, nhưng hai vợ chồng trong lòng càng thêm nghi ngờ. Đừng nói, hắn thật liền ăn cơm cũng quy định thời gian, ăn cái gì, ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu, đều có quy định. Vương Thanh suối nghe ha ha cười không ngừng, nha đầu, ngươi cho là ngồi tù đâu. Đúng đấy, ngồi tù cũng không có như vậy ngoài hạ. Với Thu Lan cũng cười. Dứt khoát cứ như vậy, Tiểu Tình, ngươi gọi điện thoại cho hắn, thời gian, địa điểm, hắn tới đặt trước, nếu như là ở Thượng Hải thành, chúng ta tùy thời đều có thể, trong nước những thành thị khác chúng ta cần một quãng thời gian, ở nước như vậy, chúng ta liền muốn an bài một chút, ngươi nhìn như thế nào? Vương Thanh Suối cái này an bài cũng coi là thỏa đáng, đồng thời cũng đủ ổn nhẫn. Ở Thượng Hải thành, bao nhiêu chính thương danh lưu muốn cấp cùng hắn ăn cơm, hắn cũng không cảm kích chút nào. Nếu như không phải là vì Nữ Nhi bà bối, hắn làm sao sẽ bỏ đi dáng vẻ như vậy vì khúc cầu toàn. Đúng vậy à, Tiểu tình, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, liền là muốn gặp hắn một chút, như vậy chúng ta cũng yên tâm. Với Thu Lan cũng khuyên nhủ, Nữ Nhi vì một nam hải tử một mình ở lại nước Đức công tác, làm cha mẹ có thể không lo lắng sao? Càng làm bọn họ hơn lo lắng chính là, người đàn ông này rốt cuộc là ai? Bọn họ không biết gì cả. Thậm chí ngay cả hắn có thích hay không con gái của mình bọn họ cũng không rõ ràng lắm điều này làm cho bọn họ như thế nào yên tâm ta tìm cơ hội hỏi một chút hắn đi Vương Quang Đãng túi đầu nhỏ giọng nói với thu lan vội vàng cho Vương Thanh suối nháy mắt ra dấu tỏ ý hắn không nên nói nữa Vậy thì sau này hay nói tới tới tới ăn cơm ăn cơm hai vợ chồng cũng khó che với nhau trong lòng giàu dĩ bọn họ liền một đứa con gái từ nhỏ đã phùng trong lòng bàn tay che chở Vương Quang Đãng cũng đủ biết phấn đấu từ nhỏ đã phẩm học Kim ưu giám dấp lại xinh đẹp như vậy từ nhỏ đến lớn đều là đầu quả tim của bọn họ nhọn càng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Bọn họ là thật rất không hy vọng thấy được nữ nhi bị người lừa tình cảm. Một bữa cơm sau khi ăn xong, Vương Quang đã phụng bồi mâu thân ở trong phòng bếp thu thập. Vương Thanh Suối thời là chắp tay sau lưng, đi ra cửa đi, tại bên ngoài trong sân đi dạo, đi bộ, đầy đầu cũng đang lo lắng nữ nhi chuyện, chính là không biết rốt cuộc là Tuyết đàn ông như thế nào có thể để cho nữ nhi bảo bối của mình như vậy một lòng mở dạng. Cuối cùng, Vương Thanh Suối không có đầu mối chút nào, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Cũng chính là vào lúc này, hắn phát hiện bên ngoài viện đầu có cái người xa lạ ở ngó giáo giác, phảng phất giống như là đang tìm kiếm cái gì. Vương Thanh Suối phản ứng đầu tiên là kẻ trộm, nhưng rất nhanh lại bỏ đi cái ý niệm này, bởi vì bọn họ tiểu khu vật nghiệp quản lý rất tốt, an ninh cũng thỏa đáng, chưa nghe nói qua có kẻ trộm. Hùng Chi là dáng rất cao như vậy kẻ trộm. Tiểu tử, người tìm cái gì đâu? Vương Thanh Suối đi ra ngoài hỏi. Xin chào, thúc thúc, ta nghĩ xin hỏi một chút, nơi này là họ Vương sao? Sắp trời có chút tối, Vương Thanh Suối nhìn người này khá quen, nhưng không nhận ra được. Nhà ta họ Vương, người tìm ai? A, Vương thúc, thúc tốt, ta gọi Tô Đông. Quy 1 chương 525, tuyệt chủng nam nhân tốt. Trong phòng khách Vương Thanh Suối ngồi ngay ngắn ở chủ vị, với Thu Lan Bồi ngồi ở bên cạnh, hai người cũng thỉnh thoảng quan sát ngồi ở đối diện Tô Đông. Ấn tượng đầu tiên là cao lớn rắn chắc. Rốt cuộc là cầu thủ chuyên nghiệp, thân cao 1m95, cả người bắp thịt được đều là một cái biên chắc, cho người một loại đặc biệt to cao vạm vỡ cảm giác an toàn, bộ dáng dáng rất đẹp trai sáng sủa, khó trách Nhật Bản Hàn Quốc những thứ kia nữ người hâm mộ cũng thiếu chút nữa cho hắn điên rồi. Vương Quang đã ngồi tại mặt bên, lúc mà nhìn về phía cha mẹ, mong muốn từ trên mặt của bọn họ nhận ra được một ít dấu vết, lúc mà quay đầu nhìn về phía Tô Đông, nàng cũng không biết Tô Đông muốn lên cửa bãi phòng, đánh nàng một trứng phó không kịp. Vào giờ phút này, Vương Quang Đạm trong đầu lại là ngổn nào, vừa lo lắng. Trên khay trà thời là bảy tô đông mang đến lễ vật, cũng là hao tâm tổn sức. Hắn biết Vương Thanh Suối hai vợ chồng cuối tuần có leo núi thói quen, cho nên đặc biệt mua hai quả cả xỉ ô leo núi biểu, tất cả đều là mới nhất xoái hàng khoản, có giá trị không nhỏ, làm Vương Thanh Suối hai vợ chồng cũng đang do dự có phải hay không thu. Vạn nhất thu, có thể hay không bị người nói thành hổ bại. Biết Vương Thanh Suối thường ngày thích uống hai chén, Tô Đông còn đặc biệt đưa hai bình kéo đồ tiểu trang rượu nho, hộp qua đóng gói, hiển nhiên là đặc biệt sai người mua, xác thực cũng phí một phen tâm tư. Còn có một cái lờ vờ hạn chế khoảng túi sách, đây là đưa cho với Thu Lan, bởi vì Vương Quang đã từng tại trong lúc lơ đãng nói qua, mẹ nàng túi sách hỏng, một mực không có chịu cho đổi cái mới. Vương Quang đãng nhìn trên khay trà lễ vật, trong lòng thiếu chút nữa cảm động hỏng. Nàng phát hiện, Nguyên Lai Tô Đông đối với nàng cũng không phải là không hề quan tâm, ngược lại, nàng nói qua mỗi một câu nói, nhắc tới mỗi một chuyện, Tô Đông cũng nhớ kỹ trong lòng, chẳng qua là hắn thường ngày không nói ra mà thôi. Lúc này, nàng mới đột nhiên nhớ tới rõ đã từng đã nói với nàng kia lời nói, chờ ngươi chính đi vào hắn nội tâm, sẽ phát hiện hắn là một siêu cấp ôn siêu cấp tỉ mỉ nam nhân tốt. Vương Thanh Suối rốt cuộc là trải qua gió to sóng lớn, cũng kiến tới rộng. Thấy Tô Đông thời điểm, hắn còn cảm thấy rất giật mình, nhưng rất nhanh cũng liền bình phục tâm tình, cùng Tô Đông câu có câu không trò chuyện. Từ Tô Đông gia đình bối cảnh, Hàn Huyên tới hắn ở châu Âu đá bóng trải qua, trò chuyện tiếp đến gần đây phát sinh những chuyện kia. Tô Đông cũng rất thẳng thắn, chỉ cần là có thể nói, hắn cơ bản cũng sẽ trả lời, thậm chí liền liền gia đình của mình xuất thân, hắn cũng không hề giấu dếm, trực tiếp nói cho Vương Thanh Suối, cha mẹ của mình chẳng qua là ba bốn chuyến thành phố bình thường dân đi làm. Không bình thường, có thể bồi dưỡng được như vậy đứa bé ngoan, bọn họ tuyệt đối không bình thường. Vương Thanh Suối cười ha ha nói, hắn nghĩ tới trước đó Vương Quang đã hỏi qua hắn mấy chuyện, bây giờ kết hợp lại cũng hiểu. Những năm này ở Thượng Hải thành mua nhà, phải là Tô Đông cha mẹ. Nhưng vừa hỏi giới mới biết, nguyên Lai không chỉ có Thượng Hải thành, Tô Đông cha mẹ là cả nước các thành phố lớn khắp nơi ở mua nhà, bây giờ thậm chí phát triển đến một căn một căn mua. Lợi hại, cha mẹ ngươi hôn loại quan niệm này mới là chính xác nhất. Vương Thanh Suối tâm phục khẩu phục khen, tài sản cuối cùng thể hiện không phải tiền tài, mà là tư sản, bởi vì chỉ cần xã hội tại phát triển, tiền tài sẽ theo thời gian không ngừng mất giá, nhưng tư sản, nhất là chất lượng tốt tư sản, nó sẽ không mất giá chị sẽ không ngừng tăng giá trị tài sản. Cha mẹ người đầu tư xem rất chất pháp, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với Vương Thanh Suối lời nói này, Tô Đông Kỳ thực cũng nghe được không phải đặc biệt hiểu, nhưng cảm giác giống như đối phương rất chống đỡ cha mẹ của mình tiếp tục mua nhà, điều này làm cho hắn cảm thấy, hoặc giả thật nên khích lệ một cái cha mẹ mới lạ. Tuy nói là quý vi quốc sĩ lao tổng, nhưng Vương Thanh Suối cũng không có nửa điểm hất hàm sai khiến, cho Tô Đông cảm giác ngược lại giống như là cái mang một ít uy nghiêm, nhiều hơn là dẫn dắt từng bước trưởng bối, nhất là ở nhắc tới Tô Đông cha mẹ thời điểm, hắn cũng cho nguyên vẹn tôn trọng. Với Thu Lan cũng là như vậy. Điều này làm cho Tô Đông cảm thấy chỉ có giống như bọn họ như vậy cha mẹ, mới bồi dưỡng cho ra Vương Quang Đãng như vậy nữa thần. Tô Đông chuyến này chẳng qua là tới bái phòng một cái Vương Quang Đãng cha mẹ. Đây là bởi vì cha mẹ hắn cùng hắn nói một câu nói, về mặt tình cảm thời gian dài trí hoãn, cũng là một loại không chịu trách nhiệm. Tô Đông trước giờ đều không phải là một không chịu trách nhiệm người, cho nên bị nhắc nhở sau, hắn ở châu Âu trong lúc liền đã chuẩn bị xong muốn tới bái phỏng, lúc này mới lén lén chuẩn bị lễ vật, chẳng qua là gạt Vương Quang Đãng, mong muốn cho nàng một kinh hỉ. Mà Vương Thanh Suối cùng với Thu Lan đem Tô Đông đưa sau khi ra cửa, lại giao phó nữ Nhi đem Tô Đông đưa ra tiểu khu, hai người lúc này mới quay về. Nhìn trên khay trả lễ vật, hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng cười vui vẻ. Trước treo một trái tim, bây giờ tổng xem là khá rơi xuống. Nguyên Lai, like, nữ nhi thích người là Tô Đông. Từ Tô Đông chuẩn bị lễ vật, liền không khó coi ra hắn nghiêm túc cùng dụng tâm, từ ngôn ngữ của hắn nói năng, liền không khó coi ra hắn thẳng thắn, hơn nữa bây giờ Tô Đông là trong nước giới thể dục người thứ nhất, càng là thế giới bóng đá người thứ nhất, lấy hắn lúc này địa vị của hôm nay cùng sức ảnh hưởng, nhà mình nữ nhi tuyệt đối là với cao. Hắn là đứa bến oan, ngươi có thể yên tâm. Với Thu Lan cười nói, ở ban ngành chính phủ công tác, cùng muôn hình nguồn vẻ người đánh không biết bao nhiêu qua lại. Cái dạng gì người, chỉ cần ngồi xuống trò chuyện một trận, nàng cơ bản cũng có thể đoán được, mà Tô Đông tuyệt đối là một người đàn ông tốt. Chính là so nhà chúng ta nha đầu nhỏ 2 3 tuổi. Vương Thanh Suối có chút vướng mắc. Nhìn như người loại này tư tưởng cũ, câu châm ngôn rất hay, nữ năm ba ôm kim truyền, người tuổi trẻ bây giờ đâu còn so đo cái này. Ngự tỷ, người có hiểu hay không? Với Thu Lan cười mắng. Ngự tỷ? Vương Thanh Suối liền cười, ta nhìn hắn so con gái ngươi còn thành thục chứng chặt đâu. Bất quá rất nhanh, Vương Thanh Suối liền không cười được. Hỏng, hỏng, hỏng. Làm sao rồi? Với Thu Lan cũng sợ hết hồn. Ta quên tìm hắn muốn ký tên cùng tụ chung, bằng không, ta ngày mai sẽ đi theo lão chu chảnh chọe. Nói tới chỗ này, Vương Thanh Suối cũng là nâng đầu lớn ngực, không phải là hợp cái ảnh, ký cái tên sao? Người ta Tô Đông cũng mau thành ta con rể, chảnh chọe cái gì tình? Hừ. Với Thu Lan cười thẳng lắc đầu, hai cái này các lao ra thực tại cũng là đủ nhảm chán. Giờ đi vương ra, trời đã tối rồi. Bước chậm ở tiểu khu đèn đường mở vàng hạ, hai người cái bóng bị kéo đến rất dài. Hai người một câu nói cũng chưa nói, sóng vai đi hướng tiểu khu cổng. Lại tới một khúc quanh, chính là ra tiểu khu cổng, Vương Quang đang rốt cuộc lấy hết chú ý, bước. Tô Đông. Vương Quang Đãng hơi ngẩn đầu nhìn hắn. Tô Đông cũng dừng lại theo, nhìn về phía Vương Quang Đãng. Màu vàng nhạt đèn đường vẩy vào trên mặt của nàng, phản phất giống như là đem nàng dung mạo tuyệt mỹ rất lên một tầng thánh khiết quá mang. "Cảm ơn ngươi." Vương Quang Đãng sau khi nói xong, đột nhiên đi về phía trước hai bước, trực tiếp đi vào Tô Đông trong lực, ngẩng đầu lên, chuồn chuồn đạp nước vậy, ở trên bờ môi của hắn hôn một cái. Tô Đông chỉ cảm thấy một cú quen thuộc mùi thơm đập vào mặt, đôi môi chỗ truyền tới mềm nhu súc cảm, còn chưa kịp thưởng thức, nàng liền đã lui ra, xoay người chạy đi về nhà, xa xa truyền tới nàng quan tâm dặn dò. Ngươi trên đường cẩn thận chút, đến nhà điện thoại cho ta." Tô Đông nhìn bóng lưng của nàng, đưa thay sờ sờ phảng phất còn có dư ôn đôi môi, nhìn không được mà cười. "Nụ hôn đầu, cứ như vậy bị ta đi." Vương Quang đãng một đường chạy về nhà, mới vừa đến cửa nhà, trong điện thoại di động liền chuyển đến tin tức thanh âm. Người cứ như vậy qua loa mà vô tình cấp đi nụ hôn đầu của ta." Điện thoại biểu hiện, "Tô Đông." Vương Quang đãng mặt nóng hổi, trong lòng lại tràn đầy vui mừng, lúc này liền trả lời một câu. "Cũng là ta lần đầu tiên." Nói xong, nàng liền dựa vào ở nhà mình trên cửa, môi môi, phảng phất vẫn còn ở hồi vị mới vừa rồi tư vị. Trong đầu lại ngọ phải hãy cùng uống mật đường vậy. Ngày mai ngươi dẫn ta ở thượng hải thành đi dạo một chút đi. Tin tức lại tới. Có thể a, nhưng ngươi không cần huấn luyện sao? Lulu rút bọn họ còn chưa tới, ta nhân cơ hội lợi biếng. Vậy không được, ta giám đốc ngươi huấn luyện, chờ ngươi huấn luyện xong, ta lại cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo. Tốt, sáng mai ta chạy bộ tới đón ngươi. Ở tiểu khu xéo đối diện các loại, không phải bị ba mẹ ta thấy được, khẳng định lại kéo ngươi nói chuyện, ba ta rất thích xem ngươi đá bóng, ngươi trước khi tới hắn còn đang nói, để cho ta đến Munich tìm ngươi muôn kỳ tên đâu. Ha, ha khó trách, ta liền nói, ba mẹ ngươi thật thích ta để ngươi. Sáng sớm hôm sau, Tô Đông chạy bộ đến Vương Quang Đãng vợ con khu ngoài cửa khúc canh, liền thấy Vương Quang Đãng lén lén lút lút, cùng làm tắc vậy chạy ra ngoài, Phùng Bùi Tô Đông cùng nhau chạy bộ. Dùng xong bữa ăn sáng về sau, nàng lại phụng bồi Tô Đông đi phòng thể dục huấn luyện, giúp đỡ hắn đến một chút, nhìn nhiệt tim, nhìn các loại số liệu. Tính đến lúc, chính là một trận hôn nồng nhiệt, mười phần chiến miên. Tô Đông còn đặc biệt cho xa tại gia tộc cha mẹ đánh một thông điện thoại, đem mình cùng Vương Quang Đáng chuyện cùng cha mẹ nói. Nguyên bản, Tô Đông còn tưởng rằng cha mẹ sẽ rất kinh ngạc, đồng thời lại thật cao hứng. Ta không nghĩ đến, điện thoại đối diện cha mẹ lại hết sức bình tĩnh trở về hắn một câu, "À, biết." Quá phụ họa. Tô Đông lúc này nói cho bọn họ biết, "Cha, mẹ, đây là ta mối tình đầu." Đều nói, "Biết rồi, nhìn ngươi nhìn con gái người ta ánh mắt kìa, ta với ngươi mẹ đã sớm nhìn ra ngươi đối cô nương kia tâm hoài bất quý. Tô Đông thiếu chút nước khóc, "Cái gì gọi là tâm hoài bất quý. Đây là cha rồi sao?" Nói tóm lại, "Ta cho ngươi biết, đối với Vương tiểu thư, ta với ngươi mẹ cũng là phi thường vô cùng hài lòng, dung mạo xinh đẹp, tính tình lại tốt, không thể bắt bẻ, ngươi phải đối với người ta khá một chút, đừng cả ngày hù người." Còn có Còn có, Mẫu thân Dương Tú Ngọc cấp lời nói đi, nếu như các ngươi quyết định muốn kết hôn, nhớ kỹ, không cần hỏi ý kiến của chúng ta, chính các ngươi nhìn làm, hoặc là tiền sinh đứa trẻ lại kết hôn, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Đúng đúng đúng, ta với ngươi mẹ là rất sáng suốt. Tô Đông thiếu chút nữa sụp đổ, ta cái này mới vừa đâm thủng giấy cửa sổ, các ngươi liền bắt đầu nói kết hôn cùng sinh con. Còn nói bản thân rất sáng suốt. Tô Đông cùng Vương Quang đã mỗi ngày đều ngắn lại với nhau, tình cảm cực nhanh nắm lên, cho tới làm nụ nọ là ba người từ châu Âu đi tới Thượng Hải thành lúc, phát hiện thái độ đối với bọn họ vậy mà rất lạnh nhạt. Cái này nhưng có điểm lạ. Phải biết, quá khứ mấy cái mùa bóng, Tô Đông đều là gọi điện thoại thúc dục bọn họ, bây giờ có vẻ giống như mặt chê bài giáng vẻ. Cảm giác hình như là bản thân phá hủy hắn chuyện gì tốt. Điều này làm cho lũ nổ rỗ ba người trăm mối không hiểu. Bất quá, Tô Đông hay là rất nhanh thu thập tâm tình, đầu nhập mùa hè chuẩn bị chiến đấu. Châu Âu thị trường chuyển nhượng bên trên, Bayern chiêu mộ cầu thủ cũng rất nhanh chuyển đến mới nhất tiến triển. Quy 1 chương 526, như hổ thêm cánh. Girzy đến rồi. Theo nước Đức báo Điệu một bài báo cáo, nước Pháp ngôi sao bóng đá Flerang Girzy chuyển nhượng Bayern tin tức cũng bị bóc lộ ra. Nước Đức truyền thông đầu tiên là báo cáo bọn họ đối mắt sẽ chủ tịch bại điểm phỏng vấn, người sau bày tỏ, Bayern rất sớm đã theo chân bọn họ tiến hành tiếp xúc, cũng thật sớm liền tiếp nhận Bayern ra giá, giá. Sau đó, báo hiệu công bố, Gibrzi đã chính thức tiếp nhận Bayern hợp đồng, hai bên sắp ký hợp đồng. Bayern sẽ lấy 25 triệu euro, thêm 4 triệu phụ động điều khoản phương thức, ký châu Âu bóng đá sốt dẻo nước Pháp ngôi sao bóng đá. Tổng giá trị 29 triệu euro, điều này làm cho Gibrzi hoàn toàn vượt qua đầu thế kỷ độc phí, trở thành Bundesliga từ trước tới nay chuyển nhượng phí cao nhất vương. Về phần Tô Đông hắn là tự do chuyển nhượng, linh chuyển nhượng phí. Theo báo bịu vạch Trần, toàn thế giới người hâm mộ đều đi theo hưng phấn lên. Bay đến trước mắt đã có tô đông như vậy siêu cấp siêu sao trấn giữ, trước ba đầu sỏ cũng cam kết sẽ ở mùa giải mới chế tạo một chi càng có sức cạnh tranh đội bóng đội hình, bây giờ Jibberjee gia nhập không thể nghi ngờ là thực hiện cam kết. Nhưng không ai biết chính là, ở báo bịu vạch Trần ngay trong ngày, Jibberjee liền đã ở người đại diện Milia theo cùng đi, ngồi máy bay riêng, từ xây bay chống đỡ môn Người pháp mục đích của chuyến này rất rõ ràng, tiếp nhận Biden lấy cầm đầu đội đi kiểm tra sức khỏe, cùng đơn chính thức ký hợp đồng cũng ở cuối cùng tiếp nhận bên trang mạng chính thức phóng viên phỏng vấn. Đây là J Berry gia nhập Bayern về sau, lần đầu tiên tiếp nhận phỏng vấn. Đối với mình gia nhập Bayern một chuyện, J Berry cảm giác hết sức hài lòng, nhất là đến từ Bayern tầng quản lý thành ý. Ta biết, Bayern cao tầng phi thường khát vọng ta gia nhập, quá khứ nửa năm này, bọn họ một mực đang cùng ta tiếp xúc, bọn họ là quá khứ trong nửa năm này, một nhà duy nhất cùng ta tiếp xúc qua, cũng gặp mặt qua đội bóng, ta cảm nhận được thành ý của bọn họ, đây là ta gia nhập Bayern trọng yếu nguyên nhân. G -G còn tiết lộ ngoài ra một tầng nguyên nhân, đó chính là J Dan đề nghị. Từ yêu giải nghệ về sau, Zidane có nhiều thời gian hơn ở lại nước Pháp, trước nước Pháp ngôi sao mới Nazi đầu quân gì đàn cùng Zidane Burberry người đại diện Mỹ Li ạ theo giới quyền thì có truyền thông truyền ra, Di Zidane đề nghị Nazi sẽ ở Marseille lưu 1 năm. Burberry tiết lộ, Di Zidane rất ủng hộ hắn gia nhập bay Bayern, bởi vì Tô Đông ở chỗ này đã bóng. Zidane nói cho ta biết, hắn cùng Tô Đông là bạn rất thân, hắn cảm thấy Tô Đông là cái loại đó trời sinh liền vì thắng được thắng lợi mà tồn tại cầu thủ, cho nên hắn cho là gia nhập bay Bayern cùng Tô Đông kể vai chiến đấu, cái này đối ta mà nói sẽ là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Burberry còn nhắc tới Tô Đông Hắn bày tỏ Tô Đông là đường kim thế giới bóng đá thực lực mạnh nhất cầu thủ, không có cái thứ hai. Cũng như vậy cầu thủ làm đồng đội, ta sẽ cảm thấy mười phần vinh hạnh, ta đã không kịp chờ đợi mong muốn cùng hắn huấn luyện chung, về vai chiến đấu. Một gia nhập đội bóng liền chủ động lấy lòng, Ribéry lần này ra mắt không thể nghi ngờ ra tăng thật lớn độ thiện cảm. Ai cũng biết, bất kể bây hơn tiến cử cái dạng gì ngôi sao bóng đá, nòng cốt sẽ chỉ là Tô Đông. Dưới tình huống này, Ribéry chủ động lấy lòng, không thể nghi ngờ cũng vì kế tiếp hợp tác đánh hạ cơ sở, làm trong đội số một ngôi sao bóng đá. Tô Đông cũng chút nào không kiêu kiệt, ở từ Hồ Hệ Net bên kia lấy được gì Burberry điện thoại về sau, Tô Đông ở Burberry ký hợp đồng về sau, lúc này liền cho hắn đánh một thông điện thoại, hoàn nên hắn gia nhập Bayern, đồng thời cũng mong đợi hai người hợp tác. Sau đó Tô Đông lại cho Zidane đánh một thông điện thoại, cảm tạ hắn giúp một tay mua kia hai bình kéo đồ. Burberry nói là Zidane đề cử hắn tới Bayern, lời này coi như là khách khí một chút các nói, mà tình huống thực tế cũng là, nước Pháp mặt thẻo sớm tại nửa năm trước sẽ phải rời đội, thậm chí sớm hơn năm ngoái mùa thiếu chút nữa chuyển nhượng đi Lyon, mong muốn trong vòng ngang làm bản đạc, đổ bộ La Liga cùng ngoại hạng Anh hào đội bóng. Vì sao Di chậm chạp không có ký hợp đồng Bayern? Cũng là bởi vì hắn một mực ở ngắm nhìn, một mực đang đợi trong truyền thuyết Rio, Barca, MU, Chelsea chờ hảo môn đội bóng chủ động hướng hắn đưa ra cảnh olive. Nhưng kết quả có chút tán phức, những thứ này hảo môn đều coi thường gì bời năm nay mùa hè rất bận, lại đổi xoá, lại thanh tẩy, vừa trong tổ, cánh số một mục tiêu là Chelsea Roben, căn bản không có thời gian dư thừa đi để ý Di Berri. Barca cũng không cần nói, chỉ ở tiến cử -G, ở G -G trên vị trí này, bọn họ có Ronaldinho cùng Messi, cái nào không thể so với Di Berri càng hơn. Mùa ưu thời là dùng tiến cử Gibran tiền bạc, từ họ tiểu gạn di mẹ dạ Liga đảo đến rồi sở giờ 72 thế nan nghi, cùng với Ronaldinho hai thế Anderson, hơn nữa từ West Ham United thuê mà tới tư về, đồng dạng là hương phải không cần không cần. Chelsea liền càng không cần phải nói, The Blue vấn đề chủ yếu là ở tuyến phòng ngự, trước trận tấn công cầu thủ đã nhũ dư, cho tới liền Roben đều ở đây náo chuyển lượng, có thể tưởng tượng được, bọn họ khả năng không nhiều sẽ tiến cử Gibran. Dĩ nhiên, cốt lõi nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ, Zee -Zee đến nay cũng không có biểu hiện ra làm người ta tuyệt đối tin phục thực lực. Huyết bên trên tỏa sáng rực rỡ. Sát thực rất tốt, sau ở Marseille biểu hiện cũng rất tốt, nhưng đối với đứng đầu hào môn mà nói, những thứ này còn chưa đủ, dù sao tiến cử hắn phải hao phí đến gần 30 triệu euro, đây cũng không phải là một số lượng đỏ. Có thể nói, nhân do nhiều nguyên nhân, Giroud bị thị trường chuyển nhượng lạnh nhạt, lúc này mới đồng ý gia nhập bay Bayern. Đây cũng chính là Giroud đã nói, trong vòng nửa năm một nhà duy nhất cùng gặp mặt hắn đội bóng, chính là Bayern. Kì Giroud về sau, Bayern từng quản lý lòng tin 10 phần. Hồ Hễ Next đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, cao điều mà tỏ vẻ, đội bóng chiêu mộ cầu thủ công tác vẫn còn tiếp tục, còn đem tiếp tục tiến cử cường viện. Mua giải mới, chúng ta sẽ để cho toàn bộ đối thủ cạnh tranh ở bảng điểm bên trên, cầm ống giỏm nhìn xa chúng ta. Hô hễ nét như này, lòng tin 10 phần muốn luận, đệ tử câu lạc bộ tài lực hùng hậu. Các cứ Bayern quan phương cho ra số liệu, ở ký tô đông sau, Bayern mở bóng trước tài chính thu nhập thực hiện bay vọt tức tăng trưởng, không chỉ là ngày thi đấu thu nhập tăng lên trên diện rộng, mỗi một cái sân nhà đều là đầy áp, đồng thời ở buồn bán lĩnh vực cũng nhận nhà tài trợ ưu ái, bao gồm Audi ở bên trong các lớn nhà tài trợ cũng rối diện rộng Ở mua giải mới trước cổ đông trong đại hội, Bayern tài chính tiết Bayern ở mùa giải mới còn đem kéo dài tốc độ cao tăng trưởng, bởi vì đội bóng đặt ở Bắc Mỹ cùng châu Á địa khu công ty con đem chính thức đầu nhập vận hành, này lại là Bayern toàn cầu hóa bản quy hoạch trong cực kỳ trọng yếu một bước. Không chỉ có như vậy, Germany Media Group còn tuyên bố một phần số liệu, đó chính là Tô Đông gia nhập sau, đối toàn bộ nước Đức cầu thị cũng mang đến cực lớn ảnh hưởng, không chỉ là Bayern, bao gồm cái khác Bundesliga đội bóng, nhất là Bayern sân khách đối thủ, tỷ suất khán giả đều có hết sức rõ ràng tăng lên. 18 chi Bundesliga cầu trong đội, có 17 chi đội bóng mùa bóng cao nhất tỷ suất khán giả, chính là cùng trên tài. Germany Media Group tỏ Phần này số liệu cao hơn nhiều dị vãng bất kỳ một cái nào mùa bóng, từ trong cũng không khó coi ra, Tô Đông đối Bayern, đối toàn bộ Bundesliga cầu thị mang đến ảnh hưởng. Giơ mện mải gỡ bày tỏ, Bayern còn đem tiếp tục tăng cường chiêu mộ cầu thủ, đây là tầng quản lý nhất chi ý kiến. Chúng ta hy vọng chế tạo ra một chi có được ở Champions League trên sàn thi đấu đều có sức cạnh tranh đội bóng. Mùa giải trước Bayern bắt được Champions League tứ kết, thành tích tuyệt không kém, cho dù là so với đứng đầu Hà môn, cũng không chút kém cạnh. Diều cùng 3 cũng dừng bước với vòng tháng 1 năm 16. Trong đó Diou càng là đã liên tục mấy năm dừng bước với vòng tháng 1 năm 16. Năm nay mùa hè, Diou đầu nhập trên trăm triệu ớo Euro chuyển nhượng dự toán, liền là muốn ở mùa giải trước bắt được La Liga về sau, mùa giải mới ở Champions League trên có đột phá. Mà Bayern mục tiêu là ở tứ kết trong phá vòng đây, tranh thủ tiến thêm một bước, thậm chí vọt thẳng tiến chung kết. Tô Đông tồn tại, không thể nghi ngờ là Bayern lòng tin môn gốc, mà di gia nhập càng làm cho Bayern như hộ thêm cánh. Báo liền tiết lộ, Bayern hùng bừng bừng, đang cạnh tranh Chelsea đạo Cùng G -G vậy, sớm tại nửa năm trước, Bayern liền đã đang cùng tiến hành tiếp xúc. Nhưng cùng -Ber Gi Berzy vậy, Joben đối gia nhập Bundesliga thủy trung tâm còn nghi vấn, ngược lại thì giêu ra tay, để cho Joben tim đập thình thịch. Một phe là thành ý chân đậy, bên kia là nhiều tiền lắm của Harmon, điều này làm cho Joben cũng là cảm thấy do dự. Báo hiệu bay tỏ, Tô Đông tồn tại, hơn nữa -Ber Gi Berzy gia nhập, để cho Joben thấy được đơn ở Champions League trên sàn thi đấu hùng tâm, ngược lại thì giêu, quá khứ mấy năm ở Champions League trên sàn thi đấu mất sức, cũng là Joben cảm thấy do dự nguyên nhân. Theo cường viện nhập đội, bay Bayern thanh tẩy cũng ở đây như hỏa như độ tiến hành. Rồi mặc kia chính thức chuyển nhượng đi ý dễ đi vì gì phải hên luật, sáng tác rút thời là gia nhập ngoại hạng Anh bơ bơ, cái này hai tên cầu thủ vì bơn thu hồi 10 triệu euro chuyển nhượng phí. Bayern sẽ cầm số tiền này, tứ đỡ bợ gì mện tiến cử bốn tổng ngôi sao bóng đá cỡ lọ sợ. Cỡ lọ sợ ở gia nhập bơn thời điểm, liền đã hết sức rõ ràng bản thân ở nơi này chi đội bóng đỉnh vị, hắn bày tỏ bản thân nguyện ý tới Bayern, sẽ không sợ cùng Tô Đông cạnh tranh, hơn nữa hắn cũng cảm thấy, bản thân hoàn toàn có thể cùng Tô Đông hợp tác, cái này không có chút nào mâu thuẫn. Trừ cái đó ra, Bayern còn đem hai tên đội thanh niên tiểu tướng chính thức rút đi đến đội 1. Một là trung Bệ hâm mô, tên này cầu thủ vốn là nếu bị ngoài cho thuê, nhưng Hẳn Kịch phi thường coi trọng hắn, lúc này đem hắn lưu lại, cũng rút đi đến đội 1. Như vậy vừa đến, bay đến đội 1 thì có Pepe, Lucio, Van Buiten, Đệm Mỹ Trễ Lỵ cùng Hamo cái này nằm tên trung vệ, trong đó Đệm Mỹ Trễ Lỵ có thể đảm nhiệm tiền vệ trụ vị trí, sẽ là Marchezano có lực bổ sung. Một gã khác tiểu tướng chính là Tony Ciroz, tên này trung chàng giống vậy bị hình Kịch ưa hái, hắn tin chắc Tony Ciroz sẽ là nước Đức tương lai 10 năm tốt nhất chúng chàng vì vậy quyết định ở mùa giải mới cho hắn nhiều hơn cơ hội để cho hắn ở đội một huấn luyện cùng tranh tài, cũng tham gia đội bóng ở đạn luyện ngoài Tân Căn Quý trước tập huấn. Khi thời gian tiến vào tháng 6 hạ tuần, Roben cũng rốt cuộc làm ra quyết định. Ở giữa cùng Bayern 2 đại hảo môn đội bóng giữa, người Hà Lan do dự rất lâu, cuối cùng lựa chọn gia nhập Bayern. Chelsea quan phương rất nhanh tuyên bố, chính thức cùng Bayern Munich đặt thành nghiêm nghị, Roben lấy 35 triệu euro giá trên trời, phá vỡ Girzy mới vừa chế Bundesliga chuyển nhượng phí kỷ lục, thành công gia nhập Bundesliga Hà môn. Bayern món lớn cũng làm cho cả châu Âu bóng đá cũng cảm thấy sợ. Tô Đông, Girzy cơn lợn sợ cùng Ruben công kích tổ hợp, đủ để cho toàn bộ châu Âu bóng đá cũng hơi khiếp sợ. Quy một chương 527, cuối cùng chiến dịch. Tô Đông trở về châu Âu trạm thứ nhất, cũng không phải là trực tiếp đi nước Đức, mà là đi Tây. Sớm tại 3 tháng trước, có một nhà tài trợ Tô Đông bóng đá trò chơi điện tử công ty liền bắt đầu cùng Tô Đông đoàn đội câu thông thời gian, hy vọng Tô Đông có thể tranh thủ đi vì bọn họ quay chụp quảng cáo. Đáng nhắc tới chính là, đây đã là Tô Đông liên tục năm thứ 3 đại diện cái này ở bóng đá trò chơi, hơn nữa 3 năm tất cả đều là toàn cầu đại ngôn nhân, cầm cao nhất tiền quảng cáo, mặt bìa quảng cáo cũng là tuyệt đối xe vị. Cái này không khó coi ra Tô Đông ở thế giới bóng đá phân lượng. Dựa theo lệ thưởng, trò chơi này sẽ có một toàn cầu đại ngôn nhân, lại nhằm vào bất đồng quốc gia cùng địa khu, cũng sẽ có khu vực đại ngôn nhân. Tỷ như nước Anh địa khu, đại ngôn nhân chính là Rooney, mặt địa chính là Tô Đông cùng Rooney chụp chung, châu Nam Mỹ địa khu chính là Ronaldinho, Bắc Mỹ địa khu là một cái gọi A đủ, không phải nằm ở gầm xe uống nước tắm A đủ, mà là một bóng đá thần đồng. Italy là Zezosi, Tây Ban Nha là Ramos cùng David Silva, nước Pháp là Girardi cùng Ma Luka, nước Đức thời là Cờ Lọ Sờ, chính là Chelsea Ngược lại là chi phí trung lưu hành, toàn bộ chi phí cũng từ công ty game phụ trách, Tô Đông nói mấy ngày trước rời đi trong nước, mang theo Vương Quang Đãng đến quay chụp du lịch ở Tự G, qua lên không thẹn không hổ tỉnh nhân sinh hoạt, nhưng khách sạn căn phòng hay là mở hai gian. Hai người cũng rất là ăn ý không chế tốc độ xe, bảo vệ chặt siêu tốc tuyến. Tình cảm loại chuyện như vậy để ý một tế thủy trường lưu, quá mức văn văn liệt liệt tình cảm nhìn như kịch liệt, nhưng trên thực tế tiêu tán hết sức nhanh. David Siva cùng Tô Đông câu thông được rồi thời gian, cũng là trước hạn từ Tây Ban bay gờ, thấy được Tô Đông lúc, vui vẻ thật lâu, nhưng ở cùng Vương Quang Đãng chào hỏi lúc, bị Tô Đông nhẹ nhàng gõ một cái đầu. "Đều cái gì vương tiểu thư? Bắt đầu từ hôm nay, đổi giọng gọi lại cậu." Nói xong, Tô Đông còn lấy laser từ bản thân cùng Vương Quang đã 10 ngón tay khấu chặt tay phải ở David Siva trước mặt lắc. David Siva dĩ nhiên cũng vì Tô Đông cao hứng, bất quá rất nhanh, hắn liền không cao hứng nổi. Tại sao? Bởi vì hắn toàn trình đang gặm thức ăn cho chó. Cứ việc David Siva đã lần lượt nhắc nhở Tô Đông, vung thức ăn cho chó là một món người người hoán trách, hơn nữa rất không có có đạo đức chuyện, nhưng hoàn toàn không ngăn được Tô Đông cùng Vương Quang đã hai cái tình yêu cuồng nhiệt trong thanh niên nam nữ. Dù chỉ là một cái ánh mắt, thậm chí là nhỏ nhẹ nhúc nhích đầu ngón tay, cũng tràn đầy thành yêu khúc khí tức. David Silva vô cùng hối hận, tại sao mình muốn trước hạn tới bợ trợ dạ bị loại này tội. Bởi vì Tô Đông là toàn cầu đại ngôn nhân, cho nên quay chụp thời gian hơi hơi dài một chút. Không ngờ chính là, hắn vậy mà gặp Giberzi cùng Cờ Lọ Sở. Khi Tô Giberzi thấy được Tô Đông lúc, cười dang hai cánh tay liền tiến lên đón. Tô Đông cười cùng hắn ôm, hai người cũng có chung một cái bạn tốt, đó chính là Zidane, hơn nữa trước ở Trung Đông giao hữu thời vậy chạm qua mặt, lần này gặp lại, đều đã là đồng đội. Đối với Giberzi, Tô Đông ấn tượng cũng là tốt. Bên ngoài có không ít truyền thông cho là Dị tồn tại có thể sẽ suy yếu Tô Đông ở bên chiến thuật trong tầm quan trọng, nhưng Tô Đông đối với lần này không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn ở 3K thời điểm, trung quanh đồng đội thực lực mạnh hơn. Ronaldinho cùng Messi, không càng thêm dính cầu. Nhưng kết quả, bọn họ đinh ba tổ hợp cho đến nay, còn bị vô số 3K, thậm chí còn thế giới người hâm mộ chỗ hoan niệm, được khen là là 3K từ trước tới nay mạnh nhất tấn công tổ hợp. Vùng Bồ Đào Nha đại ngôn nhân cũng là Tô Đông người quen cũ, cả Diệt Ma. là ngoài ra một nhà bóng đá cho chơi đại ngôn nhân, cho nên bọn họ ở vùng Bồ Đào Nha lựa chọn Cạc Diệt Ma. Trên này Bồ Đào Nha tiền đạo cánh ở trở về Porto, cậu gã Di Mêgia Liga về sau, vẫn luôn ở tìm cơ hội, chuẩn bị trở lại tứ đại giải đấu, trước cũng từng từng tiến vào bên hậu tuyển danh sách, nếu như không có bắt lại Roben, Biden có thể ký cạ Jesma. Nhưng bây giờ, Roben đến rồi. Làm từng tại Sport Team Lisbon thời kỳ đồng đội, thời gian từ từ hòa tan Tô Đông cùng cạ Jesma giữa giao tình, nhưng gặp mặt, khó tránh khỏi vẫn sẽ có một ít khách sáo hàn huyên. Tô Đông cũng chủ động hướng cạ Jesma giới thiệu Vương Quân Đảng, đây cũng là để cho cạ cả Jesma cảm thấy cao hứng. Dù sao đây cũng là với nhau giao tình một tín hiệu. Nếu không Giải thích như thế nào Tô Đông không chủ động hướng gì Bơzi giới thiệu Vương con đảng. Cớ Lọ Sở là ở quảng cáo quay chụp chuẩn bị kết thúc lúc mới đến, lúc ấy Tô Đông đang theo gì Bơzi nóng trò chuyện lên hai người ở bề ơn trước mắt bộ này chiến thuật không trong có thể tồn tại phối hợp. Ở ký hợp đồng bay đơn sau, Zi đã cùng hẳn kỉ sướng tán gẫu qua, rất rõ ràng bề ơn bộ này chiến thuật vận chuyển cơ chế. Đối với Cớ Lọ Sở, Tô Đông biểu hiện được phi thường tôn trọng. Không có biện pháp không tôn trọng, bởi vì Tô Đông ở vừa bóng đá đường hệ thống trong lấy được không trung bá chủ ngôi sao bóng đá năng lực trận, liền la tới từ Lọ nói cách khác, Cớ Lọ Sở chẳng khác gì là Tô Đông nửa người sư phụ. Tôn sư trọng đạo, hướng này là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, Tô Đông cư việc chưa nói, nhưng trên thái độ đối cờ lò sợ rất tôn trọng, cái này ngược lại làm cho cớ lọ sợ có chút vừa mừng lại vừa lo, cũng để cho di, bơ di nhìn phải hết sức tò mò. Ba người khó được chạm mặt, liền kết bạn từ tựa dạ Gbay Munis. Đến Munis hải kế, Tô Đông liền lưu luyến không rời cáo biệt Vương Quân Đảng, tiến về sẽ bèn đường cái báo cáo, đi theo đội bóng tiến về nước Đức biên cảnh, rừng rậm đen Đông Nam đạn nụy ngải Tân căn Mùa mới, tình mới. Trải qua mùa hè cơ cấu lại về sau, Biden toàn bộ tình thế đã đột nhiên phát sinh biến hóa. Theo mùa giải trước phần sau trình biểu hiện xuất sắc, nhất là Tô Đông mang đến biến hóa thoát thai hoàn cốt, cùng với Modrić, Marcelo cùng Mascherano biểu hiện ra thực lực, cũng làm cho tất cả mọi người mong đợi Bayern mùa giải mới biểu hiện. Năm nay mùa hè, Bayern đón số tiền lớn tiến cử cỡ lọ sở, Gribori, Roben cùng Pepe, đội bóng thực lực tổng hợp lại tiến thêm một bước. Tuy nói mà kệ, Sanțak Juz đáng người rời đội, hơn nữa nhiều tiền cầu thủ tự do chuyển nhượng, xuân cùng ấy lở giải nghệ, những thứ này cũng làm cho rất nhiều người hâm mộ cảm thấy tức hận, nhưng ai cũng không có thể phủ nhận, bây giờ Bayern có thể nói là binh cường mã trắng, trung bình tuổi tác còn thấp lấy trước mắt thời kỳ đỉnh cao chủ lực mà nói, Tô Đông vẫn chưa tới 23 tuổi, Di so Tô Đông lớn 1 tuổi, cũng mới 24 tuổi, sau bất kể là Lạm, Sơisager, Marchezano, Mojip, PP chờ cầu thủ, trên căn bản đều là ở 23 24 tả hữu. Lucio, Van Vuyt tèn như vậy 28 29 tuổi, ở trong đội cũng coi như là lao tướng. Có thể nói, trẻ trung hóa cơ cấu lại về sau, Bayern toàn bộ đội hình hoàn thành lòng trời lở đất biến cách, trung bình tuổi tác trượt một cái to lớn mất hang, nhưng thực lực tổng hợp cùng tiềm lực phát triển cũng khá kinh người. Lão đội trưởng cản ở đội bóng đến đạt luyện ngải Tân căn ngày thứ nhất, liền tổ chức phòng thay đổi hội nghị, rõ ràng nói cho tất cả mọi người, hắn sẽ tại mùa giải này sau khi kết thúc giải nghệ. Nay lại là ta chuyên nghiệp đời sống người cuối cùng mùa bóng. Ta chân thành hy vọng có thể cùng mọi người cùng nhau ở nơi này trận cuối cùng chiến đến rực, lấy thêm đến một tòa trang Tiolit. Cản chuyên nghiệp đời sống là huy hoàng, hắn hiệu lực với bơn như vậy nước Đức Hà môn, bắt được vô địch đến không suể, cá nhân binh dự cũng nắm bắt tới tay đoạn, nhưng trang vô địch chỉ có một tòa, cái này nên tính là một loại chốc niệm đi. Thì giống như Ferguson, trước cũng là tâm tâm niệm niệm muốn bắt trang Mua giải trước khó khăn lắm mới bắt được, rất nhiều người cũng cho là lao đầu này sẽ công thành lui thân, thật không nghĩ đến, hắn cứ không, bảo là muốn lấy thêm một tòa, nếu hắn không là không tâm lòng. Có chấp nhiệm, chuyện này cũng chưa chắc chính là một chuyện xấu. hình kích Quý trước tập vấn an bài phải tương đương kích khao, Nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn làm huấn luyện viên bơn cái đầu tiên đầy đủ mùa bóng. Mùa giải trước phần sau trình tuy nói bơn một đường lội nguồn rộng, nhưng hình Kịch làm huấn luyện viên cũng không có thắng được công nhận của tất cả mọi người. Nguyên nhân rất đơn giản, có Tô Đông như vậy cầu thủ trấn giữ, Bayern Nghị không đoạt cúp cũng khó. Cũng bởi vì như vậy, Cho nên Hẳn Kịch đặc biệt coi trọng mùa giải này tập huấn, mỗi một cái hạng mục đều là trải qua hắn trăm chút tỉ mỉ, cũng mang theo đặc thù dụng ý. Toàn bộ hạng mục một cái lựa đi ra, cường độ đều không phải là rất lớn, nhưng thấu một khối, thả vào 90 phút trong khi huấn luyện, kia cường độ liền không nhỏ. Bất quá, bay Bayern trước mắt trung bình tuổi tác tương đối thấp, cầu thủ cũng vẫn có thể tiếp nhận. Nhất là giống như Tô Đông như vậy đầu bài, càng như vậy lao tướng, cũng thừa nhận hẳn Kịch huấn luyện, những người khác liền càng thêm không có lý do gì. Ở đàn luyện ngải hấn, nhiều hơn nên thể năng dự làm chủ. Roben ở Chelsea trong lúc thương bệnh rất nhiều, gia nhập Bayern Luxo đã khỏi rồi, nhưng đội y bộ phượt vẫn vậy đối hắn tiến hành phi thường cặn kẽ kiểm tra, lại mời Tô Đông tư nhân huấn luyện viên nủ nọ rủ rượi, vì Tô sẽ cả lạc cùng gỡ giang đạo nịnh đám người liên hiệp hội xem bệnh, vì Roben chế định một bộ phi thường tỉ mỉ kế hoạch huấn luyện. Trong đó liền bao gồm Roben mỗi ngày đều muốn đi theo Tô Đông ở phòng thể dục tiến hành 1 giờ bắt thị huấn luyện. Có Tô Đông như vậy án lệ đặt ở đó, cũng không khỏi không khí, tiếp như vậy. Ai cũng biết, từ xuất đạo đến nay, ít bị thương, cái này không phải là bởi vì thân thể của hắn có bao nhiêu rắn chắc mà lại hắn có một bộ phi thường chuyên nghiệp cao trình độ tư nhân huấn luyện viên đoàn đội. Bây giờ, Biden đặc biệt mời Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội cho hắn tiến hành mà huấn, Roben chỉ có cảm tạ phần, làm sao cư tuyệt. Ở trợ dạ gỡ tiếp xúc, để cho Tô Đông đối gì Bergi có tiến hơn một bức hiệu, tên này nước pháp mặt thẻo xem ra hùng, nhưng âm thầm là một rất hoạt bảo tính cách, cùng Marcelo ngược lại thật giống. Ở đàn luyện ngại tân căn tập huấn trong lúc, cái đầu tiên liền lấy bộ kỳ mở ra chỉnh, thật có thể vui thích phòng thay đồ không khí. Mà đối với Joban, Đông vốn cho là hắn là một rất khó lấy chung độ người, nhưng huấn luyện chung về sau nhất là ở phòng thể dục một mình một đoạn thời gian, Tô Đông 100% đích xác định, Âm Thầm Joben kỹ thuật rất tốt, cùng sân bóng bên trên đích kỳ độc lang hoàn toàn không là một chuyện. Loại này tương phản cũng không hiếm thấy, tỉ như Gattuso, Âm Thầm cũng là rất tốt người, còn có VV cũng thế. Đáng nhắc tới chính là, Joben trước mấy trời vừa mới kết hôn, nói cách khác, hắn là ở tân hôn trong lúc, đi theo câu lạc bộ đi tới đạn lui ngủ tân căn tập huấn, đây cũng là để cho Tô Đông đối hắn ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Hơn nữa nhìn ra được, hắn là một rất lo cho nhà người, mỗi ngày đều cấp cho tân hôn thê tử đánh hẳn mấy cái điện thoại. Dĩ nhiên, làm từ nhỏ đến lớn đều bị coi là thiên tài cầu thủ, Roben trong xương hay là rất có ngạo khí. Ở thể dục mình nghề, Hiên Hòa cũng không phải là Mỹ Đức, thực lực có thể đạt tới Tô Đông, Roben cùng Jiberzi cái này tầng cấp, không có điểm nào khí, căn bản là không thể nào. Tô Đông đối với lần này cũng thành thói quen. Cầu thủ chuyên nghiệp vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào sân bóng bên trên biểu hiện đến nói chuyện. Quy 1 chương 528, Tô Đông lãnh địa, ở đàn duyệt ngải Tân căn tập huấn cuối cùng mấy ngày, thành tích bắt đầu trong Nhất là đối đội bóng mùa mới thuật lối thâu, cùng với đội bóng 4231, đây là hình kịch đối mùa giải mới bơn lượng thân định chế trận hình. Ở suy nghĩ của hắn bên trong, tuyến phòng ngự muốn đi phía trước ép, cái này cùng Burnley T chiến thuật có điểm giống, nhưng sẽ không ở trước trận liền bỏ vào quá nhiều tranh chấp trên ép, mà là ở giữa sân cho cường lực xoắn giết. Bởi vì phòng tuyến áp lên trước, hậu vệ biên tham dự trước trận tấn công sẽ càng thêm tiện lợi, Bayern cắt bóng sau liền phát động phản kích cũng sẽ nhanh hơn. Đôi tiền vệ trụ phối trí trên căn bản chính là Sergio Tiger cùng hợp, nhưng ở thực tế tranh tài bên trong, Macegano sẽ càng lui sau. So với sở, sở Tâyver vị trí sẽ càng thêm linh hoạt một ít, Môzip cũng không giống là tiền vệ công, mà là càng đến gần đôi tiền vệ trụ, đem toàn bộ vòng cấm địa tuyến đầu khối khu vực này nhường lại. Tô Đông bản thân liền là một kẻ phạm vi hoạt động rất lớn trung phong, Jibberzy cùng Joben cánh dẫn bóng ngắt vào trong là bọn họ đón sát thủ, cho nên cấm khu tuyến đầu cái này khối là thuộc về trước trận đinh 3 lãnh địa. Mà ở phía trước trận tấn công chiến thuật bên trong, Tô Đông vẫn là hoàn toàn xứng đáng nằm cốt, vững vàng chiếm cứ trước trận trung lộ cùng vòng cấm địa, Đây là dành riêng cho G -G ở riêng hai cánh, cái này hai tên cầu thủ đều có siêu cường năng lực cá nhân. Roben ở cánh phải dẫn bóng biến hướng mặt vào trong là một tay thảo thủ, Tô Đông trong huấn luyện liền kiến thức qua, hắn cảm giác tiết tấu phi thường tốt, động tác hàm tiếp phi thường lưu loát, ở một trọi một dưới tình huống, cơ bản rất khó phòng được hắn. Nói đơn giản một chút chính là, ngươi biết hắn muốn đột phá cùng mặt vào trong, nhưng ngươi chính là không phòng được. Giống vậy Fien Tois còn có gì cơ gì, hắn vóc dáng không cao, động tác linh hoạt, dừng bóng phi thường tốt, dưới chân kỹ thuật thành thạo, khống chế bóng năng lực siêu cường, cảnh này khiến hắn ở cánh giữ bóng ngập vào trong lúc, đối thủ rất khó phòng được hắn. cùng G -G, có thể nói là đương kim thế giới bóng đá mạnh nhất tiền đạo cánh một trong. Bọn họ có một người đánh xuyên qua phòng tuyến năng lực, đối thủ ở một chọi một rưỡi tình huống cũng không phòng được bọn họ, vậy cũng chỉ có thể bên trên hai cái. Dung Hần Kích Ý nghĩ mà nói chính là, hai người bất kể là ở bên nào, bắt được cầu, đối thủ phòng thủ sự chú ý cũng nhất định sẽ hướng giữ bóng người chố cái này bên như vậy, kia một bên kia dĩ nhiên là lộ ra khoảng trống. Lại cứ, Ruben cùng Jibberjee đều có đủ mạnh năng lực cá nhân, bảo vệ cầu, cũng rời đi đi ra, hoặc bản thân chuyển tới một bên kia, hoặc giao cho Mojip, Sở với Sở Taylor đi rời đi. Tất cả mọi người đều biết, bóng tấn công chiến thuật trọng yếu nhất chính là lôi kéo phòng tuyến của đối phương. 3K không chế bóng chiến thuật chấn đế, liền là thông qua chuyển bóng đi không ngừng lôi kéo đối phương phòng tuyến, cho đến bọn họ lộ ra sơ hở thì ngừng. Griezmann cùng Robben hai cánh thì có hiệu quả như vậy, mà thông qua loại này đối với đối phương phòng tuyến lôi kéo, chúng Tô Đông cũng rất dễ dàng đạt được nhiều hơn cơ hội đi bàn. Trên thực tế, sớm tại 3K hiệu lực trong lúc, Zona Ronaldinho cùng Messi tác dụng cũng là như vậy, cho nên Tô Đông ghi bàn nhiều lần sáng tạo cao, mà đi tới bền về sau, biến thành Griezmann cùng Robben. Griezmann giữ bóng hoàn toàn có thể phát huy ra Ronaldinho giữ bóng hiệu quả, chẳng qua là thiếu chút người bỏ ra diễu linh tinh, mà Robben bóng đơn đấu năng lực cũng không chút nào kém cỏi hơn Messi. Dĩ nhiên, tiền đề vẫn là phải giữ vững khỏe mạnh. Về phần rất nhiều người hâm mộ chỗ hiểu lầm, cho là cái này hai tên cầu thủ lối đá quá độc, cái này cũng quả thật có chút, nhưng vấn đề là bọn họ nhất có uy hiếp thời điểm, vừa đúng chính là bọn họ giữ bóng làm một mình thời điểm, một khi hoàn thành đột phá, đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến, kia cũng rất dễ dàng chế tạo ra uy hiếp. Thì giống như Ronaldinho. Năm đó hiệu lực với Paris Saint-Germain lúc, người bờ ra chứ không ít bị người lên ăn đá bóng quá độc, quá mức dính cầu các loại, nhưng đến Barca, Zidane cắt lại nói cho hắn biết, không có sao, ngươi cứ lấy cầu, cứ việc mà Tốt nhất ở đối phương 30m khu vực hoặc cấm khu tuyến đầu nơi đó mang, để cho đối thủ phạm quy, đó chính là chúng ta đã phạt. Kết quả không cần phải nói, Zona Dino từ Zona Dino hay thế, lát mình biến thành Zona Dino. bóng Vóng đá là một hạng phân công hợp tác vận động, nhất là đến 3k cùng bê như vậy đứng đầu hàng môn, phân công cũng sẽ nhỏ hơn, cái dạng gì cầu thủ đóng vai cái dạng gì nhân vật. Chỉ có thể nói, giống như Zona Dino, Messi, Zobel cùng Zeeber này chủng loại hình cầu thủ, chính là nên lấy thêm cầu nhiều đột phá. Tô Đông cũng đang không ngừng thay đổi chiến thuật của mình nhân vật, thì như hắn bây giờ cơ bản sẽ không lại giống như Valencia trong lúc như vậy là bóng, bởi vì rất nhiều công tác chung quanh hắn đồng đội đều có thể hoàn thành, hắn chỉ cần tập trung nhiều hơn tinh lực đi làm hắn ám hiệu nhất chuyện. Đó chính là đi bàn. Về phân nói, Biden tiến cử truyền thống tiền đạo cánh, chọn lựa truyền thống hai cánh cùng bay, cánh đột phá tác đồng lối đánh, kia chỉ có thể nói là ở quay về lối, đối Tô Đông mà nói, không những sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ tươi sống bị mật chết. Vì sao nói như vậy? Bởi vì mọi người đều biết, cánh tác động là rất không có hiệu suất một loại tiến công thủ đoạn. Như vậy vấn đề đến rồi, cánh tấn công không gian nếu so với trung lộ lớn hơn, tạc động độ khó cũng không cao, tại sao phải vô hiệu suất? Chân chính vô hiệu suất không phải cánh tạc động, mà là trung lộ cấp vị trí. Lấy bây giờ phòng thủ nghiêm mật trình độ, Tô Đông không cách nào tưởng tượng, nếu như Bơn chọn lựa loại chiến thuật này lối đánh, bản thân ở trung lộ phải tùy thời ứng phó 2 tên trung vệ, thậm chí cộng thêm lui về phòng thủ cầu thủ, vậy hắn phải mệt mỏi thành hình răng gì? Cũng bởi vì như vậy, cho nên quá khứ cái này 2-3 Bóng đá chiến thuật có một hết sức rõ ràng xu thế, chính là Beckham loại này cánh tạt động từ từ thất sủng, thay vào đó là giống như Ronaldinho, Ziborgi, Messi cùng Robben này chủng loại hình, đặc biệt giữ bóng từ cánh tấn công đối phương sườn cầu thủ. Bóng đá chiến thuật luôn là ở xoắn ốc lên cao, có lẽ rất nhiều năm sau này, truyền thống cánh tạt động lối đánh sẽ lần nữa phục hưng, nhưng ở có thể tiền bản tương lai 5 đến 10 năm trong vòng, sửa tấn công mới có thể là chủ lưu. Ở đại nguyện ngải Tân căn tập hôm sau, Bayern Munich câu đường về Trung bị mời tham trở về 10 năm tròn trở về ly giải giao hữu. Tranh tại tổng cộng phân 3 trận, một trận là ngôi sao giải trí giải đấu, màn chính có 2 trận, theo thứ tự là Bayern đối trận bờ ra dịu Sao Paulo, Trung Quốc đội tuyển quốc gia đối trận thế giới liên đội. Tô Đông cũng không phải là Trung Quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ, chỉ biết tham gia Bayern đối trận Sao Paulo tranh tài. Ở Bayern đến Hồng Kông lúc, đang rơi xuống mưa xa, nhưng Tô Đông như trước vẫn là bị người hâm mộ nhiệt liệt nồng đón, thậm chí có rất nhiều người hâm mộ đặc biệt từ nội địa đi tới Hồng Kông, liền chỉ là vì có thể chính mắt thấy Tô Đông, cũng nhìn hắn một trận đấu. Nhất là ở Bayern đến Hồng Kông sau khóa huấn luyện, trang diện càng là bốc lửa, toàn bộ người hâm mộ cũng là hướng về phía Tô Đông tới. Mưa sa đều không cách nào tắt bọn họ truy đuổi Tô Đông nhiệt tình. Điều này làm cho đồng hành Bơn mấy ngôi sao bóng đá lớn cũng cảm thấy hào hứng cùng bất đắc dĩ. Trên thực tế, bất kể là đến kia một chỗ, Tô Đông đều là bền trong đội thủ nhất người hâm mộ hoan nên cùng chú ý đầu bài siêu sao. Kết thúc khóa huấn luyện về sau, Tô Đông cùng cản trở cầu thủ đại biểu Bơn xuất tích hoạt động thương nghiệp cùng người hâm mộ gặp mặt sẽ, Tô Đông như trước vẫn là thủ nhất truyền thông cùng người hâm mộ theo đuổi siêu sao, mà hắn cũng kiên trả lời tất cả vấn đề, cũng nhất, nhất thỏa mãn trình diện tổ quốc người hâm mộ yêu cầu. Mà trong đó có đến từ trong nước truyền thông hỏi thăm nói, có nước Đức truyền thông tiết lộ, tiến về Zepter dạ gỡ lúc Đồng hành có một bạn gái, bị Hoài Nghi thị Tô Đông bạn gái, phóng viên truyền thông hỏi thăm, có hay không thật có chuyện này. Tô Đông đầu tiên là có chút cười xấu hổ đứng lên, nhưng rất nhanh liền đối diện ông nói trả lời, xác thực ta có bạn gái. Câu trả lời này làm cho cả hội trường cũng vỡ tổ. Tại chỗ trừ cản đám người ngoài, tất cả mọi người cũng không biết Tô Đông đã có bạn gái, chợt vừa nghe, thật rất giật mình. Nhưng tỷ mị nghĩ lại, cái này không bình thường sao? bơ Berzi kết hôn 10 năm, Ruben cũng kết hôn, Tô Đông cái này mới vừa nộp lên bạn gái, cũng đã coi như là khưa lắm rồi. Ở châu Âu, cầu thủ chuyên nghiệp bình thường đều có một đặc điểm chính là tà hôn. Đây là từ nhiều loại phương diện nguyên nhân tạo thành, nhưng tà hôn sắc thực phi thường phổ biến. Hiện trường phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ, ở một trận sau khi kinh ngạc, rất nhanh cũng đều dối rít vì Tô Đông đưa lên chúc phúc. Cứ việc rất được nữ người hâm mộ thích, nhưng Tô Đông trước giờ đều không phải là một thần tự phái, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng, bản thân chuyển ra tình yêu sau sẽ ảnh hưởng đến bản thân giá trị buôn bán hoặc cái khác, vừa đúng ngược lại, này lại tiến hơn một bước giúp tăng tầm ảnh hưởng của hắn. Dĩ nhiên, Tô Đông cũng sẽ không cố ý đi tiết lộ tình cảm của mình. Đối với bạn gái của mình, Tô Đông chỉ tiết lộ nói, nàng là một người Trung Quốc cô gái Hai người quen biết nhiều năm, với nhau hết sức quen thuộc cùng hiểu, cũng đều yêu tha thiết đối phương, cho nên đều gọi các ký giả truyền thông có thể hạ thủ lưu tình. Cái này kỳ thực cũng cung cấp vì vậy ở nói cho truyền thông, hắn không hy vọng cuộc sống riêng của mình bị quá nhiều cái nhiễu. Sân bóng bên trên chuyện, Tô Đông có thể mặc cho bọn họ đi viết, biểu hiện không dễ dàng tùy tiện bọn họ mắng, nhưng âm thầm, nhất là đời sống tình cảm, Tô Đông không hy vọng truyền thông quá nhiều đâm móc, trừ cho hắn ra một ít riêng tư. Tô Đông tin tưởng, bản thân những lời này, trung ngoại truyền thông cũng nên nghe hiểu được. Đến hắn cái này cấp, kỳ thực hoàn toàn có thể không cần cân nhắc truyền thông, bởi vì hắn bây giờ là tự mang lưu lượng. Nhưng Tô Đông không hy vọng bản thân cùng Vương Quang đáng tỉnh cảm bị quá nhiều, cho nên vẫn là nói, đây cũng là hắn đối bạn gái một loại bảo vệ. Hắn cùng truyền thông giữa, thường thường là hợp tác hối lợi cộng sinh quan hệ, với nhau cũng đã có một loại ăn ý, hắn tin tưởng, phóng viên truyền thông sẽ biết phải nên làm như thế nào. Quả nhiên, Tô Đông ở Hồng Kông chính miệng thừa nhận bạn gái tồn tại tin tức, trong một đêm truyền khắp các nơi trên thế giới. Toàn thế giới truyền thông cũng nghe tiếng lên, nhưng cơ bản cũng đều giữ vương ăn ý, chỉ tiết lộ Vương Quang Đảng tên cùng chuyên nghiệp, về phần cái khác cũng vừa đúng chừng mực. Biden Munich đến Hồng kế, nên chuyến ra Giu Sao Paulo. Đây là bữa ăn mùa hè tập huấn sau trận đấu, biểu hiện được coi như không tệ, 30 đánh bại Sao Paulo. Tô Đông diễn ra lập cú đút, cược rõ sở dự bị ra sân 6 đánh vào một cầu, Jibberzy cùng Roben đội hình chính, cùng Tô Đông cùng nhau đá hiệp đấu, biểu hiện cũng cũng không tệ, trong đó Tô Đông thứ hai chân ghi bản là tới từ Jibberzy đường chuyển hay. Mà đáng nhắc tới chính là, Hâm Mô cùng Tony Cordo đều ở đây nửa hiệp sau dự bị ra sân, hai tên tiểu tướng biểu hiện cũng đều tương đối khá, cho người lưu lại ấn tượng khá sâu. Đá xong Sao Paulo về sau, Bayern cả đêm trở về Đức, trở lại quy mô chương 529, trước đoạn một quan. Trở về châu Âu về sau, Bayern tiếp tục ở đạn luyện tại Tân căn tập huấn. Đây cũng là Bundesliga đội bóng nhất quán tới nay là sắc, nhất là cân nhắc đến, Bayern năm nay mùa hè mới vừa trải qua cơ cấu lại, vô cùng cần thiết ăn khớp ra một bộ thành thủ ổn định đối đánh, vì vậy tập huấn liền lộ ra càng có cần phải. Mà giao hữu an bài nhiều hơn cũng là cân nhắc căn khớp, mà không phải thực chiến hiệu quả. Trở về nước Đức sau trận đầu giao hữu, Bayern đang ở sân khách 23 so 0 đánh bại Camơn. Đúng, 23 ghi bàn, gần như có thể so với đấu bóng rổ tỷ số. Đối thủ là một chi cấp 8 đường giải đấu đội bóng, cùng đơn đá giao hữu càng giống như là đàn chơi, tỷ suất khán giả lại vẫn bùng nổ. Trận thứ 2 giao hữu cũng giống vậy không tầm thường, tháng 10-60, lần nữa bắt lại một trận cùng thắng. Có lẽ là liên tục 2 trận giao hữu kỹ thuật hàm lượng quá thấp, hay hoặc giả là thắng trận thắng được chân nhu luôn ra, trận thứ 3 giao hữu đối thủ liền mạnh không ít, tiến về Thụy Sĩ khiêu chiến sở dập hấp dẫn, lần này tỷ số là 60. Nói là xuất ngoại, nhưng trên thực tế từ về Thụy Sĩ, so trở về Munich gần. Giao hữu trận nào cũng đại thắng, nhưng cũng không có đưa tới bên ngoài bao nhiêu chú ý. Bởi vì đối thủ như vậy, như vậy tỷ số, căn bản không có cái gì hàm kim lượng có thể nói, nhiều hơn hay là ở ăn khớp đội bóng cùng điều chỉnh trạng thái. Sau, Bayern tiến hành lớn nhất hàm kim lượng một trận giao hữu, đối thủ là mới vừa hàng nhập Bundesliga 2 mộ hiện trận là Bắc. Chi này đội bóng dù thuyết hàng giôi cấp, nhưng thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm, lại là sân nhà tác chiến, Bayern đã rất khổ cực. Mở man 6 phút liền mất bóng. Lucio cùng Van Bùi hợp tác hay là rất khó thích hứng loại này cao vị phòng thủ, nhất là Van Bùi tẹn xoay người hơi chậm vấn đề, bại lộ phải hết sức rõ ràng, điều này cũng làm cho hửn quyết định, muốn nâng đỡ về, về vị. Sau, Biden liên viện hai cầu, 21 nghịch chuyển mùa hiện trận là bác. Tô Đông một chuyển một bán, tuy nói dao hữu không có gì hàm kích lượng, nhưng dùng để mài đao phi thường thích hợp. Đối thủ phòng thủ áp lực không lớn, Tô Đông cùng Jibberjee cùng Joben cũng đang cố gắng tìm một bộ thích hợp nhất 3 người hợp tác lối đá, mau sớm thành lập được ăn ý. Ba người đều có rất mạnh giữ bóng năng lực, nhưng đặc điểm lại rất không giống nhau. Jibberjee vóc dáng lùn, trọng tâm thấp, tốc độ nhanh, dưới chân linh hoạt, am hiểu ở không gian thu hẹp trong xoay sở nhanh trong chuyển, dù là gặp phải phòng thủ nghiêm mật, hắn cũng có thể dựa vào thành tạo nhắn nhủi cước pháp đem cầu mang bất động Tốc độ của hắn thật nhanh, hắn thích nhất hoàn cảnh chính là cùng đối thủ một chọn một, chỉ cần cho hắn cơ hội như vậy, hắn tùy thời cũng có thể cho người chế tạo ra ngạc như tới, đột phá tỷ lệ thành công khá cao. Tô Đông càng bất động, hắn cái gì đều có thể làm, nhanh chóng phản kích là có tốc độ có trùng kích lực, dưới chân có kỹ thuật, gặp phải hàng phòng ngự dày đặc lúc, hắn có thể cầm được ở cầu, có thể thông qua thân thể, dưới chân kỹ thuật, chế tạo ra khoảng trống, hơn nữa khung thành 30 vị trí đầu thức bên trong, đều ở đây hắn tầm bắn bên trong phạm vi, hiển kích cũng cho hắn vô hạn khai hỏa quyền. Nói đơn giản một chút chính là, chỉ cần hắn cảm thấy có thể, hắn liền có thể vô hạn khai hỏa. Từ mấy trận giao hữu trong, rất dễ dàng liền thấy Tô Đông bất kể là theo Gibran hay là cùng Roben đều có thể tiến hành phối hợp, hắn cùng Roben ăn ý còn hơi lộ ra kém một chút, nhưng cùng Gibran rất mau tìm đến chung nhau tần số, lập tức liền phát huy ra hiệu quả đến đến rồi. Mỗi khi Gibran ở phía trước trận bắt được cầu, Tô Đông dựa đi tới, nước pháp mặt thẻo cũng sẽ chủ động xông tới tìm Tô Đông phối hợp, hay qua đụng một cái tường chơi được được kêu là một chuyện, thỉnh thoảng ngẫu hứng trả lại cho ngươi tới cái góc chân. Đây cũng là bởi vì, Tô Đông ở Barca lúc, hay cùng Ronaldinho cùng Messi phối hợp, cùng Gibran này chủng loại hình cầu thủ phối hợp lại Không có bất kỳ non nớt cảm giác, chỉ cần đan ý đến, trên căn bản liền không thành vấn đề. La vốn cũng không lớn vậy, hắn thích cường đột mạnh mẽ xuống tới, trực tiếp sẽ dùng tốc độ cùng biến tốc biến hướng đã tới rơi đối thủ. Tô Đông chọn lựa sách lược cũng rất đơn giản, nếu ben thích làm một mình, vậy hãy để cho ngươi làm một mình, ta chạy chỗ, đan sen khoảng trống, có bản lĩnh ngươi tốt nhất đem 3 4 cái phòng thủ cầu thủ toàn hấp dẫn tới, ta trùng quanh khắp nơi đều là khoảng trống, chỉ cần cầu đến, trong giây phút chính là cơ hội. Không chỉ có như vậy, Tô Đông còn đem mình ở 3K cùng Ronaldinho cùng Messi phối hợp mô típ, đem đến Bayern. Nói đơn giản một chút chính là nghiên truyền giải. Trước kia, truyền thông đều nói, Barca có một cái không cách nào át chế bài tấn công, chính là Ronaldinho giữ bóng hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, chuyền xéo cấm khu tìm chạy ra quay người Tô Đông. Ribery là chân phải đá cánh trái, Robben là chân trái đá cánh phải, nghịch chân tiền đạo cánh đối loại này chuyền xéo cầu nhất có cảm giác. Trừ cái đó ra, Tô Đông tồn tại còn có thể cực lớn phong phú bài ơn chiến thuật thủ đoạn, tỉ như hậu trưởng truyền giải. Tô Đông chiến thuật tác dụng hết sức rõ ràng, chiều cao cùng lực lượng đặt ở đó, xoay lưng giữ bóng cùng cấp thứ nhất điểm rơi, đều là hắn sở trường thứ mà hẳn kích đối Ribery cùng yêu cầu chính là Nhanh chóng phản kích thời điểm, bọn họ muốn vây lượn Tô Đông tới chuyển Tỷ Như đối trận mồ hiện chèn lật bật trong trận đấu, lỗi ngược dòng cái đó ghi bàn chính là Tô Đông ở 30 mét khu vực xoay lưng giữ bóng về sau, dừng cho gì, nước pháp mặt theo ở hai tên phòng thủ cầu thủ giáp công hạ, dẫn bóng cắm xin chúc lỗ, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý, lại chuyển sau lưng tìm Tô Đông. Tô Đông nhanh chóng sau chân bảo, nhập cấm khu được banh về sau, chân trái nhẹ nhõm đệm chân thủ, đem tỷ số lội dòng. Đều là đứng đầu nhất cầu thủ, tất cả đều là năng lực cá nhân siêu cầu thủ, ba người phối hợp lại hoàn toàn không thành vấn đề. Liên đoàn đôi nước sở dĩ xung đột, nguyên nhân rất trọng yếu là thói quen của bọn họ cùng chức trách phi thường tương tự. Nhưng Tô Đông, Jibberjee cùng Joben đặc điểm hoàn toàn bất đồng, căn bản lại không tồn tại loại vấn đề này. Đã xong mùa hèển chẹn lật bạch về sau, Bayern chính thức rời đi đạn duyệt ngải Tân Can. Huyền kích còn đặc biệt tổ chức một trận buổi họp báo tin tức, đối với ngoại giới giới thiệu đội bóng ở đạn duyệt ngải Tân Can tập huấn thu hoạch. Sau, đội bóng lên đường bắt thượng, chèn, mùa bóng chế thi đấu tương thủ, từ mùa bóng trước Bundesliga điểm 4 đội bóng, thêm giải hạng 2 Đức vô địch cùng German địch. Tổng cộng 6 chi đội bóng, đá 3 lượt. Vòng thứ nhất là vòng loại, giải đấu thứ tư đối trận giải đấu thứ ba, Bundesliga 2 vô địch đối trận Bundesliga thứ hai, người thắng thăng cấp bản kết. Làm mùa giải trước Bundesliga vô địch, Bayern Munich trực tiếp tiến vào bản kết, mà đối thủ chính là ở vòng loại trong đánh bại lỡ đỡ, đỡ bở gì men sở Scot không muốn. Tuy nói là nước Đức lịch cột, nhưng tranh tài vẫn vậy mang theo rất nồng giao hữu tính chất, hay cùng ngoại hạng Anh cộng muỷ tỷ C&N tương tự, chẳng qua là có muỷ tỷ C&N là một trận phân thắng thua, nước ít nhất phải đá hai trận. Ở sân Scot, Bayern lâm vào muột của các chiến Cái này chủ yếu là bởi vì Bờn mới vừa trải qua cường độ cao tập huấn, cùng với liên tục không ngừng giao hữu, cầu thủ còn không có hoàn toàn điều chỉnh xong, hơn nữa bao gồm huấn luyện viên tổ ở bên trong, đều sẽ trận đấu này coi là giao hữu. Nhưng ở hiệp đầu phút thứ 28 lúc, Tô Đông vị Bờn đánh vào một cầu. Đây là một cái phi thường điển hình, đến từ hậu trường chuyền dài. PP đối Tô Đông hết sức quen thuộc, dừng bóng về phía trước về sau, nhìn một cái phía trước, trực tiếp liền đá ra một cú các khoảng cách xa truyền dài. bỏ rơi bên người cùng phòng trung vệ, phá bẫy việt vị nhanh chóng chen vào, ở xông vào vòng cấm địa về sau, cấp ở thủ môn Nơ ở trước đem rơi xuống đất bắn ngược bóng đá lần nữa khai mào. Quả bóng vượt qua đánh ra nơi, rơi về phía sau lưng không có một bóng người xung thành, 10. Ở Tô Đông ghi bàn đồng thời, Ruben cũng ở nhanh chóng bước tới, kết quả hắn phát hiện, thân cao 1 1,95 Tô Đông, tốc độ vậy mà không chậm hơn hắn, đây quả thực quá gọi hắn kinh hãi. Trước kia biết Tô Đông rất nhanh, không muốn nhanh đến loại trình độ này. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, làm dọc theo cánh phải nhanh chóng leo biên trên vào, ở cấm khu bên phải dọc biên tạt bóng nhập vòng cấm địa. Đông phán đoán quả bóng điểm rơi, tới phía sau, đánh đầu đưa bóng đỉnh trở về trước điểm. Lúc này, mới thúc ngựa chạy tới. Nhẹ nhõm đưa bóng đẩy vào gần như gol chống sở cốt 04 thành. 20. Thấy được Robben ghi bàn về sau, Tô Đông trước tiên chạy tới, cùng hắn song kích trưởng về sau, ôm một cái, chúc mừng hắn ghi bàn, đồng thời cũng sau lưng sở một cái hắn kia đã toàn trọc sọ đầu. Xúc cảm thật rất tệ, nhất là tranh tài trong lúc 10 phần rồ mỡ, khó chịu. Robben trong đầu cũng rõ ràng, cái này kỳ thực chính là Tô Đông cho hắn chủ động lấy lòng. Làm trong đội số 1 chân suốt, đồng thời cũng là bền trước trận tấn công nòng cốt, Tô chốt, một này ở gia nhập lúc, liền đã phi thường ràng, hắn cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì hắn ở Chelsea cũng giống vậy không phải tấn công năng cốt, thậm chí hắn ở Muzinho chiến thuật hệ thống trong, lấy được quyền hạn, còn không bằng hẳn kịch cho hắn. Về phần nói Tô Đông tự do khai hỏa quyền, cái này cũng không có gì. Bất kể là ở G Zone nhận, hay là ẩn hồ vận, hoặc là Chelsea, Robben trước giờ đều không phải là một chân sút, mà là tiền đạo cánh, cùng lắm chính là từ cánh trái chuyển tới cánh phải mà thôi. Cái này không chỉ là hơn cho hắn định vị, giao cho hắn định vị cũng đồng dạng là tiền đạo cánh, cùng Robinho ở riêng hai cánh. Cho nên, đối với mà nói, thế giới bóng đá người thứ nhất Tô Đông, dĩ nhiên chính là hoàn toàn xứng đáng bơn trước trận tấn công năng cốt. Không phải Đó mới gọi kỳ quặc quá. Cho nên, khi nhìn đến Tô Đông chủ động cho hắn làm cầu, cũng chạy tới cho hắn ăn mừng ghi bàn lúc, Ruben liền đưa cho tích cực đáp lại, cũng cảm tạ hắn cho mình đưa ra trợ công. Bayern cuối cùng là 20 đánh bại sở cốt không thăng cấp nước Đức trận chung kết cúp liên đoàn. Đối thủ là đánh bại gã mạn cột vô địch Nữ rèm Berserkgaard, chung kết nơi trốn bị an bài ở Leipzig Zbun sân bóng. Tô Đông lần nữa kéo dài bản thân giao hữu tới nay xuất sắc thái, mở màn chỉ 6 phút, liền công gì một cầu. Nước Pháp theo ghi bàn sau, đơn giản cũng mau kích động hỏng. Trước ở Marseille Hắn đều là một người mang theo một chi đội bóng ở phía trước tiến, đến mang Baydon về sau, hắn phát hiện, nguyên lai chúng quanh có giống như Tô Đông, Roben như vậy đồng đội tồn tại, đá bóng vậy mà một món như vậy chuyện vui sướng. Nửa hiệp sau, Ribery cũng bánh ít đi bánh quy lại, không có trực tiếp đưa lên chợ công, nhưng cùng Marcelo ở cánh trái tạo thành một lần sinh đẹp phối hợp, từ Marcelo ở cấm khu bên trái thấp phẳng cầu tác động, Tô Đông theo kịp ra chân đâm một cái, đưa bóng đưa vào sở tụt gạt không thành. 20. Baydon bằng một chuyền bán, bắt lại cú liên đoàn mà đã xong trận chung kết cúp liên đoàn về sau, bay Biden toàn đội mới chính thức trở về xa cách hơn một tháng mùa nhất. Quy 1 chương 530, Robson giá vọng. Màn đêm giáng lâm, sẽ bên đường cái hoàn toàn yên tĩnh. Hai bên đường phố đèn đường mới vừa sáng lên, hoàng hôn ngọn xanh ngọn đỏ nhường đường cạnh trở đã lâu cô nương giống như trong mộng gia nhân. Vương Quang đã túi đầu, chán ngán mệt mỏi đá ven đường hòn đá nhỏ. Nóng bức mùa hè, từ từ gió nhẹ mang đến chút lạnh lẽo, cũng thổi tan nàng trong phân ô tóc đen lên dài, chỉ có thể thỉnh thoảng đưa tay đưa chúng nó đường đến sau thay, tác lộ ra nhẹ nhã, mang theo một loại thi họa cảm. Bãi đậu xe dưới đất cửa nhà để xe từ từ mở ra, động tĩnh qué rồi đến nàng. Đưa mắt nhìn lại, từng chiếc một Audi từ trong ra lái ra. Bọn tài xế cũng xem trước đến bên lề đường màu đỏ Audi S8, tiếp theo lại thấy được Phiêu Phiêu dục tiên cô nương, trong lòng cũng không khỏi kinh diễm, có siêu mẫu cao giáo, Là lớp tinh tế vóc người, hơn nữa tuyệt mỹ dung mạo, để cho dưới đèn đường vương quang đãng lộ ra đặc biệt mê người, cho dù ai thấy cũng không khỏi thán phục. Thật là vị giai nhân tuyệt sắc. Vương Quang Đãng đây là nhìn một chút đi ra xe, rất nhanh lại đem sự chú ý rơi về phía cửa chính. Từng chiếc một Audi lái ra nhà để xe về sau, các tán vượn Chỉ có PP bê ở bên đường dừng lại, quay cửa kính xe xuống, sú mã bên trên liền đi ra. Thấy là PP, Vương Quang đã nở nụ cười xinh đẹp, làm cho bờ ra dư trung vệ cảm thấy đê mắt, lúc này cáo biệt rời đi. Lại đợi vài phút, nàng mới nhìn thấy bóng người quen thuộc, nghe được quen thuộc thanh âm. Chờ lâu lắm rồi sao? Tô Đông kéo hành lý, đi ra khỏi cổng. Tô Đông không có chờ đến trả lời, mà là chỉ nghe đến một trận hương gió đập vào mặt, một bộ mạng rượu thân thể yến non vẻ rừng vậy nào vào trong của mình, hai tay vòng đến sau thắt lưng, thật chặt bóp chặt hắn. Đông trong lòng áp, sinh ra một trận thương tiếc. Từ tựa dạ gở trở lại Munis về sau, Hắn liền tiến về đại nguyện ngải Tân căn tham gia tập huấn, lúc ấy là tháng 6 hạ tuần, mà bây giờ lập tức chính là tháng 8, trọn vẹn hơn một tháng thời gian. Tuy nói hai người mỗi ngày đều đánh cả mấy thông điện thoại, Vương Quang Đãng cũng có thể mỗi ngày từ qua báo chí thấy được Tô Đông tin tức, nhưng rốt cuộc hay là không được gặp mặt, loại này tách ra tư vị đối với như keo như sơn người yêu mà nói, xác thực khó qua. Đừng như vậy, thật là nhiều người nhìn lắm. Tô Đông nhẹ nhàng vô một cái Vương Quang Đãng vai. Giống vậy đang chờ xe Mercedes lô cùng cũng lại lúng túng vừa buồn cười đứng ở đằng xa, nhưng nhiều hơn hay là á Nhìn một chút người ta Tô Đông Bóng đá thật tốt, bạn gái dáng rất đẹp như thế, đơn giản chính là cuộc sống người thắng. Tùy tiện bọn họ nhìn, ta ôm bản thân bạn trai, làm sao rồi? Vương Quang đã ngược lại mấy phần hơn rồi. Nang La thật đặc biệt hoài niệm Tô Đông kêu bền chắc mà ấm áp quan hộ lòng ngực, đặc biệt có cảm giác an toàn. Tô Đông bất đắc dĩ, hướng Marcelo cùng Mojip trợn mắt nhìn sang, không có ý tốt mà quát, hai người các người, đúng, chính là các ngươi, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua cô gái ôm bạn trai sao? Còn nhìn, các ngươi có phải hay không không muốn giống? Marcelo cùng Mojip cho không ngừng, Vương lưu luyến không rời, rời đi Tô báo vẫn đuổi cho hắn một cái quyền, nhưng rất nhanh lại rất hắn tay, chạy thẳng tới Audi R8 đi. Không bao lâu, Audi R8 khởi động, chạy thẳng tới phía nam ngoại OD, ra khỏi thành con đường không hề chậm trội. Một đường thông suốt, trở lại gần đoạn trong nhà. Đóng cửa lại, dừng xe xong, Vương Quang đãng nơi nào còn nhịn được, cả người ép người tới gần, chủ động cầu hôn. Cái hôn này, cho đến hai người thở hổn hộc mới lưu luyến không rời dừng lại. Người giám đen. Vương Quang đãng không biết lúc nào đến chỗ kê bên tài xế, cả người tựa vào Tô Đông trong ngực, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn, da cũng tô Đây là tự nhiên Mỗi ngày Vân Luyện Tuy nói là dịch ra liền nhận, nhưng cũng là rất phơi, bất quá, ta cũng không phải là cô gái, ra thô giáp liền thô giáp thôi, có quan hệ gì? Tô Đông cũng không phải để ý. Như vậy sao được? Vương Quang Đãng cũng không thuận, vẫn là phải bảo dưỡng, không phải sở liền không lớn tư thái, hơn nữa ta cảm giác hay là bạch một chút người tương đối xoái. Giám đen cũng không xoái rồi. Tô Đông cố làm mất hứng hỏi ngược lại. Vương Quang Đãng cười phì ra, chủ động áp sát đi trước, chuồn chuồn đạp nước hôn Tô Đông một hấp, ở thai của hắn cạnh dù gì nói, kỳ thực giám đen cũng vẫn là rất đẹp trai. Hai người nhất thời lại là một trận chiến miên, trong này tư vị ngại vì con đường han tốc, không cách nào nói hết, mời tự đi tưởng tượng. Kỳ thực, cùng cầu thủ chuyên nghiệp lưu tới, hoặc gả cho cầu thủ chuyên nghiệp, đều không phải là một món thoải mái chuyện. Rất nhiều người cũng chỉ có thấy được một ít cô bé cùng cầu thủ lui tới về sau, thanh danh vang dội, sự nghiệp lên như diều gặp gió, lại không nhìn thấy cái này sau lưng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tô Đông còn nhớ, trước có truyền thông báo cáo, nước Anh Ly Liverpool có bốn tên giặc cấp lén lén lẻn vào Götze nhập gơ đang trong chuẩn bị tranh tài, thê tử của hắn một mình ở nhà, bị côn đồ tập kích. Như vậy án lệ kỳ thực có rất nhiều, bởi vì cầu thủ chuyên nghiệp tính đặc thủ, nhất là giống như hào môn đội bóng cầu thủ, một phương diện bọn họ rất có tiền, mà khác lại thường không ở nhà, hành trình rất dễ dàng bị côn đồ mỏ rõ ràng, cái này liền khiến cho cầu thủ chuyên nghiệp rất dễ dàng trở thành giặc cướp tham mục tiêu. Hơn nữa cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là danh khí lớn cầu thủ chuyên nghiệp, càng là không có cuộc sống riêng, mọi cử động đều bị truyền thông cho nhìn chằm chằm, rất khó có riêng tư, mà cầu thủ chuyên nghiệp tính đặc lại yêu cầu bọn họ nhất định phải mỗi ngày kiên trì huấn luyện cùng tranh tài, điều này sẽ đưa đến cầu thủ nữ nhân bên người thường thường muốn đơn độc đối mặt càng nhiều chuyện hơn. Tô Đông trước sớm cùng Vương Quang đãng nói về chuyện này, nàng cũng có chuẩn bị tâm tư, mà đây cũng là nàng cự tuyệt Tô Đông để cho nàng toàn chức ở nhà đề nghị, kiên trì phải tiếp tục đi luật trô đi làm nguyên nhân. Ít nhất làm Tô Đông không ở bên người lúc, nàng còn có thể gửi gắm tình cảm với công tác. Nhưng mới vừa xác lập quan hệ liền tách ra hơn một tháng, nàng vẫn là vô cùng tưởng nghiệm, gặp mặt không khỏi càng thêm quân quích một ít. Lớn như vậy biệt thự liền bọn họ cô nam quả nữ, từ đầu tới cuối duy trì hạn tốc đang chạy, cần ga thực tại không dễ không chế, tình cờ điên sâu, không khỏi liền vượt qua một ít, mắt thấy liền còn nghiêm trọng hơn siêu tốc, phá hư phong cảnh chung, cửa chợt vang. Tô Đông nhìn trước mắt quần áo xốc xếch, cặp mắt mang đầy tình ý cũng đâm đến nhanh tràn ra tới Vương Quang Đãng, hắn thật muốn giữ cửa ngoài vùng chung cái tên kia hung hăng đánh một trận. Vương Quang Đãng kia vẫn không rõ hắn. Lúc này Thiên Tiểu Bá mị liết hắn một cái, tỏ ý hắn nhanh đi mở cửa, bản thân chạy về trên lầu đi thu thập một chút. Lấy nàng bây giờ vẻ mặt, bị người thấy, khẳng định cho là bọn họ hai mới vừa rồi đã làm gì. Ngoài cửa, đeo đeo bạn gái tới cửa bái phòng. Nhưng Ngô Nha trung vệ rất buồn bực, bản thân lúc nào đắc tội Tô Đông rồi? Mới vừa rồi còn rất tốt, thế nào vừa thấy mặt, ánh mắt giống như là muốn đem mình cho ăn tươi nuốt sống như vậy. Đồng cũng rất không nói, người con mẹ nó cùng bạn gái tách ra hơn một tháng, không ở nhà thật tốt qua ngươi thế giới hai người, tìm ta nhà tới làm gì? Loá, nhìn ngươi kia chút nào không nửa điểm tình thú sắt thép trai thẳng bộ dáng, đáng đợi ngươi từ trong bụng mẹ độc thân đến bây giờ. Hoặc giả thật sự là rời nhà lâu. Ngay kế lúc huấn luyện, ban đơn các cầu thủ huấn luyện tình huống thật sự là không thể khiến người hài lòng, điều này làm cho Hải lão đầu rất không hài lòng. Hắn hơn 60 tuổi, lại là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, chuyện gì không biết. Nhưng hắn hay là nhịn không được, viện nhắc nhở một cái cầu thủ. Giải đấu trong lúc, vẫn là phải thích hứng tiết chế một ít. Người biết dĩ nhiên là hiểu, không người biết cũng cứ tiếp tục cái hiểu cái không. Marcelo liền thật không hiểu, cho nên hắn đang huấn luyện hơn, ván trách Gibby hôm nay phản ứng chậm không ít, không, có đổi theo hắn tiếp tấu. Gibby nghe xong, giật đến thiếu chút nữa không có đem bờ ra giữ tiểu tử bắt lại hung ác đánh một trận. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, Marcelo đó là thật không hiểu, vô tình sơ sẩy. Nhưng những người khác nhìn về phía Gibby ánh mắt cũng sẽ không vậy. Quá khứ đều là Gibby đang trêu cợt đại gia, bây giờ khó được có cơ hội, tất cả mọi người cũng đều rất tình nguyện thấy được Gibby bị cho mèo. Còn có càng thêm không ngại, thậm chí sẽ làm mọi thuyết lên một số chuyện, ngược lại trong phòng thay quần áo, thậm chí toàn bộ căn cứ cũng là nam nhân, sợ cái gì? Coi như cho Marcelo cùng Tony cờ cỡ loại này không hiểu chuyện trẻ nít tốt nhất sinh lý khóa. Robben như trước vẫn là mỗi ngày đều đến phòng thể dục, chủ yếu là cường hóa hai chân cùng phần lưng bắp thịt. Người Hà Lan vấn đề kỳ thực thật phức tạp, nhất chủ yếu vẫn là hắn đá bóng phong cách, tốc độ quá nhanh, quá nhiều rừng biến tốc biến hướng, những thứ này cũng làm cho thân thể bắp thịt trên lưng nặng nghề phụ hà, cho nên thương thế của hắn bệnh cơ bản đều là bắp thịt cùng đầu gối. Một điểm này cùng Tô Đông thần tượng Ronaldo là rất tương tự. Còn có một chút chính là Roben chạy bộ tư thế không hề quy phạm, cảnh này khiến bắt thịt của hắn cùng đầu gối càng thêm dễ dàng bị thương. Vô Phiệt dẫn dắt ý liệu tổ cùng Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên tổ, hai bên hợp tác lâu dài theo dõi Roben huấn luyện cùng tình trạng cơ thể, dùng bệnh hốt thuốc cho gia tính nhắm vào phương án, hy vọng có thể trợ giúp người Hà Lan giảm bất thương bệnh. Nhưng rốt cuộc có thể có bao nhiêu hiệu quả, cái này muốn nhìn tình huống cụ thể. Roben hiển nhiên cũng là chịu đủ thương bệnh có nhiều, cho nên huấn luyện cũng là đặc biệt bản lực, vậy mà thật kiên trì được, mỗi ngày đều cùng Tô Đông ở trong phòng thể hình huấn luyện, ý chí lực thật đặc biệt mã cường. Ta bây giờ duy nhất mong muốn, liền là có thể đầy đủ đá cái trước mùa bóng, không có thương tổn bệnh của Nhiễu. Người Hà Lan tuy nói luyện tập hỗn hẹn, nhưng lại đặc biệt mong đợi bản thân huấn luyện thành quả. Đối với hắn mà nói, khỏe mạnh chính là lễ vật tốt nhất. Từ hắn xuất đạo đến bây giờ, duy nhất một không có thương tổn bệnh mùa bóng, chính là ở ẩn hộ vận thứ hai mùa bóng, từ đó về sau, hắn gần như mỗi cái mùa bóng cũng bị thương, có lúc hay là một thương lại thương. Hắn đã chán ghét đây hết thảy. Muốn thật thoát khỏi thương bệnh của Nhiễu, ngươi muốn làm gì? Tô Đông cười hỏi. Joben ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt cao lớn Tô Đông, cười cười nói: ta muốn biểu hiện được so ngươi càng tốt hơn. Sau đó thì sao? Sau đó, thay thế ngươi, trở thành ngôi sao số một ngôi sao bóng đá. Tô Đông gật đầu cười, hắn biết, Robson trong đầu là có ngạo khí, đây là chuyện tốt. Thật cao hứng ngươi có như vậy nguyện vọng, cái này đối ta mà nói, vừa là tiến sách, cũng là một phần vinh hạnh, bất quá, coi như ngươi thoát khỏi thương bệnh có nhiều, ngươi cũng sẽ không có cơ hội thực hiện nguyện vọng. Tô Đông cũng là lòng tin 10 phần cười nói. Hắn là ai? Liên tục liền cái mùa bóng hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, Robson cho đến nay tốt nhất một phần vinh dự liền là liên tục 2 năm nhập vây quả bóng vàng 23 tên người lớn. Khoảng cách Tô Đông còn có cự ly rất dài, nhưng Tô Đông vẫn là hy vọng Roben có thể phấn khởi tiến lên. Có cạnh tranh luôn là một chuyện tốt. Quy một chương 531, Bundesliga đối thủ cửa, các ngươi phiền toái. Rất nhiều người hâm mộ đối Bundesliga ấn tượng kỳ thực tồn tại nghiêm trọng nội khu, cho là Bundesliga là BN một chi siêu quần suất chúng. Cái này dĩ nhiên cũng không sai, Bayern ở Bundesliga đúng là siêu nhiên độc đáo nhất, nhưng không hề đại biểu Bundesliga cái khác đội bóng liền không có sức cạnh tranh, ngược lại, Bayern chỉ cần hơi có chút bất mãn, lập tức liền bị Bundesliga cái khác đội bóng chém xuống dưới ngựa. Bundesliga chế độ thi đấu để cho bọn họ ở trình chiến trang tí only lúc, có cái khác giải đấu không có được thiên nhiên ưu thế. Nếu như cẩn thận đi so sánh châu Âu tứ đại giải đấu chế độ thi đấu, cũng không khó phát hiện, Bundesliga cùng ngoại hạng Anh mở cuộc tranh tải thời gian là sớm nhất, ở ngày 10 tháng 8 liền đốt ngọn lửa chiến tranh, mà La Liga cùng CGA cũng phải đến cuối tháng 8. Nhưng là, nhìn lại một chút thu quan chiến thời gian, ngoại hạng Anh là sớm nhất kết thúc, ở ngày 10 tháng 5 hãy thu quan, Bundesliga, CGA cùng La Liga cũng so ngoại hạng Anh muộn một tuần, đại khái ở 17 tháng 5 cùng 10 tháng ngày. Như vậy chuyện thú vị đã tới rồi. Mọi người đều biết, Bundesliga chỉ có 18 chi đội bóng, chỉ có 34 vòng. Nói cách khác, Bundesliga một mùa bóng, ở thời gian khóa độ bên trên nếu so với ngoại hạng Anh, Serie cùng La Liga cũng dài hơn, nhưng bọn họ tranh tài ít hơn, chợt vẹn thiếu 4 trận, kia mùa giải áp lực tự nhiên cũng liền càng nhẹ một chút, cầu thủ gánh nặng cũng càng nhẹ. Trừ cái đó ra, Bundesliga còn có một cái hết sức rõ ràng ưu thế, chính là siêu trưởng kỳ nghỉ đông. Từ trên bản đồ nhìn, nước Đức Nam bắc khóa độ thật lớn, phía bắc tiếp giững đan mạch vừa đến đông giá tháng chạp liền lớn phong thiên, rất khó tiến hành bóng đá trên tại. Cho nên Bundesliga ở cuối tháng 12 cùng tháng 1, thường thường thì có khoảng 1 tháng rưỡi kỳ nghỉ đông. Dĩ nhiên, Bundesliga đội bóng trong khoảng thời gian này vẫn vậy sẽ chọn lựa tập huấn cùng giao hữu, nhưng cầu thủ không có quá nhiều tranh tại áp lực, đối nửa vòng sau mà nói, chuẩn bị càng trọn vẹn, trạng thái cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Mà một điểm này, đối với Bundesliga đội bóng chinh chiến Champions League mà nói, vẫn rất có ưu thế. Nhất là nhằm vào ngoại hạng Anh, làm Bundesliga có siêu trường kỳ nghỉ đông lúc, ngoại hạng Anh lại nên đón toàn bộ mùa bóng trong giai đặc nhất lễ dáng sinh ma quỷ lực đấu, cứ kéo dài tình huống như thế, ngoại hạng Anh ở lịch đấu bên trên đúng là tương đối thua thiệt. Có thể nói, lịch đấu cùng chế độ thi đấu bên trên, Bundesliga chiếm cứ được trời yêu hái yêu thế. Mùa giải mới, Bayern trận đầu là G mạn vòng thứ nhất. Đối thủ là nước Đức cùng áo biên cảnh bộ G ở hạp sân. Đây là một chi cấp thứ tư giải đấu đội bóng, tuy nói là sân khách, nhưng Bayern cũng không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Hình kích ướp lạnh tô đông, Macejano, Mojic, Pepe, Marcelo cùng Joe Bencher cầu thủ, để cho bọn họ ở lại Munich, chuyên trú chuẩn bị chiến đấu cuối tuần Bundesliga vòng đầu tiên, đối trận đội mới lên hạng rộ sọc tranh tài. G Số Mercedes chờ cầu thủ cũng tiến về sân khách, khiêu chiến bộ G ở học sân. Theo lý thuyết, đây cũng là một trận 10 phần chắc 9 chính tại, hai bên thực lực sai biệt thực tại cách quá xa. Ai có thể cũng không nghĩ tới, ở sân khách, Bayern vậy mà gặp phải bộ G ở học sân ngoan cường đánh lén. Hiệp đầu đá cho không không về sau, nửa hiệp sau bộ G ở học sân trước lợi dụng một lần đá phạt phối hợp, công phá Bayern không thành, đệm mỉ trẻ li ở lúc phòng thủ, không có rất tốt nhìn chăm chú vào đối thủ, tạo thành mất bóng. Bayern phát khởi mãnh liệt tấn công, nhưng mãi cho đến tranh tài gần tới kết thúc chứ. Si mới dùng một quả phạt góc, trợ công cờ lọ sở đánh đầu ghi bàn, gỡ hòa tỷ số. Sau hai bên tiến vào hiệp phụ, lại tiến vào penalty đại chiến. Tốp 5 vòng penalty quyết chiến, hai bên chiến thành 33, Đệ Mỹ trẻ lùi cũng bắn trận penalty, may mắn cận sau đó liên tục nhào ra đối phương hai cái penalty, cứu vớt Munich, để cho Bundesliga ban bá rượi vào penalty, kinh nghiệm sân khách đánh bại đối thủ. Mà cả trận đấu 120 phút đồng hồ trong thời gian, Bayern ở sân khách lưu lại 52 chân sút gol, vẻn vẹn chỉ đánh vào một cầu. Götze mãn sau khi đá xong, toàn bộ nước nước bóng đá cũng vì đỏ son sao. Mới vừa ở mùa hè thị trường chuyển nhượng bên trên bỏ số tiền khủng lồ trọng tổ Bayern, thiếu chút nữa đang ở mùa giải mới thủ diễn ở một chi cấp thứ tư giải đấu đội bóng trên người, cấm náo nào, điều này làm cho nước Đức truyền thông cùng người hâm mộ làm sao không khiếp sợ. German cột vòng đầu tiên lớn nhất lãnh môn là Leverkusen sân khách không một bãi bởi SCT Blackpool, nhưng vấn đề là SCT Blackpool thấp nhất cũng là giải hạng 2 Đức đội mới lên hạng, thực lực cũng khá. Nhưng bên đối thủ độ ở học sân nhưng là cấp thứ tư đội bóng, dù là Bayern nên nửa chủ lực xuất chiến, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, nói còn nghe được sao? Phần kịch đang tiếp thụ truyền thông phòng vẫn lúc, mới đúng đội bóng thủ diễn cũng không hài lòng, cho là đội bóng sáng tạo ra đủ nhiều ghi bàn cơ hội, nhưng hiệu suất phương diện hay là kém một ít. Khả năng này cùng cầu thủ mới vừa trải qua mùa hè tập huấn, còn không có hoàn toàn tìm được tranh tài trạng thái có liên quan. Nhưng dạng này lý do thoái thắc là không cách nào làm người vừa lòng. Báo biểu liền soạn văn chỉ ra, bay đơn thủ diễn vấn đề nghiêm trọng nhất là ở 50 mươi mấy chân sút gol, vậy mà chỉ lấy phải một ghi bàn, đây tuyệt đối là không nên, cũng không cách nào dùng trạng thái không tốt để che giấu. Nếu như Bön mong muốn lấy biểu hiện như vậy tới trình chiến mùa giải mới vậy, sợ rằng Bundesliga đối thủ cạnh tranh cũng sẽ mừng muốn chết. Chủ tịch Bön mẹ kèn bồ ở ở cũng ở đây chuyên một chồng, không khách khí chút nào chỉ ra Bön cầu thủ quá mức khinh suất, tâm tính quá mức bướng lòng, không có cho đối thủ đủ coi trọng, cái này mới tạo thành Bön thủ diễn thiếu chút nữa làm hỏng chuyện. Bóng đá hoàng đế nhắc nhở Bön cầu thủ, Bundesliga đối thủ có thể so với bộ g ở học sân hùng mạnh vô số lần. Ngày 11 tháng 8 buổi chiều, Chứ nhất định phải giữ lưu cơ động chỗ ngồi ngoài, cả tòa sân Azlena có thể nói là không còn ngồi. 70 ngàn tên đơn người hâm mộ thể tụ sân Arena vì đội bóng mùa giải mới trận đầu giải đấu góp phần trợ uy. Nhưng trong lòng của mỗi người đầu cũng đều tràn đầy thất vọng, nhất là ở 3 ngày trước, đội bóng sân khách đá cái cấp thứ tư giải đấu đội bóng cũng như vậy lao lực dưới tình huống, càng làm cho bọn người hâm mộ cảm thấy lo lắng bất an. Hôm nay, đã rổ stock, có thể hay không cũng là như vậy. Hiện trường phát thanh ở thông báo hai chi đội bóng đội hình ra sân, hai đội cầu thủ thời là lục tục bước vào sân bóng. Bay đơn thủ môn là đội trưởng cản, phòng ngự là Lạm, cùng Marcelo, trọng thương chưa lành, làm được điều chỉnh đến cánh phải. Bỏ ra dư tiểu tướng Marcelo đội hình chính đá bên trái. Tên này cầu thủ công mạnh thủ yếu, phòng thủ là một vấn đề lớn, may mắn trung chàng lùi sâu có sở với sở Tiger cùng Marcelo trấn giữ. Còn có một kẻ trung trảng là Modrić. Bayern tuy nói là chọn lựa 4-2-3-1 trận hình, nhưng trên thực tế, cầu thủ ở trong trận đấu cho đứng là bất quy tắc. Trước trận đêm 3, Ribéry, Tô Đông cùng Robben đồng thời đội hình chính. Nhất là làm Tô Đông vào sân lúc 70.000 tên Bayern người hâm mộ đều ở đây cùng kêu lên la lên tên của hắn, hiện ra đối Tô Đông theo đuổi. Mùa giải trước Tô Đông một người liền cầm xuống La Liga, Bundesliga cùng Champions League ba tòa đôi giày vàng thượng, đồng thời cũng là châu Âu đôi giày vàng thưởng đoạn hạ giải, cho thấy thế giới bóng đá người thứ nhất phong Thái. Chúng ta hy vọng, hắn ở mùa giải mới cái này mùa bóng, vẫn có thể kéo dài mùa giải trước biểu hiện xuất sắc, tiếp tục vì Bayern công thành bắt trại, tiếp tục cho chúng ta mang đến càng thêm đặc sắc ghi bàn. Nương theo hiện trường phát thanh bình luận viên tiếng hô, hiện trường Bayern người hâm mộ đều nhịp kêu tên Tô Đông. Tiếng kêu gào của bọn họ trong lộ ra khát vọng. Nhưng lần này, Tô Đông cũng không có để cho bọn họ chờ quá lâu. Tranh tài bắt đầu về sau bay tấn liền vững vàng khống chế trên sân thế của cùng quyền kiểm soát bóng cũng liên tiếp ở phương diện tấn công phát lực di ở trận trước đá xong cơ ở hạ sân về sau bị không ít chỉ trích mặc dù hắn trợ công cờ lọ sở ghi bàn nhưng cũng lãng phí không ít cơ hội thêm một trận đấu gần như mỗi một cái lần cầu thủ cũng bị truyền thông cùng người hâm mộ lên án bao gồm cờ lọ sờ Mà trận này diber vừa mở trận liền biểu hiện được tương đương sống động liên tiếp chế tạo ra hếp nhưng khoảng cách ghi bàn cũng kém một chút mãi cho đến phút thứ 14 diber nhận được Marcelceo chuyển bóng về sau dẫn bóng cắm sinh cấm khu sẽ phải cũng nhanh chóng chuyển ngang đến chu lộ Tô Đông thúc ngựa chạy tới, dùng thân thể đẩy ra phòng thủ hắn trung vệ, cấp trước một bước ra chân và bắn, đưa bóng đưa vào khung thành dưới góc phải. Gỗ ổn. Mùa giải mới bất đấn thứ nhất viên giải đấu ghi bàn. Mở màn chỉ 14 điểm chung, đến từ Tô Đông ghi bàn. Đây là Jibberjee dẫn bóng cưỡng ép đột phá đến cấm khu sân phải về sau, chuyền ngang đến trung lộ sáng tạo ra được cơ hội, mà Tô Đông quả quyết nắm chặt cơ hội, tỉnh táo thoát bắn ghi bàn, vì bất đấn mở tỷ số 10. Tô Đông ghi bàn sau, trước tiên xông về bên sân đi ăn mừng. G -G chờ đồng đội cũng đều theo sát ở phía sau, cùng nhau vì Tô Đông ăn mừng hắn cái này ghi bàn. Đây cũng là ơn mùa giải mới thứ nhất viên giải đấu vi bán. Tô Đông mở tỷ số về sau, Bayern bắt đầu rơi vào giai cảnh, đã cũng là càng ngày càng thuận. Gibran vẫn vậy biểu hiện được tương đương sống động, để cho Rose trong phòng thủ trọng tâm cũng hướng bên mình bên phải, cũng chính là ơn bên trái nghi về, trọng điểm là đóng băng Gibran. Nhưng như thế vừa đến, Ruben cũng nhận được lên chân cơ hội, nhưng bị thủ môn nào ra. Marcelo cùng Sơ Sơ cũng đều sau chen vào lấy được lên chân cơ hội, cũng không thể tạo thành đi bàn. Mãi cho đến phút thứ 28, Gibran ở 30m khu vực, sườn phải một giải lấy được cầu về sau, tiếp tục dẫn bóng đi phía trước đột Đem rổ sọc phòng thủ cầu thủ cũng hấp dẫn đi qua, cũng đưa ra một cước chọc khe sau lưng. Tô Đông nhanh chóng cắm xin cấm khu bên trái, ở vòng 5 M50 tuyến đầu bên trái, đuổi kịp di bơ di chọc khe cầu. Cả người đầu tiên làm một động tác giả, ngay sau đó chân trái một cái xuất sệt, cầu từ thủ môn vị trí đặc biệt dưới háng xuyên qua, trực tiếp lan nhập sau lưng cung thành. 20. Tô Đông xuống lần nữa một thành. Lập cú đút. Nương theo sân a loa phóng thanh, toàn trường 70.000 tên bơ ơn người hâm mộ tất cả đều điên Tô Đông cũng lần nữa vọt tới bên sân, đầu tiên là kích động hướng về phía người hâm mộ cơ múa quả đấm, tiếp theo liền xoay người, trực tiếp đem trợ công Ji Berzi cho chẳng ngang ôm lấy. Hắn tin tưởng, tiếp xuống, Bundesliga các hậu vệ sẽ buồn bực phát hiện, đối mặt Berndima, bọn họ thật phi thường thống khổ. Một chọi một, bọn họ không thủ được, nhưng nếu như hai người thậm chí 3 người ba bọc, kia những địa phương khác sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên, bọn họ lựa chọn duy nhất chính là có rút lại phòng thủ, chọn lựa thiết dũng trận. Nhưng Tô Đông như vậy cao điểm tồn tại, coi như là bày ra thiết dũng trận, cũng chưa chắc có thể phát huy ra hiệu quả. Vì vậy, bọn họ toái đụng phải Biden, bọn họ không biết nên như thế nào phòng thủ, quy một chương 532, đại tứ Hỷ, có theo hay không. Dẫn trước hai bàn về sau, Biden tiếp tục đối dụ sự phát khởi mãnh liệt tấn công. Vào giờ phút này Bundesliga hảo môn liền có vẻ hơi đúng lý không tha người. Ribery cùng Robben ở riêng hai cánh, Tô Đông Đệ ở trước mặt nhất áp chế đối phương trung vệ, Servis và Taiger cùng Mojip trấn giữ trung lộ, lạm cùng Marcelo hai đầu cánh cũng đều tích cực băng lên, ở cộng thêm Lulsi ổ cùng PP. Có thể nói, Biden tử vừa mở trận liền hiện ra hùng hổ ép người tấn công thế đầu, hoàn toàn đem rộ sự trò đánh ngưng ngáp. Dù là đến nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Bayern như trước vẫn là đối sọc giữ vững áp lực. Ở liên tiếp bỏ lỡ nhiều lần cơ hội, lạm một lần nhanh chóng chen vào, Roben kéo đến bên phải tuyến, Bayern hậu vệ phải nhanh chóng tự sườn phải cắm xuyên cấm khu, tiếp Roben chuyền bóng về sau, chân phải lực mạnh vô ly. Một cước này sút goal đánh vừa nhanh vừa lợi, Josef thủ môn vị trí đặc biệt trực tiếp ngã xuống đất đưa bóng nào ra. Nhưng cậu không có bay xa, hay là rơi vào trong cấm khu, Tô Đông dùng thân thể đệm trung vệ đứng ở sau lưng mình, ra chân đưa bóng đưa vào góc trống. 30. Cả tòa sân Azena lần nữa sôi trào lên. Chỉ sau 10 phút Zi Buzi ở cánh trái được banh về sau, ngang dẫn bóng đột phá, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, chuyển cho Sergey Sergey Taiger, mới chuyển cho Mozip. Corgi ở trung tràng đi phía trước mang theo một bước, đưa tới phòng thủ cầu thủ về sau, đưa bóng phân cho bên phải chen vào làm. Làm nhìn một cái cấm khu, chân phải đưa ra một cái chuyển động. Tô Đông nhanh chóng chen vào, ở phía trước điểm nhảy lên thật cao, một sư tử hất đầu, trực tiếp đem làm chuyển động đính vào khung thành bên phải. 40. Đại tứ hỉ. Tô Đông sau khi hạ xuống, lại tại chỗ bật cao an hô một tiếng, cùng chạy tới đồng đội một vỗ tay một cái, an mừng cái này đi bàn. Nhất là làm Tô Đông trực tiếp giơ lên làm tay, hướng toàn bộ bềơn người hâm mộ tỏ ý, chân này cầu là tới từ lạm trợ công, mà sân bóng bên trong quả nhiên cũng truyền ra một trận làm tên tiếng thê. Vô hổ. Không được, không được rồi. Trên khán đài, Biden đám cự đầu cũng nhìn phải vui mừng phấn khởi, 10 phần đã viện. Trận đấu này bềơn cơ bản đá ra phong cách của mình cùng đặc điểm. Nhịp điệu thi đấu rất nhanh, nhất là công thủ chuyển đổi, đồng thời có rất nhiều tạt hữu cánh lôi kéo, điều này làm cho rộ sọc rất khó phòng thủ được. Nếu như cái khác cầu thủ cũng có, thể có Tô Đông như vậy thành bản hiệu suất, Biden thậm chí có thể xoát ra cái hai chữ số ghi bàn tới. Ta đã nói rồi, Hình kịch người này không có chút nào bảo thủ, những thứ kia cho là hắn bảo thủ người, trên thực tế là bởi vì bọn họ không cách nào nhận thức hình kịch chân chính chiến thuật ý đồ. Lão này am hiểu nhất trong mặt đặt tên, ngươi cho hắn xứng chân nhân thủ, hắn có thể để ngươi cắt cánh. Hồ Hệ Nets không khỏi đắc ý nói. Hắn cùng hình kịch là bạn cũ lâu năm, tuy nói năm đó là đích thân hắn đuổi cổ hình kịch, nhưng Hồ Hệ Nets sao sâu sắc cho rằng vì tiếp, cùng hình kịch quan hệ ngược lại càng tốt hơn. Bây giờ, hắn là kiên định không thay đổi hình kịch người ủng hộ Tô đông cùng G -G đã thành lập được ăn ý Số vị ở giữa sân vị trí này cũng phát huy phải càng ngày càng có khí độ, Modric quả thật không tệ, còn có cái đó Marcelo, rất điển hình bở ra dưới hậu vệ biên, cũng khá vô cùng. Nói tới chỗ này lúc, Bè kèn bùa ở ở lại có chút tiếc nuối, Robben còn chưa đủ tốt, còn cần thời gian để thích ứng. Ở bên bộ này chiến thuật không trong, Robben tác dụng cùng hắn ở Chelsea trong lúc, là phát sinh một ít biến hóa. Dù sao huyền kịch yêu cầu cùng Mourinho yêu cầu, không giống nhau. Hơn nữa giải đấu sự khác biệt, trung quanh đồng đội thay đổi, những thứ này đều cần Robben đi điều chỉnh bản thân đá bóng phương thức. Nói đơn giản một chút, chính là muốn hắn như thế nào đi tốt hơn phối hợp Tô Đông. Trước kia ở Chelsea, hắn phối hợp là Zôzo ba cùng sập trận cổ như vậy trung phong, nhưng Tô Đông theo chân bọn họ hoàn toàn bất đồng, đây đúng là cần một chút thời gian đi thửng. Còn có chính là Zô Ben thương bệnh, chân đứt chân rao đến, để cho hắn khó tránh khỏi có chút câu nghệ. Yên tâm đi, tuy nói Zô Ben hôm nay không có quá tốt biểu hiện, nhưng từ mấy lần lôi kéo cùng chạy, cùng với dẫn bóng đột phá mà nói, hắn vẫn là tương đối có công lực, nhất là phía sau hai quả cầu, làm chen vào thì có Zoban cho hắn kéo ra phòng thủ cầu thủ công lao. Germain ngại ngại đối với lần này ngược lại không có chút nào lo lắng. Đám cự đầu đều là hiệu cầu, tự nhiên cũng đều đọc được thế cuộc, càng thêm đọc được tương lai. Lấy bất đơn bây giờ cái này hai tên tiền đạo cánh, năng lực cá nhân đều là nổi trội nhất, nếu như có thể phối hợp lại, bồi dưỡng được ăn ý, hơn nữa Tô Đông cái này siêu một năng thực lực, bay đơn tấn công sẽ làm cho cả châu Âu bóng đá cũng nghe tin đã sợ mất mật, phục hưng cũng liền ngày một ngày hai. Nguyên Bản, ta còn mong đợi hắn có thể tiến hai quả cầu là tốt rồi, cứ thật, không ngờ hắn vừa ra tay chính là vương nổ, cái này còn để cho đối thủ chơi như thế nào. Hồ cười ha ha nói, chẳng lẽ tiếp thật muốn bắt ống giòm ở phía sau trông về phía xa bóng lưng của chúng ta? Đám cự đầu cũng cũng cười theo. Ai nói không phải đâu. Giải đấu vòng đầu tiên liền Đại Tứ Hỷ, cái này còn gọi người thế nào cùng. Vòng đầu tiên 40 toàn thắng rồ sốc, để cho bê nhất cử leo lên Bundesliga bảng điểm đứng đầu bảng, đồng thời cũng đưa tới nước Đức bóng đá mãnh liệt chú ý, nhất là diễn ra Đại Tứ Hỷ Tô Đông, cùng với mới xây dựng đinh ba. Người đá bóng tạp chí ở nhất một thời kỳ mới mặt địa, chính là Tô Đông, tựa đề chính là, Bundesliga các hậu vệ, các ngươi chuẩn bị xong chưa. Trong tạp chí trọng yếu nhất một bài báo cáo chính là đối Tô Đông mùa giải mới thủ diễn cận kẽ ghi chép cùng phân tích, cho là Tô Đông kéo dài mùa bóng trước biểu hiện xuất sắc, dẫn bên ở sân Arena 40 hét tẩy rồ stock. Ở mùa giải trước giải hạng 2 Đức, rụt cỗ bay chính là dùng phòng thủ vững chắc sừng, chi này đội bóng tấn công không có gì đáng nói, nhưng phòng thủ lại thành đồng vết sắt, ở 34 vòng giải hạng 2 Đức trong, vẹn vẹn chỉ ném đi 30 cái cầu, so vô địch các sở dụng còn thiếu 10 cầu, là giải hạng 2 Đức phòng thủ tốt nhất đội bóng. Mùa giải này, thành công thăng nhập Bundesliga về sau, rồ độ không nhỏ, thực lực tổng hợp có rõ ràng tăng lên. Nhưng ở sân Arena, ở bên hùng mạnh đỉnh ba trước mặt, rổ Sack hoàn toàn sụp đổ. Người đá bóng tạp chí cho là Tô Đông tốt đẹp ghi bản trạng thái bảo đảm một ơn thắng lợi, giống vậy nhưng vui chính là, Bayern hai bên đường lấy được cực lớn tăng lên, nhất là cánh trái Griezmann. Mùa giải trước Bayern chịu đủ cánh tấn công mất sức nội khổ, càng nhiều chỉ có thể lệ thuộc với Tô Đông cường đột mạnh bán, cái này không thể không nói là một món rất gọi người tiếp nối chuyện, cũng là Bayern gây kích với trang kết Nhưng theo G -G cùng Roben cái này hai đại cường viện gia nhập, chúng ta thấy được Bion ở cánh tấn công đáng mừng biến hóa, nhất là Griezmann Ở trận đấu này trong, hắn chọn vẹn sáng tạo 9 lần phi thường có uy hiếp tấn công cơ hội, biểu hiện được phi thường xuất sắc. Không chỉ là người đá bóng tạp chí, báo bịu ở sau trận đấu cho bên cầu thủ chấm điểm thời điểm, có 3 tên cầu thủ bắt được một phần mắt điểm, đó chính là được tuyển vì toàn trường tốt nhất Tô Đông, Ribery cũng làm. Cái này không thể nghi ngờ cũng là đối mới viện Ribery lớn nhất công nhận. Báo bịu cho là, Ribery bất kể là theo Tô Đông hay là cùng sở với Seltzer, đều có cực kỳ tốt hô động, thậm chí hắn thường sẽ xuất hiện ở lệch trung lộ khu vực, tiến hành giữ bóng cùng tổ chức tấn công, đem cánh nhường lại cho Marcelo. Marcelo công mạnh thủ yếu, mùa bóng trước bị hẳn kịch làm tiền đạo cánh dùng, mà theo xạ nổ trọng thương, làm trở lại cánh phải, Marcelo trở thành hậu vệ trái, biểu hiện chấp nhận được. Bất quá, báo hiệu cũng nhắc nhở Bayern, cho là bây giờ bơn là bình cường mã trắng, không có thương tổn bệnh, biểu hiện tự nhiên xuất sắc, nhưng ở trước mắt Bayern trong đội, băng ghế độ dày còn chưa đủ hùng hậu, nhất là ở đội hình dự bị phương diện, Ribery cùng Roben cũng không có thích hợp dự bị, hậu vệ trái cũng là như vậy. Này lại theo mùa bóng xâm nhập, mà từ từ trở thành một mầm hoa lớn. Không chỉ có nước Đức bóng đá đối bơn 40 thủ thắng khen không dứt miệng. Châu Âu các tạp chí lớn cũng giống vậy đang chú ý Bøn động tĩnh. Từ đầu năm Tô Đông gia nhập, tất cả mọi người đều biết, chi này Bøn sẽ thành châu Âu sân đấu không thể coi thường một cỗ thế lực mới, nhưng mùa giải trước Bøn nhiều hơn là ở Bundesliga giải xéo, ở trang The Only sân đấu mặc dù tiến vào tứ kết, nhưng đối mặt AC Milan cũng không có biện pháp quá tốt, nói một cách thẳng thừng, chính là thực lực không đủ. Nhưng hôm nay, Tô Đông có được tư cách dự thì, Griezmann cùng Zoben cái này hai đại cường viện gia nhập, điều này làm cho Bøn như hổ thêm cánh. Nước Pháp đội báo một phương diện đối Tô Đông cùng Griezmann biểu hiện khen không dứt miệng, cho là ở Tô Đông bên người đá bóng. Bayer có thể tốt hơn phát huy ra ưu thế của mình, còn mặt kia, đội báo cũng cho là, Bayern rất có thể trở thành mùa giải này Champions League lớn nhất ngạc nhiên. Lấy trước mắt Bayern đội hình, ở Bundesliga trên sàn thi đấu ưu thế hết sức rõ ràng, thậm chí có chút quá mức xa xỉ. Bất kể là bẻ kèn Bùa ở ở, hay là Holenitz, hoặc là Hütter, đều ở đây phản phục không ngừng nét mạnh. Bayern hy vọng ở Champions League trên sàn thi đấu lấy được thành tích bên trên đột phá, một tắm đi mấy năm Bundesliga đối thế, trọng trấn Bayern châu Âu đứng đầu hào môn phong, Đội báo cho là, Bayern trải qua nhiều năm tích tụ về sau, Đi lên điều này cao đầu nhập xây dựng lại, mục tiêu chỉ có một, đó chính là Chamtoliit. Sơ tại mùa giải trước kỳ nghỉ đông lúc, chúng ta liền đã biết, Tô Đông gia nhập Bayern chỉ vì một chuyện, đó chính là Chamtoliit. Bayern vòng đầu tiên liền 40 toàn thắng rượt tốc, ở Bundesliga đưa tới manh liệt chú ý. Vòng đầu tiên cái khác mấy chi cường đội, biểu hiện cũng tương đối bình thường. Mở màn chiến là Stuttgart 22 đã đều sở có không muốn, Werder Bremen ở sân khách đối mặt bổ sùm, dẫn trước hai bàn dưới tình huống, bị đối thủ liền bịn hai cầu, DG ở, ở sân nhà không không lúng Cái này mấy chi cường đội biểu hiện cũng tương đối bình thường. Không có quá nhiều xuất sắc địa phương, thậm chí giống như Dortmund, càng là ở sân nhà 13 bại bởi Dortmund. Bất quá, nước Đức bóng đá đối hong vàng sân nhà thảm bại phản ứng cũng tương đối nhỏ, bởi vì mấy năm gần đây, Dortmund vẫn luôn chẳng qua là Bundesliga chung, dù biểu hiện như vậy kỳ thực cũng coi như bình thường. Nhưng đối với Bayern cường thế, GD bộ gì mèn huấn luyện viên trưởng sợ giật liền đứng ra bày tỏ, đây bất quá là giả tưởng hư ảo, Bayern hùng mạnh còn không có trải qua cường độ Chúng ta sẽ ở sân dè để cho bọn họ tỉnh táo một chút, liền như quá khứ hai cái mùa bóng như vậy. Sở Giật theo dệt nói, Mỗi lần sân khách đánh Lở đỡ, đỡ bở gì mèn, Bayern cũng đã rất tồi tệ, quá khứ hai cái mùa bóng làm khách sân Ruhr, thành tích theo thứ tự là 0-3 cùng 13, Bayern cũng gặp phải sự nhục tính thảm bại. Mùa giải này hay không còn sẽ kéo dài phần này lúng túng, Quy 1 chương 533, câu trả lời hiểu. Quá khứ những năm này, ở Bundesliga, chân chính có thể đối bọn tạo thành nguy hiệp đội bóng, chỉ có Lở đỡ, đỡ bở gì mèn cùng sở cốt không muốn. Nhất là Lở đỡ, đỡ bở gì mèn. Bayern làm khách sân Ruhr, biểu hiện luôn là rất không lý tưởng. Quá khứ mấy năm này, Bayern ở sân Ruhr vẹn, vẹn chỉ thắng nổi một trận, đó chính là ở lễ 4 trở về 0-5 mùa bóng mà gạt dẫn đội bóng ở sân khách 21 tháng hiểm đỡ gì mẹn, mà lúc đó vì bở gì mèn ghi bản chính là cờ lọ sơ. Còn giữ lại 9 trận đấu, Bayern thành tích là 5 vụ bốn bình, chưa bắt lại qua một phen thắng lợi. Cho nên, rất nhiều người đều nói, đối trận lỡ gì mèn tranh tài sẽ là Bayern mùa giải mới khảo nghiệm chân chính. Bở gì mèn không chỉ là Bayern đoạt cúp trên đường số 1 đối thủ cạnh tranh, càng là Bayern quá khứ mấy năm vùng đất tác ngột. Mỗi lần tới đến sân của Joe, Bayern cũng đã không tốt, bở gì mèn người hâm mộ cũng không có khách khí với Bayern, nhất là đến mùa giải này, ở cỡ lọ sơ bỏ trốn đến Bayern về sau Càng la liên hồi hai chi đội bóng đối lập cùng cự hận. Hai đội mới vừa ra trận, hiện trường bờ dị mện người hâm mộ liền vang lên đinh tai nhức óc hư thành. Bundesliga có một phi thường rõ rệt đặc điểm, đó chính là sân nhà không khí đặc biệt nồng hậu, lộ ra đặc biệt có cái tỉnh. Tô Đông ngược lại cảm thấy, như vậy rất tốt. Trận trước 40 toàn thắng rộ sọc về sau, hình Kịch tổ chức sau trận đấu tổng kết biết, hắn đối đội bóng biểu hiện cho khẳng định, nhưng cùng lúc cũng chỉ ra rất nhiều vấn đề. Gibrzi bị truyền thông trao toàn phần thành tích, nhưng Hẳn nhưng ở tổng kết sẽ nâng lên ra phê bình, bởi vì G -G luôn là đem tốc độ nói phải rất nhanh, cái này không được. Chúng ta cần chậm lại, chúng ta không cố ý cùng đối thủ tranh khống chế bóng, ở Bundesliga là như vậy, đến Champions League liền càng là như vậy. Ý của ta là, chúng ta không phải luôn là chậm, cũng không cần một mực tham nhanh, mà là phải nhanh chậm kết hợp, đem nhanh phát huy đầy đủ ở từ thủ chuyển công thời điểm. Đối thủ thích khống chế bóng, đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, chúng ta không theo chân bọn họ tranh, để cho bọn họ khống, giành lại cầu về sau, đột nhiên gia tốc, đánh ra nhanh nhất phản kích tốc độ, nhất cử phá hủy đối phương phòng thủ. Hình kít còn nhắc nhở server server, nhất là modip, nhất định phải chú ý khống chế được tiết tấu. Lúc nào nên nhanh, lúc nào nên chậm, muốn từ bị ơn tới khống chế. Quyền kiểm soát bóng có thể không cần, nhưng tiết tấu khống chế không thể ném. Có thể nói, trải qua mùa giải trước phần sau trình đủ cùng nếm thử, trải qua quý trước tập huấn nâng cấp, Hèn Kịt đã có một bộ đầy đủ đầy đủ chiến thuật ý nghĩ, hắn bắt đầu biết phải như thế nào phát huy ra bị ơn trước mắt bộ này đội hình ý lực lớn nhất. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ trang đi only săn đấu. Không nghi ngờ chút nào, hắn 10 phần sùng bái La Liga, nhất là 3 ca khống chế bóng lối đánh, nhưng hắn không cho là loại này lối đánh ở Bundesliga, ở bên trên người chơi được chuyện, để cho Mojip đi đá ba ca chuyển khống chế bóng, hoặc giả tạm được. Nhưng so với sở Tiger cùng Van Bọ mèo đám người đi chơi một bộ này, không được. Cho nên hình kích mục tiêu trước giờ đều không phải là khống chế quyền kiểm soát bóng, mà là muốn khống chế tiếp đấu. độ. Gờ đỡ dị mện ở Bundesliga chính là lấy bóng đá tấn công cùng khống chế bóng năng lực bay Bayern trận này cũng không tính cùng đối thủ đấu sống chết khống chế bóng, mà là muốn khảo nghiệm đối thủ từ công chuyển thủ tốc độ rốt cuộc nhanh bao nhiêu. La Bơn từ thủ chuyển công nhanh, còn chưa phải lai mai từ công chuyển thủ nhanh. Chỉ 6 phút, câu trả lời hiểu. Trận đại tiến hành đến phút thứ 6 thời điểm. Mattezano ở trung tuyến rượt vào biên nửa trận cắt bóng về sau, Mojip ở vòng tròn giữa sân bên phải được banh, dẫn bóng đi phía trước đẩy tới, xoáy dục nhanh chóng phản kích. Tô Đông nhìn một cái bên phải, Roben dàn chặt bên phải tuyến, bắt đầu ở tiếp ứng Mojip. Hắn cũng không có trước tiên xông về phía trước đâm, hoặc là chạy phía bên phải đường, mà là vẫn vậy không nhanh không chậm đi phía trước. Bỏ gì mèn hậu vệ trái Sun đương nhiên là một tất cũng không rời cùng ở Roben, cái này khiến cho Metti dạo đứng buộc lằng phải bên mình bên trái tới gần, tùy thời có thể hỗ trợ phòng ngự sủn. Một, một vậy, Roben trong giây phút là có thể qua Không chỉ có như vậy, vợ rằng giờ gì cũng một đường trở về thủ, đã trận đường Mô Díp, cũng tùy thời tiếp viện xung trận. Tiên vệ chủ bộ măng đứng ở trung lộ, Tô Đông mới vừa rồi đang ở trung lộ thiên tạ, lúc này cũng vẫn không có thay đổi, dùng thẳng tắp đi phía trước chạy trộm, đem nạn đồ hấp dẫn ở cái này bên. Như vậy vừa đến, nạn đầu cùng mẹ tí ra cỡ hai tên trung vệ giữa quay người liền bạo lộ ra. Dựa theo bộ măng cùng nạn đồ ý tứ, bọn họ hiện lên góc khống chế Tô Đông, chỉ cần cùng ở Tô Đông, chung gian cái này khối khoảng trống vấn đề không phải rất lớn, bởi vì bên không có cái khác cầu thủ có thể lợi dụng cái này thôi. Không chỉ có như vậy, vì để tránh cho Roben từ cánh phải ngoặt vào trong, ở Mojip đưa bóng chuyển cho Roben về sau, xuống trước tiên liền muốn đem Roben hướng cánh bước, vợ rằng rở gì cũng một mực ở nội chắc hỗ trợ phòng ngự bảo vệ. Tô Đông xa xa nhìn một cái Roben, Hà Lan Dieter van cũng giống vậy ở ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người tuy nói cách xa mấy chục mét, nhưng liếc nhau một cái về sau, cũng với nhau phát giác ý đồ của đối phương. Nguyên bản thẳng tắp chạy về phía trước Tô Đông, đột nhiên một tăng thêm tốc độ, đường gãy sông về bộ sau lưng, thẳng đến nạn đầu cùng Matt tỷ cờ trung gian quay người khu vực. Gần như cũng trong lúc đó, mới vừa dừng lại Mojip bóng về sau cũng cùng gia tốc, dẫn bóng áp sát sườn dực, ở đối thủ không thể lui được nữa, ra chân đột cầu lúc, Roben linh xảo biến hướng ngập vào trong, lại đột nhiên tăng tốc độ, lội qua vợ rằng rợ gì. Vợ rằng rợ gì liền đứng ở ngoài vòng cấm địa đây, đưa lưng về phía khung thành, cùng ngang ngoặt vào trong Roben di động, nhưng cầu thủy trung bị Roben khống chế bên trái chân, hắn căn bản không có biện pháp đi ngăn cản Roben kế tiếp chuyền bóng. Vào giờ phút này, Tô Đông vừa đúng vọng tới cung đỉnh khu, Roben chân trái chuyền vừa lúc sẽ đến trước mặt. Tô ra đuổi theo về sau, không dừng bóng trực tiếp đưa bóng hướng trong cấm khu một chuyến. Câu đổi cái phương hướng, chợt xuống vòng cấm địa. Nạn Đồ cùng Mettỳ Giả cờ hai tên trung vệ đồng thời bao bọc tới, nhưng Tô Đông tốc độ rất nhanh, xông vào vòng cấm địa về sau, cấp trước một bước khống chế cầu, tránh khỏi nạn đồ, lại dùng bả vai ngăn trở Mettỳ Giả cờ. Tô Đông mạnh mẽ thân thể đối kháng, để cho nạn đầu cùng mẹ Mettỳ Giả cờ hai tên trung vệ cũng không chiếm được lợi lộc gì, đứng ở vòng cấm địa bên trong, bọn họ có lại không dám phản quy, mà Tô Đông đang khống chế ở cầu về sau, chân phải nhọ bảy chân, đột nhiên đánh ra một cái bóng sệt. Cầu từ Tô Đông dưới chân bắn ra, đến khung thành dưới góc trái. Thủ môn Hệ sẽ chỗ đứng chết bên phải, thấy được lên chân về sau, trực tiếp một bên đánh về phía bên phải. Nhưng đưa tay phải lại giải, cũng với không tới cầu. Quả bóng sắp xỉ lướt qua bên trái của dọc, đụng vào gôn bên lưới. Tất cả mọi thứ nhắc tới rất dài, nhưng trên thực tế bất quá liền phát sinh trong nháy mắt. Đợi đếnở đở bở gì mẹn người hâm mộ kịp phản ứng lúc, Tô Đông đã xông vào cấm khu, chân phải dứt điểm trùng đích. Go ổn. Phút thứ 6, mở màn chỉ 6 phút, Tô Đông liền vì bơn mở tỷ số. 10. Tô Đông ghi bàn sau, kích động giơ lên thật cao hai cánh tay, đồng thời quay đầu nhìn về phía Người Hà Lan cũng là một đường hoan hô vỗ tới, nặng nề cùng Tô Đông ôm nhau. Bay đơn cái khác cầu thủ cũng đều lục tục chạy tới, hoặc vỗ tay, hoặc ôm. Vì Tô Đông ăn mừng đi bạn, ngay cả xa xa Cản cũng sa sa hướng Tô Đông giơ ngón tay cái lên. Thật sự là một lần phi thường đặc sắc phối hợp. Bay lần này phản kích tốc độ thật nhanh, từ Mascherano cắt bóng, đến Modrić đẩy tới, Robben cánh phải dẫn bóng ngoặt vào trong, mới chuyền cho Tô Đông, trực tiếp tiến vào cấm khu. GD Borje men phòng tuyến lộ ra 10 phần bị động, đối mặt với linh hoạt tấn công chạy chỗ, có vẻ hơi cứng ngắc. Từ pha quay chậm thả về chúng ta có thể thấy được, Tô Đông lần này chạy chỗ phi thường tự mình, ý cùng, cùng nhất định, hoặc the, the, the, the thủ cầu thủ, nhất là bộ mặn. Đợi đến Roben giữ bóng lúc, Tô Đông núi đột nhiên ra tốc, đường gãy cắm xuyên hai tên trung vệ quanh người, mà Roben cũng rất có ăn ý lựa chọn vật vào trong, chân trái đưa bóng chuyển tới Tô Đông băng lên tuyến đường bên trên. Chuyện còn lại liền thuần túy là Tô Đông thực lực cá nhân biểu diễn, hắn ở nã đầu cùng mệt tỉ giả cở hai tên trung vệ giáp công hạng, cứ là khống chế được cầu, cũng đánh ra một cú sút gol, cái này phi thường không dễ dàng. 10, Tô Đông vì bị ơn dáng đòn phủ đầu. Bayern phản kích ghi bàn đánh lở đở bở lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Bayern như vẫn là đánh chắc, chắc cũng không có mê khống chế bóng mà là chuyên trú vào khống chế tiết tấu. G.B.G.y mèn cũng không dám quá mức khiếu suất, bắt đầu đá càng thêm thật cẩn thận. Bayern trung tràng xoắn giết khu vực trọng điểm đang ở trung tuyến phụ cận một giải. Ở chỗ này cúp cầu có một đặc điểm, đó chính là cầu gãy xuống về sau, thường thường chỉ cần một chuyền là có thể trực tiếp đưa vào 30 mét khu vực. Thì giống như ở phút thứ 20 lần này, Sơ với Sơ Tây gỡ nửa đường chặn lại sau khi thành công, nhanh chóng đưa bóng chuyển cho G.B.G.y. G.B.G.y xéo xuống dẫn bóng đi phía trước đầy tới, đến ngoài vòng cấm địa với lúc, đưa ra một cú sình đẹp cầu. Tô Đông ở vòng cấm địa tuyến bên trong xoay lưng ngăn trở Nạn Độ, chân phải đem Di Bơ Di chuyển bóng một thuận, cả người cũng cùng chuyển hướng phía bên phải của mình, cũng chính là sân bóng bên trái. Nạn Độ chỉ cảm thấy trên người áp lực vông lòng một cái, còn chưa kịp phản ứng, Tô Đông đã bôi qua hắn. Một cú này dừng bóng qua người, để cho Bờ ra Di trung vệ là một chút tính khí cũng không có, liền phạm quy cũng không kịp. Tô Đông thoát khỏi Nạn Độ về sau, đuổi theo, đầu tiên là chân phải muốn dứt điểm động tác giả, lựa họ hệ sẽ làm ra động tác về sau, chân trái nhẹ đệm chân góc gần đất thủ. Câu liên từ họ hệ sẽ bên người đi xuôi qua, lần nữa nhập lở đỡ Bờ Di thành. 20. Lập Tô Đông một lần nữa nắm chặt hai quả đấm, lớn tiếng ăn mừng đi bàn. Di cái đầu tiên xong lại, cùng hắn cùng nhau ăn mừng đi bàn. Chiều cao chỉ có 1.7m nước Pháp mặt theo thật sự là ôm bất động Tô Đông, chỉ có thể dùng sức ôm lấy hắn eo, chiều cao bên trên cách xa chính lệnh, để cho Di xem ra lộ già phá lệ bỏ túi. Năm đó Messi cùng Tô Đông đứng cùng nhau lúc, cũng phi thường bỏ túi, nhưng hắn giữ lại một con kiểu Argentina tóc dài, thì giác bên trên lộ ra tương đối lớn, mà Gibran -gi không chỉ có người xem ra gầy, tóc cũng rất ngắn. Về phần sau đó cũng cùng chạy tới ăn mừng cái đó địa trung hải. Tuy nói không có tóc nhưng không chịu nổi người ta thân cao 1 m 8 mà Donna kỳ thực nói đến một chút cũng không sai 1 m 8 rô bên cùng 1 m 7 g và gì đã bóng phong cách bên trên liền là hoàn toàn khác nhau mà giống như Tô đông loại này thân cao 1 m 95 còn có thể đá cho như vậy Đơn thuần đơnần quy một chương 534 xin đem vô địch ban cho bọn họ đi làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 39 lúc bay tấn lại một lần nữa ở giữa sân cắt bóng môết thành công đưa bóng cướp bóng về sau nhanh chóng đi phía trước chuyển giao cho lui về tiếp ứng Tô đôngô đông ở trên ngă chỗ rừng bóng xoôi người Không đợi bố mằn nhào tới, bản thân liền dẫn bóng ra tốc sông về phía trước. Rất nhiều đớ đớ bờ gì mẹ người hâm mộ, thậm chí là trên sân không ít cầu thủ, tất cả đều là đến giờ khắc này mới trong lúc bất chợt nhớ tới thứ nhất tin tức, đó chính là tô đông trăm mét tốc độ nhưng là có thể chạy vào 10 giây năm. Khi hắn dẫn bóng vọt lên đứng lên thời điểm, bộ mằn mới khiếp sợ phát hiện, xảy bước tô đông tốc độ vậy mà không thua với Joe Ben. Kinh ngạc giữa, tô đông giống như một trận gió, từ bộ mằn bên người lướt qua. Biden nhanh chóng phản kích hấp dẫn Lederbơ gì mẹn phòng thủ cầu thủ, Tô Đông một mực ở trung lộ lợi tới, đem mẹn Tị dạo cờ cùng Nãn Đầu cũng hấp dẫn đến trung lộ tới, để cho hai đầu cánh Gibberji cùng Robendy chạy đua. Nhưng rất hiển nhiên, ở phương diện này, Roben khiếu giác nếu so với Gibberji càng bén nhạy một ít. Người Hà Lan xông đến đặc biệt nhanh, theo sát Tô Đông bước chân. Tô Đông giả thoảng một thường, không đợi mẹ Tị dạo cờ đến gần, trực tiếp chuyển một cứ sau lưng cầu. đến phải, đuổi theo Tô về sau, một hồi biến hướng vòng qua trở về dị, ngang kéo, chân trái thuận thế đánh ra một cái sút gol. Quả bóng xoéo xuống khung thành dưới góc trái đi, thủ môn hò hệ Hese ngoài tầm tay với. 30. Zoben ghi bàn sau, kích động đến cả người cũng vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, ở phạt góc khu chỗ trực tiếp một trợ quỷ, trên bãi cỏ trượt ra hai đạo vết cắt, cuối cùng hướng về phía trên khán đài người hâm mộ vung cánh tay la hét. Tô Đông cũng đuổi sát ở phía sau, vì Zoben ăn mừng hắn đi bàn. Bất quá lần này hắn đã có kinh nghiệm, cái này Hà Lan lão hắn nói quá mỡ, xúc cực kém, hắn liền đụng không nghĩ đụng. Đang cùng ăn mừng xong, Đông xoay lúc, đúng dịp thấy trên đất hai đạo cắt, trong lòng tràn đầy tò mò. Bộ dáng như vậy lời hai chân đầu gối nó sẽ không đau không. Gdor bở dị mện huấn luyện viên trưởng sở dập khi nhìn đến Tô Đông trợ công Joben ghi bàn về sau, hắn liền đưa tay nâng sọ đầu. Náo nhân vô cùng đau đớn. Tư thủ vòng đấu, là hắn biết Bayern năm nay mùa hè cơ cấu lại về sau, thực lực đại tăng, nhưng thật không nghĩ tới, tăng vọt đến loại trình độ này. Mùa giải trước chỉ có một Tô Đông, đã là phi thường khó dây dưa, không ngờ mùa giải này đến rồi gì bờ gì cùng Joben về sau, Bayern thực lực tổng hợp lại lên một cái bậc thềm. Càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thành đội bóng căn bản không cấp không chế bóng, chuyên chú vào trung chặn lại kích. Nếu như nói, bên trên một vòng đối rồi stock, để cho người thấy được bơn như mưa rông gió bao như nước thủy chiều thế công, như vậy tối nay ở Ldberg gì mẹn trước mặt, Bayern triển hiện ra chính là một loại khác lối đánh, bọn họ buông tha cho đối quyền kiểm soát bóng tranh đoạt, chuyên trú vào phòng thủ cùng nhanh chóng phản kích. Nhưng cứ như vậy. Không, không có đơn giản như vậy. Bayern trước giờ đều không phải là một chi không chế bóng hình đội bóng, cho dù là ở Bundesliga như mặt trời ban trưa thời điểm, bọn họ liền không có khống chế bóng gen. Nhất là ở Hitzfeld huấn luyện viên trong lúc, Bayern ám hiểu nhất hay là khống chế tiết đấu. Thông qua phòng thủ tranh chấp cùng Trần Ép, thông qua thành công phòng thủ sau nhanh chóng phản kích, loại này nhanh chậm tiết tấu qua lại hoán đổi, mới là bền ở sân bóng bên trên mạnh nhất mà có lực vũ khí, cũng phù hợp bền truyền thống. Nhưng hình kịch chi này đội bóng cùng kịp giật thời kỳ lại tồn tại rõ ràng bất đồng, đối chuyển kỹ thuật điều khiển banh rõ ràng càng coi trọng hơn, cảnh này khiến bọn họ đang phản kích lúc còn có phối hợp, cũng càng thêm sắp bén. Cái này hiển nhiên chính là bền ở Diêu cùng 3k đưa tới này chuyển khống chế bóng làn sóng cuốn kết hợp tự thân truyền thống đặc điểm, cho ra một con đường, bọn họ muốn ở truyền chế bóng lối đánh cùng bền truyền thống, cơ sở kết hợp với nhau. Điều này làm cho Burn xem ra càng có thống trị lực, đồng thời cũng càng thêm đáng sợ. Sự thật chứng minh, ở hiệp đầu đoạn thời gian này, Biden khống chế bóng xọ so đỡ đỡ bở gì mèn kém 10%, nhưng bọn họ tấn công cơ hội ngược lại nhiều hơn, hơn nữa mỗi một lần tấn công đều ở đây chế tạo tình hình nguy hiểm, đây mới là để cho sợ dập nhất cảm thấy nhức đầu. Một khi từ thủ chuyển công, Biden trước trận đinh 3 liền nhanh chóng đi phía trước đột, bọn họ siêu cường năng lực cá nhân, để cho phòng thủ cầu thủ rất khó tiến hành hữu hiệu phòng thủ, bởi vì một khi lâm vào đấu, bọn họ lập tức sống đời. Càng đáng sợ hơn chính là Bân là trung phong tốc độ không chỉ là trên cái thế giới này kinh khủng nhất chấn suốt, thậm chí giữ bóng làm cầu năng lực cũng giống vậy siêu quần, mới vừa rồi bản thân dẫn bóng phát động phản kích, cho Joben đưa ra một cú tia chuyển bóng, thời cơ liền lấy bóp vừa đúng, vừa đúng để cho Joben một trận một. Nếu như nói, mùa giải trước Bundesliga đội bóng đều đã chịu đủ tô đông tồi tàn vậy, như vậy hiện tại, Gibrzi cùng Joben gia nhập, tiến hơn một bước để cho Bön trở nên càng làm cho người ta sợ hãi. Như vậy đội bóng, đội hình như vậy phối trí, căn bản không phải vì Bundesliga chuẩn bị, mà là vì trang Diolít. Hiệp đấu gần tới kết thúc trước, Bayern lần nữa đánh vào một cậu Đây là Roben ở cánh cố gắng cưỡng ép đột phá lúc, bị xuống cùng vợ rẳng rở gì hai người liên thủ, đưa bóng đánh ra giới ngoại. Làm nhanh chóng tay ném lém biên, mô giúp chuyền ngang cho Sở ở Sở Tiger. Con heo nhỏ chen vào tới, dừng bóng về sau, làm sơ điều chỉnh, trực tiếp nhấc chân giật bắn. Một cước này khoảng cách khung thành hơn 20 mét sút xa, đánh phi thường đột nhiên, lần nữa công phá hở đỡ bợ gì mẹn khung thành. 40. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, hình kịch đối cầu thủ biểu hiện là khen không dứt miệng, điểm danh biểu dương Tô Đông, cùng G -G cho rằng bọn họ ba người cũng lấy ra tốt nhất biểu hiện, đồng thời cũng tin tưởng Theo bọn họ càng ngày càng ăn ý, biểu hiện cũng sẽ càng ngày càng xuất sắc. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, G.D.bở gì mèn càng coi trọng hơn phòng thủ, dù sao cái này cũng là bọn họ sân nhà, không muốn thua phải quá mức khó coi. Sở dọng coi như là thấy rõ ràng, nếu như tiếp tục công, mặc cho Biden tiếp tục phản kích, kia G.D.bở gì mèn mất bóng chỉ biết càng ngày càng nhiều, cho nên hắn dứt khoát đá bảo thủ một ít. Biden cũng bắt đầu chậm lại thế công. Ở phút thứ 71 một lúc, Tô Đông lại một lần nữa ở bên ngoài vùng cấm được banh về sau, bỏ rơi phòng thủ hắn trung vệ Nando, dẫn bóng cắm thẳng vào tiến vào, bị kịp thời trở về thủ khăn thằn đất dĩ vấp ngã xuống đất. Trong tài chính không chút do dự xử phạt penalty, cũng cho khăn tiền một trương thẻ vàng. Cái này đã là hạ thủ lưu tình. Tô Đông đã lập cú đút, nhưng hắn hay là bông tha cho Hạt Trịt cảm dỗ, lựa chọn đem penalty chủ phạt quyền giao cho Gibby. Nói là Dingba, Tô Đông trợ công Joe Ben đánh vào một cầu, nhưng Gibby hai trận đấu cũng không vào, nước Pháp mặt thẹo tâm trong khẳng định có chút ý kiến. Đối với Tô Đông mà nói, Hạt Trịt không mới mẻ, chẳng qua là vải gấm thêm hoa, chẳng bằng đưa cho Gibby tới cái tặng than ngày tuyết. Quả nhiên, G -G hết sức cao hứng, không có từ chối, trực tiếp một lần là xong, sau đó lại chạy hướng Tô Đông ăn mừng không ngừng hướng hắn nói cảm ơn, hiển nhiên đối Tô Đông thực lực là chịu phục, làm người cũng đồng dạng là bội phục. Mà cuối cùng, Bayern bằng vào Tô Đông hai bán một chuyền, Roben, Serge Gnabry cùng Riyad Ben, 50 cuộc thắng ở ở Nếu như nói, vòng đầu tiên 40 tháng rồi Stock, để cho Bayern giành được nhất trí tán thưởng, nhưng nước Đức truyền thông phổ biến đều còn tại ngắm nhìn vậy, như vậy thứ vòng sân khách 50 cuộc tháng ở ở cái này làm cho cả nước Đức bóng đá cũng vì đó động đất. Báo bị ở sau trận đấu kêu lên, Bayern đã trước hạn vào quốc. Đây không thể nghi ngờ là đối bên mùa giải này 2 thắng liên tiếp lớn nhất khẳng định. Báo biểu cho là đơn thuần từ tỷ số bên trên nhìn, BdB gì mèn giống như thực lực thiếu nghiêm trọng, nhưng chân chính xem qua tranh tải người cũng sẽ biết, không phải BdB gì mèn không được, mà là Bdơn quá mạnh mẽ. Nhất là lấy Tô Đông cầm đầu tấn công, càng là đã ra làm người ta khó có thể tin sắc bén thế công. Huyền kích dậy dỗ nên chi này Bdơn, mang theo rất nồng nặc truyền thống Bdơn, cùng với truyền thống nước Đức bóng đá mùi vị, nhưng lại dung nhập vào nhiều hơn mấy năm này châu Âu bóng đá mới xu thế, hơn nữa cầu thủ siêu cường năng lực cá nhân, những thứ này cũng làm cho Bdơn ở phía trước hai đợt đá ra làm người ta khó có thể tin thế công, lấy làm cho người khác thán phục thắng lợi. Không chỉ là người đá bóng tạp chí nói như vậy, thế giới báo cũng giống vậy cho là như vậy. Bọn họ thậm chí dập theo sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên, Bdd bợ dị mẹn huấn luyện viên trưởng sợ dập nguyên thoại, mời trực tiếp đem vô địch khay bạc ban hành cho bọn họ đi. Sơ dập cho là, mùa giải này Bdd đem là không thể chiến thắng. Thế giới báo thậm chí cho là, mùa giải này Bdd đã nghiêm trọng vượt ra khỏi Bundesliga phạm chủ, chúng ta giải đấu thậm chí có bị Tô Đồng, hủy có khả năng, bởi vì bọn họ thật sự là quá mạnh mẽ. Rất nhiều nước Đức người hâm mộ cũng đều đối với lần này rất đồng ý, bởi vì liền đánh vào vô địch số 1 đối thủ ở bản thân sân nhà. Đều bị Biden 50 điên cùng tặng sát, thử hỏi, còn có cái gì là chi này Biden không làm được. Vòng đầu tiên 40, thứ vòng 50, hai vòng thi đấu đa xong, Biden ngạo cư bảng điểm đứng đầu bảng, đánh vào 9 ghi bản, linh mất bóng. Thành tích như vậy đơn cho dù là ở Bundesliga trong lịch sử, kia tất cả đều là phần độc nhất. Nhưng cho dù là như vậy, Biden trên giới cũng cũng còn là giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Hình kích ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, cũng không cho là Biden đã có thể trước hạn bạc quốc. Một phương diện, hắn đối đội bóng sân khách 50 huyết tẩy đỡ đỡ bở cảm thấy hài lòng Cho là đội bóng cơ bản phát huy ra thực lực của tự thân, nhưng mà khác, hắn cho là đội bóng cũng không hoàn mỹ, vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề, bây giờ nói giải đấu vô địch còn hơi quá sớm. Dĩ nhiên, đánh vào giải đấu vô địch ở kế hoạch của chúng ta bên trong, chúng ta trước giờ cũng không có che giấu qua một điểm này, nhưng bây giờ nói nó còn quá sớm, chúng ta bây giờ càng thêm chú ý với giải quyết tự thân vấn đề, làm hết sức đem trạng thái giữ vững phải càng lâu một chút. Tô Đông là Bayern 2 thắng liên tiếp nối chốt, vòng đầu tiên liền đại tứ hỷ, thứ vòng lập cú đốc cùng một lần trợ công, một penalty, một mình hắn liền vì cống hiến 8 cái ghi bàn, có thể nói là trong đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Đội trưởng Cản mới đúng Tô Đông khen không dứt miệng, sớm tại quý trước tập huấn lúc, mọi người chúng ta liền hiểu, không, có người có thể ngăn cản Tô Đông, hắn là cái này giải đấu, toàn bộ châu Âu bóng đá, thậm chí còn toàn thế giới tốt nhất ưu tú nhất tấn công tay cùng chân suốt. Cản đùa giỡn mà tỏ vẻ, Tô Đông không huyền niệm chút nào sẽ bắt lại giải đấu đôi giày vàng, chân chính vấn đề là, hắn có thể đánh vào bao nhiêu cái ghi bàn. Chúng ta đều cho rằng, hắn có rất lớn cơ hội đánh vỡ gật lơ năm đó sáng tạo đơn mùa bóng ghi bàn kỷ lục, nhưng chúng ta cũng không biết, hắn cuộc có thể ghi bao nhiêu bàn, chúng ta phòng thay đồ gần đây cân nhắc liền chuyện này mở sóng. Cặn đùa giỡn lấy được bên phòng thay đồ đồng đội nô nước chúng đỡ. Tô Đông thời là cười tiến hành đáp lại. Thật là một đám con bạc. Quy một chương 535, cầm ống giỏm cũng trông không đến Tô Đông bóng Lưng. Ngày 25 tháng 8 buổi chiều, Munich sân Arena. Bundesliga vòng thứ 3, Bayern trấn giữ sân nhà lên chiến Hà Nội vợ 96. Nói đến thật có loại chơi ép bóng đá quản lý lúc, xem so tài giải thích cảm giác, bởi vì Hà Nội v 96 trong lịch sử cũng chỉ có một lần sân khách đánh bại Bayern Munich, đó chính là ở mùa bóng trước, mà gạt làm luyện viên Bion sân không một bại Hà Nội 96, đây là lịch sử tính lần đầu tiên. Sau trận đấu Mà gạt cùng bên cầu thủ bị mắng tối tâm mặt mũi. Thời gian tồi đưa, mùa giải này lần nữa gặp nhau, Biden đã sớm không như xưa. Cùng ngờ đỡ bở gì mẹn như vậy đội bóng bất đồng, Hà Nội vở 96 ở dưới bất kỳ tình huống nào, đối mặt Biden đều chỉ sẽ chọn lựa thủ thế. Cho nên, tranh tài ngay từ đầu, Biden liền chủ động đánh ra. Phút thứ 7, Marcelo ở cánh trái tiếp sờ với sở Tiger sẽ canh cầu, sáng tạo một lần đối thủ phản quy, giành được trước trận đá phạt cơ hội, G -G tự mình chủ phạt, cấm khu trung lộ Tô Đông nhảy lên cao, đánh đầu dứt điểm, vì Biden mở tỷ số. 10. Đây cũng là Tô Đông liên tục 3 vòng thi đấu ghi bàn. Bayern tiếp tục đối Hà Nội vở 96 phát động thế công. Phút thứ 24, Ribery cánh trái dẫn bóng ngang ngực vào trong về sau, phân phối bóng đến cánh phải. Dộ Ben lại chia đi cánh, làm Leo biên trên vào, vượt thẳng đến cấm khu bên phải, thấp phạm cầu chuyển tới trung lộ, Tô Đông thúc ngựa chạy tới vòng 5m 50 tuyến đầu, nhẹ nhõm đệm chân đất thủ, vì Bayern xuống lần nữa một thành. 20. Chỉ sau 4 phút, Serge Gnabry cắt bóng sau đưa ra một cú tinh chuẩn chọc khe cầu cho đến phòng tuyến sau lưng, Tô Việt thành công, xông vào cấm khu về sau, thế một đối một ghi bàn. 30. Hạt Cả toàn sân Ázena người hâm mộ cũng lâm vào điên cuồng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Tô Đông sẽ ở với bắt đầu mùa giải, liền đá ra điên cuồng như vậy ghi bàn trạng thái. Ba lượt đã đánh vào 9 ghi bàn. Theo Tô Đông hạt trí, Bayern cũng là càng đá càng có lực. Ngay cả Mojip cũng ròng chuẩn một cơ hội, liên tục qua ba người, xông vào đối phương cấm khu lên chân dứt điểm. Đáng tiếc, Kroszy ở trung trảng sút goal không có thể nhắm ngay không thành. Mà ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Hannover 96 trung trảng cầu thủ kéo kéo Quy, được tấm thứ hai bị trực tiếp thẻ đỏ xuống. Tỷ số 0-3 là hậu, trang diện bên trên lại bị phạt xuống một người. Điều này làm cho Hà Nội vợ 96 thế cuộc tương đương nghiêm nghị, nhưng thiếu một người về sau, Hà Nội vợ 96 cũng càng thêm kiên định tử thủ rốt của quyết tâm. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, mặc cho Beon như thế nào tấn công, Hà Nội vợ 96 cũng nghiêm phòng tử thủ. Mãi cho đến phút thứ 58, Tô Đông xoay lưng dừng bóng, xoay người chọc đồng sau lưng, Di Berzion phải nhanh chóng dẫn bóng đột nhập cấm khu, đang hấp dẫn trung vệ cùng thủ môn sự chú ý về sau, lại chuyền ngang đến trước cửa. Nhanh như điện chớp mà tới Tô Đông thúc ngựa chạy tới, Tỉnh táo đưa bóng đưa vào góc trống. 40, lại làm một đại tứ hỷ. Hoặc giả thật sự là ghi bàn đi vào liền liền kịch đều có chút không nhìn nổi, ở 65 phút lúc, dùng cờ lọ sở thay cho Tô Đông. Tô Đông hướng ở phía trước khán thịt, thế nào cũng phải cho người cùng ở phía sau hướng cánh a. Làm Tô Đông đi xuống sân bóng lúc, cả tòa sân Azena 70.000 tên lớn người hâm mộ cũng chủ động đứng dậy, cho hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô. Ba lượt đánh vào 10 ghi bàn, còn có so đây càng thêm điên cuồng chuyện sao? Nhưng sự thật cũng lần nữa chứng minh, không phải Bidern tiên phong ghi bàn quá dễ dàng, mà là Đông ghi bàn quá dễ dàng. Cờ lọ sở ra sân sau, bay thế vẫn vậy, diện bên trên cùng so với đối thủ thêm một người. Chỉ sau 4 phút, làm ở cánh phải lần nữa đưa ra chuyển đồng, nhưng không có tìm được Cỡ Lọ Sơ, mà là bị giống vậy dự bị ra sân van bỏ mẹo nắm lấy cơ hội. Ở Penalti điểm phụ cận đá ra một cái giật bắn, công phá Hà Nội về 960 thành 50. Phút thứ 73, Cỡ Lọ Sơ nên đón một lần tuyệt hảo cơ hội. Marcelo ở cánh trái cùng Jibberzy tiến hành phối hợp về sau, tai tình tác động đến vòng 5m50 tuyến đầu, một cước này tác động cho phải vừa đúng, Cỡ Lọ Sơ nhanh chóng phán đoán ra điểm rơi, đánh đầu dứt điểm. Cái này đánh đầu gần trong căng tốc, vốn nên là 10 phần 9, nhưng Cỡ Lọ Sơ đứng đến quá đang trực tiếp bị thủ môn ăn kèm lấy. Sau mãi cho đến phút thứ 86, Bayern mới lần nữa đạt được cơ hội, Roben tiếp mô zip chuyền thẳng ở cấm khu bên phải lắc qua phòng thủ cầu thủ, chân trái vụa lì mạnh trúng, vì Bayern phong tỏa thắng cuộc. 60. Làm sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bayern 60 cùng thắng Hà Nội vợ 96 tin tức chuyển ra, toàn bộ nước Đức bóng đá lần nữa hơi khiếp sợ. 40, 50, 60. Kia tiếp theo trận có phải hay không muốn 70. Báo biểu đối Bayern mùa giải này ghi cảm thấy khó có thể tin, cho là hẳn kịch điều giáo ra một chi ghê gớm Không chỉ có phòng thủ vững chắc, tấn công cũng là tương đương sắp bén, nhất là trước trận đỉnh 3. Báo biểu bay tỏ, nếu như không phải cầu thủ nắm chặt cơ hội năng lực quá kém, Bayern trận này hoàn toàn có thể soát cái hai chữ số ghi bàn. Tô Đông chỉ đá 65 phút, mang theo 4 cái ghi bàn bị thay xuống, nhưng sau đó, chúng ta cũng nhìn thấy Bön ghi bàn năng lực trợ, thông qua trận đấu này trước mặt 1 giờ cùng phía sau 30 phút rõ ràng so sánh, chúng ta không thể không thừa nhận, Tô Đông đúng là chi này, Bön công kích nòng cốt sức chiến đấu. Báo biểu cho là, đồng dạng là một nhóm kia cầu thủ Bayern đồng đội vì cờ lọ sở sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, bao gồm Marcelo cho hắn chuyển ra một cứa kia gần trong gang tấp đánh đầu, nhưng nước Đức tiên phong đều không thể nắm chặt. Ở báo biểu cho ra bình định bên trong, cỡ lọ sợ là xuyên lục địa cấp, mà Tô Đông là thế giới đỉnh cấp. Báo biểu bày tỏ, đây chính là giữa hai người trên lệnh. Ba lần sau, Bayern lấy 3 chiến thắng liên tiếp, đứng hàng Bundesliga đứng đầu bảng điểm. Tô Đông thời là lấy 10 ghi bàn, xa xa rất trước, một kỳ tuyệt trận chạy đầu chân xuất bảng. Dùng người đá bóng tạp chí hình dung chính là, Bundesliga cái cầm ống giỏm cũng không đến Tô Đông bóng lưng. Hàng năm cuối tháng 8 UEFA cũng sẽ ở Monaco gửi mã đi hội nghị trung tâm cử hành trang T1 vòng đấu bảng rút thăm cùng ban thượng nghi thức, thời gian không giải xác định, cơ bản ở trang T1 vòng ngoài vòng thứ 3 vòng loại sau cuộc tranh tài. Năm nay liền bị an bài ở ngày 30 tháng 8 buổi tối. Tô Đông có nhận được UEFA mời, nhưng hắn không có trước đi tham gia. Năm nay chàng này thính hội, đối với Tô Đông mà nói, thật sự là có chút lúng túng. Mùa giải trước trang T1 Tô Đông lấy 12 cái ghi bàn bắt lại vừa phá lưới, nhưng bởi vì hắn vẹn vẹn chỉ đá vòng đấu bảng, cho nên ở trang tốt nhất phong bình chọn bên trong, Tô Đông là không có tư cách tham dự. Cái này xuất hiện một phi thường thú vị hiện tượng, chính là bắt lại đôi giày vàng thượng cầu thủ, vậy mà không phải tốt nhất tiên phong. Dĩ nhiên, cái này cũng không có gì. Trên thực tế, nếu như không phải Tô Đông bắt được đôi giày vàng thượng, đổi thành bất kỳ người nào khác cũng nhất định sẽ bị nghi ngờ soát số liệu. Dù sao vòng đấu bảng ghi bàn nếu so với đấu loại trực tiếp dễ dàng hơn nhiều. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Tô Đông dứt khoát thì không đi được, ngược lại hắn biết, Johnny nhất định sẽ đặt giải. Vì vậy, hắn liền trước hạn cho Johnny đánh đi chúc mừng điện thoại, cũng giải thích một chút bản thân vắng mặt nguyên nhân. Johnny cũng hiểu Tô Đông túng, lúc này bày tỏ không có sao. Chứ Tô Đông lung túng ngoài, Bayern mùa giải này Champions League tình cảnh cũng giống vậy lúng túng. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Bayern bị xếp hàng cấp thứ nhì đội bóng trong đi. Bundesliga vô địch, Champions League tứ kết, bị xếp hạng cấp thứ nhì, đây tuyệt đối là toàn bộ cấp thứ nhất đội bóng ngạc ngộ. Dựa theo Champions League vòng đấu bảng sắp xếp hồ sơ quy tắc, suy tính là quá khứ 5 năm Âu chiến thành tích, Bayern ở lẽ 1 năm bắt được Champions League vô địch sau, những năm gần đây nhất Âu chiến thành tích kỳ thực cũng cũng không tệ lắm. Gần đây 4 năm, Bayern là 2 lần tứ kết, 2 lần vòng tháng 1 năm 16, kỷ thực coi như cũng là rất tốt. Chẳng qua là không có tồn tại cả mà thôi, nhưng vấn đề ngay tại ở 0203 mùa bóng, ở vòng đầu tiên vòng đấu bảng, Bayern bị rút được cùng Derby và cùng AC Milan cùng tổ, kết quả lấy 2-4 phụ tạm đạm chiến tích, xám xịt bị đào thải xuất cục, vô duyên thứ vòng vòng đấu bảng. Chính là bởi vì 0-2-0-3 mùa bóng hạng Beck thành tích liên lụy, hơn nữa lại 1 năm trang Tie League bắt đầu không tính nhập Âu chiến điểm số, đưa đến Bayern 2 năm qua vẫn luôn là cấp thứ nhì đội bóng. Mùa giải trước Bayern còn không lớn bị người chớ kính sợ, nhưng mùa giải này lại bất đồng. Lấy đông thực lực, bất kể hắn ở đâu một chi đội bóng, đều là toàn bộ châu Âu hảo môn đội bóng áp Càng không cần phải nói mùa giải này đến rồi Griezmann cùng Ruben, Bayern có thể nói là như hổ thêm cánh. Mùa bóng sơ trước 3 vòng, Bayern ở Bundesliga đã ra 3 chiến thắng liên tiếp, đánh vào 15 ghi bàn, linh mắt bóng, cái này là bực nào kinh người biểu hiện. Toàn bộ châu Âu bóng đá cũng hơi khiếp sợ. Kia một nhà hào môn nguyện ý ở trang Tie on vòng đấu bảng liền đụng phải đối thủ như vậy. Nhưng hết cách rồi, Bayern đúng là cấp thứ nhì đội bóng, cùng Valencia, Porto, Roma, Sevilla cùng Lyon đánh đồng một ngăn, nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối phải so những thứ này đội bóng tăng thêm một bậc. Bởi vì giải đấu Âu chiến điểm số Bundesliga chỉ có 3 chi đội bóng tham gia Champions League, Stuttgart cùng SC 04 đều bị phân ở cấp thứ 3, trong đó SC 04 là khó khăn lắm mới mới từ vòng thứ 3 vòng ngoài vòng loại trong nội lên. Hai chi Bundesliga đội bóng, hơn nữa Seaji Alario, cái này trở thành cấp thứ 3 đội bóng trong không nguyện ý nhất đội phải. Về phần cấp thứ 4, thực lực tổng hợp khá yếu, cũng không có cường đội, nhưng giống như Satadonet trở lặn lội buồn 3 viết trình, Tây Âu đội bóng mà nói, cũng là tương đối lớn khảo nghiệm. Có thể nói, bởi vì bên ngoài ý muốn luân lạc vì cấp thứ nhì đội bóng, đưa đến toàn bộ Champions League vòng đấu bảng rút tham trở lên càng có huyên nhiệm. Sớm tại Jutham trước thì có nhiều chi hạt giống đội bóng bày tỏ, nhất không hy vọng đụng phải Bayern. Tỷ như ngoại hạng Anh Liverpool huấn luyện viên trưởng Berny Tee nói, hắn không hi vọng quá sớm đụng phải Tô Đông, bởi vì Tô Đông là châu Âu bóng đá làm người khác đau đầu nhất tiên phong. Mà ở tam đại ca cược công ty mở ra tỷ lệ đặt cược bên trong, người hâm mộ hy vọng nhất bị ấn đụng phải hạt giống đội bóng, rõ ràng là Barca. Dùng phóng viên truyền thông cách nói, người hâm mộ cũng rất tình nguyện thấy được Tô Đông đấu sống chết 3K. Cái này không thể không nói, cũng coi là một loại ác thú vị. Nhưng thật đúng là đừng nói, vẫn luôn tưởng sẽ xuất hiện như vậy kịch tính Jutham. Đối với rút thăm, Tô Đông bày tỏ bản thân không hề mười phần để ý, thậm chí coi như là thật rút được ba ca, hắn cũng cảm thấy không có vấn đề. Làm cấp thứ nhì đội bóng, kỳ thực chúng ta không có lựa chọn khác, bất kể đội phải kia một chi hạt giống đội bóng, cũng là phi thường đối thủ khó dây dưa, chúng ta duy nhất có thể làm chính là đá tốt mỗi một trận đấu, đem hết toàn lực đi đánh bại mỗi một cái đối thủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ, 8 chi hạt giống đội bóng thực lực cũng rất mạnh, kia một chi cũng không kém. Quy mô chương 536, bản tám quốc diễn nghĩa. là một tuần một thi đấu, lịch đấu tương đối thoải mái. Trong khi Olympic vòng đấu bảng rút tham mục đích chính là ở thứ 5 buổi tối, Bayern cầu thủ cũng đều tương đối có thời gian, vì vậy tất cả đều dắt díu nhau, tụ tập đến Tô Đông trong nhà đi liên hoan, biến thành một hạng phòng thay đổi đoàn xây hoạt động. Sở dĩ lại biến thành như vậy, hay là bởi vì Pep cùng Marcelo gia nhập Bayern về sau, Tô Đông giá trị buôn bán tăng thêm một bước, ký xuống mấy phần nặng ký tài trợ, trong đó có đến từ Đông Á truyền hình sĩ nghiệp, trước đây không lâu, bọn họ liền tài trợ Tô Đông một đài 100 nghìn chỉ cực lớn tấm truyền hình. Vì cái này tivi, Tô Đông định lại tốn một khoản tiền, đem phòng khách ảnh nâng hệ thống cho tham cấp. PP cùng Marcelo thường thường liền chạy Tô Đông bên này tới thăm hỏi, thậm chí thường ăn trực, đối Tô Đông phòng khách lớn truyền hình cùng ảnh âm hệ thống là khen không dứt miệng, vừa nghe đến trong phòng thay quần áo nói tới Champions League vòng đấu bạn rút thăm, cái này hai hàng lúc này liền thì thầm phải đến Tô Đông nhà ăn trực, thuận tiện nhìn rút thăm nghi thức. Kết quả không cần phải nói, Griezmann cũng là cái loại đó nhảy thoát tính cách, có chuyện tốt như vậy còn có thể có thể thiếu hắn. Dĩ luận chỗ ngồi này chấn nhỏ không lớn, nhưng chỉ ăn tốt, lại là đổi danh khu nhà giàu, khoảng cách xe bền đường cái lại gần, với là trở thành bền cầu thủ dựa trụm nhất với ở địa khu. Trong phòng thay quần áo rất nhiều người cũng phát hiện, kể từ Tô Đông dọn nhà về sau, bọn họ cũng còn chưa có đi xem qua, chẳng qua là từ truyền thông trong báo cáo biết, Tô Đông ngôi biệt thự này ra từ nước Đức chứ danh thiết kế sư thủ bút, nghe nói còn cầm mấy cái thiết kế đại tượng, cái này để cho bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú, mong muốn đi đi thăm đi thăm. Cái này thường xuyên qua lại, càng cùng lụ sư Ổ cũng đề nghị, mùa giải mới còn không có tổ chức qua đoàn xây, dứt khoát liền nhân cơ hội này đoàn xây một lần. Đáng người dĩ nhiên không có vấn đề nha. Tô Đông chẳng qua là sợ hãi hỏi một câu, có thể hay không kháng nghị. Câu trả lời là, có thể, nhưng kháng nghị bị vô tình bắt bỏ. Vì vậy liền xuất hiện 30 ngày ngày này, đội bóng sau khi kết thúc huấn luyện, mỗi người về nhà, sau đó dắt dữu nhau đi tới Tô Đông trong nhà làm khách, mà Tô Đông cũng thật sớm thông qua câu lạc bộ, đặc biệt mời Munis đầu bếp nổi danh tới cửa, vì cầu thủ cùng ra thuộc cửa làm đồ ăn, đồng thời mời được ban nhạc, gánh xiếc thú cùng nhà ảo thuật tới giải trí khách khứa, nhất là bọn nhỏ. Cuối cùng, thậm chí ngay cả ở tại phụ cận giấm mện mải gờ cùng hẩn kịch cũng đến rồi. May mắn, Tô Đông nhà nhà đủ lớn, chứa đông đảo khách khứa là không hề có một chút vấn đề. Vương Quang Đã làm nữ chủ nhân, dĩ nhiên là phụ trách khoản đãi cầu thủ nữ quyến cùng hài tử, mà đám người liền đơn giản Tất cả đều ngồi ở phòng khách lớn trong, uống tươi ép nước trái cây, ăn mỹ vị ngon miệng thức ăn, không khí khỏi nói tốt bao nhiêu. Bởi vì nhân số quá nhiều, có ngồi ở trên ghế salon, có ngồi ở trên thảm, có ngồi ở trên khay trà, còn có một chút dứt khoát trực tiếp đứng, tạo thành lớn như vậy trong phòng khách phi thường thú vị một màn. Giẫm Mện Mại gở cùng hình Kích liền đứng ở lúc mới nhập môn, nhìn trước mắt một màn này, cũng cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Ta đã đem một màn này vô xuống đến rồi, quay đầu phát cho quan phương ép sai người, đến lúc đó phát lên, cho người hâm mộ nhìn một chút, chúng ta phòng thay đồ nội bộ vẫn là vô cùng đẳng cấp. Giẫm Mện Mại vui mừng nói: Phản tích cùng phi thường hài lòng gật đầu. Bay phòng thay đổi sắc thực rất hòa hài, rất mạnh kết, cái này chủ yếu là bởi vì hiện giai đoạn trong lòng của mỗi người cũng có chung một cái nguyện vọng cùng mục tiêu, đó chính là thắng lợi. Thành công. Tô Đông cũng không cần nói, liên tục 2 năm 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất, vẫn như cũ đối vinh dự cùng thắng lợi tràn đầy đói khác, đây là tương đương không dễ dàng, cũng là để cho Huyền Kít cảm thấy thưởng thức, thậm chí là bội phục. Jibberzy tuy nói ở thế giới ly thành danh, nhưng gia nhập Bay đơn trước, một mực không có hảo môn đội bóng cùng hắn có tính thực chất tiếp xúc, cái này bao nhiêu cũng là có chút không nhìn chúng ý của hắn. Cho nên nước Pháp mặt theo bây giờ cũng làn nín một lời, mong muốn chứng minh mình thực lực, để cho toàn thế giới tất cả xem một chút, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Còn có Roben, hắn ở Chelsea hậu kỳ sống được rất không như ý, Mujinho căn bản không ưa hắn, thậm chí ở năm ngoái tháng 11, Chelsea công khai tiếp xúc Mã Lục A lúc, Roben liền đã từng nói, nếu như Chelsea tiến cử Mã lũ A, hắn sẽ phải rời đội. Đây đã là hết sức rõ ràng uy hiếp, nhưng Chelsea quan tâm qua sao? The Blue không phải là như cũ tiến cử Mã lũ A, sau đó lại cùng Roben nói ra hạ. Đây đối với Roben mà nói, tuyệt đối là một lớn đục nhã. Bởi vì điều này đại biểu hắn ở Chelsea trong đội địa vị đã là xuống dốc không thành, thậm chí căn bản không bị huấn luyện viên tổ cùng tầng quản lý chỗ coi trọng. Vì vậy, Hà đi từ ban chuyển nhượng của Lúc cũng đã nói, hắn phải ở chỗ này lần nữa chứng minh chính mình. Huấn luyện viên trưởng Hırkitt nói muốn chứng minh bản thân, Tô Đông cũng nói muốn lần nữa chứng minh bản thân, Ribery cùng Robben đều là như vậy, Bayern cái khác cầu thủ ở trải qua mùa bóng trước tung lúng về sau, cũng cũng mong muốn lần nữa chứng minh bản thân, hơn nữa Marcelo, Modric đám người, không đều đang nghị chứng minh mình lực. nói không sai, Bayern chính là một chi the adventure. Hiện vào lúc này cầu thủ tâm là đoàn kết nhất, cũng là dễ dàng nhất ra thành tích. Chúng ta mùa giải này rất có triển vọng." Hình Kít ha ha cười nói, "Mùa giải trước, hắn bắt được đã lâu không gặp vài chục năm Bundesliga vô địch, bây giờ cũng là hắn hạ lòng hạ dạ thời điểm. Bất kể rút thăm rút đến ai, chúng ta cũng có lòng tin đánh bại đối thủ." Rút thăm cùng ban thưởng là đan chéo tiến hành. Đối với giải thưởng, Tô Đông cùng bên cầu thủ cũng không có để ở trong lòng, bởi vì cái này theo chân bọn họ không có nửa xu quan hệ. Rút thăm vậy, 8 chi hạt giống đội bóng cũng không có bất ngờ, bị phân ở 8 tiểu tổ. Liverpool, AC Milan, Inter Milan ca Arsenal cùng Chelsea đều là hiện nay châu Âu bóng đá thực lực mạnh nhất đội bóng điểm này là không thể nghi ngờ mà Chelsea là năm nay mới thuận lợi bước lên đến cấp thứ nhất đội hạn giống điều này cũng làm có thể nhìn ra áp ra môvit những năm này đầu nhập đúng là có kết quả bởi vì trang Tilí sắp xếp hồ sơ suy tính liền là quá khứ 5 cái mùa bóng Âu chiến điểm số mà áp ra mua nhập chủ Chelsea tính tới tính lui 14 năm bất quá cấp thứ nhì đội bóng trong xuất hiện bơ loại này quái vật khổng lồ không thể nghi ngờ đối chỗ có hạt giống đội bóng mà nói đều là áp lực rất lớn, vì vậy ở rút tham hiện trường, đợi đến muốn rút ra cấp thứ nhị đội bóng lúc, không khí rõ ràng cũng là trở nên khẩn trương. Trong phòng khách không khí cũng giống vậy khẩn trương, đại gia cũng, cũng đang thảo luận rốt cuộc rút được ai mới tính chẳng phải chiến lệnh. Diêu hoặc Ca Senan, Tô Đông cười cho ra đáp án của mình. Những người khác ý kiến khác nhau, cũng có công nhận cùng không tán đồng. Tô Đông đối với lần này giải thích là, Diêu xem ra rất mạnh, nhưng trên thực tế chẳng ra sao, hơn nữa bọn họ quá khứ mấy năm đều không thể từ vòng tháng 1 năm 16 trong vận khí có lẽ là một phương diện, nhưng thực lực chưa đủ là khẳng định. Ở Tram League đấu loại trực tiếp, không có thực lực, vận khí khá hơn nữa cũng vổng công, cho nên lại ba lẻ 4 mùa bóng, Valencia, Otto, Monaco cùng Lacorduna chờ đội bóng là có thể trôi dậy, cái này không phải là không có nguyên nhân. Kìa Arsenal đâu? Chi này đội bóng cũng không yếu. Mojip hỏi. Ở gia nhập Bayon trước, hắn thiếu chút nữa đi ngay Arsenal, Weger lúc ấy là phi thường thưởng thức hắn. Arsenal bây giờ có chút tiểu phú tức an cảm giác, vì trù hoạch kiến lập sân bóng mới, Weger cũng là nhịn ăn nhịn mặc, liên tiếp bán mất vầy dạ cùng Henzi bây giờ theo gần nở cầu thủ trẻ quá nhiều, Heger mục tiêu nên là ngoại hạng Anh trước 4, còn có trang on lit vượt qua vàng bảng. Đồng dạng là chủ hoạch kiến lập sân bóng mới, bay ơn vì sân Arsenal, cũng là đầu nhập món tiền khổng lồ, nhưng như cũng lấy ra một số tiền lớn tới, đầu nhập thị trường chuyển nhượng, ngược lại Arsenal không muốn làm như vậy, đây chính là giữa hai người kinh doanh lý niệm bên trên sự khác biệt. Dĩ nhiên, cũng có thực tế tầng diện cân nhắc. Tỷ Như, Bayern liền có lòng tin nói, bản thân đầu nhập món tiền khủng lồ về sau, có thể ở Bundesliga lấy được thấy bóng hiệu quả, mà Arsenal cảm thấy, mình coi như đầu nhập món tiền thủ lồ cũng rất khó ở ngoại hạng anh làm ra điều gì đó, về phần Champions League, cái này càng là xe mặt. Đám người cũng đều dối rít cảm thấy có lý, nhưng cũng có người giữ nguyên ý kiến. Bóng đá nha, các hoa nhập các mắt, mỗi người đều có mỗi người bất đồng hiểu, đây mới là bóng đá nhất thú vị địa phương. Bayern vận khí sát thực còn xem là khá, bởi vì sau đó rút thăm bên trong, Bayern bị rút được cùng Real một tổ. Cái này chỉ có thể nói là tám chi hạt giống đội bóng trong gặp phải tương đối khá một chút. Bất quá đây cũng mang đến một cái vấn đề khác, đó chính là Bayern trận đầu liền muốn đi trước Betmaster. Nay lại là phi thường Camgo khảo nghiệm. Bởi vì đối với Bayern mà nói, bây giờ chính là hạ lòng hạ dạ thời điểm, nếu như sân khách không có đánh tốt, rất có thể sẽ đả kích đội bóng sĩ khí, tiến tới tạo thành phản ứng dây chuyền. Bất quá, ở cấp thứ 3 đội bóng rút thăm bên trong, vận khí liền không có tốt như vậy, tránh được 2 chi cùng nước đội bóng về sau, Bayern chỗ cái này tổ không có rút được thực lực yếu nhất sợ tỷ Ồ ồ bổ trợ giật đội, cũng không có rút được tương đối hơi yếu người xèo típ, hoặc là đã mất đi Gigi Berri mà là rút được thực lực mạnh nhất Lazio. Cái này rất khó giải quyết. Giờ, cùng Lazio, 3 chi đội cùng tiêu tổ, tùy thời đều có thể sẽ lật tuyển. Cuối cùng một ký rút được đến từ Hi Lạp Olympiacos. Làm rút thăm kết thúc lúc, trong phòng khách đám người cũng đều nghị luận ở Mỹ. Lần này rút thăm không thể nói rất tệ, nhưng cũng không khá hơn chút nào, chủ yếu là cấp thứ 3 rút được Lazio, cái này thật xui xẻo. Làm cấp thứ nhì đội bóng, Bayern thật lòng không có lựa chọn khác, cấp thứ nhất nhất định là gặp phải cường đội. Bây giờ được rồi, trực tiếp cho ngươi chỉnh cái tam quốc diễn nghĩa, càng muốn chết chính là ai là Tào Tháo, ai là Tôn Lưu. Hơn nữa từ lịch đấu bên trên nhìn, Bayern đúng là tương đối bất lợi, bởi vì trận đầu liền muốn đi làm khách Bet Maaber, thật sự là khiêu chiến thật lớn nhất là còn muốn cân nhắc đến bài tuyển thủ quốc gia đông đạo, mới vừa tham gia xong hai tuần lễ quốc gia tranh tài về sau, sẽ phải đi Betmaber, cái này thật là khó khăn vô cùng. Càng muốn chết chính là, ở đối trận Betmaber trước, Biden giải đấu vòng thứ 5 đối thủ là đoạt cúp đại đứng đầu một trong sở cốt không muốn. Mà giải đấu vòng thứ 4 cũng chính là cái này cuối tuần, Biden muốn bắt thượng hay mợ, sân khách khiêu chiến Bắc đại vương. Có thể nói, như vậy lực đấu, cho dù là mạnh mẽ như Biden, đều là tương đối lớn khảo nghiệm. Hơi không cẩn thận, thật có thể trực tiếp liền bị kéo xuống ngựa. Hiện kết cùng mèn mải gở cũng đều biết rõ một điểm này, cho nên ở kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, bọn họ cũng đang nhắc nhở cầu thủ muốn giữ vững chuyên chú, nhất là ở sau đó 2 tuần lễ đội tuyển quốc gia trong trận đấu, hàng vạn hàng nghìn không thể bị thương. Nhưng lửa xém lông mày vấn đề khó khăn hay là hả? Quy 1 chương 537, Biden bị hù dọa. Theo giải đấu khai cuộc 3 chiến thắng liên tiếp, cùng với tháng 10 năm không tiến mất bóng kỷ lục, Biden không chỉ có nhảy cơ bảng điểm đứng đầu bảng, càng lập tức trở thành nước Đức truyền thông cùng người của mọi tầng lớp chú ý tiêu điểm, bị đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng trên. Danh mặt Thers đang ở trường hợp công khai vì Bayern cao ca tụng thậm chí tuyên bố, hệ bật chính là Bundesliga ngăn cản Bayern cuối cùng cơ hội, nếu như ngay cả hệ bật cũng gục xuống bên dưới chân lời, kia mùa giải này Bundesliga đem hoàn toàn mất đi uy nghiêm. Mặt thứ lần này ngôn luận cũng không phải không có đạo lý, bởi vì sau đó sợ Kot 04 là làm khách sân Arsenal, Bayern bắt lại đối thủ có khả năng rất lớn, mà nếu như hệ bật không thể ở sân nhà đánh lén Bayern, kia Bayern rất có thể sẽ là 5 tháng liên tiếp. Nhưng hệ bật cũng không phải dễ chơi. Làm ngày xưa Bắc Đại Vương, hệ bật tuy nói có chút không lớn bằng lúc trước, nhưng thực lực tổng hợp không yếu, nhất là phòng thủ. Xuất chính bắt trước, Hohenets đang ở trường hợp công khai trọng trọng tài tổ làm áp lực. Hổ Hễ Netzbaytò, Bayern có toàn thế giới cao cấp nhất siêu sao tô đồng, cũng có gì cùng Robben như vậy ngôi sao bóng đá, trọng tài tổ nên ở trong trận đấu chấp pháp thời điểm, thứ đối kỹ thuật hình cầu thủ tiến hành bảo vệ, mà không phải mặc cho đối thủ dã man phạm quy. Nhưng đối với Hổ Hễ Netz luôn luật, rất nhanh liền bị hệ mật tổng giám đốc Bê Hễ độc xích. Bê Hễ bay tỏ, trọng tài chấp pháp công việc quan trọng đang, tiêu chuẩn nên là cầu thủ động tác, đối đãi mỗi một cầu thủ cũng nên đối xử như nhau, mà không phải làm ra sự phạt trước xem trước một chút cầu thủ tên. Ta muốn nói, ở Bundesliga, bất kỳ một chi đội bóng Bất kỳ một cầu thủ cũng không có tư cách có đặc quyền. Vệ hệ đột ngôn luận lấy được hẻm bật cầu thủ lững. Hà Lan tiền vệ trụ Rejong liền đang tiếp thụ hẻm bật địa phương truyền thông phóng vấn lúc bày tỏ, ta dĩ nhiên sẽ phạm quy, cái này liền là phong cách của ta, nó thuộc về bóng đá một bộ phận, ta không lại bởi vì người khác vô lý yêu cầu mà thay đổi chính mình. Rejong thừa nhận, bay Bayern ở trên trình thể thực lực sát thực chiếm cứ ưu thế, nhưng hẻm bật cầu thủ còn có ý chí chiến đấu. Chúng ta sẽ ở sân nhà để cho bọn họ kiến thức cái gì gọi là thiết quân đoàn. Hẻm bật đội phòng thủ bản thân liền lấy thô dã hung rong bất quá là h hẹn trùng chẳngng hai đại kim bài đã thủ một trong một gã khác đã thủ đến từ cách dạ dỗ lìm hắn đã bóng hung hán trình độ không chút nào bại bởirongạ dỗm đang thụ truyền thông phòng vật lúc cũng giống vậy bày tỏ bản thân không lại bởi vì đối thủ là ai mà có giữ lại ta biết tô đông danh tiếng phi thường vàng thực lực cũng phi thường mạnh, hắn là toàn thế giới có người hâm mộ nhiều nhất cầu thủ nhưng vậy thì thế nào bên trên sân bóng hắn cùng ta là giống nhau hắn là tấn công cầu thủ ta là phòng thủ cầu thủ nhiệm vụ của hắn là đi bàn mà nhiệm vụ của ta chính là nghĩ hết tất cả biện pháp cho hắn chế tạo phphi thoái ngăn cản hắn đi bàn Dạ Dỗ Lim bày tỏ, Hẻm Bật đã làm tốt đối trận Bayern chuẩn bị. Bởi vì Bayern đối trận Hẻm Bật tranh tài nếu so với cái khác Bundesliga tranh tài trở một ngày, mà ngày kế đúng lúc là nước Đức Liên đoàn bóng đá ở Hẻm Bật cử hành hàng năm một lần câu lạc bộ huấn luyện viên hội nghị, đến lúc đó Bundesliga cùng Bundesliga 2 tên huấn luyện viên trưởng, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ, cùng với nước Đức bóng đá danh tốc cửa cũng sẽ tham dự. Vì vậy, Hẻm Bật sân nhà lên chiến Bayern, như vậy Nam chiến, tự nhiên cũng bị liệt là, là các huấn luyện viên tham quan đối tượng. Hẻm Bật đội Hà Lan huấn luyện viên trưởng Sở Tí vẫn công khai bài tỏ. Hán sẽ hướng toàn bộ nước Đức bóng đá biểu diễn, như thế nào áp chế Bayern tấn công. Tranh tài ngay từ đầu, Hemp bất năm tên trung trảng, cùng với năm tên trung trảng, liền hoàn toàn xoắn giết lại với nhau. Hemp dẫn đầu xuống tay với Bayern, nhưng Bayern cũng không phải dễ chơi, rất nhanh liền ăn miếng trả miếng. Hai bên ngươi tới ta đi, đấu người ngựa xiên liễng. Hemp loại này liên tiếp phạm quy tính sát thương chiến thuật, đối Bayern trung trảng áp chế vẫn là vô cùng có hiệu quả, nhất là không ngừng cắt đứt Bayern phối hợp, điều này làm cho trọng tài chính tiếng còi là liên tiếp. Trước mặt 10 phút thời gian, trọng tài chính thì khoác 16 lần còi vang. Trung bình không tới 1 phút thì khoác lắc một lần, trong đó có 10 lần đều là thổi cho Hammer, có thể tưởng tượng được bác Đại Vương phòng thủ động tác có nhiều thô dã. Nhưng là đâu, cho dù là như vậy, trọng tài chính cũng không có cho ra một trương thẻ vàng, chỉ có chốt miệng cảnh cáo. Đây đối với lâu dài tới lui tuần tra ở móc bài ranh giới hẻm bật cầu thủ mà nói, chốt miệng cảnh cáo căn bản không tính chuyện. Ribery, Modric, Servis và Taylor cùng Roben, Bayern trung trảng bốn tên giữ bóng ra cầu cầu thủ, đều hứng chịu tới hẻm bất đội thay nhau chiếu cố, điều này làm cho diện trở nên phi thường loạn. Vì vậy, Bayern ở phía trước ba lượt cái loại đó thỏa thích lâm lý là người ta hoa cả mắt tấn công phối hợp hoàn toàn biến mất, chúng chàng bắt không được cầu, ra không được cầu, không ngừng bị đối thủ kéo vào trận chiến. Lấy Ghezzo cùng Zago lìm cầm đầu, thậm chí ngay cả Vander và Art cũng tích cực tham dự tranh chấp Cuối cùng đến phút thứ 28, định ở phía trước Ghezzo cùng Zago lại cũng đều tích cực lui về tham dự, mà Ghezzo thời là ở một lần đối Mascherano bên cạnh Phạm quy, bị trọng tài chính không thể nhịn được nữa lấy ra thẻ vàng. Những cái này trương thẻ vàng bị toàn trường hẹp một người hâm mộ của suit, thủ cũng trọng tài chính hành kháng nghị, bởi vì bọn họ cảm thấy phạm quy trước Mattezano cắt bóng chật chân Ké Vander và Att, cũng hẳn là phải bài. Có thể nói, cả trận đấu tiến hành phải kịch liệt có thừa, nhưng kỹ chiến thuật hàm lượng nghiêm trọng thiếu thốn, nhưng không thể không nói, hệ bật loại chiến thuật này có hiệu quả. Bayern hoàn toàn đã không ra ra dáng tấn công, bị lôi vào loại này giáp lá cả vũng bùn trong. Sir Steven thật định dùng một bộ này tới tiêu diệt Bayern. Chủ tịch trên khán đài, trừ cái khác ba mươi mấy nhà Bundesliga Bundesliga 2 huấn luyện viên trưởng ngoài, nước Đức đội tuyển quốc gia Lowe, Phz, cũng đều ngồi ở phía trên. Làm kỹ thuật bóng đá người khởi sướng lại là hình kịch nhỏ mê đệ, Loe đối Sở Tí Vân loại này lối đánh 10 phần không ưa. Dĩ nhiên, từ bóng đá trên quy tắc mà nói, Hẻm Bật cũng không có vấn đề. Ta kỹ thuật không bằng người, thực lực không bằng người, cũng không thể liên phạm quy cũng không để cho ta phạm quy a. Ở trên quy tắc không có tật xấu, nhưng ở cách làm bên trên, sắc thực đáng giá thương thảo. Sở Tí Vân thành tích áp lực cũng không nhỏ, mà Hẻm Bật bây giờ lại là tình huống như vậy. Bị ở ở cười khổ. Bundesliga Nam Bắc Đại Vương cũng ở mùa bóng trước kích, thêm bét, nhất chủ yếu vẫn là tầm quản lý vấn đề, cho nên ở kỳ nghỉ cử đông cử Tô Đông. Quả quyết đội xoáy hình kín, lại ở thị trường chuyển nhượng bên trên một phen vận hành về sau, nửa vòng sau thành tích lập tức lên lại, cũng ở cuối cùng Bundesliga lội ngược dòng đoạn quốc. Hèm bớt đâu? Sơ Tý Vân ở mới đầu tháng 2 tiếp nhận, lúc ấy hèm bớt xếp hạng lớp phó lót đáy vị trí, sau người Hà Lan dẫn đội một trận phản tháo, cuối cùng bắt được Bundesliga thứ 7, thành tích không thể bảo là không xuất sắc. Nhưng ở năm nay mùa hè. Hẻm bất tầng quản lý căn bản không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền tìm tới nhập, đưa đến hẻm bất đội tình cảnh bây giờ rất không lý tưởng, ngay cả trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Van der và Art cũng thiếu chút nữa rời đội, mà sơ tí vận đội bóng mùa giải này khai cuộc là 2 tháng 1 thua, trong đó bao gồm sân nhà mới đánh bại Leverkusen. Giải đấu thứ 5 xếp hạng, kỳ thực còn tính là không sai, nhưng thành tích áp lực cũng rất lớn, nhất là ở sân nhà. Đừng xem Hampton bắt đầu nhập không lớn, thực lực không tính quá mạnh, nhưng tâm khí rất đủ, một lòng muốn tái hiện Bắc Đại Vương năm trước phong quang, nhất là khi nhìn đến một mùa hè trọng chấn hùng phong sau, Hampton tầng quản lý càng là dã tâm bừng bừng. Có thể nói, trừ lâu nhập, hem vẫn cũng không cho là mình so Bayern chênh lệch ở nơi nào. Vì vậy mới phải xuất hiện tranh tài trước, lấy bể hệ đọc cầm đầu tầng quản lý, công khai sạc âm thanh hộ hệ là chuyện. Khoan hay nói, từ hơn nửa hiệp biểu hiện đến xem, bay Bayern thật có thể bị hù dọa. Trợ lý huấn luyện viên phân dựng ngược lại nhìn hết sức tấu triệt, Riverji hiệp đầu giữ bóng cũng không có tốt biểu hiện, Roben vẫn luôn là ma bệnh, đối loại này thô ra phạm quy hết sức kiến kỵ, cũng không có biểu hiện. Tô Đông đè ở trước mặt nhất, nhưng tứ cố vô thân. Phật vừa nói như vậy, Loe cũng bị ở học nhất thời cũng đều cảm thấy, nói không chừng thật bị sợ tí vẫn cho cử tháng lấy hẻm bật thực lực, nếu có thể đánh bại, không cần phải nói thắng, chỉ cần có thể đánh lén đến Biden, chung kết Biden 3 chiến thắng liên tiếp, người nào còn sẽ để ý hẻm bật lên cái dạng gì chiến thuật, phương thức gì lấy được chiến quả như vậy. Đến kiểm nghiệm chân kim thời điểm, liền xem ai có thể đứng ra. Lô e không khỏi mong đợi nói, hiệp đầu lấy không không kết thúc, Biden đá nát bét. Trên kịch ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, ở trong phòng thay quần áo đưa bóng đội hung hăng khiển trách một trận, cho rằng bọn họ hoàn toàn đem hắn trước trận đấu dò sạch sành sanh, vừa đến sân bóng bên trên liền đầu góc phát sốt, hoàn toàn bị hẻm bật Cầu thủ trong đầu cũng mười phần phấn biết ý đồ của đối thủ, nhưng vấn đề là, Hẻm Bật lần nữa gây hấn, có thể nhận sao? Nếu như Hẻm Bật vẻn vẹn chỉ là lối đá thô dã vậy thì thôi, vấn đề là bọn họ còn không ngừng theo dõi chuyện, cho Mơ Ám còn đặc biệt nhiều, thỉnh thoảng còn âm chắc chắc làm ngươi một cái, thật đặc biệt tâm tứ. Rẽ Rông cùng cái đó dạ rồ lỉm, đơn giản. Con heo nhỏ sờ sợ sờ tay Tiger cũng nhận không đi xuống. Làm chung chàng giữ bóng nhiều nhất cầu thủ một trong, hắn cùng Mơ Zip là bị đến đối thủ phạm quy nhiều nhất cầu thủ. Hết cách rồi, Hẻm Bật mục tiêu phi thường rõ ràng, liền nhìn chằm giữ bóng trung chàng mợ chỉnh. Phản kíp đối tình huống như vậy cũng không có biện pháp quá tốt, hắn luôn không khả năng để cho đối thủ không phạm quy. Cho nên, hắn cho ra sách lược chính là tận lực kéo ra trận thế, tận lực thông qua chuyển bóng tới kéo kéo đối thủ. Biden trước trận cầu thủ có thực lực ưu thế, chỉ cần kéo ra, một trọi một 1.5 tình huống, Biden vẫn rất có nắm trận. Cầu thủ ở trong phòng thay quần áo cũng đều nghe theo hình kịt tác bài, bảo đảm bản thân bên trên sân bóng tuyệt không tức giận. Nhưng trên thực tế, nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu, ở hẻm bật một trận loạn chiêu hô hạ, Biden cầu thủ lại không được. Nhất là trực tiếp liền trả thủ đối thủ, bị dọa sợ đến hửn kịt vội đem hắn đổi lại. Ván bỏ ngự tính khí cũng là không nhỏ, dự bị ra sân trước, hèn kịt còn dặn đi dặn lại, muốn hắn khống chế một chút, dù sao tuổi tác không nhỏ, có thể lên đi không có 10 phút, hắn cũng đầu góc phát suốt. Thật sự là một đám nóng nảy. Trang diện bên trên loạn thành một đoạn, hai bên đá không có trương pháp gì có thể nói. Ngay cả trên khán đài những giáo chủ kia luyện cửa cũng đều nhìn phải thẳng lắc đầu, nơi chỗ nào còn giống như là trước ba vòng thế công như thủy triều, bị vô số truyền thông ca tụng là dẫn linh nước đức bóng đá xu thế Bern ít. Nói một cách thẳng thừng, hay là quá non. Ở nơi này một mảnh loạn chiến bên trong, Tư Cố Vô Thân Tô Đông mặc dù cũng nhận đối phương nhiều lần xâm phạm, nhưng vẫn vậy giữ vững tỉnh táo. Hắn tin tưởng, trung quanh đồng đội khẳng định cũng có người như vậy. Hắn đang chờ đợi một cơ hội. Quy một chương 538, Thượng Đế hoang nên tới tới địa cầu. Sở răng. Thừa dịp một lần bóng chết cơ hội, Tô Đông đem phụ cận Jibberjee đi qua. Jibberjee thở hổn hộc đến gần tới, đã tranh tài như vậy, hắn cũng là phi thường mệt mỏi, mấu chốt là còn đã không được khá. Lưu ý đến cái đó số 19 sao? Tô Đông nhìn về phía bên trái, hỏi. Theo Tô Đông tầm mắt, Zibberzy ánh mắt rơi vào cùng bản thân đối vị tên kia hậu vệ phải trên người. Hemp số 19, giờ rộn bộ Aken. Nghe nói, ngày mai là hắn sinh nhật. Zibberzy thở hồn hẹn cười nói: "A." Tô Đông sửng sốt một chút. Zibberzy gật đầu, 19 tuổi sinh nhật, ngày mai. Tô Đông lúc này cười khổ, kia như vậy, mình là không phải chơi được có chút lớn rồi. Tiểu tử này có thể hay không thật lưu lại ám ảnh gì, liền ghi hận cả đời mình. Nhưng Tô Đông đã không quản được nhiều như vậy, lúc này hướng Zibberzy nói: người nghĩ biện pháp, cùng Marcelo cùng nhau, qua hết hắn, đem cầu lường ta bên này truyền, vị trí cụ thể cụ thể như lại." Chưa hai cái trung bệ, người chơi được sao? Zipersi có chút bận tâm. Đây chính là một chọi hai, có được hay không? Ở tứ đại giải đấu, kia cái Trung phong dám nói bản thân có thể ở một chọi hai thời điểm có năm chắc. Ta thử một chút. Tô Đông nói. Zipersi lúc này gật đầu, vỗ một cái Tô Đông cánh tay, xoay người chạy. Cánh trái muốn làm sao phối hợp, đó chính là Zipersi cùng Marcelo bản thân đi thương lượng. Có được hay không, liền xem bọn họ hai bản lãnh. Tô Đông nói với Zipersi xong sau lại mượn cơ hội cùng Roben nói mấy câu, ý tứ trên căn bản cùng mới vừa rồi cùng Jibberjee đã nói vậy, chính là để cho hắn cùng làm phối hợp một chút, đem a đổ 3 đã cho, cầu chuyển tới trong cấm khu tới. Còn có Mojic cùng Van Bommel, cần bọn họ kiềm chế một cái Rejong cùng Zago lỉm. Nếu thật là để cho hẹp bật phòng thủ cầu thủ tất cả đều ép đến trong cấm khu, yêu tô đông cái gì cũng đừng nghĩ làm. Khỏi cần phải nói, Rejong cùng Zago lỉm cho mờ ám liền đủ thán chịu. Nói như thế nào đây? loại này cầu thủ có điểm giống ban đầu PP, đến sân bóng bên trên cũng rất bĩnh, động tác rất lớn, trò mờ cũng nhiều, thuộc về cái loại đó đồng đội rất thích. Nhưng đối thủ quá căm ghét cầu thủ loại hình. Đừng xem Ben cầu thủ đối hẻm bất phạm quy rất bất mãn, nhưng hẻm bật cầu thủ không cũng giống vậy hận Ben cầu thủ. PP cùng Lucy ở phương diện này cũng không thua cho hẻm bật cầu thủ. Cho nên, loại chuyện như vậy coi như là tám lạng nước cân. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Trong tay nắm giữ quyền không chế bóng, chiếc cứ chàng diện ưu thế Ben rất nhanh liền bắt đầu nếm thử tô đồng ý nghĩ. Đầu tiên là cánh trái Jibberzy cùng Marcelo tiến hành một lần phối hợp, G -G đưa bóng chuyền vào cấm khu, nhưng mặt đất cầu đi không thông. Vì vậy thử thay đổi ý nghĩ. Cánh phải Zhou Ben giữ bóng hấp dẫn phòng thủ cầu thủ về sau, làm Leo biên chen vào tới, trực tiếp một cú cao cầu chuyển tới trong căng khu. Cầu là chuyển tới, nhưng quá cao. Tô Đông đoán được điểm rơi, ngảy lên thật cao, cướp được thứ nhất điểm rơi, nhưng đánh đầu rất khó khống chế. Thứ hai điểm rơi lại dừng lúc, mình đã lâm vào vòng gây, Zhe Zhong trước tiên phản ứng kịp, đuổi vào căng khu, bắt lấy Tô Đông hùng hăng cướp. Chờ Tô Đông đem cầu chuyển đi về sau, Zhe Zhong còn lôi hắn vào đấu. Tô Đông dùng sức một cái cắt đánh rất tay, tỏ ý hắn vội ra. Zhe thời là ngẩng đầu lên, hướng về phía Tô Đông nét mép vui một chút. Phảng vật ngăn cản Tô Đông tấn công, để cho hắn cảm thấy rất vinh hạnh. Tô Đông hướng về phía hai bên đồng đội so ra tay thế, tỏ ý bọn họ lại thấp một ít, cầu quá cao, hắn không có cách nào không chế, tốt nhất là để cho hắn bật cao về sau, có thể lồng ngược nhện banh, như vậy tiện hắn động tác kế tiếp. Cũng không biết hai đầu cánh đồng đội rốt cuộc xem rõ chưa, ngược lại tranh tải lại bắt đầu. Tuy nói động tác thô dã, nhưng hẻm bật phòng thủ hay là tổ chức hết sức có trật tự. Đây cũng là Sơ Tí Vân làm huấn luyện viên hẻm bật sau mang đến thay đổi lớn nhất, mà năm nay từ thả tiến về sau, đem hắn phóng ở hậu vệ phải vị trí. Trớn nhìn hắn chưa đầy 19 tuổi, nhưng tố chất thân thể phi thường xuất sắc, vóc dáng 1m9, lại có cùng thân thể không tương xứng tốc độ cùng bén nhẹ, hơn nữa dưới chân kỹ thuật cũng không tệ, đây cũng là sở trí vẫn đem hắn đặt ở cánh nguyên nhân. Nhưng rốt cuộc là trẻ tuổi một chút, có chút mạo hiểm. Ở một lần bị tấn công thử dò xét trong, Jibberzy bên trái Sơn bắt được cơ hội, Zerzon Boaken nhanh chóng nhào lên cướp, mong muốn cùng Rejong đồng thời giáp công Jibberzy, nhưng không ngờ, thử cánh chen vào tới, G -G phân phối bóng trở về cánh trái. trước tiên xoay người, mạng trở về đối Marcelo. Marcello ở cấm khu bên trái đuổi theo cầu về sau, nhìn một cái trong cấm khu. Chỉ thấy tô đông hướng hắn ra dấu tay, chỉ hướng trước điểm, Marcello lúc này hiểu ý, không chút nghĩ ngợi chuyển ra một cước cao cầu, nhưng lần này độ cao muốn so trước đó làm chuyển thấp hơn một ít. Giờ dồn bồ lạc hậu Marcello nửa bước, đuổi theo lúc, cầu đã chuyển ra ngoài. Tô đông vốn là đứng ở hẻm bờ hai tên trung vệ dị nhạt cùng mặt thịt sèn trung gian, nhưng ở Marcello chuyển bóng trong nấy mắt, hắn nhanh chóng đi phía trước, từ bên cạnh đẩy ra gì d Nước Đức trung vệ chiều cao cũng không thua với Tô Đông, nhưng một là vội vàng không kịp chuẩn bị, thứ hai Tô Đông lực lượng đối kháng sắc thực xuất sắc, vậy mà trực tiếp bị đẩy ra vị trí, điều này làm cho Hẻm bật lao tướng sợ tái mặt. Dị nhạt rốt cuộc là lao tướng, tuy nói bị đẩy ra vị trí, nhưng vẫn vậy ngăn ở Tô Đông cùng không thành giữa, phản ứng cũng nhanh, lúc này cũng trực tiếp lên gậy, mấy nhiễu Tô Đông đánh đầu. Tô Đông bật cao về sau, thân thể bị bên cạnh dị nhạt quấy nhiễu, có chút mất đi thăng bằng, nhưng như trước vẫn là dựa vào tự thân eo lực lượng, điều chỉnh đi qua, dùng bộ ngực dừng đến Marcelo bóng. Nhưng động tác này hay là quá lớn. Tô Đông lúc rơi xuống đất có một gần như muốn ngựa ra sau quả tính, nhưng hắn lại lần nữa bằng vào tự thân lực lượng điều chỉnh đi qua, ra chân đưa bóng tháo xuống. Dị nhạt sau khi hạ xuống trước tiên liền ra chân che lại Tô Đông suốt gol góc độ, nhưng Tô Đông dừng bóng về sau, chân trái đưa bóng hướng bên phải ngoật lại, cả người liền xoay người lại, cố gắng trừ ra một sút gol góc độ tới. Sau lưng Hà Lan trung vệ Mattysen tuy nói không có lên nhảy, nhưng trước tiên xong lại, sau lưng Dị nhạt che kín Tô Đông. Mới vừa trừ qua Dị Nhạc, Đông liền thấy Mattysen, hắn lúc này chân phải đưa bóng lại trở trở về bên trái. Trước người Dị Nhạc còn không có điều chỉnh xong, nhưng sau lưng Rex đã nhảy tới. Tô Đông trong lúc vội vã linh quang chớp lóe, cả người hướng về dòng phương hướng khé nghiêng, chân trái đưa bóng lại nhẹ nhàng đi phía trái chuyến một bước nhỏ. Toàn bộ một liên xuyến động tác gần như đều là ở một bước trong phạm vi hoàn thành, dù là Tô Đông thân thể lại xuất sắc, thăng bằng năng lực mạnh hơn, lúc này cũng không khỏi mất đi thăng bằng, nhưng hắn không có điều chỉnh, mà là tại thân thể mất đi thăng bằng trước, chân phải đón quả bóng đâm một cái. Dị Nhạt lúc này điều chỉnh xong, muốn ra chân lại ngăn ở Tô Đông sút gôn góc độ, nhưng Tô Đông xo so hắn trong thượng tượng nhanh một bước, cầu liền từ dị Nhạt dưới chân đi xuyên qua, giống như một đường thẳng, đục vào không thành bên trái cột dọc nội trác, lăn tiến hẻm bật đội không thành. Ở khoảng cách gần như vậy suốt gôn dưới tình huống, thủ môn dọn sẽ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng nhập lưới. Gol ổn. Phút thứ 72, Tô Đông vị bơn mở tỷ số. Cả tòa sân bóng chuyển ra tiếng kinh hô lúc, Tô Đông cũng là ầm ầm ngã xuống đất. Đồng thời cùng hắn té ở chung với nhau, còn có cái đó xui xẻo re dong. Hà Lan trung tràng vốn là đánh về phía Tô Đông, không ngờ lại cùng Tô Đông đụng vào nhau. Tất cả mọi người cũng nhìn phải trận mắt nghẹn họng, bởi vì bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra được, 1.95 Tô Đông là như thế nào làm được, ở như vậy không gian thu hẹp trong, ở ba tên phòng thủ cầu thủ bao bọc hạ. Cứ là xoay sở nhanh chóng chuyển, sáng tạo ra như vậy một suất gôn góc độ tới. Nhưng cầu, thật tiến. Tô Đông ngã trên mặt đất, Bayern trên sân cầu thủ cũng điên rồi. Tất cả đều xông về hẻm bật cầu, tất cả đều phát ra giống giận, tuyên tiết trước mặt hơn một giờ buồn bực cũng phát nổ. Đạo lý lớn có lúc nói đến một chút cũng không có sai, ở trên sân bóng, tốt nhất trả thủ đối thủ phương thức chính là công phá đối thủ không thành, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thắng trợ. Chậm trạp không thể đi bàn, Bayern cầu thủ cũng sẽ cùng theo hẻm bật cầu thủ cùng nhau quân bạo. Tô Đông ngục xuống trong cấm khu, còn chưa kịp đứng lên, liền đã bị chạy như bay đến Marcelo cả người ép trên bãi cỏ. Cái khác cầu thủ cũng đều lục tục đu theo. Rất nhanh, Tô Đông liền khắp người đại hán. Đây tuyệt đối là một viên phi thường đặc sắc đi bàn. Chúng ta chỉ có thông qua pha quay chậm thả về, mới có thể đủ rõ ràng thấy được, Tô Đông rốt cuộc là làm sao làm được. Nhìn một chút hắn lên nhạy sau cái này điều chỉnh, thân thể của hắn thật sự là quá xuất sắc, cũng không đủ eo lực lượng, là không thể nào làm được điểm này, còn có kế tiếp một cước này dừng bóng, hắn đơn giản giống như là đem cầu dính vào mu bàn chân bên trên vậy. Liên tục tả hữu cá dài cậu. Tô Đông tiềm thức phản ứng cũng phi thường nhanh chóng. Nhất gọi người không thể tin được chính là hắn ở ngã xuống đất trước một này suốt gôn. ông trời của ta, chúng ta đơn giản không cách nào tưởng tượng, hắn là làm sao thấy được lần này suốt gôn cơ hội. Hèm bất ba tên phòng thủ cầu thủ ở đồng thời ba bọc, vậy mà đều không thể ngăn cản được Tô Đông. Vào giờ phút này, ta chỉ muốn nói với Tô Đông một câu, thượng đế, hoàn nên tới tới địa cầu. Quá thần kỳ. Ông trời của ta, ngươi làm sao làm được? Ba người, một cho ba, ông trời ơi. Đơn giản, Tô, ta thật sự có loại sẽ đối ngươi quỳ xuống tới xúc động, ngươi biết không? Baidun đồng đội cũng lộ vẻ phải vô cùng kích động. Tuy nói mới vừa rồi ghi bản quá trình liền phát sinh trong ngay mắt, nhưng toàn bộ đá qua cầu người đều biết, ở như vậy giày đặc phòng thủ bên trong, có 3 tên phòng thủ cầu thủ, hơn nữa còn là một cấp cao cầu tác động, Tô Đông có thể xử lý thành như vậy, thậm chí còn đem cầu đánh vào đối phương không thành, cái này đã không cách nào dùng new bút để hình dung. Đơn giản chính là siêu cấp new boot. Dù là ngay cả tâm cao khí ngạo Roben cũng không nhịn được chạy tới cùng Tô Đông vỗ tay, cái này ghi bàn thật sự là quá đẹp. Không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa tới phi thường kỹ thời, phi thường mấu chốt Như vậy ghi bàn không chỉ có trợ giúp đội bóng lấy được dẫn trước, tăng lên đồng đội sĩ khí, đồng thời cũng có thể đả kích đối thủ ý chí chiến đấu, càng ở chiến thuật tầng diện bên trên để cho đối thủ lâm vào bị động. Sơ Tí Vân bây giờ khẳng định rất xoan suất, có phải hay không công. Thời khác mấu chốt, Tô Đông đứng ra, một lần nữa chứng minh hắn đối chi này bơn giá trị cùng tầm quan trọng. Hắn cái này ghi bàn lần nữa nói cho tất cả mọi người, hắn là bơn không thể thay thế tấn công nòng cốt. Bất kể là Griezmann hay là Joben, hoặc là tất cả những người khác, đều không cách nào dùng truyền hắn. Quy 1 chương 539, Tô đến từ thiên đường ma quỷ đông. Tô đông ghi bàn thành bản về sau, Hempbutt rất nhanh liền điều chỉnh chiến thuật, Hempbutt thay đổi trước nghiêm phòng tử thủ chiến thuật, ngược lại phát khởi vùng manh tấn công. Hà Lan danh xoáy hiển nhiên cũng rất rõ ràng, tiếp tục thủ đi xuống, Hempbutt là rất khó cầm được đến phân số, sẽ chỉ làm Bayern mang đi cái này 3 điểm, cho nên hắn lựa chọn không thèm đến sửa, cùng Bayern chơi đối công, cái này nói không chừng ngược lại còn có cơ hội. Vì vậy, trung phong cặp tụ mọ tìm thay cho chỗ sổ Ski, Zidane thay cho biểu hiện bình thường Như vậy vừa đến, liền biến thành ba phong lối đá. Hempbutt đổi loại này liều mạng tấn công, trong khoảng thời gian ngắn, đối tạo thành không nhỏ áp lực, liên tiếp đánh tới bê bên ngoài vùng cấm nhưng mong muốn ghi bàn còn kém một chút xíu. Matchediano cùng sở đôi tiền vệ trụ tổ hợp, ở bên cấm khu tuyến đầu xây lên một đạo vững chắc bình thường. Trong cấm khu, Lucio cùng VV tổ hợp cũng không sợ bất kỳ một kẻ tiền phong. Nhưng hẻm bất tấn công đầu nhập phi thường hung mãnh, rất có không ghi bàn liền tuyệt không quay đầu lại khi thế. Sân bóng bên trên đột nhiên phát sinh thế cuộc biến hóa, để cho trên khán đài Bundesliga Bundesliga 2 các huấn luyện viên, cùng với nước Đức đội tuyển quốc gia các huấn luyện viên cũng cảm thấy hết sức thuộc, bởi vì sân bóng bên trên rất nhiều lúc chính là như vậy. Thế cuộc tình thế đổi chiều, căn bản không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Nếu như mới vừa rồi không có Tô Đông cái đó ghi bàn, Sơ Tí Vân nhất định sẽ đem nghiêm phòng tử thủ chiến thuật kiên trì đến cuối cùng, dù là chỉ lấy đến một trận huề, đối hẻm mật mà nói, cũng tương đương với một phen thắng lợi. Nhưng Tô Đông ghi bàn hoàn toàn thay đổi hết thảy. Sơ Tí Vân phải ép đi ra, ngược lại là thua, liệu một phen còn có cơ hội thắng. Tô Đông thật không hổ là thế giới siêu cấp siêu sao, mới vừa rồi cái đó ghi bàn phi thường thấy công lực. Lô E thật lòng khâm phục khen. Hắn đáng sợ nhất không chỉ là thân thể của hắn, còn có kỹ thuật của hắn. Beer of bản thân liền đã từng là xuất sắc trung phong, đối vừa rồi loại tình huống đó cũng không xa lạ gì. Điều này cũng làm cho hắn đối Tô Đông đánh giá cao hơn. Mới vừa rồi loại tình huống đó, Tô Đông tố chất thân thể, nhất là eo lực lượng, tuyệt đối là kinh người, hắn nên là ta đã từng gặp, thân thể điều kiện xuất sắc nhất chu phòng, càng làm người ta kinh ngạc chính là, hắn thân cao 1.95m, nhưng động tác tần số rất nhanh, mới vừa rồi liên tục tạt hữu mà bóng, ta chỉ ở 1m7 tả hữu cầu thủ trên người thấy qua, Ruben đoán chừng cũng chơi không ra. Không sai. Phần cũng 10 phần công nhận bị ở học phân tích, đây đúng là hoàn toàn lật đổ khoa học thông thường, bởi vì thân cao 1.95 người, chân dài hơn, cái này dẫn dồn động tác của bọn họ tần số liền không khả năng nhanh. Cho dù là giống như một cái loại đó giống vậy 1 mét95 vóc dáng tốc độ siêu nhanh hắn cũng chơi không ra tô đông những thứ kêu hoa ra tới vậy không giống nhau bụt là tốc độ nhanh tô đông mới vừa rồi là trong phạm vi nhỏ động tác tần số nhanh cái này là hai chuyện khác nhau bị ở học theo thời cách nói giải thích nói cho nên ta mới nói hắn hoàn toàn lật đổ khoa học thông thường quá linh hoạt xem ra đơn giản không giống như là cái 1 mét95 người cao ngược lại thì giống như là một mét7 thật cười khổ bắt đầu Loe cũng nghe được thở dài hắn giống như là một đến từ thiên đường ma quỷ mâu thuẫn kết hợp thể bị ở gật đầu liên tục, Loe nói rất có đạo lý. Ngay vào lúc này, Phật đột nhiên đánh hơi được một luồng khí tức nguy hiểm. Hẻm bất đột ép tới có chút quá mức dự bảo. Phật vừa lê tỉnh, Loe cùng bị ở học cũng đều chú ý tới. Hẻm bất bây giờ là càng công càng nhanh, ô a táp lên, thậm chí tuyến phòng ngự cũng ép đến trung tuyến. Steven cũng ở tại chỗ bên có chút nóng nảy đều, tựa hồ là đang nhắc nhở cầu thủ phải chú ý, đừng ngủ quá áp lên. Lucy ô đột nhiên lao ra vòng cấm địa, một đem gờ dưới chân cầu chờ thổi đi. Mo ở cấm khu tuyến đầu nhận được cầu về sau, xoay người, trực tiếp một cước chuyền dài. Cú bay ra gần 30 mét khu vực, chạy thẳng tới trung tuyến đi. Lúc này, hẻm bật tuyến phòng ngự đã vượt trên trung tuyến, Mô Zip một cước này chuyển dài trực tiếp cho đến phòng tuyến sau lưng. Tô Đông cùng mặt Mattitsen hai người ở vòng tròn giữa sân hướng về cái này bên nhanh chóng khởi động. Loe, Bierhoff cùng thứ người, cùng Bundesliga, Bundesliga hai toàn bộ huấn luyện viên trưởng cùng nhau, nhìn tận mắt Tô Đông ở vòng tròn giữa sân mở rộng, Lạc Hậu hơn mặt Mattitsen dưới tình huống, hai người đồng thời khởi động, xông về phía trước ai. Mattitsen chiều cao chỉ có 1.83, Tô Đông chiều cao trọn vẹn tầm 1.95, mà khởi động lúc Tô Đông là lạc hậu Mattison có đến mấy mét khoảng cách, nhưng khởi động sau, Tô Đông vừa qua khỏi trung tuyến, liền đã đuổi kịp Mattison. Lúc này, cả tòa sân bóng đã chuyển ra tiếng kinh hô. Tô Đông tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, trực tiếp vượt qua mặt Mattison. "Lạy chúa tôi." Beer of đã kích động đứng lên, liên tiếp kêu lên. Sân bóng bên trong, Tô Đông vượt qua Mattison về sau, đuổi theo quả bóng, trực tiếp đi phía trước thật tới, xài bước tiếp tục vọt lên. "Đào cái dẫnh." Loe cùng Phật cũng đều đã kích động đứng lên. Không chỉ là trung peb bọn họ rất nhiều luyện viên nhà cửa cũng ngồi không yên, đứng lên, liên tiếp lên. Liên trong nháy mắt đó, Tô Đông bỏ rơi Martinez, đuổi theo cầu về sau, dẫn bóng chạy thẳng tới vòng cấm địa đi. Just ở sờ có không muốn thủ môn cạnh tranh trong bãi bở nờ ờ, chuyển nhượng hẻm bật về sau, biểu hiện không tệ, nhưng lúc này đây, khi hắn còn đang do dự có phải hay không đánh ra thời điểm, Tô Đông đã vọt tới vòng cấm địa tuyến đầu. Hẻm bật thủ môn mới ra đánh tới một nửa, Tô Đông liền đã tiến vào vòng cấm địa, cướp ở Just trước, ra chân dẫn bắn. Cầu tư Just bên người bay vụt mà qua, thủ môn ngã xuống đất mong muốn cản phá, nhưng không làm gì được. Quả bóng chui thẳng bật không thành, 20. Tô Đông ghi bàn sau tốc độ không giảm, cả người cũng vọt ra khỏi sân bóng. Một đường cũng chạy nhanh tới bên sân, ngại lên thật cao, vung cánh tay la hét, tuyết tiết ghi bàn sau sung sướng cảm giác. Vào giờ phút này, trên khán đài Loe bọn người mới phát ra một tiếng trong đầu cao hướng về sau tiếng hô. Quá sung sướng. Quá con mẹ nó đã quyển. Mới vừa rồi tốc độ kia, đơn giản gọi người khó có thể tin. Không chỉ có Loe ba người, toàn bộ Bundesliga Bandesliga 2 các huấn luyện viên trưởng cũng kích động đứng lên, đều ở đây vì tô đông lớn tiếng khen hay. Nếu như nói, mới vừa rồi cái đầu tiên ghi bàn thể hiện ra chính là Tô Đông thân thể lực lượng cùng dưới chân kỹ thuật, như vậy hiện tại, thứ hai ghi bản liền hoàn toàn phản ứng ra Tô Đông kia tốc độ kinh người. Ông trời ơi, đây quả thực gọi người khó có thể tin. Ngay cả Hẻm bật bình luận viên cũng cảm thấy không thể tin nổi, càng không cần phải nói là những người khác. Rất nhiều hẻm bật người hâm mộ cũng không nhịn được đang vì Tô Đông khen hay. Thần, thật sự là thần. Loé e nhìn phải thẳng lắc đầu. Bundesliga lúc nào xuất hiện qua trạng diện như vậy? Trước kia, Bundesliga có cái tiên phong gọi tổng, tức hiệu kia chiếm hình cầu. Hắn cũng là một kẻ tốc độ thật nhanh cầu thủ, nhưng trùng kích lực không có Tô Đông kinh người như vậy, bởi vì ở tổng chiều cao vẫn chưa tới 1.8m, chẳng qua là dáng cường tráng một ít, nhưng Tô Đông đó là cái gì khái niệm? 1.95 vóc dáng, tốc độ lại nhanh như vậy, một khi vọt lên tới, ai chống đỡ được? Chứ không phải nói, Arsenal tên kia trung vệ trực tiếp bị Tô Đông cho đánh bay. Biết Tô Đông đặc điểm toàn diện, nhưng chân chính hiện trường nhìn hắn chiến tài, mới biết Nguyên Lai là như vậy rung động, Bayern lần này thật là làm một cọc thiên tài vậy giao dịch. Bí ở học tâm phục khẩu phụken. Tô Đông là tự do chuyển nhượng. Dựa theo trước mắt truyền thông tiết lộ ra ngoài tin tức, Bayon cho ra là hàng năm thanh toán một khoản ngẩn cao ký tên phí, mà từ tình huống trước mắt đến xem, Bayon thì đồng nghĩa với là hàng năm hoa một khoản tiền, mướn một kẻ ghi bản năng lực kinh người, công kích hỏa lực có 102 đương thời số 1 chân suốt. Nghe người trong vòng suy đoán, ký tên phí sẽ không vượt qua 30 triệu euro, hơn nữa tô đông kết xù tiền lương hàng năm, một năm đại khái ở 50 triệu euro trở lên, đúng là khá cao, nhưng từ biểu hiện đến xem, giá trị tuyệt đối phải. Khỏi cần phải nói, nhìn một chút hẻm đám này người hâm mộ Liền bọn họ cũng có thể vì Tô đông ghi bàn vỗ tay khen hay liền có thể tưởng tượng bayân khoản giao dịch này rốt cuộc có nhiều có lợi phải biết bayân cùng hẻm bật được xưng Nam Bắc đại vương cái này hai chi đội bóng nhưng là nhiều năm từ địch hắn giống như cho đến nay còn không có vì đội tuyển quốc gia đã qua tranh tài Phật ở bên đột nhiên nói ồ, bị ở học sử suốt một chút lô e càng là đã tuân ra một cố kinh hãi thật sao vì sao như vậy cầu thủ không xứng với quốc gia của bọn họ đội sao đối mặt lôe linh hồn tra hỏi vẫn bất đắc dưới lắc đầu bày tỏ hắn cũng không biết vì ở học đạo là hiểu rõ phải càng nhiều hơn một chút Rất nhiều quốc gia bóng đá đều là tương đương giày vỏ. Có khả năng hay không đem hắn mời được quốc gia chúng ta trong đội tới? Loe nhiều hứng thú hỏi hướng Bi ở hot. Bi ở lắc đầu một cái, có thể tiếp xúc thử một chút, nhưng xác suất không lớn. Vì sao? Loe rất nghi ngờ. Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha cũng từng theo hắn tiếp xúc qua, mời hắn gia nhập đội tuyển quốc gia, chúng ta trước cũng có tiết lộ qua phương diện này đi hướng, nhưng hắn cũng rõ ràng từ tuyệt, hắn bày tỏ hắn chỉ nguyện ý vì Trung Quốc đội tuyển quốc gia hiệu lực. Loe hơi há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng là thở dài một tiếng, "Đáng tiếc. Đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ là hoàn toàn khác biệt hai loại chế độ thi đấu câu lạc bộ là bóng đá chuyên nghiệp tranh tài thuộc về cầu thủ cá nhân tranh tài nhưng đội tuyển quốc gia đại biểu là cả quốc gia là muốn nhập tịch mỗi người mong muốn đạt được một cái khác quốc gia quốc tịch liền nhất định phải biểu lộ ra hiệu chung với quốc gia này cho dù là đôi quốc tịch có người có thể tiếp nhận có người không thể nào tiếp thu được nhưng thứ này đều là nên được tôn trọng nhất là giống như Tô đông loại này xuất thân từ bóng đá nước yếu bản thân lại không bị đội tuyển quốc gia tiếp nhận lại cố chấp kiên thủ chấp nhiệm trong lòng người như vậy là nên tôn trọng Dĩ nhiên đứng ở nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trường vị trí Lỗ É e nhiều hơn là cảm thấy tức hận. Nếu như Tô Đông nguyện ý đến nước Đức đội tuyển quốc gia, hắn có lòng tin dẫn chi này đội tuyển quốc gia ở các hạng giải đấu lớn bên trên lấy được thành tích. Bởi vì hắn thực tại quá mạnh mẽ. Hẻm bất cuối cùng là ở sân nhà, không hai bại bợn Mundis. Tô Đông lập cú đút, một lần nữa được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Làm tranh tài kết thúc lúc, làm hai đội cầu thủ đi xuống sân bóng lúc, hiện trường rất nhiều hẻm bật người hâm mộ, cũng đối Tô Đông ôm lấy tiếng vỗ tay. Chủ tịch trên khán toàn bộ Bundesliga Bundesliga trường, trường, lấy nhiệt liệt tiếng Hai cái ghi bàn cũng tương đương tính điểm, cũng thể hiện ra Tô Đông năng lực cùng giá trị. Tô Đông cũng ở đây đi vào cầu thủ trước thông đạo, hướng trên khán đài cho hắn vỗ tay người hâm mộ tối người chào, cảm tạ ủng hộ của bọn họ. Giữa bất chi bất giác, các cầu thủ cũng đều lặng lẽ tụ lại ở xung quanh hắn. Quy một chương 540, Tô Đông, ngươi không thể không lức hiếp người như vậy. Lại một trận lập cú đút, để cho Tô Đông lần nữa bị xông lên danh tiếng đỉnh sóng. Hai cái mấu chốt ghi bàn, mỗi một cái đều vô cùng đặc sắc, điều này làm cho Tô Đông ở sau trận đấu giành được nước đức truyền thông cùng người hâm mộ nhất trí khẳng định. Báo biểu ở sau trận đấu cầu thủ cho điểm bên trong, một lần nữa cho Tô Đông cao nhất mắt điểm, nhà này qua quyền uy truyền thông bày tỏ, chỉ 4 vòng thi đấu đi qua, bọn họ đã hoàn toàn không tìm được mới mẻ từ ngự trao chuốt để hình dung Tô Đông. Chúng ta nghĩ khen, nhưng không biết thế nào khen cho mới. Đây cũng là báo biểu phóng viên truyền thông lần đầu tiên cảm thấy, trí tưởng tượng của mình thật sự là quá thiếu thốn, nghiêm trọng thiếu hụt sáng tạo. Nhưng hết cách rồi, không chịu nổi Tô Đông liên tục 4 trận đá ra loại hiện tượng này cấp biểu diễn. Năm ngoái, Tô Đông mới vừa ra nhập trước, rất nhiều châu Âu truyền thông đều cho rằng Tô Đông đi tới Bundesliga chính là kỹ thuật xóa đói giảm nghèo. Lúc ấy nước Đức truyền thông còn không phục lắm, cho là Bundesliga kỹ chiến thuật hàm lượng không hề so cái khác tam đại giải đấu chiến lệnh, làm sao lại kỹ thuật xóa đói giảm nghèo rồi. Nhưng bây giờ, nếu như truyền thông lại nói, đoán chừng bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Tô Đông không chỉ có đến Bundesliga là kỹ thuật xóa đói giảm nghèo, đến cái khác giải đấu cũng đồng dạng là kỹ thuật xóa đói giảm nghèo. Cường Hãn, bởi vì đúng lúc là nước Đức huấn luyện viên hội nghị đỉnh cao, hẹn mật tụ tập Bundesliga cùng Bundesliga 2 36 tên huấn luyện viên với đội quốc gia luyện tổ, còn có đảo bóng đá danh tốt, bọn họ đang tiếp thụ truyền thông phòng vẫn lúc cũng từ các bất đồng góc độ, thử mới mẹ hoa dạng đi khen Tô Đông, nhưng có một chút được công nhận, đó chính là Tô Đông như trước vẫn là Tô Đông. Dù là đi tới Bundesliga, hắn như trước vẫn là thế giới bóng đá người thứ nhất. Người đá bóng tạp chí thời là đối bên cường thế có chút mất mát, cho là hẻm bất đội hiệp đầu đá rất xuất sắc, nhưng Tô Đông một người thay đổi cả trận đấu thế đi, dẫn Bayern đánh bại Her. Nhà này nước Đức quyền uy tạp chí cũng cho là, ở đánh bại Her sau, Bayern Bundesliga bảo vệ chức vô địch đường đã đi lên tiền đồ tươi sáng, cái khác Bundesliga bóng mong muốn đánh lớn, bản xuất hiện trọng đại sai lầm. Thì như kế tiếp đối tuyển thậm chí còn 3 tuyến tấn chiến. Người đá bóng tạp chí cho là, Bayern trước mắt còn không có đá 3 tuyến năng lực, đôi tuyến cũng có chút miễn cưỡng, bởi vì Gribberji cùng Roben cũng thiếu hợp dự bị, hậu vệ trái cũng là tiểu tướng Marcelo đứng ra, những thứ này đều là gây bất lợi cho Bayern nhân tố. Nhưng ngược lại, nếu như Bayern đem những vấn đề này toàn đều nhất nhất điển vào vậy, bọn họ thực lực tổng hợp ở Bundesliga thống trị lực, lại đem tiến hơn một bước, cái này đối Bundesliga cái khác đội bóng mà nói, lại là một cơn ác động. Cho nên, người đá bóng tạp chí kêu gọi, Bundesliga, cái khác đội bóng tầng quản lý nên còn có bá lực một ít, đừng lại xuôi xị, để cho đánh ngã Bayern không lại biến thành một câu nói xuông. Nước đức các tạp chí lớn đang thay đổi hoa dạng khen người thời điểm, châu Âu chính là toàn thế giới các tạp chí lớn cũng giống vậy không có nhàn dối. Toàn bộ người hâm mộ cũng từ từ phát hiện, theo Tô Đông gia nhập Bundesliga về sau, mỗi tuần bọn họ thấy được Bundesliga tin tức bắt đầu tăng nhiều, điều này làm cho Bundesliga độ quan tâm cũng cùng nước lên thì thuyền lên. Tô Đông ghi bàn rồi. Tô Đông yêu. Tô Đông làm đoàn xê. Tô Đông hôm nay mặc cái gì quần áo. Từ sân bóng đến viền hoa, Các loại các dạng tin tức mỗi ngày đều sẽ không ngừng xuất hiện ở truyền thông trên trong địa, kéo theo Bundesliga độ quan tâm, cũng để cho mỗi tuần chú ý Bundesliga tranh tài người hâm mộ trở nên càng ngày càng nhiều, tỷ suất người xem cũng là không ngừng tăng lên. Nước Đức Liên đoàn bóng đá ở công bố giải đấu trước 4 vòng các hạng số liệu lúc cũng nhắc tới một câu, lấy Tô Đông cầm đầu siêu sao gia nhập, để cho mùa giải mới đơn bị trình độ chú ý sáng tạo ra năm gần đây mới cao, đây là một cái phi thường đáng mừng thế đầu. Đồng thời, đối với tương lai, đối Trung Đông, châu Á cùng Bắc Mỹ thị trường khai thác, đem tiến một bước quyết Bundesliga sức ảnh hưởng. Nước Đức liên đoàn bóng đã kêu gọi, Bayern đã xông vào trước mặt nhất, Bundesliga cái khác đội bóng cũng hẳn là mau sớm đuổi theo, khai sáng một fan Bundesliga hưng thịnh chẳng diện, trở lại thế kỷ giao tiếp kia mấy năm cường thịnh cục diện. Đã xong vòng 4, giải châu Âu ngừng, nên đón hai tuần lễ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Nhưng đối với Tô Đông mà nói, đội tuyển quốc gia ngày thi đấu cũng cùng bình thường vậy. Hắn như trước vẫn là mỗi ngày ở nhà, hoặc là đến xe bèn đường cái tiến hành huấn luyện, Nuno cứ chờ huấn luyện viên tổ thành viên vẫn toàn đi cùng, hơn nữa bởi vì không có giải tài, huấn luyện cường độ có thể so với bình thường lớn hơn một chút, mục đích đúng là giữ vững Tô Đông chẳng thái. Tô Đông đem đời 23 tuổi, Nuno Juzn mỗi cách một đoạn thời gian, cũng sẽ đối thân thể của hắn tiến hành một phen phi thường tặng kế kiểm tra, kết hợp với Tô Đông huấn luyện số liệu, đối thân thể của hắn tình huống tiến hành phân tích cùng hiểu. Hắn chắc chắn, Tô Đông trước mắt thân thể sắp đạt tới trạng thái tốt cùng, dự tính sẽ ở một năm trong vòng đạt tới mát chỉ số, kế tiếp chính là muốn như thế nào giữ vững thân thể tốt cùng, làm hết sức kéo dài Tô Đông trạng thái thân thể cùng với hắn đá bóng hoàng kim của tác. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một phần phi thường có tính khiêu chiến công tác. Trên thực tế, đã sớm cùng tư nhân huấn luyện viên đoàn ở trước hạng nghiên cứu cùng phân tích, làm Tô Đông thân thể đạt tới tốt cùng sau Vậy như thế nào giữ vững, huấn luyện lượng muốn làm sao điều chỉnh? Cái nào huấn luyện hạng mục cần thêm bớt? Toàn bộ những thứ này đều cần tư nhân huấn luyện viên đoàn căn cứ Tô Đông thân thể tình huống thực tế, làm ngắn, trung, lâu dài phán đoán trước. Gia nhập Bayern về sau, Tô Đông cho bốn tên tư nhân huấn luyện viên đoàn cũng mở ra lương cao, hơn nữa cái khác các loại thiết bị, nghiên cứu đầu nhập vân vân, hàng năm ở cổ thân thể này bên trên, Tô Đông không chỉ là đầu nhập ý chí kiên cường cũng không ngừng huấn luyện, đồng thời còn có khổng lồ tiền bạc. Tô Đông bản thân đại khái đánh giá một cái, ít nhất 3 triệu euro. Cái này đã tương đương với Bayern đội một chủ lực cầu thủ tiền lương hàng năm. Nhưng những năm gần đây Tô Đông cũng từ nụ nổ rồi đám người huấn luyện cùng trong nghiên cứu được ích lợi không nhỏ, ít nhất hắn cực ít xuất hiện thương bệnh, bởi vì mỗi một trận đấu cùng mỗi một đường khóa huấn luyện về sau, bọn họ cũng sẽ trước tiên đối Tô Đông tiến hành tính nhắm vào kiểm trắc cùng thương bệnh phòng ngừa, đây là đội bóng đội ý tổ cũng không thể cung cấp. Lệ như thần ý của Phết, hắn coi như là đặc biệt chiếu cố bệnh nặng số Robendy, nhưng hắn cũng không thể nào mỗi ngày đều cùng Roben a. Cho tới Roben đang cùng theo nụ nộ rồi đám người huấn luyện sau một khoảng thời gian, hắn xuất phát từ nội tâm càng hái, bày tỏ nếu như chính mình nếu có tiện, cũng hy vọng giống như Tô Đông như vậy xây dựng nổi một bộ như vậy hoàn thiện mà khoa học tư nhân huấn luyện viên đoàn đội. Nhưng vấn đề là, hắn không nuôi nổi. Những năm này, cũng không phải là không có ngôi sao bóng đá hoặc đội bóng đào người nù nụ dù đám người, nhưng đều không thể đạt đi. Nguyên nhân rất đơn giản, liền 2 giờ, thứ nhất, Tô Đông cho tiền lương những người khác, cho dù là hào môn đội bóng, cũng không cho được. Bốn cái tư nhân huấn luyện viên đoàn đội, 2 triệu euro tiền lương hàng năm, bù đắp được một ít hào môn đội bóng huấn luyện viên trưởng tiền lương hàng năm. Mà tất cả mọi người đều biết, huấn luyện viên trưởng tiền lương hàng năm thường thường cũng bao gồm đoàn đội bên trong 2 đến 3 tên huấn luyện viên tiền lương hàng năm. Thử hỏi tiêu một nhà hào môn chịu cho tiêu số tiền này. Còn có một cái chính là cùng Tô Đông công tác, bọn họ rất vui vẻ, không chỉ có công tác nhẹ nhõm, Tô Đông còn lực mạnh tài trợ bọn họ đi tham gia các loại nghiệp giới nghiên cứu khoa học cùng trao đổi hoạt động, tăng lên bọn họ chuyên nghiệp trình độ cùng lý niệm trình độ, này bằng với là đang giúp bọn họ tăng giá trị tài sản. Công tác nhẹ nhõm quá trá, tiền lương hàng năm lại cao, còn có thể tự mình tăng giá trị tài sản, thử hỏi ai có thể đảo phải đi. Hai tuần lễ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu trong lúc, Tô Đông chỉ nghỉ 2 ngày. Thừa dịp Vương Quang đã nghỉ, thứ 6 buổi tối lên đường, chạy đi chỉ à ở chơi 2 ngày. Maseo cũng không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ, vốn còn muốn muốn theo chân bọn họ cùng đi ra ngoài, nhưng thấy được hai người mỗi lần gặp gỡ cũng như keo như sơn bộ dáng, vỏ ra dư tiểu tử quả quyết lựa chọn đánh trống rút lui. Hắn là không ngại làm bóng đèn, nhưng vấn đề là bị người cưỡng ép cho cho ăn lương, tư vị kia tuyệt đối là DTP. Có chút thời gian, ta đợi trong nhà chơi mấy cục trò chơi, nó không trống không, nhưng có một chút, người bờ ra dư ngược lại thật học hiểu. Vẫn phải là tìm nữ nhân sinh đẹp yêu đương. Nhìn một chút Tô Đông, sân bóng bên trên nhiều mảnh nhiều mới vừa. Đơn giản chính là cái không hơn không kém sắt thép trai thẳng được không? Nhưng nói tới yêu đương, như cũng là không thẹn không hổ, chỉ xui xẻo Marcelo cái này tiểu tùy tùng. Mỗi khi Marcelo không nhịn được lòng tốt nhắc nhở hai người bọn họ, muốn chú ý mình hay là một đứa bé thời điểm, Tô Đông cũng sẽ thưởng một bạo lật, sau đó hung hăng huấn hắn một câu, đáng đời ngươi làm một độc thân cầu. Marcelo khóc, ta mới 19 tuổi, ta độc thân làm sao rồi? Ngươi cũng không phải đến 22 tuổi mới thoát đơn. Cuối cùng, Marcelo dứt khoát quyết nhiên lựa chọn, không theo chân bọn họ đi du lịch. Vì vậy, Tô Đông cùng Vương Quang đãng hai người sảng khoái đến Vạn qua lên không thẹn không hổ ngào hai ngày du trừ bảo vệ trận không siêu tốc danh giới cuối cùng ngoài, toàn bộ nên làm cũng làm. Hai tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tài về sau, Bayern nên đón Bundesliga vòng thứ năm, sân nhà nên chiến sở 0-4. Nhắc tới, Tô Đông cùng Nørreø thật vẫn rất có duyên, đụng nhiều lần như vậy. Mà lần này, Tô Đông ở mở màn 10 phút, liền nhận được Gibran cánh trái chuyển bóng, chân trái đá ra một cái phi thường đặc sắc lăng không bộ ly, công phá Nørreø không thành. ở mất bóng về sau, rất không nói chỉ Tô Đông, chiều cao chân dài, cũng không thể không lức người như vậy a. Phút thứ 24, lại là Tô Đông bên trái sởn tìm Gibran phối hợp về sau, Hai người hoàn thành một lần hai qua đụng một cái sau tưởng Di đột nhập cấm khu, ở khung thành bên trái chuyển ngang đến trước cửa, hiệp thời theo vào Tô Đông nhẹ nhõm đệm chân bên phải, cầu ứng tiếng nhập lưới, 20. Nơ lần này thật sự là rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn một người không cách nào đồng thời ngăn trở Di Bơ cùng Tô Đông. Mà Tô Đông tối nay lại là một lập cú đút. Sơ Cốt không bốn ở phút thứ 36, ạ sạng hoạ cánh phải chuyển bệ, giả kỷ tỷ vòng cấm địa tuyến đầu một cái giật bán, công phá cản khung thành, vì không lật về một cầu Gozuki si ở thiên tài ngôi sao mới dạ kỳ tỷ là năm nay mùa hè gia nhập Sở Cốt Không biểu hiện được phi thường chói mắt, thậm chí lớn át lớn tuổi hơn hắn 3 tuổi Moji, đây cũng là để cho người 10 phần mày ý muốn. Dĩ nhiên, hai người đặc điểm cũng bất đồng, Moji game hiểu hơn chuyển bóng cùng công chế, dạ kỳ tỷ tấn công thành bản năng lực càng mạnh hơn một chút, cho nên hắn ghi bàn cũng nhiều hơn. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, lại là di cùng Tô Đông bên trái sườn phối hợp, từ Jibberji đột nhập cấm khu chuyển tới phía sau, Joben theo dứt điểm mệ vì xuống lần nữa một thành. 31. Bay cuối cùng là 31 sân nhà đánh bại Sở Cốt 4. Nhưng Tô Đông, Jibberji cùng Roben đáng người, cơ bản đều chỉ đá chừng một canh giờ liền bị thay xuống. Hình kịch cần bọn họ lưu sức mạnh, trong tuần diễn trình Betmaber, quy 1 chương 541, Tô Đông sẽ hung hăng dạy dỗ các người. Mùa giải mới La Liga hoàn toàn lật đổ bên ngoài tưởng tượng. Không có ai sẽ nghĩ tới, trải qua quy mô lớn thanh tẩy cơ cấu lại sau, Satter làm huấn luyện viên hạ giêu có thể lấy 3 chiến thắng liên tiếp, tiến 10 cầu, ném 2 cầu chiến tích, ngạo cơ La Liga vị trí đầu bảng. Khiến cho người không tưởng tượng được chính là, tiến cử Hendy về sau, thực lực rõ ràng muốn so trước đó mạnh hơn Barca ở khai cuộc gặp phải 1 tháng 2 huề hỏng bet chiến tích, nhất là kia 2 trận không không, lộ ra nhất là xúc mục kinh tâm. Hai trận đều là sân khách, đối thủ là dạ xịnh san tầng đở cùng ô sạ suna. Muốn nói năm trước, cái này hai chi đội bóng rõ ràng không ở ba ca đối thủ bên trong phạm vi, nhưng hôm nay, nhìn lên ngôi sao bóng đá tụ tập, đội hình thực lực hùng mạnh 3 ca, nhưng ở sân khách gặp phải không không lúng túng. La Liga vừa mới bắt đầu 3 lượt, ba ca đã lạt hậu giêu 4 phần. Cả tạc lôn ỉ cũng đối trước mắt đội bóng biểu hiện cảm thấy bất mãn hết sức, nhất là đối trong đội ngôi sao bóng đá Sport Daily càng là trực tiếp ở qua báo chí công khai công kích 3K tầng quản lý, huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ, cho rằng bọn họ mùa giải này khai cuộc biểu hiện hoàn toàn không thấy được có bất kỳ đánh vào giải đấu vô địch dáng vẻ, ở pháo đánh một trận sau, bọn họ thậm chí còn tôm lộ tim heo càng xuống một câu như vậy lời hâm dọa. Nếu như Tô Đông vẫn còn ở đội bóng, Barca tuyệt không đến nỗi đọa lạc thành bây giờ bộ này rộn đất. Sport Daily cái này bài báo cáo ở vùng Catalonia đã đưa tới sóng to gió lớn, Barca phó chủ tịch Bartomeu liền công khai đứng ra, thanh Daily, cho rằng bọn họ luôn luôn là không chịu trách nhiệm. Ai nói không phải đâu. Thật tốt nói 3K vấn đề, ngươi mắn cũng tốt, phun cũng được, chúng ta cũng nhịn, ngươi nói Tô Đông làm gì? Vô duyên vô cớ bóc người vết sẹo, thú vị sao? Đối ở hiện tại 3K tình huống, Cơ Du Ip đang ở bản thân chuyên mục trong, công khai phá vỡ đội bóng tầng quản lý, cho rằng bọn họ chuyển nhượng quyết sách thất bại, là tạo thành đội bóng trước mắt hỗn cảnh nguyên nhân chủ yếu nhất, nhất định phải có người phụ trách. 3K giáo phụ từ trước đến giờ cũng cùng dù xéo đi tiểu không tới một trong ấm, hắn trực tiếp ở chuyên mục bên trong biểu thị, tiến cử cùng Henry, cũng đền không được Tô Đông ở 3K tác dụng, không chỉ là sân bóng bên trên, hay là phòng thay đồ. Nhìn một chút hắn ở Bundesliga biểu hiện, 5 vòng thi đấu đánh vào 14 huy bàn, dù là ở La Liga, giảm giá 50%, hắn cũng có thể đánh vào 7 cái huy bàn, trợ giúp Barca đánh bại dạ xịn sản tăng đỡ cùng hô xả Suna như vậy đội bóng, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng có chút người đem hắn bức ra đu kèm. Toàn bộ tham dự bước đi Tô đông người, đều là Barca tội nhân. Cỡ du ép phá quanh lần nữa đưa tới bàn tán sôi nổi, nhất là hắn ở chuyên mục trong lần nữa nói lên đối trong đội nhiều tên bợ ra dục cầu thủ bất mãn, zona đi Ronaldo cùng đệ cổ đám người thường trà trộn lúc đêm, những thứ này tin đồn giải trí tại quá khứ một đoạn thời gian, không ngừng bị mua ra ánh sáng. Các loại dấu hiệu cũng tỏ rõ, Barca đã không còn bảo vệ Ronaldinho cùng Deco. Cùng Barca hỏng bét khai cuộc hoàn toàn ngược lại, Giao khai cuộc thế như trẻ tre. Giải đấu thủ diễn đang ở sân nhà 21 đánh bại cùng thành tựu địch Atletico Madrid, thứ vòng đang ở sân khách 50 quần thắng Vila Rio, vòng thứ 3 trở là ở sân nhà 31 đánh bại Atlético. 3 trận đấu, mỗi một trận cũng đã tương đương đặc sắc, cũng bắt lại thắng lợi. Sutter cũng bằng vào cái này xoắn 3 chiến thắng liên tiếp, đứng vững vàng giao xoáy vị, Hà Lan trung cũng bằng khai cuộc mắt biểu hiện, giành được Gio người hâm khẳng định. Khai cuộc 3 chiến thắng liên tiếp, Diêu đảo qua năm trước đối thế, ở bảng điểm bên trên độc dẫn phong cao, nước Đức chủ Sắt Tợ cũng giống vậy ý khí phong phát, nhất là hắn không chỉ có thủ thắng, còn thực hiện làm huấn luyện viên lúc hứa muốn dẫn dắt Giêu Đá ra xinh đẹp bóng đá cam kết. Bây giờ, hắn thực hiện phần này cam kết, nhất là sân khách 50 cuộc thắng Vila dự kia một trận, càng là vì thắng tận tiếng vô tay, Sắt cũng vì vậy thu hoạch lòng tin. Ở đối trận bay đơn trước, Sắt tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, bản thân làm một kẻ huấn luyện viên trưởng, còn chưa từng có thắng đá đến bất kỳ vinh dự, hắn hy vọng có thể dẫn Diêu lấy được đột phá mới. Đối với mùa giải này La Liga đoạt cúp tình thế Sutter rõ ràng bày tỏ ba ca đã không phải là đối thủ của Diêu Tuy nói giải đấu mới đá ba luận nhưng tình thế đã tương đối rõ ràng chúng ta ở bảo vệ chức vô địch trên đường lớn nhất đối thủ cạnh tranh đúng là Sevilla chiến thuật của bọn họ đã rất thành thục chúng ta trên một điểm này còn cần cố gắng Dĩ nhiên ba ca cũng là một không thể bỏ qua cường địch liền cái này liền cái này cả các độỉ ạ truyền thông đối với lần này phản ứng phi thường bị liệt cho là sậ t đã hoàn toàn không đem 3k để ở trong mắt kia có thể cho ai còn chưa phải là bak bản thân không chí khí không chỉ có sân bóng đá lên không được khá Tần quản lý nội bộ phân liệt nghiêm trọng, trong phòng thay quần áo bộ cũng tồn tại các loại vấn đề, có thể trách ai. Ngay cả tờ Sport cũng đối sắt tờ ngôn luận bất mãn hết sức, cho là hắn bởi vì ba chiến thắng liên tiếp đã bắt đầu trở nên có chút cuồng vọng, đây đối với một kẻ tức sẽ nên đón quyết đấu đỉnh cao hào môn chủ soái mà nói, là đại kỵ. Trong tuần, ở Betmaber, Tô Đông sẽ hung hăng dạy dỗ các ngươi. Sport Daily quẳng xuống lời hăm dọa nói. Nhưng báo AS rất nhanh cho đánh trả, Tô Đông, hắn là một cầu thủ, với các ngươi có quan hệ gì? Nếu như nhớ không lầm, ban đầu hay là các ngươi bức đi hắn, nói không chừng tương lai có cơ hội. Hắn còn biết được riêu đa bóng, nhưng tuyệt sẽ không trở về 3K. Hai đại tiếng nói múa mép khô môi, Sutter cũng giống vậy không có nhà dối. Đối trận Bayton, đúng là một trận không thể khinh thường mấu chốt trên tài, nhưng Sutter ở đội bóng bắt lại 3 chiến thắng liên tiếp về sau, lòng tin rất đủ, bày tỏ đội bóng có thực lực ở Beth Marber đánh lui Bayton. Đúng vậy, bọn họ ở Bundesliga biểu hiện được 10 phần xuất sắc, nhưng chúng ta ở La Liga biểu hiện cũng không kém chút nào. Bayern là 5 thắng liên tiếp, Giel là 3 chiến thắng liên tiếp, hai chi đội bóng cũng đã ra sắc bén tấn công, hơn nữa cũng đều gặp phải cường đội, trong đó Giel lịch đấu tàn cấp hơn, 3 trận đấu trong gặp phạt lệ tỷ cổ cùng Vila dư cường đại như vậy đối thủ. Satter xác thực có lý do cho là, Giel biểu hiện không chút nào thua Bayern. Nhưng làm người Đức, Satter cũng hiểu rất rõ Bayern thực lực, cùng với nước Đức đội bóng đặc chất, cho nên hắn cũng đang nhắc nhở cầu thủ, đối mặt Bayern lúc nhất định phải làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Nay lại là một trận mấu chốt mà chật vật trên tai. Mà đối với Tô Đông, Satter tỏ, mình đã tìm được khắc chế biện pháp của hắn. Mẹ Tiểu Đở là đóng băng tô đông lý tưởng nhất phòng thủ cầu thủ, bọn họ có tới gần chiều cao cùng thân thể đối kháng, đồng thời chúng ta còn có Cặn Nạ Vạn Dụ, cái này hai tên trung vệ tổ hợp phi thường hô bổ, sẽ là đội bóng mùa giải này trọng yếu nhất lực lượng phòng thủ. Ở trận hình phương diện, Rio Dem tiếp tục áp dụng 442 đôi tiên phong trận hình, Zhou cùng Van Nịt kéo Zhou tiếp tục hợp tác. Mà trung tràng phương diện, Gago sẽ lùi sâu, Snider, Guti cùng Hirao hình giờ. Mẹ đờ, ra hợp. Đây cũng là quá khứ cái này ba lượng, Rio chiến thắng liên tiếp đội hình chủ lực. Sutter đem tiếp tục áp dụng bộ này lối đánh. Ngoài ra, báo AS còn nhắc tới, đối trận Bayern, đúng là giao trong lịch sử thứ 300 trận Champions League. Cái này cũng tiến hơn một bước kích thích Betmaster người hâm mộ mong đợi. Bayern ở đến Madrid về sau, trực tiếp vào ở khách sạn. Ngay kế sáng sớm, đội bóng cùng nhau ăn điểm tâm xong về sau, kịch đang ở khách sạn phòng họp, tổ chức trước trận đấu một lần cuối cùng chiến thuật hội nghị, chủ yếu nội dung chính là phân tích Grealish. kịch bày tỏ bản thân phản phục nhìn Grealish mùa giải này trước 3 trận đấu, tuy nói hàng mẫu không nhiều, nhưng giá trị tham khảo vẫn có. Đó chính là lệ tỷ cổ cùng Anme gì ạ? Hai chi đội bóng cũng đối giêu chọn lựa toàn trường áp sát chiến thuật, điều này làm cho Giel phi thường khó chịu. Đối trận Villa Rio trên tài, nhất chủ yếu vẫn là tàu ngầm vàng cho Giel quá nhiều tấn công không gian, nói đơn giản một chút chính là, kèo lợi đội bóng đá quá phong túng. Thực lực không bằng Giel, người hãy thu điểm đá, người tài nghệ không bằng người còn cùng người đấu sống chết. Cái này không muốn chết sao? Đại gia nhìn một chút phần này số liệu. Hình kích hàng ra một phần Power Bình, phía trên là Giel trận đấu bị đối thủ sút goal số lần, theo thứ tự là Atletico tỷ cổ 21 lần, Villa nhiều nhất đặt tới 23 lần, ăn thuế gì ạ cũng có 21 lần. Từ tỷ số bên trên nhìn, Diêu đúng là biểu hiện được tương đối khá, nhưng từ tranh tài quá trình biểu hiện, cùng với các loại tranh tài số liệu bên trong, chúng ta không khó coi ra Diêu vấn đề vẫn là vô cùng nghiêm trọng, bọn họ cho đối thủ suốt gôn số lần quá nhiều. Hình Kịch trình bảy nguyên nhân, đó chính là sờt tợ lưng đeo cùng cạp béo lộ hoàn toàn khác biệt sứ mạng. Cạm kéo lộ tại sao phải mất việc? Bởi vì hắn đá không xinh đẹp. Thắng trận thắng vô địch, nhưng người đã như vậy bảo thủ, Diêu liền chứa không nổi ngươi, ngươi liền phải mất việc. Tư Sơ tơ nhậm trước bắt đầu, hắn liền lường bác lấy một cái sứ mạng, đó chính là Zio không chỉ có phải thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Cạm kéo đồ kia một bộ bảo thủ chiến thuật lối đánh liền không thể dùng, cho nên gạ Gago bắt đầu đảm nhiệm đơn tiền vệ trụ, Guti, Sonic the Hedgehog bắt tay nhau đội hình chính, hơn nữa Zio, Vanillio cùng Higuin, Zio trước trận trận đẩy tấn công cầu thủ. Lấy Zio cầu thủ thực lực, dạng này công kích lực đúng là tăng lên rất nhiều, nhưng trung tràng phòng thủ cùng chặn lại cũng yếu kém, vì vậy liền xuất hiện loại mâu thuẫn này cục diện. Một mặt là Zio thế công như thủy triều, nhưng mặt khác, Gio bị đối thủ sút gol số lần cũng nhiều lần sáng tạo cao. Liên án mễ gì ạ, như vậy đội bóng cũng có thể lấy được 21 chân sút goal cơ hội, có thể tưởng tượng được, giao phòng thủ có nhiều giận người. Hình Kít phân tích nơi này lúc, trong phòng họ toàn bộ bên cầu thủ cũng đều dối rít cười lên, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, bọn họ cũng bắt đầu biết rõ, muốn làm sao đi đối phó Giêu. Trong trước trận áp chế lại bọn họ, cắt bóng sau nhanh chóng đánh phản kích, trực tiếp đánh tan phòng tuyến của bọn họ, lại cho bọn họ lưu lại một trận khó quên thảm bại. Hình Kít cười nói, theo bên thành tích càng ngày càng tốt, Hải lão đầu lòng tin cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn bây giờ bắt đầu tin tưởng, bản thân rất nhiều thiết tưởng cũng có thể thi hành. Hơn nữa chính là ở nơi này chi bơn trên người phải lấy thực hiện. Huấn luyện viên trưởng có lý có tình, rất có thuyết phục lực, cầu thủ nghe cũng đều cơ bản công nhận. Làm trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cũng đạt thành nhận thức chung, đó chính là bơn đối trận diêu vũ khí. Lại đi ra phòng hợp lúc, bay đơn mỗi một cầu thủ trên mặt cũng biết mong đợi cùng nhau nhau muốn thử. Beth Maher, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta tới rồi, uy một chương 542, thế không thể đỡ Tô Đông. Diêu đối trận Baydon, trang này tử địch giữa thí, hơn nữa Tô cớ, để cho ngày 18 tháng 9 đêm nay, sân không còn chỗ ngồi, 80 tên diêu người hâm mộ đi vào bóng vì Diêu góc phần trợ uy. Tuy nói là sân khách tác chiến, nhưng Mâyơn vẫn vậy biểu hiện được 10 phần dũng cảm, cũng không có có khiếp đạm chút nào. Tranh tài ngay từ đầu, Biden liền giảm áp lên. Tô Đông đã ra toàn trường cước thứ nhất sút gol, lúc này cách cách lúc mở màn chỉ không tới 2 phút đồng hồ, hắn dùng một cước bên ngoài vùng tâm ban lén, thoáng lục ra, nhưng vẫn vậy để cho Casillas hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, để cho hiện trường 80.000 tên Diêu người hâm mộ cũng phát tim phất mặt. Tiểu tử này tới nơi nào, đều là gai đầu. 10 tối nay lắng nhất cầu thủ chính là Đông, cho nên không ngừng tỏ ý cầu thủ muốn ổn định nhất là phải chú ý đối tô đông công chế. Mẹ tiểu đỡ cùng cặn nạ vạ rỗ là trọng điểm theo kèm tô đông tiêu điểm, tự nhiên cũng nhận lấy sự tờ chú ý. Bị mấy cơn dáng đòn phủ đầu về sau, Diêu rất nhanh phản ứng kịp, cũng nhanh chóng phát động thế công. Sợ tờ làm huấn luyện viên tới nay, Diêu tấn công có một phi thường biến hóa rõ ràng, chính là đi mặt đất thẩm thấu phối hợp tăng nhiều. Nhất là đến trước trận, rỗ, gu thị cùng van nịt kẹo rũ giữa tam giác liên tuyến, trở thành Diêu tấn công một vô cùng trọng yếu thủ đoạn, rỗ trước phạm vi chạy, cũng vì Diêu ra cầu cung cấp nhiều hơn đường. Phút thứ 12 Diêu lần nữa chuyển vào cấm khu, Sonicder đạt được một lần cơ hội của xa, đánh ra một cước bên ngoài vùng cấm xa, nhưng không có thể tạo thành uy hiếp. Nhưng rất nhanh, Diêu liền sáng tạo ra một cơ hội. Đến từ góc tỉ chuyền thẳng, Van Nịt tẹo rúc cắm vào cấm khu bên trái, chọc động trung lộ. Cầu vượt qua Lucio, rơi thẳng phía sau, rô nhanh chóng trên vào, nhưng thời khắc mấu chốt, PP vững vàng kẹp lại thân vị, đánh đầu giải vây, hóa giải Diêu mở màn sau uy hiếp lớn nhất một lần tấn công. Lần này tấn công cũng thổi vàng Diêu hiệu, đồng thời cũng để cho hiện trường Gio người hâm mộ nhìn phải hoàn toàn đã thèm. Cả sân đều ở đây, vị cầu thủ man nhất là Zhou. Đây là giô thứ 300 trận trang T-Online, làm đội bóng lãnh tụ, người hâm mộ tự nhiên cũng hy vọng Zhou có thể đi bản, vì giô mở ra thắng lợi cánh cửa, đồng thời cũng vì mùa giải mới trang T-Online mở một tốt đầu. Tô Đông đứng ở trung tuyến phụ cận. Hắn nhìn về phía bên mình nửa trận, vừa đúng liền thấy PP đưa bóng giải vây. Server Tiger lấy được cầu, nhưng Zhou nhanh chóng đầu nhập liền phản cướp, con heo nhỏ lúc này đưa bóng xẻ cánh. Trải qua cả kéo lổ một mùa bóng về sau, Gio có một rất biến hóa rõ ràng, chính là cầu thủ phòng thủ tích cực tính tăng lên. Rõ ràng nhất chính là Zhou cùng Van Mil kẹo dụ, phạm vi hoạt động của bọn họ rất lớn. Nhưng đơn cũng không phải dễ chơi, liên tục truyền lại về sau, giưa phản cấp không có có thể phát huy ra hiệu quả. Cánh trái Marcelo được banh về sau, nhanh chóng đi phía trước màng. Nhìn thấy màn này, Tô Đông nhanh chóng cắm xin về phía trước, tùy thời chuẩn bị đi phía trước. Giưa phòng tuyến thời là ở nhanh chóng lùi về phía sau, nhất là mẹ Tiểu Đở cùng Cặn Nạ và Dở, hai người cũng một tất cũng không rời cùng ở Tô Đông. Marcelo ở cánh trái mang banh qua chủ tuyến, chủ động chuyển cho Gabi. Nước pháp tiền đạo cánh được banh, trực tiếp hướng trung lộ đi, mong muốn dẫn bóng đột kích giêu tiền vệ trụ. Gago đảm nhiệm đơn tiền vệ trụ. Hắn đứng phó Gibran có chút khật lực, khiến cho Ja cũng không thể không tiến lên cùng phòng. Như vậy vừa đến, thì đồng nghĩa với là đem bên phải đường cho nhường lại. Gibran hấp dẫn sự chú ý về sau, phân phối bóng đến cánh trái. Marcelo leo biên chen vào tới, lớn tất bước đổi theo Gibran phân phối bóng, trực tiếp chuyến hướng cấm khu bên trái. Ja đã sớm chuẩn bị, phản ứng thật nhanh, nhưng như trước vẫn là bị Marcelo bắt được một cơ hội, chân trái chọc đồng cấm khu. Tô Đông Nguyên bản cố ý thả chậm tốc độ ở ngay trước vòng 16m51 giải chờ, khi nhìn đến Gibran phân phối bóng cho Marcelo về sau, hắn liền đã làm tốt chuẩn bị lại nhìn thấy Marcelo chuyển bóng lúc, hắn nhanh chóng băng lên. Đừng xem Tô Đông chiều cao chân dài, nhưng tại đột nhiên băng lên kia một cái, đưa lưng về phía hắn cản nạ vạ dụ liền bị hắn bỏ lại đằng sau, chỉ có mẹ Tịu Đở đang đối mặt hắn, phản ứng rất nhanh, nhanh chóng đổi theo. Nhưng tại xông qua penalty điểm về sau, Tô Đông cấp trước một bước ra chân. Cầu ở vòng 5m 50 tuyến đầu rơi xuống đất, Tô Đông vừa đúng ra để bán, hắn chân phải vừa đúng đệm ở Marcelo chuyền bóng bên trên, để cho một cước này cầu kẹo một cái phương hướng, chạy thẳng tới khung thành dưới góc trái đi. Casilla thân cả phá, nhưng phản ứng mau hơn nữa, cũng không ngăn được cái này gần trong gang 10. Gỗ ổn. Phút thứ 16, mở màn 16 điểm chung, Tô Đông vì bất ơn mở tỷ số. Tô Đông ghi bàn sau, cả người từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng xông về bên sân, một đường chạy như điên, cuối cùng ở phạt góc khu đứng lại, vùng cánh tay la hét, ăn mừng bản thân xa cách hơn nửa năm, lại một lần nữa ở Tram D. trên sàn thi đấu ghi bàn. Vào giờ phút này, Betmar bơ 80.000 tên người hâm mộ cũng còn không có từ trong khiếp sợ rút ra, tất cả mọi người cũng còn làm động Bay cầu thủ trước hết phản ứng kịp, nhất là Marcelo, hắn cái đầu tiên về Tô đông trực tiếp nhảy tới phía sau lưng của hắn bên trên, hướng trên khán đài giơ người hâm mộ không ngừng cơ múa hai cánh tay. Đến từ Mbembon Mut một lần nhanh chóng phản kích, đánh phi thường nhanh chóng. Marcelo cùng Gibberzi ở cánh trái phối hợp phi thường có ăn ý, đem ra Mus kéo ra khỏi vị trí, lại để cho Marcelo băng lên tận động, trợ công Tô Đông trước cửa để bóng, vì Mbembon mở tỷ số. Phải nói, cái này ghi bàn phi thường có Mbembon mùa giải này tấn công đặc điểm, hai đầu cánh đá rất sống động. Bay đơn mở tỷ số về sau, Rio bắt đầu phát khởi một đợt điên cuồng phản pháo. Sau đó ngắn ngủi 5 phút trong thời gian, Higuaín ở cánh phải liên tục sáng tạo ra hai lần tận động cơ hội. Văn nghỉ kèo dù dự cung cấp được điểm rơi, nhưng một lần đánh vào bên cạnh lưới, một lần bị lụ xì ổ phá hư, trực tiếp đưa bóng ngăn cản ra danh giới cuối cùng. Không bao lâu, Dô lại dẫn bóng chủ tính tấn công, phân cho Higuain, Argentina tiểu tướng đệm chân góc xa lúc, thoáng lệnh ra. Sau đó, Dô bản thân thu được một cơ hội, đến từ cánh trái thấp chuyển, để cho hắn ở trong cấm khu cấp được lên chân cơ hội, nhưng không có có thể đánh lên lực đạo, bị cắn nhẹ nhòm ôm lấy. Diều cái này sóng cuồng bánh thế công đá khá có uy hiếp, cho thấy sắt tở mùa giải này chỗ dày dỗn lên tấn công thực lực, nhưng bên phòng thủ cũng là tổ chức phải tương đương như mật, nhất là tam trung trận cùng tiến phòng ngự, càng là tích cực đầu nhập phòng thủ. Mô zip ở một lần phối hợp làm thời điểm, thành công đưa bóng cướp bóng về sau, nhanh chóng chuyển cho Roben. Người Hà Lan ở bên phải đường được banh về sau, dẫn bóng thẳng đến Hirzer. Muốn nói hai người trước cũng hiệu lực với ngoại hạng anh, Roben ở Chelsea, Hirzer ở MU, hai người cũng không ít đấu qua. Mà lần này, Joben được banh về sau, thẳng hướng Hirzer. Argentina hậu vệ trái cũng là như Lâm Đại Địch không dám có chút sơ sẩy. Nhưng cho dù là như vậy, hai người hơi vừa tiếp xúc, Roben một động tác giả, cứng rắn biến hướng ngập vào trong, trực tiếp liền bỏ rơi Hỉn giờ, dẫn bóng ngập vào trong sau chạy thẳng tới giao phòng tuyến. Gago vấn đề ở mới vừa rồi ben ghi bàn lúc, đối mặt Jibberjee thời điểm liền bạo lộ ra, mà lần này càng là hiện lộ không bỏ sót, đó chính là hắn căn bản không phòng được Jibberjee cùng Roben như vậy đột kích thủ. Làm Roben ngập vào trong chạy thẳng tới phòng tuyến đi lúc, Gago vô lực cản, mẹ Tựu đỡ không thể không tha cho phòng tuyến, trực tiếp nhào lên cướp, xem ra hay cùng mới vừa rồi ra một bung tha cho cánh phòng thủ vậy. Roben quả quyết đưa bóng chuyển vào cấm khu, chuyển tới mẹ Tựu đờ sau lưng. Tô Đông cắm nghiêng vào vị, dừng bóng, lên chân bộ ly. Câu lần nữa đánh vào rìu không thành. 20. Gỗ ổn. Lại một trận lập cú đút. Thượng đế, mùa giải này Tô Đông đơn giản thế không thể lỡ. Diêu phòng thủ ở bên hùng mạnh công kích, cùng sắc bén phản kích trước mặt, hoàn toàn bộc lộ ra tự thân chỗ sơ hở. Sự thật chứng minh, hình cái phán đoán là chính xác, vẹn vẹn chỉ dựa vào gạc gỗ, Diêu trung chẳng căn bản không có đủ năng lực phòng ngự, chỉ có thể lần lượt bại lộ ở đối phương tấn công hỏa lực trước mặt. Đây chính là vì sao Rio đối mặt đạt lệ tỉ cổ, vì là dư cùng Hàn Mệ gì ạ, đều bị đối thủ sáng tạo ra hai mươi mấy chân suốt gôn nguyên nhân, mà Bayern công kích hỏa lực so với những thứ này cầu thủ là chỉ hơn không kém. Tô Đông ghi bàn sau, bắt đầu một đường chạy như điên an mừng, nhưng đầu đầu cũng đang suy tư một cái vấn đề khác. Sutter biết Rio phòng thủ vấn đề sao? Câu trả lời rất rõ ràng, hắn khẳng định biết. Châu Âu đội bóng cũng sẽ mua các loại các dạng phân tích số liệu, Rio cũng không ngoại lệ, thậm chí bản thân họ thì có đặc biệt phân tích bản đấu, không thể nào không biết bản thân phòng thủ vấn đề. Vậy tại sao Sật Tở còn phải ở sân nhà đối mặt Bay Gas lúc, chọn lựa gã gò đơn tiền vệ trụ lối đánh? Cái này sợ rằng trừ Diêu chỗ cho hắn hoàn cảnh cùng áp lực ngoài, chính hắn cũng đang đánh cuộc. Cứ thắng, hắn liền được cả danh và lợi, kéo dài trước 3 vòng biểu hiện xuất sắc, thu tước, hắn là có thể giành chính ngôn thuận nhân cơ hội điều chỉnh đội bóng chiến thuật lối đánh. Diêu thật rất có ý tứ. Bọn họ không chỉ có phải thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Sở dĩ năm đó, hình kịch dù là dẫn Diêu, bắt lại Trang Ti On vô địch, nhưng như cũng bị sa thải. Còn có Hiddin, cạm kẹo 2 lần làm huấn luyện viên, thành tích của bọn họ kỳ thực cũng không tệ nhưng cũng là bởi vì đội bóng đá không hề xinh đẹp, cái này đưa đến rêu không thể nào tiếp thu được bọn họ bóng đá. Sắt Tợ tử vừa nhậm trước, liền nhất định phải chọn lửa càng có công kích tính chiến thuật phong cách, nguy hiểm cũng lớn hơn. Nhất là đến Chamti Onlit trên sàn thi đấu, đối mặt bọn như vậy cường đội, Diêu kia suy yếu tuyến phòng ngự, nấu được. Nhưng hết cách rồi, làm huấn luyện viên Diêu tuy là thanh danh văng rọi, nhất cử thành danh, nhưng mang đến thành tích áp lực cùng cái nặng, cũng là khá kinh người, không phải người bình thường có thể tùy tiện chịu được. Sự thật cũng chứng minh, dù là đã lạc hậu hai cẩu, nhưng Sắt Tợ vẫn vậy không có ý định phòng thủ. Lần nữa giao bóng về sau, Diêu Như trước vẫn là đang tìm kiếm cơ hội tấn công. Sutter xem ra giống như không để ý chút nào sau lưng ném mấy cái cầu, hắn liền muốn ở phía trước đánh vào ghi bàn. Nhưng ai cũng biết, Bayern hiệp đầu khai của không lâu hai cái ghi bàn, Tô Đông Lập cú đút đã hoàn toàn mở ra Diêu mùa giải này tới nay đã sắc biểu hiện giả tưởng, nói cho tất cả mọi người, Diêu phòng thủ vẫn vậy suy nhược. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, đối thủ có cũng không đủ vững chắc phòng thủ, đi ngăn trở Diêu sắc bén tấn công, đồng thời lại dựa vào hùng mạnh lực công kích, đi xuyên thủng Diêu không thành. Có được như vậy thực lực đội bóng, ở châu Âu bóng đá, ở La Liga giải đấu, lại có bao nhiêu quy một chương 543, chờ ngươi trở lại tranh vô địch. Hiệp đầu 20 dẫn trước, nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, cơ bản hay là kéo dài hơn nửa hiệp thế cục. Diêu chủ động nhào ra tới tấn công, Bayern thời là vững vàng phòng thủ, tở dẻ sỉn toàn sân chiến ép, trọng điểm đặt ở trung tuyến phụ cận, một khi cắt bóng sau khi thành công, lập tức đầu nhập phản kích, loại này lối đánh để cho Diêu 10 phần phấn hất. Mà ở phút thứ 52 lúc, lại là Bayern trung trảng cắt bóng sau truy đuổi phản kích, Roben dẫn bóng kết quả, kịp thời phân phối bóng làm, làm về sau, qua cùng phòng Hans Từ cấm khu chân phải đột nhập cấm khu, đột nhiên nhấc chân giật bắn, đánh vào một cái bàn thắng siêu kinh điển. Cái này ghi bàn cùng hắn ở lễ 6 nămượt cột bên trên cái đó ghi bàn rất giống, bất đồng chính là, một lần kia là ở cấm khu góc trái, hắn dẫn bóng ngoặt vào trong sau chân phải đánh vào, còn lần này là ở cấm khu bên phải góc, đột nhập cấm khu sau giận bắn ghi bàn. Cái này ghi bàn phi thường đặc sắc, để cho làm kích động dị thường. Ba cầu dẫn trước về sau, bay Biden có ý thức chậm lại thế công. Nhưng ở làm ghi bàn sau 6 phút, Jobeen đột nhiên tay, chiều bên sân huấn luyện viên trưởng Huyền Kịt tỏ phải thay đổi người. Cái này lập tức để cho sân bóng bên trong gần cầu thủ cũng cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng sinh ra một vẻ lo âu. Hình Piet rất nhanh sẽ dùng bộ đồn kỳ thay cho Ruben, đội bóng cũng từ nguyên lai like 4 biến thành 442, 4 2 Sở với Sở Tây Cơ lại bị chuyển đến bên phải đường đi làm hắn ngây cũ. Phút thứ 73, Guti đưa ra một cước chuyển thẳng, Rô trước tiên chân trái không dừng bóng, trực tiếp đẩy tới cấm khu bên trái, van nịt kẹo rủ ở penalty điểm bên trái, chân trái dứt điểm mạnh chung, vì Rio lật về một cầu. 13. Cái này ghi bàn để cho Rio giữ được mặt mũi. Sau đó, trước sau đổi lại giở diện thở, Robi nô chờ cầu thủ cố gắng tăng cường thế công, nhưng đều không thể nhận được hiệu quả. Hền Kít cũng là liên tiếp thay đổi người, chọn lựa thủ thế. Cuối cùng, 31 tỷ số bị giữ vững đến trung tràng kết thúc. Tô Đông lập cú đút, lần nữa được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Làm tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Zhou dẫn đầu đi về phía Tô Đông, cũng chủ động cùng hắn bắt tay, chúc mừng hắn lại đi bàn. Thẳng thắn nói, các người biểu hiện bây giờ, muốn giết nhập trang T-Hon Elite bản kết, cơ bản thực tế không lớn. Hai người vai sóng vai đứng ở trên sân Tango, Tô Đông nói thẳng bạn thân đối Diêu cái nhìn. Cái này là tới từ Zhou trước trận đấu một fan mua luật, hắn bày tỏ Diêu mùa giải này mục tiêu là Chamti onlit bán kết, bởi vì tại quá khứ mấy năm này, Diêu ở Chamti onlit trên sàn thi đấu biểu hiện không thể khiến người hài lòng, một mực dừng bước với vòng tháng 1 năm 16 mùa giải này đội bóng khai cuộc 3 chiến thắng liên tiếp, để cho Diêu cùng Zhou cũng lòng tin 10 phần, lúc này mới hô lên tiền bán kết, trọng đoạt Chamti onlit nổi danh cầu hiệu. Diêu cùng cái khác đội bóng bất đồng, từ Di sợ kẻ phản nổ thời đại Ngũ liên quan, liền chú định chi này đội bóng đối Chamti giải đấu tình hữu độc chung, thậm chí có thể nói, Diêu đem Chamti coi là trọng yếu nhất một hạng mùa giải. Phong thủ sao?" Dỗ hỏi, "Không có cái gì so với đến từ đối thủ đánh giá càng thêm chân thật, cho nên dô đối Tô Đông đánh giá hay là thật cảm thấy hứng thú." Phòng thủ là nguyên nhân chủ yếu, tuyến phòng ngự cùng chung trạng. Tô Đông kỳ thực không có nói phải quá nhỏ. Diêu vấn đề Dỗ cùng Sở Tật bản thân không thể nào không biết, thậm chí, bọn họ tuyệt đối so với Tô Đông càng hiểu hơn. Vẹn vẹn chỉ là tiền vệ trụ vấn đề, hoặc là vẹn vẹn chỉ là tuyến phòng ngự vấn đề, không có đơn giản như vậy. Thử nghĩ, nếu như Diêu muốn ổn định phong thủ, chọn lựa đôi tiền vệ trụ, kia phải làm sao? Bắt lại một kẻ trong trước trận tấn công cầu thủ Cái này là chuyện đương nhiên, bởi vì sân bóng bên trên liền kia mời một người. Nhưng tính tới tính lui, trước trận thực tại không có người nào có thể bắt lại. Van Nitt Queiroz là ghi bàn bảo đảm, nhưng hắn cần phải có người vì hắn chuyền bóng, không có ai chuyển bóng Van Nitt Queiroz, giống như là chủ tịch Giu trên bàn làm việc một món hoa lệ bày trí, không có nửa điểm tác dụng. Sonickder gia nhập sau biểu hiện không thể, nhưng chủ yếu là ở phương diện tấn công, một mình hắn là gánh không nổi trùng chảng tổ chức cùng chuyền bóng, mà Gaga gỗ biểu hiện cũng không có kinh nghiệm như vậy, thậm chí hơi lộ ra bình thường chút, cùng lắm cũng chính là năm đó cảm bị Asso. Kỳ qua mùa giải trước biểu hiện không tệ, nhưng còn rất non nớt, khó có thể một mình đảm đương một phía, hơn nữa hắn là Diêu bây giờ cánh trọng yêu cầu thủ tấn công, không có hắn, Diêu cánh rựa vào ai? Vì vậy bây giờ đặt ở Diêu vấn đề cũng rất mâu thuẫn, muốn lên một kẻ phòng thủ hình trung trảng, kia tấn công thế tất sẽ rất được ảnh hưởng. Mùa giải này, stutter lên đài về sau, tuyên bố lớn hơn đánh bóng đá tấn công, nhưng tại Diêu trong hoàn cảnh, đưa tiền vệ trụ căn bản không đủ để vì tuyến phòng ngự cung cấp đủ nhiều bảo vệ cùng chống đỡ, nhất là ở loại này cường cường đối thoại chính giữa. Vòng đấu bảng hoặc giả còn khá hơn một chút, đến đấu loại trực tiếp, tuyệt đối quá sức. Bởi vì Champions League đấu loại trực tiếp, bất kỳ một kia chỗ sơ hở, cũng sẽ ở đối thủ tính nhắm vào chiến thuật hạ, bị vô hạn phóng đại. Zhou Kỳ Thật cũng hiểu những thứ này, hắn cũng biết Tô Đông không có đem lời toàn bộ nói xong, trong đầu cũng đầy là tổn thức. Diêu Sát thực cáo biệt giải ngân hà thời kỳ, cũng sát thực bắt được xa cách nhiều năm vô địch, nhưng vấn đề là, bây giờ Diêu cũng không có năm đó siêu cường thực lực, đội hình thậm chí cũng không có Champions League tứ kết đấu loại trực tiếp sức cạnh tranh, cầu thủ hoặc là trẻ tuổi, hoặc là già đi, hoặc là thực lực không đủ. Mà tưởng tượng năm đó, Diêu nhưng là ngay cả trên ghế dự bị cũng ngồi ngôi sao bóng đá hùng hậu đội hình. Giờ là vì ổ, phết nẻn đợt chờ đá không lên, cầu cầu thủ thả vào La Liga cái khác đội bóng, vậy cũng là thỏa thỏa lòng cốt. Bây giờ đâu? Gạc gỗ như vậy tiểu tướng cũng bắt đầu gánh vác, cái này còn có thể nói gì? Xem xét lại Biden, Tô Đông, Jibberji cùng Roben, cái nào không phải năng lực cá nhân siêu cường ngôi sao bóng đá? Như vậy cầu thủ tổ hợp lại với nhau, tùy tiện chơi như thế nào, cũng có thể bại trò tới. Nói một cách thẳng thường, bây giờ giao chính là tài nghệ không bằng người. Ý thức được một điểm này, dỗ trong lòng rất là buồn lại lại không thể làm gì. Hoàng Mã đội trưởng chỉ có thể vô một cái Tô Đông bả vai về sau, Yên lặng rời đi. Tô Đông đưa mắt nhìn Zhou sau khi rời đi, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Ở Zhou, Zhou hay là lưng đeo quá nhiều vật, giống như bị choàng lên nặng nghề gông xiển, làm sao có thể nhẹ nhàng thiêu vũ. Nhưng những thứ này cũng đều cùng hắn không có quan hệ gì. Tô Đông nhanh chóng đi xuống sân bóng, xuyên qua cầu thủ lối đi, trực tiếp tiến vào đội khách phòng thay đồ. Phát hiện rất nhiều người cũng vây ở Zhou Ben bốn phía, điều này làm cho hắn sinh ra một tia dự cảm bất tưởng. Đến gần xem thử, quả nhiên liền thấy đội y hộ Việt đang cho Zhou chân trái mắt cá chân tiến hành xử lý. Tình huống gì? Tô Đông quan tâm hỏi. Roben nhưng là mùa giải này bơn biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong, hơn nữa còn là tiền đạo cánh phải không có hai nhân tuyển, nếu như hắn vắng mặt, kia bơn hai cánh cùng bay chẳng phải là muốn tự gãy một cánh. Bước đầu Trần vấn bệnh, chân trái mắt cá chân dây chẳng tổn thương, tình huống cụ thể còn phải lại cặn quét kiểm tra. Vô Phi nói. Roben xem ra cũng là đầy mặt vẻ ưu sầu, hiển nhiên đối với mình một lần nữa bị thương cảm thấy rất mất mát. Mùa giải trước hắn tiến hành mèn nhịt cật giải phẫu, gia nhập bơn về sau, hoàn Tư nhân huấn luyện viên, cũng đặc biệt nhằm vào tình huống của hắn cho hắn lượng thân định chế kế hoạch huấn luyện, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Có thể nói, mùa giải mới tới nay, Roben trạng thái càng ngày càng xuất sắc, biểu hiện cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Hiện ở cái này bị thương, thật sự là cắt đứt Roben lên cao thế đầu, đối hắn phi thường bất lợi. Thật là một lắm hai nạn xui xẻo ra hỏa. Tô Đông rất là đồng tình nhìn về phía Roben, trong lòng tràn đầy thổ thức. Cầu thủ chuyên nghiệp sợ nhất chính là thương bệnh, mà Roben từ xuất đạo đến nay, chuyên nghiệp đời sống trong phần lớn thời giờ đều ở đây cùng thương bệnh làm đấu tranh, có thể nói là tương đường không dễ dàng. Không có sao. Tô Đông đi tới, nhẹ nhàng vỗ vào Roben trên bả vai, thật tốt dưỡng thương, nhất định phải cẩn thận đừng có gấp trở lại, trọng yếu nhất là trước dưỡng thương tốt, để cho mình mau sớm thoát khỏi thương bệnh. Tranh tài chuyện giao cho chúng ta, ta cam đoan với ngươi, ngươi lúc trở lại, chúng ta nhất định vẫn là giống như bây giờ, cao ca mạnh tiến, chờ ngươi trở lại cùng nhau tranh vô địch. Tô Đông An ủi cùng bảo đảm, lập tức lấy được chúng quanh bốn cầu thủ nhất trí hướng, đại gia cũng đều rối rít vì Zhou Ben bừng hơi. Ngươi Hà Lan cũng không có gì cảm động, chẳng qua là sâu sắc nhìn nhìn Tô Đông về sau, nặng nghề gật gật đầu. sân khách 31 đánh bại riêu, ở châu Âu bóng đá đưa tới không nhỏ tiếng vang. Đều là thắng liên tiếp nhưng đơn có thể sân khách 31 đánh bại Real, đủ thấy nước Đức bá chủ mạnh mẽ thực lực. Sutter đang ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên biểu thị, Bayern vị Rio bên trên sinh động bài học. Catalonia ả truyền thông thời là rối rít nhìn có chút hạ hệ, bởi vì Barca lần này sân nhà 30 đánh bại Lyon. Sport Daily cùng Sport Daily cũng rối rít soạn văn bài tỏ, Tô Đông ở Betma Bương hang dạy Rio, mở ra Rio giả tu bố, làm cho tất cả mọi người cũng thấy rõ ràng Rio chi này ngụy cường đội bộ mặt kích, cho đi à, nói chuyện. Cái này cũng có chút không biết xấu hổ. Coi như Barca đụng phải Bayern, như cũ cũng là xong đời, thậm chí có thể thua càng thảm. Báo AS càng là tại chỗ phát ra gây hấn, cho là Real thực lực có mạnh hay không, Barca hoàn toàn có thể đến Batman bờ tới cảm thụ một chút. Tin tưởng, stutter đội bóng nhất định sẽ không để cho các người thất vọng. Tây Ban Nha truyền thông phân biệt rõ ràng đánh lớn đối công chiến, nước Đức truyền thông thời là đối Joben bị thương tâm tình hết sức phụ tạp. Một phương diện, Joben bị thương đối bên cánh đá kích rất lớn, cái này đối đội bóng mà nói, tuyệt đối là một cột tin tốt. Nhưng mà khác, Bundesliga lại cần nhiều ở trang The Only trên sàn thi đấu phát lực, Joben bị thương đối bằng thực lực có ảnh hưởng. Tỷ như đơn giản nhất, Bundesliga bây giờ chỉ có 3 cái trang The Only hạng, mà mong muốn tranh đoạt nhiều hơn Âu chiến điểm số, lấy bên cầm đầu Bundesliga Hà môn, nhất định phải ở trong chiến tranh châu Âu phát lực, lấy ra tốt hơn biểu hiện. Thêm một cái hạng, thì đồng nghĩa với là nhiều một chi Bundesliga đội bóng tiến vào trang The Only, cái này đối Bundesliga mà nói, tuyệt đối là to như trời chưa tốt. Mà Bön cũng rất nhanh vắng mặt Joben thế, ở quan phương website bên tuyên bố. Joe ben bởi vì chân trái mắt cá chân dây chẳng căng cơ dự tính đem vắng mặt một tháng tình huống cụ thể phải đợi đội y ra tay trị liệu sau mới có thể rõ ràng Joe ben cái này thương bayấn cánh phải liền chống đi điều này cũng làm cho rất nhiều đơn người hâm mộ cũng cảm thấy lo hâu trong đội ai có thể điển vào Joe ben chống chỗ mất đi bayton hai cánh cùng bay chiến thuật chịu ảnh hưởng vẫn có thể kéo dài mùa bóng khai cuộc kinh Diễm biểu hiện sao ở nơi này loại lo lắng tâm tình trong bay sân khách khiêu chiến đội mới lên hạn cả sử dù U chương 544 ta phải đem ngươi đi thành siêu sao bóng đá tranh tài thú vị ngay tại ở nó không thể dự nó tính Mỗi một trận đấu, mỗi một cái mùa bóng đều là khởi đầu hoàn toàn mới. Dù Bayern ở Bundesliga bắt lại 5 tháng liên tiếp, thế như trẻ trẻ, vẫn như trước có rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ đang nhiệt liệt thảo luận, tiếp theo trận Bayern có thể hay không thua. Truyền thông thích lăn xê loại chủ đề này tới chế tạo lượng tiêu thụ, người hâm mộ tắc bất kể có hay không thích Bayern cũng sẽ quan tâm. Ở sau khi bị thương, nước Đức bóng đá lần nữa hiện ra một loại môn luận, nhận vì đánh bại Bayern thời cơ đã đến. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bị thương, đối Bayern hai đầu cánh tấn công sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng đả kích. Trước trận đêm ba, Tô Đông, cùng Bây giờ trong lúc bất chợt không có Ruben, đối phương tấn công mà nói, tuyệt đối là tổn thất cực lớn, cái khác đội bóng phòng thủ đứng lên cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Chúng đó Bayern người hâm mộ sẽ lo lắng, không ủng hộ Bayern người hâm mộ thời là mong không được thấy được Bayern lật tuyển trong mương, truyền thông lượng tiêu thụ cũng cứ như vậy xoạt xoạt xoạt tăng lên. Thật là sẽ như thế sao? Ngày 23 tháng 9 17 điểm, Bundesliga thứ 6 vòng, Bayern sân khách đối trận đội mới lên hạng Kassel Ruhr tranh tài, đúng lúc chuẩn chuột mở màn, trọng tài chính Vettel ga Chỉ điểm 38 giây sau, Mô Diệp ở cánh phải dừng bóng về sau, quan sát một cái thế cuộc, đưa ra một cước chuyển xéo cấm khu. Tô Đông nhanh chóng cắm vào cấm khu penalty điểm bên trái, dùng thân thể đệm cản sở rụt trung vệ ngăn ở phía sau, né người đối mặt tiếp bóng, độ ngực đưa bóng dừng hướng phía trước về sau, lùi theo, ở vòng 5m mở 50 tuyến đầu chân trái trực tiếp dứt bắn. Quả bóng ứng tiếng nhập lưới, 10. Cả tòa thị tác sân bóng cũng sợ ngây người. 30.000 tên cản sở rụt hâm mộ cũng dự cảm đến Tô Đông sẽ ghi bàn, nhưng không ngờ, ghi bàn đến mức như thế nhanh. Cứ như vậy sao? Không, chỉ sau 15 phút, Tô Đông ở một lần kéo đến cấm khu bên phải nhận thời điểm Đột nhiên dẫn bóng ngang ngoặt vào trong khởi động tốc độ thật nhanh lập tức liền bỏ rơi phòng thủ cầu thủ chân trái đánh ra một cái đường vòng cungỵ dị vô ly toàn bộ quá trình xem ra giống như là Joeben từng tại cánh phải làm chuyện như vậy chỉ bất quá tô đông xem ra cao hơn khổ người lớn hơn tùy theo mà tới đánh vào thị giác lực cũng mãnh liệt hơn một ít nhưng đáng tiếp chính là một cước này số gôn bị thủ môn nhỏ ra cớ đỏsờ nhanh ngạy ở trong cấm khu nhặt chỗ tốt suốt bồi trung đích 20 dẫn trước hai bàn về sau bay ấn hướng toàn bộ cả sở dụng người hâm mộ toàn bộ xem tranh tài chuyển hình trực tiếp Bundesliga người hâm mộ biểu diễn không có Zoben Biden cũng như trước vẫn là Biden. Tô Đông cũng vẫn là cái đó ghi bàn như nước thủy triều Tô Đông. Ngay cả Bundesliga bình luận viên cũng thật lòng khâm phục mà tỏ vẻ, ở bây giờ chi này bên trong đội, hoặc giả chỉ có Tô Đông mới là không thể thiếu, bởi vì không người nào có thể điền vào hắn ghi bàn. Không có Roben, trận kết trận đấu này điều chỉnh đội bóng lưới đánh, từ nguyên lai đơn tiên phong biến thành đội tiên phong. Tô Đông cùng cỡ lọ sở hợp tác, đây cũng là hai tên cầu thủ mùa giải này lần đầu hợp tác. Kết quả hiệp đầu Tô Đông liền trợ công cỡ lọ sở ghi bàn, cái này hiện ra hai tên cầu thủ tốt đẹp phối hợp ý nguyện. Trên thực tế, ai cũng biết, ở Biden Không có người nào có thể khiêu chiến đến Tô Đông vị trí, cho dù là nước đức anh hùng cơ lọ sợ Cơ lọ sợ cũng giống vậy không có đi khiêu chiến Tô Đông ý tứ, hắn biết định vị của mình. Zeeber Zee, Tiger, Mojip cùng Van Bò một trùng tràng tổ hợp, thoạt nhìn là Zeeber cùng Service Tiger ở riêng hai cánh, nhưng trên thực tế, Van Bò mẹo, Service Tiger cùng Mojip là lùi sâu, Zeeber xuất hiện ở tiền vệ công vị trí. Hai đầu cánh liền nhường lại, giao cho hai tên hậu vệ biên đi chen vào tấn công. Nhưng ở hiệp đầu, Marcelo cùng Lạm cũng không có ở phương diện tấn công đầu nhập đủ nhiều tinh lực, cái này cùng cả Sở rụt chỗ gây áp lực có liên quan, nhưng cầu thủ bản thân cũng có nhất định yếu tố. Trung chàng lúc nghỉ ngơi, khiển kịch yêu cầu bọn họ nửa hiệp sau càng thêm kiên quyết áp lên đi. Nửa hiệp sau bắt đầu chỉ 4 phút, Marcelo liền ở cánh trái nhanh chóng trên vào, tiếp trung chàng sẻ cánh chuyển bóng về sau, ở cấm khu bên trái chuyển bóng đến trung lộ, Tô Đông theo kịp, không dừng bóng trực tiếp chân phải làm không bố lý, lần nữa công phá Cả Sở không thành. 30. Mà hậu vệ biên tích cực cấp lên, cũng để cho đội bóng tuyến phòng ngự xuất hiện mờ ảo. Cắt sở dụng rất nhanh bắt được Marcelo sau lưng hai người, đánh ra một lần nhanh chóng phản kích, đánh lén đánh vào một cầu. Nhưng ở phút thứ 75, cược lò sở trợ công thay thế Tô Đông già sân bộ đột kỳ, xuống lần nữa một thành. 41. Bayern cuối cùng sân khách 41 đánh bại Cắt sở dụng, lại đoạt 3 điểm. 3 ngày sau, Bundesliga vòng thứ 7, Bayern trấn giữ sân Arena nên chiến cột Bundesliga đá 7 vòng, cột bật vào bảng điểm lọt đáy vị trí. Đứng đầu bảng đội bóng sân nhà nên chiến lọt đáy đội bóng, cái này vốn nên là phi thường dễ dàng, nhẹ nhõm một trận đấu. Tất cả mọi người cũng đều cảm thấy, Bayon nên có thể ở sân nhà bắt lại đối thủ. Nhất là cân nhắc đến, Bayon đầu sọ giẫm mẹn mải G ở tranh tài ngày trong ngày vừa lúc 52 tuổi, sớm tại trước trận đấu, càng cùng luật chờ Bern các đội trưởng liền rối rít đưa lên chúc phúc, bày tỏ muốn ở sân nhà bắt lại của Bucks, làm đưa cho giẫm mẹn mải G quá sinh nhật. Nhưng kết quả, trên tài tiến hành phải so trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Trước trận đấu 1 giờ, trên trời hạ xuống mưa xa, để cho sân Arena trận mà trở nên 10 phần buồn lầy. Liên tục tác chiến, hên kịch trận này rất có lòng tin. Vì vậy ở trước trận đấu liền thuyết tàng Tô Đông, để cho hắn ngồi ở trên ghế dự bị, J hợp tác cờ lọ sợ cùng vô độ hình chính. Cái này chủ yếu vẫn là do bởi đổi phiên cơ chế cân nhắc, dù sao Tô Đông đã liên tục đá không ít trận tài, nụ nột cũng cho là thích hợp nghỉ ngơi đối Tô Đông mà nói là chuyện tốt, nhất là hóa giải thân thể mập nhọ. Nhưng kết quả để cho người mở rộng tầm mắt là, đối mặt thực lực càng kém một bậc của Bucks, Biden chậm chạp không có thể ghi bàn thành bàn. Nhất là đến nửa hiệp sau, thế cục lại còn là không có chuyển biến tốt. An hiệp cũng ngược thành như vậy, thật sự là để cho sân người hâm mộ cũng không nhìn nổi. Đến năm hơn 10 phút về sau, thấy được thế cục còn không có thay đổi, trên khán đài rất nhiều người hâm mộ cũng bắt đầu đang hô hoán phải thay đổi người, muốn Tô Đông, mau để cho hắn ra sân. Hình kịt rốt cuộc cũng ngồi không yên, Tô Đông phút thứ 60, dự bị ra sân, thay cho Polo Loki. Cùng Tô Đông lên một lượt trận còn có tuổi gần 17 tuổi trung tràng tiểu tướng, Tony Ceros. Đã tiền vệ công hắn thay cho biểu hiện không tốt gì bở gì. Nước pháp mặt theo ở giải đấu khai cuộc mấy vòng kinh diễm sau, bây giờ trạng thái có chút hạ xuống, thực lực tổng hợp không thành vấn đề, nhưng vẫn là cần một ít nghỉ ngơi cùng điều chỉnh thời gian. Mà đây là Tony Cros lần đầu tiên đại biểu ơn ra sân. Tony Cergos từ mùa bóng sơ theo đội một đang huấn luyện, còn có một kẻ trung vệ Hmo, cái này hai tên tiểu tướng đều là bên tầng quản lý cùng Huyền Kịt cũng cực kỳ xem trọng. Cũng bởi vì huấn luyện ở chung một chỗ, cho nên Tô Đông đối Tony Cergos cũng không xa lạ gì. Có suất sang không? Hai người đứng ở bên sân, chờ đợi dự bị ra sân, Tô Đông mỉm cười hỏi. Tony Cergos gật đầu một cái, lại lắc đầu, hiển nhiên cũng rất mâu thuẫn. Nói không thận trưng đi, đây là hắn lần đầu tiên trong đời đại biểu bên ra sân, nhưng muốn nói khẩn trương, hắn từ trước đến giờ đều là cái loại đó trái tim lớn, thẳng tắp, dám nói dám nói, cho dù là ở trong phòng thay quần áo, Đối mặt Tô Đông như vậy siêu cấp siêu sao, hắn cũng rất ít câu nệ. Đối với tên này nước Đức thiên tài trung tràng, Tô Đông còn là cảm thấy hứng thú vô cùng, không chỉ là bởi vì tính cách của hắn, còn có chính là cước pháp của hắn cùng ý thức đang huấn luyện trong, hắn là cực ít có thể theo kịp Tô Đông, di cùng Modrić ý nghĩ cầu thủ. Khỏi cần phải nói, van bỏ mẹo lại luôn là theo không kịp, so với Sarri cũng có chút miễn cưỡng, cái này đưa đến bọn họ đang cùng Tô Đông đám người phối hợp thời điểm, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện thoát tiết. Cứ việc mới 17 tuổi, còn không nhìn ra cái gì, nhưng Tony cỡ rốt cho Tô Đông cảm giác cùng mẹ kèn bộ ở ở, Hồ Hễ nét đám người phán đoán là giống nhau, tiểu tử này thật sự là cái thiên tài, liền nhìn hắn có thể hay không lớn lên. "Còn nhớ, chúng ta mấy ngày trước huấn luyện lúc lần đó phối hợp sao?" Tô Đông hỏi. "Cấm khu tuyến đầu lần đó." Tony Cờ rốt hỏi, "Dĩ nhiên nhớ." Đó là một lần hắn cùng Tô Đông hai qua một phối hợp, vì bọn họ giành được đồng đội cùng huấn luyện viên tổ nhiệt liệt tiếng vô tay. "Cứ làm như vậy, đừng quá câu thúc, bung ra chút, chính là một chi lót đáy đội bóng." Tô Đông trong lời nói, chút nào không có đem cột bật để ở trong mắt. Điều này làm cho Tony có chút bất tâm, có phải hay không khinh suất rồi? nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được, Tô Đông lòng tin nguồn gốc. Ra sân không tới một phút, Tô Đông đang ở cầm khu tuyến đầu bên trái nhận được Modip chuyền bóng về sau, xoay người trực tiếp một cái dứt bán. Một cú sút goal đánh phi thường gấp, lại thật nhanh thẳng đến khung thành đi. Cốt bất thủ môn né người nhào ra, cơ lọ sở trước cửa nhặt chỗ tốt chúng đích. 10. Cứ như vậy ghi bàn rồi. Sân Agenda bên trong tất cả mọi người, bất kể là ơn hay là cột bật người, tất cả đều mắt cho tròn. Chỉ sau 4 phút, Tô Đông kéo đến bên trái, nhận được Marcelo chuyền bóng về sau, dẫn bóng cắm xuyên cấm khu. Vọt vào 30m khu lúc Hắn nhanh chóng đưa bóng phân cho Tony Kozos, bản thân ra tốc bật lên. Tony Kozos quả nhiên hiểu ý, không dừng bóng trực tiếp xoa một cước qua đỉnh chuyền bóng, đưa bóng đưa vào cầm khu. Tô Đông thúc ngựa chạy tới, không đợi quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp chân phải lằn không gỗ lì, công phá cột bật không thành. 20. Tất cả mọi người cũng nhìn trận mắt hốt hồn, bao gồm trợ công Tony Kozos. Cái này trợ công rồi, có phải hay không cũng quá dễ dàng điểm. Tô Đông trở về thời điểm ra đi, Tony Kozos ánh mắt nhìn về phía hắn cũng thay đổi, tràn đầy kính ý, thậm chí là bái. Mã ơi, nguyên lai like thật chính là một chi lót đáy đội bóng a. Cánh phải của bọn họ có vấn đề, ta giúp ngươi kéo phòng thủ cầu thủ, ngươi lấy thêm cầu, lại chuyền. Trải qua Tony Toni Czerzosek bên cạnh thời điểm, Tô Đông cười khích lệ nói, "Hắn bây giờ bao nhiêu tìm về một ít ban đầu ở Barca, cứ ép đem Messi Uy đi ra loại cảm giác đó. Hắn nghĩ phải thử một chút, có thể hay không lại huy ra một cái siêu sao tới." Sau đó trong trận đấu, Bayern hoàn toàn chủ động cuộc diện. Đầu tiên là Tô Đông xoay lưng giữ bóng, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, phân phối bóng đến cánh trái. Toni Czerzosek kéo đến bên trái, nhận banh hậu chuyển chồng, cước rõ sở trước cửa đệm bóng ghi bàn, 30. Sau đó, lại là Tony Cergos tiếp Tô Đông truyền về, điều chỉnh một lúc sau, qua đỉnh chuyển bóng nhập cấm khu, Cergos đánh đầu dứt điểm Mạnh Trung, 40, 1 hat-trick, một trợ công hat Cái này hai người đứt một trái một phải kẹp Tô Đông, cười không ngậm được miệng, khỏi nói rằng khoái hơn, quy 1 chương 545, ăn trực tổ hai người. Bay đơn cuối cùng 60 cuộc thắng của Buds. Tô Đông đánh vào một cầu, Cergos diễn ra hat-trick, Mopip cùng Van bỏ ngỡ tranh tài gần tới kết thúc trước, lục tục đạt được ghi bàn, điều này cũng làm cho nửa hiệp sau ngắn ngủi chừng nửa canh giờ trong thời gian, Bay đánh vào 6 cái ghi bàn, diễn ra tấn công báo đáp. Sau trận đấu, nước Đức truyền thông thuần một màu đối Tô Đông đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người đá bóng tạp chí liền bày tỏ, Tô Đông ra sân hoàn toàn thay đổi kết quả trận đấu. Mặc dù hắn chỉ có một chuyền một bán, nhưng vừa đúng là từ hắn dự bị ra sân thời điểm bắt đầu, Bayern đá ra như nước thủy chiều thế công. Người đá bóng tạp chí còn phỏng vấn bên huấn luyện viên trưởng Hünig, người sau cũng cho là, Tô Đông là trước mắt đội bóng trọng yếu nhất, đồng thời cũng là nhất không thể thiếu cầu thủ. Kỹ thuật toàn diện trình độ quyết định một cầu thủ chiến thuật tác dụng phong phú trình độ giống như Tô Đông như vậy cầu thủ, phòng thủ cầu thủ luôn là cảm thấy 10 phần nhức đầu, bởi vì hắn quá toàn diện, cho tới cũng không biết nên phải như thế nào đi phòng thủ cùng đóng băng hắn, đây là một cái toàn thế giới toàn bộ hậu vệ chung nhau vấn đề khó khăn. Hên kịch được không che giấu bản thân đối hái tướng chống đỡ cùng tiến nghiệm, bày tỏ Tô Đông là đường kim thế giới bóng đá mạnh nhất cầu thủ, đây là không thể nghi ngờ, mọi người chúng ta cũng tin tưởng, hắn sẽ dẫn đội bóng đi về phía huy hoàng tụ cùng. Báo biểu cũng ở đây sau trận đấu phỏng vấn không ít thay đồ cầu thủ, cơ bản đều cho rằng, Tô Đông ra sân là tranh tại bước ngoặt. Nước Đức quyền uy tờ báo phân tích, trước rất nhiều người cũng lo lắng, Bayern ở mất đi dô bên sau, công kích hỏa lực sẽ diện rộng trưởng, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không có phương diện này vấn đề, bởi vì Bayern gần đây 2 trận đấu đánh vào 10 ghi bàn, chỉ ném một cầu. 7 tháng liên tiếp, Bayern đá ra trong lịch sử tốt nhất giải đấu khai cuộc. Báo hiệu cho là, Bayern mặc dù có thể thế như trẻ che, Tô Đông là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Nếu như trước còn gọi người có hoài nghi, như vậy đang nhìn đối trận cuộc bật tranh tài về sau, cũng sẽ không đang chất vấn một điểm này. Không có Tô Đông, hơn nửa hiệp Bayern đá sấm to mưa nhỏ. Uổng có tấn công thanh thế lại chậm chạp không có thể đem thế công chuyển hóa thành ghi bản cỡ lọ sở cùng bộn kỳ đôi tiên phong tổ hợp thật sự là không cách nào làm người vừa lòng nhưng tình huống như vậy ở Tô Đông dự bị ra sân về sau lấy được hoàn toàn thay đổi báo biểu so sánh cỡ lọ sở ở Tô Đông ra sân trước sau số liệu biến hóa cho là nước Đức tiên phong ghi bản hiệu suất tăng lên trên thực tế là bởi vì phòng thủ áp lực tức giảm nói cách khác Tô Đông ra sân sau chia sẻ phần lớn phòng thủ áp lực để cho cỡ lọ sở có thể càng thêm dễ dàng đầu nhập tấn công lấy được không gian cũng lớn hơn cỡ lọ sở bản thân cũng đang tiếp tục phỏng vấn lúc bày tỏ Tô Đông ra sân sau đối hắn trợ giúp phi thường lớn. Khi tất cả phòng thủ cầu thủ sự chú ý cũng rơi ở trên người hắn thời điểm, trung quanh cầu thủ dĩ nhiên là có thể đạt được nhiều hơn hoạt động không gian, cái này càng có lợi hơn tại chúng ta phát huy. Cớ lọ sợ lời nói này cũng bị cho rằng là đúng Tô Đông tác dụng chứng minh, nhất là ở bên phòng thay đổi, tất cả mọi người đối Tô Đông vẫn là vô cùng công nhận, đồng thời cũng là phi thường lệ thuộc. Chư Tô Đông cùng diễn ra hạt trịt cớ lọ sơ ngoài, một gã khác nhận lấy tiếng tốt chính là 17 tuổi tiểu tướng Tony Cros Năm 90 ngày 4 tháng 1 ra đời Tony Ckoz, là Bundesliga trên sàn thi đấu trận vị thứ nhất chín ít, đồng thời cũng là nước Đức bóng đá trên giới cũng đặt vào hậu vọng thiên tài trung tràng, hình kíp ở trước trận đấu tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, liền tiết lộ hắn đối tên này 17 tuổi tiểu tướng yêu thích, thậm chí cho là tương lai Bayern cùng nước Đức đội tuyển quốc gia số 10 áo đấu trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ở trận đấu này trong, Tony Ckoz màn ra mắt có thể nói là tương đương kinh diễm, trừ trợ trợ công Tô Đông ghi bàn ngoài, hắn còn hai lần trợ công, cờ lọ sở ghi bàn, điều này làm cho Tony Ckoz sau trận đấu ở vào danh tiếng đỉnh sóng trên, bị toàn bộ nước Đức bóng đá thậm chí còn châu Âu bóng đá mãnh liệt chú ý. Thời này, thiên tài ngôi sao mới ai không thích. Hình kíp ở sau trận đấu đối Tony Cearos biểu hiện cho đánh giá rất cao, cho là hắn màn ra mắt có thể nói hoàn mỹ, tương lai đáng giá mong ngợi, nhất là hắn ở trong trận đấu phi thường tỉnh táo, rất có đại tướng phong phạm, cái này phi thường khó được. Nhưng nước Đức Lao soái cũng bày tỏ, Tony Cearos đường phải đi còn rất dài, còn cần tiếp tục tăng lên chính mình. Tony Cearos bản thân cũng bày tỏ, hắn bây giờ còn không cân nhắc khác, hắn chỉ mong muốn đạt được nhiều hơn ra sân cùng rèn luyện cơ hội ở phòng vấn trong, nước Đức ngôi sao mới tiết lộ trong trận đấu hai chi tiết, một là Lâm Thượng trận trước, Tô Đông vì hóa giải áp lực của hắn, tràn đầy tự tin nói kia lời nói, còn có một cái là trong trận đấu Tô Đông nói cho hắn biết, lấy thêm cầu, hắn sẽ vì hắn kéo phòng thủ sự chú ý. Tony Cerez bày tỏ, bản thân màn ra mắt có thể lên diễn trợ công Hà Trịnh, không thể rời bỏ Tô Đông trợ giúp. Khi hắn đứng trước mặt ta lúc, ta thật cảm giác đặc biệt có cảm giác an toàn, hắn là phi thường cùng người khác bất đồng siêu sao. Nước Đức truyền thông cũng đi đầy ngực tranh tài quá trình. Phát hiện Tony C. George 3 lần trợ công, Tô Đông đều vì hắn kéo ra phòng thủ cầu thủ sự chú ý, điều này làm cho Tony C. George giữ bóng thời điểm, chung quanh cũng không bị đến quá nhiều phòng thủ áp lực. Hắn liền như năm đó ở Valencia nuôi lớn bệ Siva, ở 3 mang Messi vậy, mang theo Tony C. George trưởng thành. Nước Đức truyền thông cảm thấy vô cùng kích động, nước Đức người hâm mộ Cáng Phi thường cảm kích. Phải biết, năm đó còn không có người ý thức được cái gì, nhưng hiện nay, quay đầu lại nhìn, Tô Đông mang ra ngoài cầu thủ, cái nào không phải ngôi sao bóng đá. Bồ đào nhà thời kỳ PP cũng không cần nói. Valencia David hôm nay là châu Âu bóng đá chạm tay có thể bóng chúng chàng, Bakayniesta cùng Messi, bây giờ đều là đương thời siêu sao, mà cái này mấy tên cầu thủ cái nào không phải cùng Tô Đông quan hệ mặc định. Cho tới, làm Tô Đông chủ động đề về Toni Kroos lúc, nước Đức trung chàng tiểu tướng kích động không thôi, nước Đức truyền thông cùng người hâm mộ cũng giống vậy phi thường kích động cùng tăng kích, cho là Tô Đông là đang vì nước Đức bóng đá bồi dưỡng tương lai trung chẳng nông cốt. Mà sự thật cũng chứng minh, Tô Đông ở phương diện này làm được tương đối khá, Toni ra mắt liền công hạt chít, mấy cái ngôi sao mới có thể vươn vào nghề liền đạt tới loại độ cao này bẹn bồ ở, ở đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, đối Tô Đông động tác này bày tỏ hoàn nên cùng tạm ta, tạ, nhưng cùng lúc cũng nhắc nhở Tony Cerez, có một khởi đầu tốt, nhưng còn cần tiếp tục kiên trì. Tô Đông mặc dù mới 23 tuổi, nhưng trên người của hắn có rất nhiều đáng giá những nghề nghiệp khác cầu thủ học tập phong chất, hy vọng Tony Cerez có thể cùng Tô Đông học tập cho giỏi, mau sớm tăng lên bản thân, gánh vác trọng trách. Hồ Hê Next cũng bày tỏ, đối Tony Cerez tương lai tràn đầy mong đợi, đồng thời cũng đúng Đông ngỏ ý cảm ơn. Đúng vậy, mà Kedy đi rồi thôi về sau, chúng ta số 10 áo đấu liền trống không, nguyên bản chúng ta nội bộ có thành kiến hy vọng đem số 10 giao đấu giao cho Tony Ciroz, nhưng chúng ta cùng hẳn kịch cũng nhất trí cho rằng bây giờ còn không phải lúc, chúng ta hy vọng hắn có thể nhanh hơn tăng lên bản thân để cho mình xứng với cái này đấu đấu. Ngay kế, sẽ bên đường cái. Biden cầu thủ đang tiến hành khôi phục tính huấn luyện, nhưng có không ít nước Đức truyền thông cùng người hâm mộ cũng người theo gió mà đến. Các cầu thủ huấn luyện cũng không có quá nhiều cường độ cao cùng kỹ chiến thuật diễn luyện nội dung, vì vậy toàn chỉnh để cho truyền thông cùng người hâm mộ đứng xem. Tháng liên tiếp mang đến nhẹ nhõm không khí, để cho Biden cầu thủ cũng lộ ra đặc biệt Tình huống đã có người tới một linh quang chợt lóe độ khó cao động tác, đưa đến truyền thông cùng người hâm mộ kêu lên liên tiếp. Huấn luyện sau, Biden tiếp nhận truyền thông xin phép, an bài Tô Đông cùng Tony Cearos cùng nhau tiếp nhận phỏng vấn. Đối với bên ngoài ngôn luận, Tô Đông bày tỏ bản thân thấy được, nhưng cũng không đồng ý. Chúng ta là bạn bè, càng là kẻ vai chiến đấu đồng đội, mà không phải cái khác. Tô Đông cho Tony Cearos đủ tôn trọng. Đối với bên ngoài đối Tony Cearos chỉ phục, Tô Đông bày tỏ bây giờ còn hơi sớm. Mọi người đều biết, ta xuất thân từ tiểu gạn mẹ ở bên ta, trải qua rất nhiều ngày phú siêu chắc đồng đội. Nhưng rất đáng tiếc, phần lớn đều không thể đạt tới dự trụ, đây là rất nhiều phương diện nhân tố tạo thành, nhưng trong đó điểm trọng yếu nhất là cầu thủ cố gắng của mình. Tô Đông bày tỏ, hiện giai đoạn đối Tony Cers vẫn là phải càng thêm lý trí đi xử lý, không thích hợp vội vàng hấp tấp. Hắn sát thực thiên phú siêu chắc, nhưng ta cho là hắn còn rất non nớt, còn cần tiếp tục trưởng thành cùng tăng lên, đây mới là hắn hiện giai đoạn phải làm nhất, mà nếu như các ngươi thật lòng yêu mến hắn, hy vọng hắn có thể thành tài, vậy các ngươi nên tận lực cho hắn sáng tạo thoải mái hoàn cảnh lớn lên, không nên để cho hắn luôn là ở vào danh tiếng định sóng. Sau khi nói xong, Tô Đông theo thói quen đưa tay ra Thân mặt Sở một cái Tony Ckoz đầu, ta tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng, tương lai của hắn nhất định sẽ là Bundesliga, thậm chí còn châu Âu, thậm chí toàn thế giới tốt nhất chúng chẳng. Nghe được Tô Đông cho mình đánh giá cao như vậy, Tony Ckoz có chút vừa mừng lại vừa lo, nhất là cảm nhận được trên đỉnh đầu Tô Đông thân mật sở đầu của hắn chỗ chuyển tới khí lệ, hắn càng là cảm thấy 10 phần cảm kích. Không thể không nói, Tony Ckoz là một trưởng thành sớm hài tử. Từ hai người chung nhau tiếp nhận phòng vấn sau, hắn liền chủ động đến gần Tô Đông, cùng Marcelo, Moses cùng nhau, luôn là ở Tô Đông bên người hoạt động thậm chí ngay cả rất nhiều người cũng khang cự phòng thể dục, hắn cũng có thể chịu được được. Ngược lại thì Marcelo, người này tổng là phải bị Tô Đông tự mình giám đốc. Dù là đã nếm được ngon ngọt hay là thỉnh thoảng chơi mánh, mong muốn len lén lười. Tính cách bất đồng mang đến chính là lối đá bất đồng, Marcelo rõ ràng đá càng dẫu, còn có linh tính, Tony Cordoztt là lộ ra rất ổn, có loại rất trưởng thành sớm lối đá. Chuyện này cũng chưa chắc chính là chuyện tốt, dù sao cầu thủ trẻ ở trong đội không có quyền nói chuyện nào, nhiều hơn chính là bị huấn luyện viên trưởng xem như vạn năng phải cắm, nơi nào cần liền cắm nơi nào, cho nên rất nhiều cầu thủ trẻ cũng đang không ngừng biến đổi vị trí của mình. Giống như Tony Cearos như vậy quá sớm thành thuộc định hình, thật không nhất định là chuyện tốt. Nhưng hình kịch đạo là phi thường coi trọng cùng thượng thức hắn, tin tưởng cái này đối Tony Cearos mà nói cũng là chuyện tốt. Về phần Marcelo, người này ngược lại là không cần mặt mũi, nhất là cùng Tô Đông thân quen về sau, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện hắn đoán được tính cách của Tô Đông, cùng thế về hợp thành zin đoàn ăn trực tổ hai người, cũng không có việc gì liền chạy Tô Đông nhà. Tô Đông cũng không có quá để ý, ngược lại chỉ cần Marcelo nghiêm túc đá bóng, không ảnh hưởng đến Tô Đông trong lòng kế hoạch, hắn cũng vui vẻ phải bên người nhiều một cái như vậy hòa bảo. Quy 1 chương 546, bị trung vệ liên lụy trung phong. Ngày 29 tháng 9, cuối tuần, Bundesliga vòng thứ 8, Bayern sân khách khiêu chiến Leverkusen. Trước mặt 7 vòng, Bayern lấy 7 thắng liên tiếp đứng hàng đứng đầu bảng điểm bị, Leverkusen lạc hậu Bayern đạt hơn 7 phần, theo sát phía sau. Từ mùa giải này khai cuộc đến xem, Bayern liền là không ngừng đánh bại xung quanh cường địch, không ngừng củng cố bản thân vị trí đầu bảng. Mà bây giờ, đến thiên Leverkusen. Đi hờ sập Tống ra 4 2 trận hình, rõ ràng chính là muốn cùng Bayern xoắn giết chúng chàng nhất là đến từ chi lê trùng chạng vai độ, mùa giải này biểu hiện được 10 phần sống động, đối mặt Bayern càng là hưng phấn kích động. Đây cũng là toàn bộ Bundesliga cầu thủ một đặc điểm. Ai cũng biết, ở Bundesliga, chân chính hào môn chính là Bayern, đá Bayern, nếu như biểu hiện xuất sắc, rất có thể bị trực tiếp đào người. Nhịp độ thi đấu tiến hành phải rất nhanh, quyền kiểm soát bóng qua lại đổi tay, Leverkusen hiển nhiên cũng không tính cho Bayern lung tung tổ chức cùng chuyển không chế bóng cơ hội, trực tiếp ở giữa sân đối Bayern tiến hành xoắn giết. Mà bởi vì tuổi trò bị thương, dự bị thủ môn rèn sỉng lần này thay thế căn đội hình chính. Vừa mở trận liền bị kỳ Sĩ lệnh dùng một cước sút xa khảo nghiệm, tuy nói chưa đi đến, nhưng cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bayern rất nhanh liền đổi lấy màu sắc. Tô Đông dùng một cước sút xa, trực tiếp đánh chúng đi hở sập sà ngang, bị bắn ngược trở lại. HLV đối một cước này sút xa cũng không có biện pháp quá tốt, nhưng sà ngang cứu vớt hắn cùng đi hở sập. Nhưng chỉ 2 phút đồng hồ về sau, Tô Đông dẫn bóng cưỡng ép đột phá, ở hẹp trong phạm vi nhỏ dẫn bóng, xông vỡ Leverkusen hai tên phòng thủ cầu thủ dây dưa về sau, đột nhập cấm khu bên trái, ở vòng 5m 50 bên trái lên chân dứt điểm. Quả bóng tập trung dưới ngang theo, bắn ra tiến Leverkusen không thành. 10. Sau, Leverkusen phát khởi điện quân phản tháo, chàng diện bên trên thậm chí một lần chịu ưu. Bayern thời là ổn thủ trung tuyến, nhân cơ hội phản kích. Phút thứ 40, trung chàng cắt bóng về sau, Ribery dẫn bóng đẩy tới, chuyển tới cấm khu tuyến đầu, Tô Đông băng lên được banh về sau, đối mặt Flering, một rừng sao đột nhiên ra tốc, đẩy bóng từ bên người xông vào cấm khu, mạnh mẽ dùng lực bộ phát bỏ rơi Flering, chân trái thấp chuyển tới khung thành bên phải. Cỡ Lọ Sở tốc ngựa chạy tới, nhẹ nhõm trước cửa đệm chân mạnh 20. Đi bàn về sau, Cỡ Lọ Sở hưng phấn chạy hướng Tô Đông, cùng hắn vỗ tay ăn mừng. Đối với mình tên này trẻ tuổi tuyến tiền đạo Bayern, cỡ lọ sợ là càng ngày càng bội phục. Kỳ thực không bội phục thật không được, bởi vì hắn thật phát hiện, cùng Tô Đông cùng nhau đá bóng, không chỉ có Tô Đông ghi bàn dễ dàng, hắn ghi bàn cũng dễ dàng, ít nhất hắn không cần luôn là đối mặt những thứ kia khó dây dưa hậu vệ. Bayern cuối cùng bằng vào Tô Đông một chuyển một bán, 20 đánh bại Leverkusen. 8 tháng liên tiếp, Bayern đổi mới Bundesliga từ trước tới nay tốt nhất khai cuộc. Không chỉ có như vậy, ở mất đi Robben dưới tình huống, Bay tiếp tục 3 trận thắng liên tiếp, điều này cũng làm cho trước bởi vì Robben bị thương mà nghi ngờ bền truyền thông, bây giờ đều không thể không quay lại ý tứ. Bất quá, sau trận đấu, Bayern tiết lộ ra ngoài, thủ môn cản tuổi trò bị thương, ít nhất đem vắng mặt 5 vòng. Trước có Roben, lại tới một cái cản, gần đây Bayern thương bệnh sát thực làm người ta lo âu. Bayern danh tốc Gert Müller đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, đối mùa giải này Tô Đông biểu hiện khen không dứt miệng, cho là hắn ở 8 vòng đánh vào 18 cái đi bàn, cái này đã vượt xa khỏi bên ngoài dự chủ. Ta không nghi ngờ chút nào, hắn có thể ở mùa giải này đánh vỡ Bundesliga lịch sử kỷ lục, sáng tạo một mới nguyên, làm người ta khó có thể sánh bằng độ cao mới, ta cũng cho là, hắn xứng với bất kỳ khen ngợi cùng khích lệ. Bayern truyền kỳ nói, Sơn bẩy Tô Đông gia nhập thời điểm, hắn liền đã có như vậy dự chủ. Chúng ta đều biết, mong muốn ở 34 vòng đánh vào 40 cái trở lên ghi bàn, khó khăn nhất cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra cao trình độ, mà là như thế nào ở toàn bộ dài dàng dặm mùa băng trong, giữ vững cao nhất trình độ phát huy, đồng thời vẫn có thể tránh thương bệnh. Hai năm trước, Giới mà Kên đã từng có cơ hội như vậy, hắn ở phía trước ba lượt trong đánh vào 6 cái đi bàn, trạng thái phi thường tinh người, nhưng sau đó một trận thương bệnh, để cho hắn từ đó lâm vào khủng cảnh, hết chấn thương sau liền rốt cuộc không có, có thể tìm tới ban đầu ghi bàn trạng thái, cái này phi thường gọi người làm tiếp. Nhưng Gert Lơ cho là, Tô Đông không phải giòi mạc kệ dị. Sớm tại La Liga thời điểm, Tô Đông liền đã chứng minh mình là một kẻ cao sản chân suốt, hắn ở La Liga 4 cái mùa bóng số bàn thắng theo thứ tự là 35, 37, 52 cùng 26, trong đó mùa bóng trước vẹn vẹn chỉ đá 16 vòng, nếu như đá đầy toàn bộ mùa bóng, ta không nghi ngờ chút nào hắn sẽ sáng tạo một mới nguyên La Liga ghi bản kỷ lục. Gert Lơ bày tỏ, từ La Liga số bàn thắng là có thể nhìn ra, Tô Đông là một kẻ 10 phần ổn định mà cao sản chân sút, hắn biết như thế nào ở dài rằng giật mùa bóng trong giữa vững trạng thái bản thân thủy chung ở vào cao nhất trình độ. Đây là phi thường khó khăn, nhưng cũng là một kẻ chân suốt nhất kinh nghiệm quý báu cùng tài sản. Gert Müller phân tích, Tô Đông Cao sản bởi vì hắn là một kẻ làm người ta khó có thể tin trung phong, hắn phi thường toàn hành diện, nếu như cứng rắn muốn ta cho hắn xếp loại vậy, ta cảm thấy hắn là thế giới bóng đá trong lịch sử một mới nguyên loại hình, ở hắn trước kia, chưa từng có hắn này chủng loại hình trung phong, ở hắn sau này, đoạn chừng cũng rất khó tìm đến thứ hai. Làm ngày xưa danh tốc, hiện đơn quan viên, Gert Müller bày tỏ, bản thân sẽ mỗi một trận đấu cũng theo đội xuất trình, bất kể là sân nhà hay là sân khách, ta hy vọng có thể nhìn tận mắt hắn đánh vỡ kia Trần Phong hơn 30 kỷ lục. Cái này không thể nghi ngờ liền đại biểu Bơn danh tốc đối Tô Đông mong đợi. Đối với lần này, Tô Đông đặc biệt đặc biệt tìm cơ hội, cùng Gật Muller gặp mặt, cũng cùng nhau ăn bữa cơm, biểu đạt đối cảm tạ của hắn. Hai người trung tiến bữa chưa hình bị Bơn leo lên trang mạng chính thức, xuất hiện ở các tạp chí lớn trên báo, để cho Tô Đông một lần nữa bị tiếng tốt. Không thể không nói, Gật Lơ cảnh báo trước thật không phải là không có đạo lý. Nước Đức tiến vào tháng 9 về sau, nhiệt độ bắt đầu trở nên ấm lên, nhất là đến cuối tháng cùng tháng 10, nhiệt độ càng là diện rộng Mà mọi người đều biết, ở giá Z khí hậu hạ tiến hành cường độ cao luyện cùng tranh tài, cầu thủ bị thương xác suất sẽ diện rộng lên cao. Đã cơ sen sau thứ 3, khóa huấn luyện bên trên, cớ lọ sở huấn luyện đến một nửa liền khoát tay tỏ ý bản thân không được. Đội y lập tức đối hắn tiến hành chiếu cố và kiểm tra, cuối cùng cho ra kết luận là trước kia đầu gối thương tái phát, vắng mặt 3 tuần. Nhiệt độ nhanh chóng mà phản phục biến hóa, ngày đêm chênh lệnh nhiệt độ lớn, chính là cảm cúm tụ họ. Thứ tư buổi sáng, bộ Đồn Kỳ cũng bị hộ phệ chẩn đoán là cảm cúm, bị buộc dừng huấn nghỉ thi đấu. Huyền Kít ở nhận được đội y tổ báo cáo lúc, đúng lúc là đang cùng cầu thủ tiến hành họp, Hải đầu rất không nói lập đầu, hướng cầu thủ giơ lên trong tay đội y chẩn đoán bệnh báo cáo, mà không thể làm gì. Nhìn, mùa bóng dài như vậy, nhưng bây giờ chúng ta không thể không tiếp nhận có nhiều tên cầu thủ nhân thương vắng mặt tình huống. Joe Ben, Khan, Cơ Lò đã có 4 tên người bị thương bệnh nhân, mà ảnh hưởng lớn nhất thuộc về tuyến tiền đạo. Tô, chúng ta bây giờ nhưng là chỉ có người tên này trung phòng, nếu như ngay cả ngươi cũng bị thương, vậy ta liền thật chỉ có thể để cho Lucy ổ trống đi tới, để cho hắn viên hướng kia tiên phòng trái tim đã quyển. Hình kịch cái này tịch thoại để cho mọi người tại đây cũng mỉm cười bật cười đam mê chen vào tấn công là mọi người đều biết ở hìnhích củ cải thêm cây gậy dưới tác dụng hắn mùa giải này biểu hiện được rất tốt nhưng tình cờ cũng sẽ xông về phía trước cho tới tất cả mọi người đều nói hắn là trung vệ mệnh thao tiên phong tâm Tô đông cũng không phải ngại như vậy đùa giỡn, lúc này cũng cười nhìn về phía đủ xỉ hắn muốn lên tới đá thiên phòng ta đoán chừng phải thất nghiệp ta vẫn luôn cảm thấy hắn là một bị trung vệ liên lụy trung phong mọi người nhất thời cười lợi hại hơn Lucy ổ chính mình cũng cảm thấy lung túng không ngừng qua tay bày tỏ bản thân không lại dễ dàng băng lên các ng yên tâm ta biết nhất hai trận đấu không h lên Đám người cũng sẽ không tin tưởng Lục Sỉ vậy, hắn tự cảm thấy mình chỉ có thể kềm chế hai trận, bởi vì người này đầu vóc nóng lên, chuẩn áp lên đi, nơi nào sẽ còn nhớ phải tự mình đã đáp ứng cái gì. Tuyến tiền đạo bên trên lại thương lại bệnh, đưa đến bên sân nhà nên chiến hô lẫm thì ạ cổ tranh tài, bảy binh bố trận liền giật gấu va vai. Hên kíp lần nữa tống ra 4231 trận hình, Tô Đông vẫn vậy đảm nhiệm đơn tiền phòng, Ribery đá cánh trái, nhưng cánh phải liền giao cho Sở Sở Tiger. Ở Roben bị thương về sau, cũng chỉ có thể vai sẽ thân cũ. diện, hợp tác, Tony Caceros đảm nhiệm dự bị. Kể từ màn ra mắt biểu hiện kinh diễm về sau, Tony Caceros mỗi một trận đấu đều sẽ đạt được một ít ra sân cơ hội, mà hắn cũng không làm người thất vọng, đang từ từ thích ứng Bundesliga tiết tấu cùng cường độ. Tố Liễm tỷ ạ cổ cũng không phải dễ chơi, rất có thừa dịp bị thương bệnh liên tiếp dưới tình huống, bỏ đá xuống giếng, tranh thủ ở sân khách nổ một đợt lên ngôn, cho nên từ tranh tại ngay từ đầu, liền cho bên chế tạo tương đối lớn vấn đề khó khăn. bị đổi được bên phải đường về sau, hai người hợp tác đứng lên, lại khó có thể tổ chức lên hữu hiệu thế công, nhất là ở Mojip bị hạn chế dưới tình huống. Van bỏ mẹo Dũng là rất dũng, nhưng thật muốn chơi việc tinh tế vẫn là không được. Hơn nửa hiệp tranh tài kịch liệt có thừa, nhưng đơn thế công không có quá mức xuất sắc địa phương. Bayern Munich cho đến phút thứ 29 mới sáng tạo ra cơ thứ nhất sút gol, nhưng ở phút thứ 40, Ribéry dẫn bóng truyền thẳng cắm khu bên trái, Tô Đông băng lên, ở danh rồi cuối cùng trước đội kịp quả bóng. Ở gần như không có góc độ dưới tình huống, ở phòng thủ cầu thủ từng bức gấp sát trong, Tô Đông cứ là dựa vào thân thể cùng năng lực cá nhân, ở danh rồi cuối cùng trước sáng tạo ra một lần lên chân cơ hội, linh góc độ lúc động, quả bóng sắp xỉ dọc xoáy vào 10 Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Tony Cazzos ở phút thứ 70, đổi hạ Mascherano, Van Bogg biến thành lùi sâu, Tony Cazzos cùng Mojip hợp tác, hợp thành đôi trung trảng. Lần này thay đổi người hoàn toàn kích hoạt lên biên trung trảng sức sống, vì biên tổ chức lên một đợt thế công, Tô Đông ở phút thứ 77, trong cấm khu giữ bóng trở về làm, chờ công di Jibber gì đánh vào một cầu. Nhưng đáng tiếc, Bayern cầu thủ tiêu hao hơn phân nửa trận đấu, đến cuối cùng cũng không thể lại mở rộng tỷ số. Cuối cùng, Bayern sân nhà 20 đánh bại tới chơi ổn Lim Mà Diêu thời là ở sân khách 22 đá đều Lazio. Như vậy vừa đến Bayern lấy 2 thắng liên tiếp đứng hàng đứng đầu bảng, Lazio thời là lấy 2 liền bình đứng hàng thứ 10, Diogo cùng Oğulimti Ako đều là một hỏa một vua. Quy 1 chương 547, phán quang bay lượn thiếu niên. Nó rượt hình mẹ Pha lânster khu, huyện đoàn ở phía nam nhất mỏ than trấn nhỏ Aln. Trấn khu góc đông nam có một tòa vi tác sân bóng, cùng nước Đức cái khác sân đá banh tương tự, sân bóng này Tây Nam cùng Nam Bộ còn bao quanh ba ngồi tiêu chuẩn đánh giá bóng đá sân huấn luyện, trong đó Tây Nam khối này còn phân hình thang Vào giờ phút này, thang khán bên, một đám tuổi các cầu thủ gia nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bay lại là Bayern. Ông trời ơi, chúng ta quất chúng bay Biden. Quá tuyệt vời. Thượng đế, đây quả thực không thể tin được, còn có so đây càng tốt rút tham sao. Trẻ tuổi các cầu thủ mỗi cái đều là như vậy vui mừng khôn xiết, bên cạnh không ít hơi lớn tuổi trưởng thành cầu thủ cũng tất cả mọi người mừng ra mặt, xem ra tựa hồ đối với quất chúng Biden tương đương hài lòng. Chẳng lẽ bọn họ cùng Biden có cừo án? Vui mừng khôn xiết trong đám người, có một kẻ gây yếu mỏng manh thiếu niên tóc vàng, tướng mạo tuấn tú, cùng chung quanh tướng mạo khô hào đồng đội so sánh, hắn thật sự là có chút không hợp nhau, mà vào giờ phút này, tâm tình của hắn xem ra cũng không được khả lắm, không, có người quanh hưng phấn như vậy, Rơi đi náo nhiệt đám người thiếu niên tóc vàng thẳng chiều xa xa phòng làm việc đi tới khi maku người đi đâu vậy một cái thể hình rõ ràng nếu so với hă trắng một vòng bắt đầu toát ra dâu cái nón có cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng thành thụ khí chất tiểu tử đối tới ta đi tìm ngũ khắc nói chuyện một chút thiếu niên tóc vàng trả lời nói chuyện gì dâu má tiểu tử hỏi giúp được bay đơn ta phải ra sân thiếu niên tóc vàng lý trực khí cho nói như vậy maku không phải là bay đơn sau má tiểu tử lời còn chưa nói hết thiếu niên tóc vàng liền cưp lời nói nói người tổng có thể ch trước Tự nhiên nói như vậy, Kevin. Cái đó gọi Kevin dâu má tiểu tử có chút cứng họng, Marco xác thực nói không sai, hắn có thể ra sân, cho nên mới phải nói như vậy. Đổi không thể lên trận người là hắn, vậy hắn khẳng định cú gấp. Run lên một hồi, đưa mắt nhìn Marco rời đi, Kevin đưa tay gãi gãi bản thân toát ra một đoạn dâu quái nón, nhẹ nhàng thở dài. Hắn trước giờ không nghĩ tới muốn cạo những thứ này dâu quái nón, cứ việc toàn thế giới nổi danh nhất giao cạo dâu bờ rồn sẽ tới tự nước nước, nhưng xúc lên mặt dâu quái nón, là một loại thành thuộc dấu hiệu, hắn vẫn luôn cảm thấy, bản thân có thể ở đội một nhanh như vậy đá lên chiến tải, chính là mặt mũi này hàm dâu cơm lao và nó để cho hắn xem ra càng thêm thành thục, cũng càng thêm hứng háo. Marco gõ cửa phòng làm việc, bên trong truyền đến đáp lại, hắn lúc này liền đẩy cửa đi vào. Huấn luyện viên trưởng vóc dáng cùng hắn xấp xỉ, lúc này đang ngồi ở bàn làm việc phía sau nhìn máy vi tính, ngẩng đầu nhìn một cái đi vào cầu thủ về sau, lúc này cười một tiếng, vô tình tiếp tục xem máy vi tính màn hình. Marco đối huấn luyện viên trưởng vẫn là hết sức tôn trọng, cái này không chỉ có bởi vì hắn là huấn luyện viên trưởng, còn bởi vì hắn là đội bóng trong đá bóng thành tựu cao nhất người, hắn từng tại Bundesliga rủ bất cùng cắt sở dụng chờ đội bóng hiệu lực qua. Chuyên nghiệp đời sống trong đá 168 trận Bundesliga, 18 cái ghi bàn cùng 19 lần trợ công. Ngoài ra, hắn đã qua 13 trận UEFA Cup, lấy được qua một ghi bàn cùng một lần trợ công, trong đó một lần ở kia trợ công hay là UEFA Cup thứ 3 vòng đấu loại hiệp 2, lúc ấy Rock bất hiệp đầu sân nhà 23 bại bởi Atletico Madrid, đi đến sân khách về sau, mở màn trước hết ném một cầu. Thời khắc nổ chốt, chúng ta huấn luyện viên trưởng ngọ ngẳng tiên sinh họ, hắn ở giữa sân nghỉ ngơi đi qua không bao lâu liền đổi ta ra sân, mà ta chỉ dùng 6 phút, liền công đồng đội ghi bàn. Sau đó lại chủ tính nhiều lần tấn công, thiếu chút xíu nữa đang ở sân khách lịch chuyển Atletico Madrid. Mỗi lần nói đến bản thân chuyên nghiệp đời sống trong đoạn này lịch sử huy hoàng, Cờ Riz Sơn Ngũ Khắc trên mặt luôn là mang theo kiêu ngạo, cựu cự trở về không linh mùa bóng Atletico Madrid, thực lực kia tuyệt đối là siêu cường. Cũng bởi vì chuyên nghiệp đời sống huy hoàng, để cho Cờ Riz Sơn Ngũ Khắc trở thành chỗ ngồi này, bỏ than trấn nhỏ danh tiếng nhân vật, mà hắn làm huấn luyện viên năng lực cũng nhận được công nhận, mùa giải này dẫn đội bóng ở nước Đức thứ 3 cấp bập địa khu giải đấu Bắc Bộ thi đấu khu thành tích chói lọi, rất có cơ hội thăng nhập giải hạng 2 Đức. Tất cả mọi người đều biết, A Lận có thể có thành tích như vậy, cùng trong đội tụ tập nhiều tên tới từ Tây Nam bên tòa thành lớn kia thị đốc đào tạo trẻ đào thải cầu thủ có liên quan, thì như mới vừa rồi vị kia Kevin, còn có trước mắt cái này Marco. Đối với đốc như vậy hào môn mà nói, bọn họ đúng là không đạt chuẩn đào thải phẩm, nhưng đối với A lần loại này đội bóng nhỏ mà nói, những thứ này cầu thủ cũng đều là báo vật, thêm chút điều giáo, chính là đội bóng nòng cốt chủ lực. Marco, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngũ Khác cười hỏi. Marco thẳng đi tới trước bàn làm việc, nhìn thẳng luyện viên trưởng, ta cảm thấy, Ngũ Khác tiến sinh Ngươi nên để cho ta nhiều đá một ít tránh tài, như vậy ta sẽ trưởng thành phải nhanh hơn, cậu cũng sẽ đá càng tốt hơn." Ồ. Ngũ Khác trong lòng hiểu rõ, tiểu tử này bình thường liền không ít đề cập với mình ra sân yêu cầu, ta trước đáp với ngươi, sẽ để cho ngươi nhiều tham gia một ít tránh tài, nhưng đá cái gì tranh tài, lúc nào ra sân, phải để ta tới quyết định." Dừng một chút về sau, Ngũ Khác lại cười nói, "Marco, ta biết, ngươi bây giờ tường đuổi gấp, nhưng ngươi phải biết, ngươi tuổi tắc còn nhỏ." "Không nhỏ." Ngũ Khác tiên sinh, "Ta 18 tuổi, năm ngoái, Kevin ở ta cái tuổi này, đã đá lên chủ lực." Ngũ Khác lúc này mới đem tầm mắt từ màn hình bên trên lấy ra, rơi vào trước mắt vị này mỏng manh trên người thiếu niên. Mỗi lần thấy được hắn, Ngũ Khác đều sẽ cảm giác phải, tiểu tử này thật không giống như là bên này người, bộ dáng thanh tú, xem ra sạch sẽ, sẽ, chính là lộ ra gầy yếu, không có sức mạnh cảm giác, nhưng kỹ thuật của hắn phi thường xuất sắc, tốc độ cũng thật nhanh, vọt lên đứng lên như muốn lên vội vàng, nếu có thể đem thân thể luyện đi lên, tuyệt đối là một khối tài liệu tốt. Người biết, Marco, Kevin thân thể có thể so với ngươi bền chắc nhiều, ngươi nhìn ngươi như vậy, vừa vào sân, đối phương hơi vừa đụng, ngươi gục. Ta gần đây một mực ở lớn thân thể Hơn nữa cũng có tiến hành lực lượng huấn luyện, ngươi nhìn cơ thể của ta." Thiếu niên tách lên cổ tay phải, lộ ra trên cánh tay bắt thịt, phản phất muốn nói cho huấn luyện viên trưởng, cơ thể của mình còn là rất không tệ. Ngũ Khác ha ha cười không ngừng, "Được trượng, được trượng, Marco, ta đã biết, ta sẽ an bài, được không?" Thiếu niên tóc vàng lúc này cũng không hài lòng, mà là tiếp tục nhìn huấn luyện viên trường, tiêu đá bên thời điểm, để cho ta lên. Ngũ Khác sững sờ, trong lòng thầm kêu đảo cái rảnh, nguyên lai like ở chỗ này chờ ta đây. Thì ra tiểu tử này mới vừa rồi nói một tràng, liền muốn ở đối trận ơn thời điểm ra sân. Cái này Cái này còn phải nghiên cứu thêm một chút. ngũ khác có chút hơi khó. người mới vừa rồi đáp ứng ta. Thiếu niên đúng lý không tha người. Ngươi biết, đối trận bay hơn, chúng ta là sân nhà, không phải không có lực đánh một trận, cho nên chúng ta cần tập hợp toàn đội tốt nhất cầu thủ, ở sân nhà đối bay hơn đánh một trận đánh lên chiến, đến lúc đó cũng sẽ có rất rất nhiều người hâm mộ đi tới hiện trường, chúng ta cần cho bọn họ lưu lại tốt hơn ấn tượng, trận đấu này rất trọng yếu. Thiếu niên mát câu nghe liền ho khan 2 tiếng, nhất thời để cho huấn luyện viên trưởng ngụ khác đều có chút lúng túng. Đối trận rất yếu Sát thực rất trọng yếu, bởi vì rất nhiều thường ngày sẽ không tới hiện trường xem bóng người hâm mộ, cũng sẽ đuổi theo ngôi sao bóng đá đi tới hiện trường, thậm chí chung quanh địa khu người hâm mộ đều sẽ tới, cái này đối câu lạc bộ mà nói, cũng coi là phi thường trọng yếu một lần biểu diễn thực lực bản thân cơ hội. Dĩ nhiên, đối với tranh tài như vậy, không có ai sẽ để ý thành tích. Khải, thôi, ta nói thật với người đi. Ngũ Khác có chút nào nhân đau, tiểu tử này nhỏ đầu ma mãnh, còn Tinh, hay cùng hắn ở sân bóng đá lên, cầu ý thức vậy, Lật đã sớm nói với ta, Bundesliga trở lên đội bóng, hắn cũng muốn lên. Lật Baker, đội bóng trước mắt số 1 chân suốt. Vậy ta không đá tiến phong, ta có thể đá tiền vệ công, người mình nói qua, ta đá tiền vệ công nhưng một chút không thua với đá tiến phong. Ngũ Khắc não nhân càng đau, trong lòng âm thầm cười khổ, kia không phải là vì gạt gâm thiếu niên nhiều đá mấy cái vị trí sao? Ngã, bây giờ cầm lên đá đập chân của mình. Ô Lý Vở cũng muốn bên trên. Ô Lý Vở gật đồn, đội bóng trước mắt tiền vệ chủ lực, vua kiến tạo. Thiếu niên nhất thời liền tức giận, vậy ta đá cánh đi, người biết tốc độ của ta, ta nói không chừng có thể đem bay đứa làm, còn có cái đó bờ ra dư tiểu tử đã cho hơn mấy chuyến. Chúng ta trận này nhất định là trọng điểm phòng thủ, không nghĩ tới môn cánh Tiểu Nhiên nhất thời liền nóng nảy, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Không có ý định để cho ta bên trên rồi. Vậy ta đánh dự bị, ngươi bảo đảm ta dự bị ra sân, ngươi sẽ không thật liền như vậy hẹn bọn tình cầu cũng muốn nhận tâm cự tuyệt ta đi. Ngũ Khác thật sự là rất muốn nói, ta thật không làm được, nghĩ phải ra sân người thực tại quá nhiều. Nhưng lời đến khóe miệng, hắn thực tại cũng là không nói ra miệng. Cái này kỳ quất đến thật sự là lạ phấn Tân quản lý cao hứng, bởi vì bọn họ thấy được mấy năm gần đây cao nhất tỷ suất khả giả, tiền vé vào cửa có thể đến tới nửa tay. Các cầu thủ cũng cao hứng Bởi vì bọn họ có thể đối mặt bền các ngôi sao bóng đá, thậm chí nói không chừng nhưng qua một người, tiến một cầu, cho dù là một cái phạt quy, sau này cũng có thể ở trước mặt người khác hung hăng trành trẻo một phen. Mà cao hứng nhất không gì bằng người hâm mộ, bọn họ khẳng định phát như điên truy đuổi hào môn cùng ngôi sao bóng đá. Nhưng ai có thể tưởng qua hắn vị huấn luyện viên trường này khó xử? "Quá, việc này thật không phải là người làm." "Thế nào?" Thiếu niên hỏi tới. Ngô Khác suy nghĩ một chút, do dự rất lâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp. "Ai bảo tiểu tử này là năm nay đội bóng biểu hiện tốt nhất ngôi sao mới một tròng, tương lai đặt vào hậu vọng nhân tài trụ cột." Được, sẽ để cho ngươi dự bị, nhưng ta không bảo đảm ngươi ra sân thời gian bao nhiêu, ngược lại ta sẽ nhìn tình huống để cho ngươi bên trên." Ngũ Khác nhắc nhở. Thiếu niên lúc này nhếch môi, cười gật đầu, hắn không quan tâm ra sân bao lâu, ngược lại chỉ cần dự bị là được. Đang ở thiếu niên vui cười hớn hở xoay người lúc sắp đi, Ngũ Khác đột nhiên đem hắn gọi lại. "Đúng rồi, Marco, ngươi không phải đốc môn người hâm mộ sao? Vì sao nghĩ như vậy cùng Bơn đá tranh tài? Ngũ Khác mười phần có hiểu. À, lần đến gần đốc môn, lại có không ít đảo tạo thải xuống cầu thủ, cho nên mộ rất nhiều, trước mắt Marco chính là một người trong đó. Chẳng lẽ Hắn là thuật tính toán đại biểu quốc môn, ở sân bóng bên trên cùng bữa đấu sống chết. "Thiếu niên, ngươi sẽ không chơi được lớn như vậy a?" Marco vừa đi đến cửa miệng, sau khi nghe, quay đầu, hướng về phía huấn luyện viên trưởng miết mép cười một tiếng. "Bởi vì ta là tô đông người hâm mộ." Nụ cười kia dị thường rợ rỡ, ở bên ngoài xuyên qua dưới ánh sáng, phản phật đang nháy nhanh chóng tỏa sáng. Ngũ khác nhìn phải có chút mê người. Quy một chương 548, Cạ gì chi vương. Gật mãn cục rút thăm cũng không có ở bên trong phòng quần áo đưa tới bao nhiêu nghị luận. Đối thủ chẳng qua là một chi thứ 3 cấp bậc địa khu giải đấu đội bóng. Tất cả mọi người cũng đều không có quá đem bọn họ để ở trong mắt, nhưng tranh tài khoảng cách ngược lại rất xa, cơ bản muốn từ nước Đức phương Nam bay đến nước Đức Trung Bắc bộ, điều này làm cho bận trên dưới cũng có lời hoàn thành. Nhất chủ yếu vẫn là lịch đấu quá dày đặc. Đã xong Bundesliga thứ 9 vòng về sau, nên đón hai tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tài, ngay sau đó là giải đấu vòng thứ 10, Bayern là sân khách đối trận bổ sung, tiếp theo chính là Champions League vòng đấu bảng vòng thứ 3, sân nhà nền chiến C Lazio, trận đấu này cũng là tuyệt đối không cho có thất. Đã xong Lazio về sau, lại bắt thượng sân khách chiến Ông vàng cứ Việt Nam gần đây thực lực không đủ, nhưng như trước vẫn là không thể khinh thường, nhất là ở sân nhà. Đá xong Dortmund về sau, lập tức chính là gỡ mạc cụt, đối thủ đang ở Dortmund trùng quanh một giải. Cho nên Bayern trên dưới cũng ý kiến không nhỏ, bởi vì đá xong Dortmund về sau, đội bóng xuôi nam nghỉ dưỡng sức 2-3 ngày, lại được bắt thượng đá gờ mạc cụt, như vậy qua lại dày vò, lộ trình bên trên tiêu hao muốn so một chút thi đấu trong tiêu hao khiến cho cầu thủ khó chịu. Nhất là cân nhắc đến, bây giờ đội bóng thương bệnh thật không ít. Nhưng bất kể như thế nào, trận tại vẫn là phải tiếp tục. Bundesliga thứ 9 vòng, Cứ việc tổ độn kịch cảm mạo sau khi khỏi hẳn trở lại, nhưng hẳn kịch như trước vẫn là để cho sở Sơster Taver đá bên phải đường, tiếp tục tống ra 4231 trận hình, từ Tony Cazzos đảm nhiệm tiền vệ công vị trí, Mojic cùng Mascherano hợp tác đôi tiền vệ trụ. Tranh tài bắt đầu về sau, Tony Cazzos, Mojic cùng Gibberji giữa liên tuyến liên đá 10 phần sống động, liên tiếp sáng tạo ra cơ hội, đem nụ dẻm bật hoàn toàn áp chế ở nửa trận. Thậm chí ở phút thứ 16, Gibberji cùng Tony Cazzos liền tiến hành một lần hai qua một bật tường phối hợp, từ Mojic sau xa, thiếu chút nữa liền phá nụ dẻm bật không thành. Ở phút thứ 27 lúc, đến từ Di Bersson phải qua đỉnh trong đồng, đưa bóng đưa vào cấm khu, Tô Đông sau chân vào, bộ lực dừng bóng về sau, chân trái lăng không bắn quét, công phá nụ dẻm bật không thành. Chỉ sau 4 phút, Biden Thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội, Sơ với Sơ Taylor một cước xuất xa, lần nữa xuyên thủng nụ dẻm bật không thành. 20. Hiệp đầu gần tới kết thúc trước, đến từ hậu trường VIP một cước chuyền dài, Tô Đông nhanh chóng sau chân vào, cướp ở tất cả người trước, ở cấm khu điểm bên trái đưa bóng dừng lại. Tháo xuống cầu về sau, dẫn bóng hấp dẫn hai tên phòng thủ cầu thủ, cùng với thủ môn sự chú ý về sau, đột nhiên gót chân trở về góc trực tiếp Tony Czerwinski từ phía sau đột theo, đẩy cán sút xa, quả bóng dán chặt thẳng cỏ, bay vào gôn dưới góc phải. Ghi bản sau Tony kích động không thôi, thẳng vọng tới Tô Đông bên người, dùng sức ôm lấy hắn, cùng nhau ăn mừng, cái này ghi bàn. Đây là hắn ở Bundesliga thứ nhất viên ghi bản. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Ribery biểu hiện được càng thêm sung động, có một lần liền qua hai tên cầu thủ sau đột nhập cấm khu sút gol, nhưng bị đối phương thủ môn phấn dũng nhào ra, nhưng ở phút thứ 78, Tô Đông đang ở cấm khu tuyến đầu tiếp Tony Czerwinski bóng, xoay lưng dừng bóng sau đó xoay người, chân trái đưa ra một cái sau lưng cầu Siebøzi cắm sien cấm khu bên trái tạo thành thế một đối một, nhẹ nhõm đệm chân ghi bàn. 40. Sau 3 phút, lại là Tô Đông sáng tạo phạt góc, Mô Zip chủ phản phạt, phạt góc, Lǔ ổ đánh đầu mạnh trùng, vì bất phong tỏa thẳng cục. Cuối cùng, Biden sân nhà 50 toàn thắng Lǔ Zěmợ, lần nữa bắt lại 3 điểm. Cựu Liên thắng, Biden thế đầu tiếp tục giữ vững cao cả mà tiến. Tô Đông biểu hiện cũng lần nữa lấy được truyền thông cùng người hâm mộ gõ nhịp tán thưởng. Sau trận đấu, Tony Göz đang tiếp thụ phỏng vấn lúc bày tỏ, bản thân ghi bàn là tới từ Tô Đông nhắc nhở. Hắn để cho ta chú ý đổi theo bước chân của hắn, hắn nói phải giúp ta sáng tạo ghi bàn cơ hội. Cho nên, khi nhìn đến hắn băng lên về sau, ta cũng cùng đi lên, không ngờ hắn sẽ cho ta đưa lên như vậy một phần đặc biệt lễ vận. Đối với mình đi bản, Tony Kroos bày tỏ, đó là bởi vì Tô Đông góp chân gõ gó cầu chuyến đi rất tư thái, hắn thuận thế không dừng bóng trực tiếp đẩy cán liền đánh. Cái này ghi bàn có hơn phân nửa công lao đều thuộc về Tô Đông. Nước Đức thiên tài tiểu tướng thật lòng khâm phục khen. Hai tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tài về sau, Bundesliga lần nữa đốt ngọn lửa chiến tranh. Bundesliga vòng thứ 10, Bayern sân từ đầu, sân nhà tác chiến bổ sung liền đá ra đội chủ nhà khí thế. Đối bạiơn triển khai mãnh liệt tấn công, khiến cho bạiơn không thể không tạm thời trước ổn định trận cược, nắm chắc phòng thủ. Nhưng ngay khi tranh tài phút thứ 9 lúc, bạiơn một lần thành công phòng thủ, đưa bóng gây xuống về sau, ở đối thủ áp sát hạ, chuyển về cho thủ môn Renzing, Renzing ở vòng cấm địa bên trong dừng bóng, muốn em cầu chuyển cho bên phải được làm. Ở trung quanh không có phòng thủ cầu thủ áp lực dưới tình huống, Renzing lại đem cầu cho Chu nhỏ, ngược lại bổ sổ cánh trái gở giật ở làm trước, đột nhập cọc thế một một ghi bàn. này mất bóng đốt bổ sủm sân không khí, cũng để cho Bion bị đá kích lớn. Rõ ràng là một lần thành công phòng thủ. Tại sao lại bị đối thủ cho ghi bàn đâu? Ghi bàn dẫn trước về sau, Bô Sồn bắt đầu đá cản thêm bảo thủ. Sân nhà tắc chiến Bô Sồn từ vừa mới bắt đầu liền quyết định chú ý, mở màn chính là muốn cướp một đợt, cướp được ghi bàn liền đánh phòng thủ phản kích. Bayern hết cách rồi, chỉ có thể tăng lớn tiến công lực độ, tranh thủ mau sớm gỡ hòa tỷ số. Genzing lần này hỏng bét sai lầm để cho Bayern Lâm vào khôn cục. Dĩ nhiên, lấy Bayern thực lực, khuôn cảnh cũng mẹn mẹn chỉ hơn đầu gần tới kết thúc trước, càng càng lớn, Bô phòng ngự cũng xuất hiện lầm. một đường đuổi theo chuyền về cậu, áp sát trung vệ về sau, lại xoay người đánh về phía hậu vệ trái Phổ Vợ sách. Phổ Vợ sách mới vừa dừng đến cầu, cũng cảm giác được trước mắt một khối giống như núi áp lực thật lớn đập vào mặt, hắn lúc này nghĩ tới chính là đưa bóng vội vàng chuyển đi. Nhưng không kịp chờ hắn chuyển bóng, một cái chân dài đã giành trước ra chân, đưa bóng bật cho hướng bên phải đường. Cắt bóng sau khi thành công, Tô Đông nhanh chóng chỉ hướng phía trước của mình. Server Tây Gerber hiểu ý, đuổi theo cầu về sau, đưa ra một cú sau lưng chuyển bóng. Cầu từ bên phải chuyền xéo hướng địa, lấy tốc độ nhanh nhất bật lên, ở vòng cấm địa tuyến đầu bên phải đuổi Mới vừa ngừng, trung vệ Dạ liền đã vào vị trí của mình. Một chọi một. Tô Đông người tài cao càng lớn, không cho đối phương bất cứ cơ hội phản ứng nào, một bước theo cầu liền đến rừng, bị dọa sợ đến giả hỉ ạ cũng cùng sốt ruột rừng về sau, nhưng Tô Đông lại đột nhiên khởi động, dẫn bóng chuyến nhập vòng cấm địa, cứng rắn rượt vào bản thân càng thêm xuất sắc lực bộc phát, bỏ rơi dạ hỉ ạ, giận bóng tiến vào đến vòng cấm địa bên phải, trực tiếp chân phải giật bán. Từ dừng bóng đến rừng, lại đột nhiên ra tốc, toàn bộ quá trình là làm liền một mạch, căn bản chưa cho giả hỉ ạ bất cứ cơ hội phản ứng nào, chẳng qua là bị động ứng đối, trực tiếp liền bị Tô Đông cho bỏ rơi. Thủ môn rụt đồ phu chặn cũng kinh, đối mặt Tô Đông vừa nhanh vừa mạnh giật bắn, hắn cũng là không làm gì được. 11. Mao. Wow. Một đặc sắc ghi bàn. Tô Đông dựa vào năng lực cá nhân, trước trận tranh chấp cắt bóng về sau, lại dẫn bóng đột nhập cấm khu, vì Bryan gỡ hòa tỷ số. Dã thì à đối mặt như vậy thế không thể đỡ Tô Đông, đoán chừng cũng là không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể là dơ tay nộp khí giới đầu hàng. hiệp đầu 11 bắt tay giảng hòa, Tô Đông đánh vào bản thân ở Bundesliga thứ 20 viên ghi bản. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, hình Kịch đối rèn xỉn nói lên với Bình, cho là hắn lần đó sai lầm phi thường hạng bét, cũng tiếp nhận huấn luyện viên trưởng chỉ trích, cũng trước mặt mọi người hướng đồng đội xin lỗi. Henderson tích là yêu cầu đội bóng nửa hiệp sau muốn tăng lớn tiến công lực độ, nhất là muốn nhiều hơn phối hợp Tô Đông. Nửa hiệp sau mở màn chỉ 5 phút, Tô Đông đang ở sườn phải cùng J Berry tiến hành một lần phối hợp, tiếp J Berry chuyền ngang về sau, dừng bóng xoay người, chân trái chọc động sau lưng, J Berry đột nhập cấm khu, tỉnh táo đệm chân mạnh trùng, 21. Lamyon bắt đầu tìm về tiết tấu lúc, bổ sủng căn bản không phải là đối thủ của Bài Biden. Ở tranh tài tiến hành đến phút thứ 78 thời điểm, hay là Tô Đông cùng J phối hợp, nước pháp mặt ở cấm khu bên trái thấp phản cầu chuyển tới phải, sở sở chung, một mở rộng số. 31. Bay Bayern cuối cùng sân khách 31 lịch chuyển bổ sung, bắt lại 10 tháng liên tiếp. Sau trận đấu, Tô Đông lần nữa xuất hiện ở nước Đức truyền thông danh tiếng đỉnh sóng trên. Nhất chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không chỉ có đánh vào cái thứ 20 ghi bàn, còn có một lần trợ công. Mùa bóng trước, Tô Đông ở Bundesliga đá nửa trình, tuy nói đánh vào 25 cái gi bàn, nhưng chỉ có 5 lần trợ công, bắt được đôi giày vàng thượng, thắng tận cả sảnh đường ủng hộ. Nhưng mùa giải này, Tô Đông biểu hiện rõ ràng muốn nâng cao một bước, cho tới bây giờ 10 vòng thi đấu đánh vào 20 gi bàn không nói, còn có 7 lần trợ công, đã vượt qua mùa giải trước nửa trình. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông trợ công đếm đuổi kịpở đỡ bỡ gì mèn trùng tràng nòng Codiago. Hey Diego hey trợ công đếm cũng là bảy cái. Số bàn thắng ở Bundesliga chân sút trên bảng độc dẫn phong tao, chợ công đếm cũng cùng Bundesliga vua kiến tạo Diego hey sánh vai, cái này làm cho cả nước Đức bóng đá, thậm chí còn châu Âu bóng đá cũng lần nữa vì thế mà chấn động. Chẳng lẽ nói, Tô Đông là tính toán muốn một hơi ôm đổng vua phá lưới cùng vua kiến tạo. Báo biểu cho là, ở Roben bị thương, Ribery biểu hiện không phải rất ổn định dưới tình huống, giống như là một kẻ vững vàng tại công, điều khiển Bayern này cự hạng, ở bên mông biển lớn trung bình ổn đi tới. Đối trận bổ sủng trên tài, chính là Tô Đông lần nữa cả gì toàn trường, Mantel Burden đi về phía trước, dựa vào bản thân ghi bàn cùng trợ công, cứu vứt Biden. Hohhe Next mới đúng báo bịu bày tỏ, đối chúng ta mà nói, Tô Đông là nhất không thể thiếu cầu thủ. Biden đầu sỏ cho là bản thân không cách nào tưởng tượng, nếu như không có Tô Đông, Biden ở sân khách phải như thế nào đối mặt bổ sốn. Đối với đội bóng vấn đề, Hohhe Next cũng có phi thường tỉnh táo nhận biết, một phương diện bày tỏ đây là bởi vì thương bệnh đưa đến, nhưng mặt khác hắn cũng cho là, Biden không nên mù quáng tự đại. Chúng ta không có vượt qua hết thể thực lực của đối thủ, ít nhất tạm thời còn không có. Cái này cũng cùng hình kịch ở sau trận đấu trong phòng thay quần áo đã nói nền móng bản nhất trí, đó chính là Bayern ở Bundesliga có trên thực lực ưu thế, nhưng còn không đến mức cuồng vọng đến coi rẻ toàn bộ đối thủ. Chỉ có mỗi một trận đấu cũng nghiêm nghiêm túc túc đi đá, phát huy ra thực lực của tự thân mới có thể đánh bại đối thủ. Cô Đồn Kỳ tuy nói hết bệnh tái xuất, nhưng còn không có tìm về trạng thái, tạm thời mà nói, tuyến tiền đạo bên trên cũng như trước vẫn là chỉ có Tô Đông một người. Bayern cũng cần Tô Đông, quy một chương 549, điên cùng sân khách. Tô Đông còn rõ ràng nhớ, bản thân lần đầu tiên đụng phải Lazio thời điểm, C.J. Alam hứng hay là đương thời đứng đầu cường độ. Lúc ấy trên này đội bóng trong có sở tèm cùng Mỹ Hạ lộ vì chờ đỉnh cấp trung vệ, còn có một đám xuất sắc ngôi sao bóng đá, đây tuyệt đối là để cho mới ra đời Tô Đông ngưỡng mộ núi cao đội bóng. Ở Tô Đông trong lòng, vẫn luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm tưởng, đó chính là Seji đều là cường đội. Nhưng khi hắn ở cản sĩ họ tỏ lì sự kiện về sau, lần nữa gặp phải Lazio lúc, trong lòng thật sự là không giấu được mất mát. Cùng năm đó ánh sao lấp lánh Seji A làm ưng so với, bây giờ Lazio bất kể là ngôi sao bóng đá đội hình hay là thực lực tổng hợp, cũng rõ ràng phải yếu hơn một mạng lớn, điều này làm cho Tô Đông không nhịn được hồi tưởng lại lẽ 6 năm mùa hè. Cezia ngồi sau bóng đá đại đào vòng. Nếu như nói, trước Tô Đông Đối Cezia cản sĩ họ Poli mang đến ảnh hưởng, còn vẹn vẹn chỉ là tồn ở trong tưởng tượng vậy, như vậy ở đối trận Lazio trận đấu này, hắn liền thiết thân cảm nhận được loại này trên lệch. Lazio thực lực tổng hợp đừng nói cùng năm đó Lam Ưng so, phóng cho tới bây giờ Bundesliga, cũng chính là cùng gỡ đỡ bợ gì mèn, Sir Scott không muốn chờ đội bóng sắp xỉ, thậm chí có thể còn không bằng. Thể hiện tại sân bóng bên trong, Bayern toàn trường cũng vững vàng phong thế cục, từ mới bắt đầu liền lấy đến quyền chế bóng. Phút thứ 29 Lazio hậu vệ trái Cộ Lạc rồ rững bóng sai lầm, bị Serse Taber cướp bóng về sau, làm Leo biên cảm thượng, hạ ngọn muẩn bật động, trong cấm khu Tô Đông thúc nửa chạy tới, trước cửa đệm chân đi bàn, 10. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Bayern tiếp tục giữ vững đối Lazio thế công. Serse Taber ở cánh phải đưa ra một cú chọc động, Tô Đông sau chen vào, bộ ngực dừng bóng về sau, chân phải phát cầu tránh khỏi đánh ra thủ môn, nhanh giới cuối cùng trước đổi theo quả bóng, nhẹ nhõm chống đất thủ, 20. Phút thứ 82, Tô Đông ở cấm khu tiến đầu trung lộ sáng tạo một lần đối thủ Phạm quy, vì Bayon giành được đá phạt cơ hội. Đã liên nhập hai cầu Tô Đông, cảm giác mình cước pháp vừa đúng, hơn nữa hắn cũng khổ luyện đá phạt đã lâu, lúc này yêu cầu chủ phạt. Một cước này đá phạt phạt phải chất lượng rất cao, độ cong cùng lực độ cũng rất tốt, nhưng chính là có chút quá mức theo đuổi chất lượng, góc độ có chút quá đàng, bị thủ môn né người nhỏ ra. Jibberjee nhân cơ hội đu theo, trước cửa nhặt chỗ tốt mệ trùng, vì bơn xuống lần nữa một thành 30. Làm nước pháp mặt thẹo trắng trận ăn mừng bản thân ghi bàn thời điểm, Tô Đông gương mặt buồn bực. Luẫn nhiều năm như vậy đá phạt, khó khăn lắm mới đợi cơ hội phạt một cước đá phạt, cầu là phạt phải không sai, cũng nhắm ngay khung thành, nhưng chỉ là không ghi bàn. Suy nghĩ một chút thật đúng là gọi người khổ sở đâu. Cuối cùng, Bayon là 30 đánh bại xâm phạm Lazio, bắt lại vòng đấu bảng 3 chiến thắng liên tiếp. Ở Betmaber, Diêu 42 đánh bại Olympiaco, lội ngược dòng leo lên bảng đấu thư tịch. Như vậy vừa đến, vòng đấu bảng thế cuộc cũng liền rõ ràng rất nhiều. Bayon xa xa dẫn trước, Diêu theo sát phía sau, Olympiaco cùng Lazio cũng rất khó đối cái này hai đại hảo môn tạo thành nguy hiếp. Mà trong đó là thuộc Lazio biểu hiện nhất làm người ta thất vọng. Làm ưng chức là sân khách 11 bình ô lìm tì sân nhà 22 bình riêu, để cho rất nhiều người cũng mong đợi hắn sẽ thành cái tiểu tổ này kẻ quái dối. Không ngờ chi này đội bóng nhưng căn bản không có cách nào đối hai chi cường đội tạo thành phiền thoái, làm người ta thất vọng. Từ lazio trên người cũng có thể thấy được, cản sỉ họ có lì sự kiện về sau, CZA đội bóng thực lực tổng hợp trưởng. Nhưng nước đức truyền thông nhiều hơn hay là ở cao hứng, bởi vì CZA suy sụt không thể nghi ngờ chính là cơ hội của Bundesliga. Điều này cũng làm cho nước đức trên giới càng thêm mong đợi Lấy Bayon cầm đầu Bundesliga đội bóng có thể phấn khởi tiến lên, mau sớm vượt qua CGA, tốt nhất có thể tái hiện thế kỷ giao tiếp thời kỷ cường thịnh cùng Phân Vinh. Ngày 28 tháng 10 buổi chiều, Bundesliga thứ 11 vòng, Bayon sân khách khiêu chiến đoan mân. Ông vàng trước mắt xếp hạng Bundesliga người thứ 11, cùng Bayon hay là tồn tại trên thực lực trên lệnh, nhưng Bayon rốt cuộc là sân khách tác chiến. Bayon vẫn luôn có cái truyền thống, đó chính là đội bóng mỗi lần lên đường tiến về sân khách, đều chỉ ngồi Bayon nhà mình xe buýt khoảng cách tương đối gần, vậy thì ngồi xe buýt tiến về, nếu như khoảng cách khá xa, cho dù là giống như trước làm khách Bethmer, đều là để cho đội bóng xe buýt trước hạn mang theo trang bị cùng cầu thủ nguyên liệu nấu ăn cùng uống nước, đi trước lên đường tiến về Madrid chuẩn bị, đội bóng lại ngồi máy bay đến, từ trước hạn đến đội bóng xe buýt tới nhận điện thoại. Lần này sân khách khiêu Chiến Dortmund cũng là như vậy. Thật không nghĩ đến, lần này ở Dortmund, đội bóng xe buýt lại bị ngăn ở trên đường, đưa đến đội bóng đến sân bóng thời gian so đặt trước thời gian huấn luyện 20 phút, đội bóng không có quá nhiều thời gian tiến hành nóng người. Điều này cũng làm cho bữa ở mở màn sau, lập tức bị Dortmund đánhẹp. Mãi cho đến phút thứ 30 lúc, Biden liền phá vỡ trên sân Bế Tắc. Đến từ Van Bỏ mẹo một cú sút xa, bị Dobbman thủ môn nhảy đèn phếu lờ nhào ra, Tô Đông ở cấm khu loạn chiến trong cơp được cơ hội, sút bồi mạnh trùng, vì Biden mở tỷ số. Cái này ghi bàn cũng giữ vững đến tranh tài kết thúc. Biden chỉ bằng vào Tô Đông ghi bàn, 10 tháng hiểm Dobbman. Sân khách đá xong Dobbman về sau, Biden toàn đội cũng trở về Munich, nhưng đội bóng xe bus vẫn vậy còn ở lại Dobbman. 3 ngày sau, đội bóng còn đem bất thượng, tham gia gỡ mạn cuộc tài vòng tứ hai. Đối thủ là một chi gọi rộ lần thứ ba cấp bậc đội bóng. Nghe nói bọn họ ở vòng đầu tiên giúp tham vận khí rất tốt, giúp được một chi đội yếu, sân nhà đánh bại đối thủ mới thuận lợi thăng cấp. Machine này đội bóng trước mắt xếp hạng nước Đức thứ 3 cấp bậc địa khu giải đấu Bắc Bộ thi đấu khu đứng đầu bảng, thực lực vậy cũng còn có thể. Bundesliga đứng đầu bảng đối trận giải hạng 3 đứng đầu bảng, trận tài như vậy còn thật là thú vị. Ở đội bóng trở lại Munich về sau, Cỡ rõ sở cùng Roben chính thức tham gia đội bóng hợp vấn. Người trước tốc độ khôi phục nếu so với lúc đầu dự chủ cản trễ một chút, mà Roben tốc độ khôi phục cũng còn có thể. Bởi vì bọn họ cũng là vừa vận hết chấn thương trở lại, vì vậy sẽ không theo đội Bắc thượng xuất chinh sân khách. Nhưng cỡ lở sợ cùng Zhou Ben trở lại, đối bản mà nói, cũng coi là hết sức thở phào nhẹ nhóm. Thời điểm khó khăn nhất cuối cùng là vượt qua được. Đội bóng ở Munich nghỉ dưỡng sức 2 ngày, ở trong tuần lên đường bắt thượng, tham gia gỡ mạn cuộc vòng thứ 2. Biden như trước vẫn là đến Potsdam, ngồi lên đội bóng xe bus về sau, tiến về tòa kia gọi ạ lần chấn nhỏ. Bởi vì cớ lở sở không có theo đội, Tô Đông lần này theo đội xuất trình, hơn nữa bộ đồn kỳ cảm cùng sau, trạng thái cũng không lý tưởng, vì vậy trận đấu này Tô Đông rất có thể sẽ đội hình chính ra sân. Hẹn kịch lên đường trước hãy cùng Tô Đông thông qua khí, cũng nhận được Tô Đông khẳng định trả lời. Từ Valencia đến Barca, lại cho tới bây giờ Bayern, Tô Đông kỳ thực rất ít đá trong nước đá cúp, trừ phi là tiến hành đến cường cường đối thoại cái loại đó, giống như lần này Viễn Trinh sân khách khiêu chiến đội yếu đá cúp, Tô Đông càng trước giờ là không có đá qua. Không thể không nói, thật cảm thấy 10 phần mới mẻ. Tony Crotos trận đấu này sẽ ra sân ngay từ đầu, tâm tình cũng phi thường vui thích, hắn thậm chí đặc biệt tìm đồng đội đổi vị trí, liền ngồi ở Tô Đông trước mặt, một đường không ngừng cùng Marcelo lời này lao tán tango, làm cho Tô Đông cảm thấy rất không nói. Trước kia tốt nhất nói chuyện phiếm đồng bạn là Griezmann. Nước Pháp mặt tẹo kỳ thực cũng là hoạt bảo tính cách, cùng Marcelo rất hợp, nhưng lần này Griezmann cũng có theo đội xuất trình, Marcelo còn cho là mình sẽ một đường buồn khổ, không ngờ Toni cở chủ động đưa tới cửa. Một đường ở hai người dìu ra dìu dít trong tiếng, dọc đường thưởng thức nọ cửa hình mổ than khu hương chấn phong quang, không bao lâu liền lái vào ạ lần chấn nhỏ Phavi. Nhưng khiến Tô Đông cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn chính là, cuộc nhà vua đấu loại trực tiếp sắp tới, nơi này người hâm mộ cũng không có nửa điểm thu địch Bern ý tứ, chỉ sợ bọn họ trên thực tế cũng rất đến gần bắt nhưng như trước vẫn là đuổi theo Bern Cebid đang đổi hoàn hồ. Đến dụ tụi hạ lần vi tác sân bóng về sau, Tô Đông Trú đã thấy tràng diện liền càng thêm giận mình. Sân bóng này khán đài rất nhỏ, đại khái chỉ có thể dung là 3, 4000 người, nhưng sân bóng chung quanh rậm rạp chẳng chịu chật ních người hâm mộ, vậy mà tất cả đều là mua vé đứng. Biden xe bus đến lúc, hiện trường thậm chí còn vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nên đón bay Biden đến. Ông trời của ta, đây là sân khách sao? Tô Đông cảm thấy 10 phần mới mẻ. Hình kích cười ha ha một tiếng, người rất ít đá loại này đá của Đông gật đầu, hắn thật không có đá qua, cảm giác giống như trở lại trước kia ở Bồ Đào Nha hiệu lực với Bồ Đào Nha thể dục sẽ thời điểm loại cảm rất đó. Nhưng nước Đức loại này cấp bậc thấp giải đấu người hâm mộ sẽ nhiều hơn cũng càng nhiệt tình. Chúng ta hình như là tới thắng trận, nhưng bọn họ thế nào? Tô Đông cảm thấy rất kỳ quái. Không cam thú chúng ta. Hình tiếp cưới hỏi. Tô Đông gật đầu, theo lý thuyết, sân nhà người hâm mộ không phải nên bắt lấy tới chơi đội khách vào chỗ chết phun. Không chỉ có người hâm mộ không cam thú, ngay cả rồ tụa lẫn đều giống như chào hỏi khách quý vậy chào hỏi bài Biden, đây có phải hay không là hơi nóng tỉnh quá mức rồi. Chờ một chút đến sân bóng bên trên, nên phạt bọn họ như cũng phạt cho mờ ám không phải ít, bởi vì đây là thực lực bọn họ một bộ phận nhưng ở dưới cầu trường, coi như bọn họ biết rất rõ ràng chúng ta là tới thắng trận, nhưng như trước vẫn là rất hơn nên, thậm chí mong không được rút được chúng ta như vậy đội bóng. Tô Đông cũng không ngu ngốc, nhìn một chút người chúng quanh đầu chào Tuân, nhất là những thứ kia đứng cũng đứng không được bên sân, đơn giản cứ gọi người khó có thể tin, tin tưởng bọn họ thường ngày là tuyệt đối không thể nào có như vậy tỷ suất khán giả. Chúng ta hình như là đến giúp đỡ bọn họ kích thích cầu thị. Tô Đông cười nói, hình kích gật đầu một cái, lại là một tiếng thở dài, đối với chúng ta mà nói, bất quá chỉ là qua loa chiến tải, thậm chí chúng ta trong đầu sẽ còn đoán trách phiền thoái cái gì, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng là một lần ngàn năm một thở cơ hội tốt, chúng ta đến có thể trợ giúp bọn họ đem thưởng ngày những thứ kia căn bản không thể nào đi tới sân bóng người hâm mộ cũng hấp dẫn tới. Người biết, toàn thế giới toàn bộ giải đấu cấp bậc thấp đội bóng cũng không dễ dàng, cơ bản cũng đang giãy rủa cầu sinh, giống như tối nay như vậy một trận đấu, chúng ta có thể căn bản sẽ không để ý, đã qua liền quên, nhưng đối với bọn họ rất nhiều đội bóng mà nói, lại nhưng có thể thay đổi bọn họ phát triển, thậm chí là số mạng. Hào môn đứng quá cao, tình cờ cũng hẳn là túi đầu, nhìn một chút những thứ này tầng dưới chót, chống đỡ giải đấu kim tự tháp trung hạ giai tầng đội bóng cho bọn họ nhiều hơn sinh tồn không gian, cho bọn họ nằm mơ cơ hội, đây mới là một khỏe mạnh giải đấu hệ thống phải có tốt tuần hoàn, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Đông không trả lời, mà là nhìn trước mắt nhiệt tình người hâm mộ, lâm vào suy tính chính giữa. Quy một chương 550, ta gọi gì ớt. Trên tài bản thân kỳ thực không có gì đang nói. Bay Biden là cao cao tại thượng đứng đầu hàm môn, dù tôi à lần thời là ở địa khu giải đấu dãy rủa, mong muốn thăng nhập giải hạng hai đức đội yếu, như vậy tỉ thí cho dù là ở họng bet nơi trốn bên trên, Biden cũng là tuyệt đối ép đối thủ. hiệp đầu liền đỉnh đầu chân đá đánh vào ba cái rì bàn, Biden cũng là lấy 50 giây trước Nhưng để cho Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn chính là, dù đội hạ lần người hâm mộ cũng không có bởi vì bản thân đội bóng bị điên cuồng tàn sát mà mất mát, thậm chí ngay cả sân bóng bên trên cầu thủ cũng không có quá mức đưa đám, ngược lại cảm giác giống như rất vui ở trong đó. Tô Đông một năm gần nhất vẫn luôn đang cùng Vương Quang đá học tiếng Đức, thường ngày trao đổi không hề có một chút vấn đề, hắn thậm chí nghe được có một kẻ hậu vệ bởi vì xúc Tony cờ giơ cậu, kích động đến cả người cũng bật cao, hoan hô không thôi. Tự vấn lòng, rất nhiều lúc Tô Đông cái cầu cũng không có hưng phấn như thế kích động. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, liền nhắc tới chuyện này, các đồng đội cũng cười nói, đó là bởi vì ngươi đá cú đá ít. Khi thực, rất nhiều hào môn đến cấp bậc thấp giải đấu đi đá đá cút, đều là như vậy, cho dù là cuồng thắng đối thủ, cũng còn là sẽ phải chịu đối phương người hâm mộ hoan hô, điều kiện tiên quyết là, ngươi phải cho đối phương đủ tôn trọng. Đều là cầu thủ chuyên nghiệp, không thể bởi vì ngươi là hiệu lực với hào môn siêu sao, liền xem thường những thứ kia dễ dụ ở cấp bậc thấp giải đấu cầu thủ. Dĩ nhiên, cũng sẽ có một ít không có ý tốt đội bóng, thậm chí có chút nên công kích hào môn siêu sao làm ngạo, nhưng cái này dù sao số ít. Khi thực, bây giờ đứng đầu hào môn đá đá càng ngày càng ít, nhất là những thứ kia tham gia ô chiến khu đội bóng. Thường thường không cần đi tham gia trước mấy vòng đá cúp, cho nên rất nhiều cấp bậc thấp giải đấu đội bóng là rất khó đụng phải Hảo môn, cái này phải vô cùng tốt vận khí mới được. Tô Đông hiểu, La Liga kỳ tực chính là như vậy, tham gia hô chiến khu đội bóng, đã không cần đi đá cúp nhà vua trước mấy vòng. Đây đối với hào môn mà nói, đương nhiên là một chuyện tốt, bởi vì không cần thiết, ngược lại đá cũng là thắng, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng hôm nay, ở Lần, thấy được chấn nhỏ cư dân như vậy nhiệt phụ bay hơn, thậm chí ngay cả hắn đi bàn, bọn họ cũng đang vì hắn hoan hô, không ngừng cao giọng kêu tên của hắn, điều này làm cho Tô Đông có loại giác Giống như bọn họ là ơn người hâm mộ. Hình kích trả lời Tô Đông nghi ngờ. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta là đến giúp đỡ bọn họ, cho nên tranh tài như vậy, thắng thua cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hưởng thụ tranh tài quá trình này, đồng thời cũng để cho bọn họ biết, chỉ sợ bọn họ thân ở cấp bậc thấp giải đấu, nhưng trên thực tế theo chúng ta hay là cùng nhau. Nửa hiệp sau tranh tài tiến hành hết sức thuận lợi, hai bên cầu thủ cũng đã rất dụng tâm, cũng đều đem hết toàn lực, thậm chí cũng không thiếu phạt quỳ, nhưng chàng diện bên trên cũng có cái gì mũi tốt súng. Dù đội Alan cầu thủ rất khó đối bên tạo thành nguy hiểm, nhưng bọn họ vẫn ở chỗ cố gắng nhất là ở phút thứ 73 lúc, dỗ đội Á lần đổi lại một kẻ tướng mạo tuấn tú thời niên thiếu, càng la biểu hiện được tương đương sống động, lần đầu tiên đụng được banh liền cố gắng đột phá hâm mộ, kết quả bị ân trung vệ trực tiếp đem hắn sèn pé xuống đất. Thiếu niên tóc vàng này vui cười hớn hở đứng lên, ý chí chiến đấu không chút nào giảm, rất nhanh liền lần nữa lại giữ bóng. Bên sân người hâm mộ cũng rất được khích lệ, không ngừng la lên, mơ hồ nghe được giống như có người đang hô hoán tên của hắn. Marcusius. Tô Đông không xác định có phải hay không cái tên này, nhưng thiếu niên tốc độ rất nhanh, dưới chân kỹ thuật rất thành thạo. Đột phá rất có ý hiệp, chính là thân thể xem ra tương đối gầy yếu, điều này làm cho hắn không nhịn được nghĩ lên năm đó Johnny. Hắn còn rõ ràng nhớ, dỗ sờ Ceme đồ nói, Johnny đã từng cũng là một yếu không chịu nổi do thiếu niên, nhưng hắn tuyên bố muốn trở thành thể dục tháp thứ nhất mấy nam, cho nên hắn điên cuồng ở trong phòng thể hình huấn luyện. Thời điểm đó Johnny, nên giống như là vào giờ phút này Tô Đông trước mắt vị thiếu niên này, rất nhỏ yếu, lại rất cuồng cường. Thiếu niên cuối cùng cũng không thể công phá bệ ơn Không Thành. Mặc dù hắn nhìn một cái liền là tới từ chính quy đào tạo trẻ cầu thủ, nhưng thực lực trên lệch quá xa, nhất là thân thể. Bất quá Tốc độ của hắn cùng dưới chân kỹ thuật cho người lưu lại ấn tượng rất sâu, đúng là cái khá vô cùng bại hoại, nếu có thể đem thân thể luyện đi lên, tương lai nhất định có thể ở Bundesliga chiếm cứ một chỗ ngồi. Bayern 60 cùng thắng rộ tuổi Arsenal. Ai cũng biết, nửa hiệp sau Bayern căn bản là thu ở đá, ngược lại thì rộ tuổi Arsenal công được không vui lắm du. Bên sân người hâm mộ cũng biết, cho nên bọn họ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sẽ đưa lên tiếng vô tay nhiệt liệt. Tô Đông cũng là cao dơ hai tay, dùng sức vỗ tay, đáp lại bên sân người hâm mộ tiếng vỗ tay. Hắn nghe được rất nhiều người đang kêu tên của hắn. Đang ở Tô Đông chuẩn bị đi về phía sân bóng lúc, đột nhiên một tên thiếu niên thật nhanh xông lại, thẳng gọt tới trước mặt hắn, thiếu chút xíu nữa liền đụng vào hắn, điều này làm cho Tô Đông cảm thấy mười phần ngoài ý mắn. Lại nhìn thấy thiếu niên sau lưng không cam lòng đồng đội, hắn lúc này liền hiểu cười lên. "Tô, ta, ta là người người hâm mộ, chúng ta có thể trao đổi áo đấu sao?" Thiếu niên tóc vàng thở hổn hển, nhưng vẻ mặt hết sức kích động. Tô Đông đối hắn rất có thiện cảm, luôn cảm thấy giống như ở trên người hắn thấy được năm đó dọn nhỉ cái bóng, lúc này gật đầu, dĩ nhiên, quá tuyệt vời. Thiếu niên lúc này cười ra bản thân món đó ước nhẹ ảo đấu mong muốn đưa ra đi, nhưng lại cảm thấy có chút khó coi, vừa mong muốn rụt về lại. Hắn chẳng qua là cái không đáng nhắc đến tiểu cầu viên, cuộc sống cho đến bây giờ, lớn nhất thành tựu chính là ở Đốc Môn đào tạo trẻ tiếp thụ qua huấn luyện, nhưng lại bị đào thải, đến bây giờ cũng còn không có ở đội bóng hạng 3 đứng vững gót chân, chuyên nghiệp đời sống có thể có sự phát triển lớn đến mức nào? Thậm chí ngay cả có thể hay không đá giải chuyên nghiệp, hắn cũng không xác định. Hắn có tư cách gì cùng Tô Đông trao đổi ảo đấu? Ai lại hiếm hắn ảo đấu? Nhưng khiến thiếu niên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tô Đông đột nhiên đưa tay, bắt được trong tay hắn ảo đấu, cười đưa qua bản thân mới vừa cởi ra ảo đấu cùng hắn tiến hành trao đổi. Mở ra sau, Tô Đông hướng trên người của mình so đo, lắc đầu cởi khổ, quá nhỏ, xuyên không được. Thiếu niên có chút sợ ngây người. Hắn mới 1.8m, Tô Đông 1.95m, hơn nữa lại như vậy bên chắc, dĩ nhiên xuyên không được. Nhưng hắn chân chính kinh ngạc đến ngây người chính là, Tô Đông vậy mà thật muốn cùng hắn trao đổi lao đấu, còn muốn xuyên hân ảo đấu, cái này. Ta nghe bên sân người hâm mộ kêu, người gọi Marco. Thiếu niên tứ tỉnh, vội gật đầu không ngừng, vâng, Marcocius. Đã tiên phong. Đúng, nhưng ta cũng có thể đá tiền vệ công, tiền đạo cánh trái cùng tiền đạo cánh phải. Còn rất hoàn diện. Tu Đông cười nói, "Vất quá, thân thể gầy một ít, phải tăng cường rèn luyện, đầy 18 tuổi sau." "Đợi?" Tu Đông gật đầu một cái, đó là muốn chịu chút đau khổ, mong muốn đá giải chuyên nghiệp, thân thể nhất định phải luyện đi lên. Thiếu niên Di ớt -E trong lòng nóng lên, hỏi, "Còn kịp sao?" "Dĩ nhiên." Tu Đông mười phần khẳng định, "Ta bằng hưu tốt nhất cũng từng giống như người, phi thường gầy, hơn nữa đặc điểm cũng rất giống như, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng hắn quyết định muốn đem thân thể luyện đi lên, không bao lâu là thành công." "Vậy bây giờ đâu?" Zeus kích động hỏi. "Hắn ở MU, Cristiano -E hỏi. Hắn là Tô Đông người hâm mộ, dĩ nhiên biết Tô Đông cùng cờ JT Anozona no giao tình. Đúng vậy, dù là đến bây giờ, hắn cũng một mực đang cố gắng, người cũng có thể. ớt kinh ngạc nhìn nhìn Tô Đông bóng lưng, hắn có chút không dám tin tưởng, Tô Đông vậy mà nói, hắn cùng cờ JT Anozona no rất giống, trời ạ, sao lại có thể như thế đây? Người Bồ Đào Nha nhưng là muốn đánh vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng siêu cấp siêu sao, bọn họ giống như sao? Trước, hắn cũng thấy qua một ít báo cáo, cũng biết rõ nhỉ một ít quá khứ, hắn mơ hồ phát hiện, Tô đã nói đều là thật. Chẳng qua là hắn không lớn xác định, Tô Đông là có hay không tâm dứt phải, mình có thể giống như Bồ đảo nhà siêu sao như vậy lấy được thành công. Hắn có phải hay không chẳng qua là đang an ủi ta. Nhưng Di ớt rất nhanh liền bỏ rơi cái ý niệm này, hắn cảm thấy, Tô Đông nói hắn có thể, là thật tâm. Bởi vì Tô Đông nói qua, hắn không am hiểu nói láo. Suy nghĩ ra một điểm này, Di ớt cũng cảm giác được trên người chợt lạnh. Cuối tháng 10 nước Đức Bắc Bộ, vậy cũng là cái gì khí trời. Di ớt cũng không muốn bản thân cảm mạo đau bụng, vội vàng đem Tô Đông áo đấu hướng trên người bộ, chạy về dự bị đi mặc vào khoác. Hắn bây giờ rốt cuộc biết, vì sao Tô Đông nói với hắn xong lời vội vàng chạy. Trời lạnh như thế này, manh năm cũng chịu không nổi a. Người đối cái đó tiểu cầu viên thật cảm thấy hứng thú. Lúc trở về, Trần Kít mỉm cười hỏi thăm Tô Đông. Rất nhiều cầu thủ cũng đuổi theo Tô Đông muốn bắt áo, muốn ký tên, muốn chụp chung, cũng có một chút người hâm mộ cùng Tô Đông muốn ký tên chụp chung, Tô Đông cũng đều tận lực thỏa mãn bọn họ, mãi cho đến đội bóng lên đường trước, hắn đều còn tại vì người hâm mộ ký tên. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy, hắn là một chân chính đưa bóng mê để ở trong lòng siêu sao. Nhưng từ đầu tới đuôi, Tô Đông chỉ cùng cái đó tiểu cầu viên nói trò một lúc rồi. Ta cảm thấy, hắn thật không tệ. Dưới chân kỹ thuật rất tốt, tốc độ cùng lực bộc phát cũng rất nhanh, là một tài năng triển vọng. Hẹn tin lần đầu, quả thật không tệ, nhưng khoảng cách mà Ion yêu cầu vẫn có chút chênh lệch. Dừng một chút về sau, Hải lão đầu lại bổ sung một câu, hắn là đốc môn đào tạo trẻ đào tài phẩm. Vì sao? Quá dễ. Tôi đông im lặng, hắn một cái khác bạn tốt David Siva năm đó cũng nhân vì cái này cường hàn lý do, bị Diêu trận ngoài cửa, không biết bây giờ, Diêu sẽ hối hận hay không chính mình lúc trước chọn tài liệu tiêu chuẩn. Phải biết, hiện nay David là muốn mua cũng không dễ dàng mua. Đào tạo trẻ là cao nguy hiểm ngành nghề, không phải mỗi một cầu thủ cũng thích hợp đá bóng cho dù là trải qua nặng nề si truyện, đến nút môn nào tạo trẻ trình độ này, cầu thủ đang ở trong không thể dự đoán tuổi dậy thì, cho nên rất nhiều lúc, đào thải phẩm không hề đại biểu liền không cách nào thành tài. Cho nên, cái này liền cần rất nhiều giống như dụ tuổi hạ lần như vậy đội bóng, bọn họ thu nạp những thứ này đào tạo trẻ đào thải phẩm, tiếp tục đối bọn họ tiến hành bồi dưỡng cùng huấn luyện, để cho bọn họ tiếp tục tăng lên, để cho chân chính có thực lực có tài hoa cầu thủ có thể ló đầu, dù là mấy chục người trong, có thể ra một ở Bundesliga đạt chân, vậy cũng là đáng giá. Thô đông nghe không ngừng mà đầu. Chuyến này hạ lần chấn nhỏ chuyến đi, đối đánh vào đặc biệt lớn. Hắn bắt đầu chạm tới châu Âu bóng đá chuyên nghiệp thể hệ cơ sở cùng các bản. Trước kia bọn họ đều nói, châu Âu bóng đá chuyên nghiệp cắm dễ ở cộng đồng, đó là nói sơ lược. Toàn thế giới người hâm mộ cũng chỉ thấy Hà môn, chỉ chú ý cường độ, nhưng bóng đá căn cơ không chỉ có ở Hà môn, ở giải đấu, cũng ở đây vô số giống như rộ tội hạ lần như vậy đội bóng nhỏ trên người. Tốt vận hành giải đấu, không chỉ có phải có bền như vậy đứng đầu Hà môn, càng phải có một bộ cơ chế, bảo đảm để cho rộ hạ lần như vậy đội bóng có sinh tồn cùng nằm mơ cơ hội. Tổ Đông đột nhiên sinh ra một cỗ mong đợi, lại tới 2 3 năm. Bundesliga trên sàn thi đấu có thể hay không thấy được cái đó gọi là Marcozi ớt thiếu niên bóng người, quy một chương 551, Bundesliga không quả bộng vàng. Là một tới từ bóng đá nước yếu cầu thủ, dù là đã là đương thời siêu sao, nhưng lần này ạ lần hành trình đối Tô Đông xúc động vẫn là vô cùng lớn, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên tới loại này xa xôi nhỏ hướng chấn, khoảng cách gần tiếp xúc tầng dưới chốt nhất người hâm mộ. Trở về Munich trên đường, Tô Đông cùng hình Kịch trò chuyện rất nhiều, hắn phát hiện có rất nhiều thứ, cùng bản thân trước kia hiểu không giống nhau, điều này làm cho hắn càng xâm nhập thêm hiểu rõ châu Âu bóng đá chuyên nghiệp chỉnh cái thể hệ. Hình kích đang cùng tô đông trò chuyện lúc nói phải nhiều nhất là bóng đá văn hóa nó không chỉ có bao hàm ngôi sao bóng đá không chỉ có bao hàm tranh tài cùng thắng lợi cũng bất kể là Hào môn hay là cấp bậc thấp giải đấu đội bóng mỗi một chi đội bóng có thể ở địa khu cắm dễ nhiều năm như vậy cũng là bởi vì bọn họ đều có một loại đặc biệt văn hóa diêu liền đại biểu cao cao tại thượng quý tộc cho nên liền tức hiệu đều là nổi tiếng giải ngân hàng Atletico cô liền đại biểu công nhân giai tầng cho nên bọn họ tức hiệu là ga dường quân đoàn 3kúịnh chính là vùng cả ta tinh thần cơ sĩ Atletic như bao đại biểu vùng Basker, tinh thần chuyển thừa không chỉ có la Liga Ngọi hạng anh cũng là như vậy, mỗi một chi ngoại hạng anh đội bóng đều có bản thân một đám buồn thổ tự trung. ở Manchester, hào môn là MU, nhưng buồn thổ người hâm mộ nhiều nhất là Manchester City, bọn họ đại biểu hai loại văn hóa khác nhau cùng thế lực. Ở Bundesliga cũng là như vậy. Bayern Munich có cái tự hiệu, thảm cỏ xanh Hollywood, làm Bundesliga hoàn toàn xứng đáng đầu rồng lãnh tụ, Bayern cũng ở đây kiên định không thay đổi đi quốc tế hóa lộ tuyến, ở tiến cử siêu sao cùng ngôi sao bóng đá, đang cùng châu Âu cái khác đứng đầu hào môn đội bóng trên phòng, nhưng mà khác, bọn họ trước giờ cũng không có qua buồn thổ người hâm mộ. Bởi vì ở Munich, ở nước Đức,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 Đây chính là người đức cùng người anh đối bóng đá chuyên nghiệp hiệu bất đồng, từ ngoại hạng anh thành lập bắt đầu, bọn họ trên thực tế liền đã ở từ từ vứt bỏ căn cơ của bọn họ, luôn làm 4 liếng trò chơi, hơn nữa toàn bộ xu thế theo tư bản tràn vào, đang không ngừng tăng lên. Năm đó mù độc muốn thu mua MU, bao nhiêu MU người hâm mộ đứng lên phản đối, bọn họ thậm chí thành lập hùng phản quân, tuyên bố muốn duy trì quỷ đỏ truyền thống, nhưng đến nhà G là giờ, vì sao liền không có. Hình kịch đặt câu hỏi để cho Tô Đông có chút chống đỡ không được, bởi vì bọn họ phát hiện, làm tầng quản lý ở lần lượt nhìn về phía tư bản, Thậm chí ngay cả huấn luyện viên trưởng Ferguson cũng không phản kháng nữa thời điểm, M.U liền đã không còn là trong lòng bọn họ trong M.U. Toàn cầu thị trường mãi mãi cũng thay thế không được buồn thổ thị trường, bởi vì ở buồn thổ thị trường mới có một đám nhất công nhận nhà này câu lạc bộ bóng đá văn hóa tử chung người hâm mộ. Bọn họ bất kể người là có hay không có siêu sao, có hay không là cút, thành tích có hay không ưu dị, cũng sẽ kiên định không thay đổi ủng hộ người, mà phần này chống đỡ chính là đội bóng thay đổi nguy cơ khốn cục nền tảng. Bùn thổ người hâm mộ phần này chống đỡ cùng công nhận là xây dựng ở quá khứ rất nhiều rất nhiều năm góp nhặt từng ngày trao đổi có thể bọn họ xuyên tiện thứ nhất áo đấu chính là chi này đội bóng áo đấu bọn họ nhận biết thứ một cầu thủ chính là nhà này câu lạc bộ ngôi sao bóng đá bọn họ kêu câu thứ nhất khẩu hiệu chính là vì câu lạc bộ cố lên những thứ này đều là toàn cầu hóa chỗ không thể nào cho toàn cầu hóa mang đến người hâm mộ độ trung thành có thể có bao nhiêu bọn họ có bao nhiêu là bởi vì người thực lực bây giờ mạnh mới sùngng bái người thích người đợi đến người có một ngày xuất hiện nguy cơ thực lực không còn bọn họ có thể hay không đầu quân tích khác đội bóng Càng không cần phải nói, các nơi trên thế giới người hâm mộ vì đội bóng tiêu phí trình độ, càng là xa xa theo không kịp buồn thổ người hâm mộ. Hình kích như vậy vừa phân tích, Tô Đông lúc này thì có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn trong lúc bất chợt hiểu đến, vì sao Bayern vé vào sân giá tiền là châu Âu đông đảo hào môn đội bóng trong thấp nhất? Vì sao Bundesliga đội bóng vẫn còn ở kiên trì vẽ đứng? Vì sao Bundesliga phải kiên trì 50 thêm một chính sách không buông tay? Vì sao rõ ràng buồn bán vận hành năng lực mạnh như vậy, nhưng toàn cầu hóa tốc độ lại rõ ràng lạc hậu hơn MU cùng Real? Còn có, vì sao ở German Cup, Bayern chờ cường độ cũng muốn từ vòng thứ nhất liền bắt đầu đá? Nói một cách thẳng thừng, đây chính là lý niệm bất đồng. Hoặc giả người Đức bảo thủ, nhưng đây chính là bọn họ lý niệm, bọn họ chính là từ nơi này lý niệm lên đường, đi kinh doanh cùng vận hành bọn họ giải đấu hệ thống. Buôn thổ mới là thế giới. Hình Kịch đột nhiên hướng về phía Tô Đông khẽ mỉm cười, "Kỳ thực, ngươi chẳng qua là không có suy nghĩ ra những thứ này, nhưng ngươi một mực ở làm như thế. Thật sao?" Tô Đông có chút ngạc nhiên, "Mình làm cái gì? Theo ta được biết, nhiều năm như vậy, có rất nhiều đội tuyển quốc gia cũng mong muốn mời ngươi nhập tịch, nhưng đều bị ngươi từ tuyệt, bởi vì ngươi chỉ nguyện ý vì Trung Quốc đội tuyển quốc gia hiệu lực, cái này chứng minh trong lòng của ngươi vẫn luôn là công nhận loại này quan điểm cùng cách làm, còn ngươi nữa đối đãi Trung Quốc người hâm mộ cùng phóng viên thái độ, rõ ràng cùng đối đãi cái khác hoàn toàn bất đồng, đó là một loại phát ra từ nội tâm, không giấu được thân cận cảm giác, tỷ. Như lần đó ở Hàng Không. Tô Đông lúng túng cười một tiếng, hắn thật không có nghĩ tới những thứ này, hắn chẳng qua là rất đơn thuần cho là mình chính là một cái người Trung Quốc. Hắn là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp, đá bóng là nghề nghiệp của hắn. Hắn đầu tiên là một kẻ người Trung Quốc Tô Đông, sau mới là cầu thủ chuyên nghiệp Tô Đông. Người hoặc giả không có nhận ra được, vừa đúng sẽ là của ngươi phần này kiên trì, để cho ngươi lộ ra như vậy cùng người khác bất đồng phệnh kịp cái này tích thoại để cho Tô Đông lần nữa lâm vào suy tính. Hắn là một rất thích suy nghĩ người, cũng là một thích xoán suất tròm sự nữ. Ngày 3 tháng 11 buổi chiều, Munich sân Arena. Bundesliga thứ 12 vòng, Bayern sân nhà lên chiến sợ dạng phút. Trên giải mới vừa bắt đầu 14 giây, sợ dạng phút dẫn đầu ra bóng, lại bị Bayern trung trảng cắt bóng, Ribery bên trái đưa ra một cú chuyền xéo sau lưng, Tô Đông nhanh chóng sau chân vào, bộ ngực dừng bóng nhập cagu, chân trái lực mạnh vô ly, vì Bayern mở số. 10. Cái này ghi bàn giữ vững đến tranh kết thúc. nhẹ trong tuần, Champions League vòng đấu bảng vòng thứ tư, Bayern sân khách khiêu chiến Lazio. Trận cải tiến hành phải 10 phần bị liệt, Bayern ở hiệp đầu trước nhập một cầu, Tô Đông vì Bayern mở tỷ số. Nhưng nửa hiệp sau, Bayern phòng tuyến cùng thủ môn rèn xịn trước sau xuất hiện sai lầm, bị Lazio liên viện hai cầu. Ở tranh tài gần tới kết thúc trước, bằng vào một lần phạt góc cơ hội, Tô Đông đánh đầu chuyền nối, VV nhảy lên thật cao, đánh đầu dứt điểm mạnh trùng, vì Bayern số. Cuối cùng, Bayern 22 sân khách đá đều Lazio, mà đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài, Gio sân khách không không đá đều Olimpia. Cuối tuần, Bundesliga thứ 13 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến Stuttgart. Tuy nói hai chi đội bóng cũng tham gia Champions League, nhưng sự tụt dột mùa giải này biểu hiện cũng không thể làm người vừa lòng, trước mắt vẹn vẹn chỉ ở Bundesliga xếp hạng thứ 11 vị. Champions League vòng đấu bảng thảm bị 4 bại liên tiếp, điều này làm cho Stuttgart tập trung toàn bộ binh lực ở giải đấu. Xem xét lại Bayern, Champions League trong trận đấu tiêu hao nhiều hơn tinh lực, nhất là liên tục đôi tuyến tắc chiến đã thương bệnh mang đến ảnh hưởng, để cho đội bóng trạng thái rốt cục vẫn phải xuất hiện vật phòng. Hiệp đầu thay thế MVP đội hình chính để Mỹ liên tục 2 lần sai lầm, đầu tiên là đánh đầu đột bị gồm đánh lén vi phạm. Tiếp theo lại giải vây không thành công, đưa bóng chuyển cho đối thủ, tạo thành thứ hai mất bóng. Nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu, Lucy ô lại ở lúc phòng thủ quá mức xuất ruột, động tác quá lớn, giật cho đối thủ, bị thẻ đỏ phát xuống. Nhà ruột còn gặp mưa, Biden ở thiếu một người dưới tình huống, không thể không chọn lựa nghiêm phòng tự thủ trạng thái. Mãi cho đến phút thứ 76, thông qua một lần nhanh chóng phản kích, Tô Đông liền qua hai người, vì Biden đánh vào một cầu. Nhưng Tô Đông ghi bàn cũng không cách nào ngăn cản Biden mười hai sân khách thất bại. thất lợi, tháng liên tiếp kỷ lục bước với 12 vòng. Ở trong tuần nên đón mùa bóng trận đầu về, về sau, Cuối tuần giải đấu trong lại nên đón trận đấu thất lợi, cái này làm cho tất cả mọi người cũng ý thức được, trải qua huy hoàng khai cuộc sau, Bayern trạng thái xuất hiện đất lở. Tô Đông vẫn vậy biểu hiện ổn định, nhưng không chịu nổi chúng quanh đồng đội, bao gồm Griezmann cùng Modric chờ cầu thủ, cũng trạng thái chựa, Lucio Ozot trò cũng chứng minh hắn tình trạng rất có vấn đề. Hình kinh ở sau trận đấu bày tỏ, bản thân đối thất lợi phụ trách, nhưng hắn cự tuyệt thừa nhận Bayern xuất hiện nguy cơ, chỉ cho rằng đây là bình thường cầu thủ trạng thái phập phòng. tin tưởng đội bóng có thể rất nhanh nên đón hồi phục. Ở đã xong thứ 13 vòng về sau, giải châu Âu lần nữa ngừng, nên đón hai tuần lễ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu cũng là ở đoạn thời gian này bên trong, FIFA tuyên bố năm 2007 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước 3 người ứng cử. Để cho người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn chính là Tô Đông vậy mà là tuyển. Kaká, Cristiano Ronaldo cùng Messi. Làm FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước 3 người ứng cử ra lò lúc, toàn thế giới cũng vỡ tổ. Vì sao Tô Đông không có chúng tuyển? FIFA phát ngôn viên rất nhanh liền ra mặt giải thích, bày tỏ Tô Đông sở dĩ là tuyển, là bởi vì hắn trong năm qua trồng, chỉ ở Bayern bắt được một tòa giải đấu vô địch, toàn bộ năm 2007 sát thực biểu hiện không tầm thường, nhưng vẫn là có chỗ thiếu sót. Không chỉ có như vậy, nước Pháp truyền thông cũng tuân ra tin tức, ở nước Pháp bóng đá tạp chí bình chọn quả bóng vàng trong, Tô Đông cũng giống vậy không có nhập vây trước ba, nhưng nước Pháp truyền thông nói đến càng thêm trắng trận một ít, đó chính là Tô Đông ở Bundesliga biểu hiện không cách nào lệnh người tin phục. Nói một cách thẳng thường, chính là Bundesliga sức ảnh hưởng không đủ. Đối với tình huống như vậy, truyền thông, người hâm mộ, thậm chí là nhân sĩ chuyên nghiệp, rất nhanh liền chia làm hai đại trận doanh, có cho là Tô Đông nên chú tuyển, mà có thể là cho là từ Tô Đông rời đi bà ca bắt đầu từ ngày đó, hắn liền đã mất đi đánh vào quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hy vọng. Ở Bundesliga trong lịch sử, còn chưa từng có cầu thủ bắt được qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mà tại quá khứ 11 năm trong, Bundesliga không có từng sinh ra một tòa quả bóng vàng. Tại quá khứ 26 năm trong, vẹn vẹn chỉ từng chiếm được một tòa quả bóng vàng. Nếu như Tô Đông mong muốn đạt giải, vậy hắn nhất định phải mau rời khỏi Bundesliga. Loại này luôn luận bị nước Đức truyền thông cùng Bundesliga người hâm mộ, nhất là bây ơn người hâm mộ mánh liệt pháo anh. Quy một chương 552, vốn tưởng rằng là đồng to, không ngờ là vương dạ. Ngày 24 tháng 11 buổi chi Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 80 lúc, hai bên tỷ số như trước vẫn là 11. Hiệp đầu Bayern bắt được góc bất hậu vệ Vander Hijk đen cấp thấp sai lầm, từ Tô Đông trợ công Gibrzi đánh vào một cầu. Nhưng sau đó Bayern bản thân cũng xuất hiện sai lầm, bị đối phương gỡ hòa tỷ số. Sau, hai bên liền rốt cuộc không có thể đánh vỡ trên sân bế tắc. Loại cục diện này một mực kéo dài cho tới bây giờ. Tranh tài lập tức liền phải kết thúc, nhưng Bayern chậm chạm không có thể thấy được ghi bàn cơ hội của thành bản Đông đạo tuyển thủ quốc gia cũng bởi vì tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, tiêu hao phi thường lớn, rõ ràng không ở trạng thái. Chỉ có Tô Đông, biểu hiện được 10 phần giá sức nhưng lầm vào khẩu chiến, làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 83 lúc Tô Đông một lần lui về tiếp ứng đồng đội chuyển bóng về sau, xoay người thoát khỏi hốc bất trung vệ Xi Mu Nẹt về sau, chúng lộ dẫn bóng chạy thẳng tới góc khu, bị Bồ Đảo Nha trung vệ Di Cắt Đồ Costa phạt quy. Bayern thu được một lần vòng cấm địa tuyển đầu, cung đỉnh khu bên trái đá phạt cơ hội. Di Cắt Đồ Costa đã từng hiệu lực với Botto, cùng lúc ấy vẫn còn ở sở Botteam Lisbon Botto qua, thời gian toi hắn năm đó cũng không đi tới, bây giờ Tô Đông sẽ quy về thế giới bóng đá người thứ nhất. Ở trận chân té Tô Đông về sau, Di Cắt Đồ Costa còn đặc biệt đưa tay đem hắn kéo lên. Tô Đông hướng gì cật độ Costa cười khoát tay một cái, tỏ ý không có sao, lại nhìn thấy Bơ Beizi đi tới, hắn lúc này nên đón. "Ta tới." Tô Đông thở hào hẹn, từ Tô nói. Bơ Beizi sững sở, đây là Tô Đông lần thứ hai yêu cầu chủ phạt đá phạt, nhưng lần trước không có phạt trong. Người xác định?" Nước pháp mặt theo hỏi. Ở bên trong đội, tất cả mọi người đều biết, Tô Đông mỗi ngày đều phải luyện tập đá phạt, nhưng cực ít yêu cầu chủ phạt. Nhưng phẩm là toàn bộ thấy qua Tô Đông phạt đá phạt người, ấn tượng cũng sẽ phi thường rất sâu, bởi vì hắn phạt bóng thật phi thường có ý tứ, mỗi một chân đều là chạy góc chết đi. Vì sao hắn tử không chủ động yêu cầu chủ phạt đá phạt? Tô Đông nói, hắn còn không có đầy đủ tự tin, tỷ lệ thành công còn không cách nào đạt tới hắn yêu cầu của mình. Vậy bây giờ đạt tới rồi, ta tới. Tô Đông mười phần đoán chắc lại nói một lần. Zi Berzi cười lui qua một bên. Bay đơn cái khác cầu thủ cũng đều chú ý tới một màn này, nhất thời cũng dối rít đi tới đưa lên khích lệ, ngay cả xa xa, coi chừng bản phương không thành cản cũng hướng Tô Đông têu hai cổ họng. Tô Đông tự tin hướng đồng đội nắm lên quả đấm, tỏ ý bọn họ chờ nhìn, mình thì là đi tới, dọn xong cầu về sau, cả người chậm rãi lui ra. Hắn muốn chủ phạt đá phạt. Vô bất cầu thủ cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, nhất là thủ môn Renzop. Trận đấu này, hắn đã nhào ra gần 2 lần trực tiếp đá phạt, hơn nữa 2 lần cũng là tới tử gì b gì. Thế nào bây giờ đổi thành Tô Đông rồi? Renzop quay đầu nhìn về phía ghế huấn luyện thủ môn huấn luyện viên, phảng phất giống như là đang hỏi, tiểu tử này phạt qua đá phạt sao? Thủ môn huấn luyện viên cũng là liên tiếp quát tay, bày tỏ bản thân cũng không rõ ràng lắm. Cũng đúng, Tô Đông từ đầu tới đuôi chỉ phạt qua một cước đá phạt, hay là bắt chó đi cày, còn không có phạt thậm chí ngay cả tin tức cũng không có báo cáo, căn bản không có tổn tại gì cảm giác, cho tới tuyệt đại đa số người cũng cho là Đây là hắn lần đầu tiên chủ phạt. Hóa ra, hắn là không nhìn nổi gì Bơ Ji liên tục hai cước đá hỏng, cho nên mong muốn bản thân bên trên đi thử một chút đi. Rèn giộp trong lòng thầm nghĩ, nhưng thật cao hứng, bởi vì có mang loại tâm tư này người, bình thường đá phạt cũng phạt hết sức nát. Dù nói ngươi là quý vi đương thời thứ nhất chu phòng, nhưng muốn nói phạt đá phạt, ngươi nha chính là cái đồng tay mơ, để cho ta tới cho ngươi điểm tỏa chết đi. Rèn giộp nhất thời ma quyền sát trừ lên. Có thể giáo hấn Tô Đông, đây cũng là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Tô Đông ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, nổi lên tâm tình. Hắn cũng không biết đối trong lòng bản tay rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhưng trong trái tim hắn ở phản phục tân nhắc. Bức tường người bảy xong, Tô Đông mở mắt ra, dự đoán bức tượng người độ cao, đồng thời cũng ở đây phát họa đường vòng cung cùng góc độ. Vất thủ môn rèn rập tắc hơi hơi có thân, chuẩn bị tiến hành cản phá. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Tô Đông nhanh chóng chạy đà về phía trước, hắn mới chạy hai bước, chân trái đứng vững về sau, chân phải nhanh chóng đá ra. Toàn bộ động tác lộ vẻ phải thông dong vô cùng, thậm chí mang theo điểm ưu nhã, giống như đá chân này cầu đối với hắn mà nói, chút nào không lao lực vậy. Rèn rập trong lòng mới vừa sinh ra dự cảm không ổn, liền thấy quả bóng đã nhanh chóng kéo lên, vòng qua bức tượng người nhảy lên thật cao đỉnh đầu về sau vừa vội mau hạ xuống, ném một đạo duyên dáng đường vòng cùng, chui thẳng khung thành góc trái trên cùng. Góc chết. Tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Rèn giợn thậm chí ngay cả cản phá cũng không kịp, cứ như vậy hai mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn quả bóng nhập đưới. Hắn ngây người. Ma, hắn thật là lần đầu tiên chủ phạt sao? Hắn không phải cái đồng theo tay mơ sao? Thế nào lập tức liền biến thành vương giả rồi? Đây chính là góc chết. Không có thực lực, có thể phạt phải tiếng góc chết. Suất đạo tức tổn cùng a, đây là không chỉ là rèn giợn sợ người, hiện trường người hâm mộ cùng với phát thanh bình luận viên cũng đều sợ người, liền ghi bản cũng quên kêu nha. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Đông vậy mà phạt phải như vậy dứt khoát, không có chút nào giống giải. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, hắn liền chạy đà, túi một cước đường vàng cùng, thẳng treo góc chết, trung gian không có chút nào cản trở. Cho tới đợi đến trọng tài chính ghi bản hữu hiệu tiếng còi vang lên lúc, hiện trường bơn người hâm mộ mới như ở trong ngộng mới tỉnh, điên cuồng hoan hô lên, cũng đang liều mạng la lên tên Tô Đông. Tô Đông phạt xong cầu về sau, rất dễ dàng xoay người, giơ hai tay lên thật cao, tiếp nhận đến từ đồng đội chúc mừng. Di di càng là phát ra từng trận ai toán, xong, xong, liền đá phạt chủ phạt quyền cũng không gánh nổi. Cuối cùng Bay bằng vào Tô Đông một cú sút đẹp trực tiếp đá phạt, 21 đánh bại Robertson. Sau trận đấu, Tô Đông bị câu lạc bộ an bài xuất tịch buổi họp báo tin tức. Cái này không chỉ là Bay an bài, càng là phóng viên truyền thông trong đợi. Đối ở hôm nay một cước này đá phạt, Tô Đông bày tỏ mình đã khổ luyện nhiều năm. Sớm tại Sporting Lisbon trong lúc, ta hay cùng án bợ tin nghỉ học tập, đến Valencia, ta cũng một mực có đang luyện tập, ở Barca, ta cùng Zona Ronaldinho học tập, còn có Ly ông nhỏ Juninho, bọn họ đều là siêu quần tụy đá phạt cao thủ. Đối với mình trước vì sao trước giờ không có phạt qua đá phạt, Tô Đông giải thích, đó là bởi vì ta cảm thấy Tỷ lệ chính xác cùng ổn định tính còn chưa đủ, cho nên không có chủ động yêu cầu qua, nhưng thực ra tối nay là ta lần thứ 2 chủ phạt, trước đã hỏng qua một lần. Tô Đông lời nói này, ở phóng viên truyền thông xem ra, đơn giản cũng quá vợ xèo lét. Lần thứ 2 chủ phạt đá phạt liền trực tiếp treo gấp chết. Cái này cần để cho bao nhiêu đá phạt phạt tay tự thẹn không bằng, thậm chí cả đời không còn dám phạt đá phạt. May mắn, rất nhanh, truyền thông lại hỏi mấy cái liên quan tới vấn đề về sau, nói sang chuyện khác đến đoạn thời gian gần nhất, toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ cũng phi thường chú ý cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quả bóng vàng trước 3 người ứng cử danh sách chuyện bên trên. Tô Đông bày tỏ bản thân tiếp nhận FIFA cùng quả bóng vàng ban giám khảo tuyển cử kết quả, bày tỏ đây cũng là rất công bằng, bởi vì mỗi một cái giải thưởng đều có bản thân bình chọn tiêu chuẩn, bản thân lần này không có tuyển chọn, cũng là bình thường. Trên thực tế, ta đối với lần này sớm có chuẩn bị tâm tư, ta cảm thấy, gió Zony mới là năm 2007 biểu hiện tốt nhất cầu thủ, ta tin tưởng hắn có thể bắt được cái này hai ngồi đại thưởng. Đối với truyền thông hỏi thăm, mình là không sẽ tham dự lễ trao giải lúc, Tô Đông cười hỏi ngược lại, vì sao không? Ta bằng hữu tốt nhất muốn bắt thưởng, ta dĩ nhiên phải đi, đây quả thực so tự ta cầm thưởng còn vui vẻ hơn. Phóng viên truyền thông không nghi ngờ chút nào Tô Đông lời nói này tính chân thực, bởi vì hắn là phát ra từ nội tâm mỉm cười. Tô Đông còn nhắc tới Messi, hắn bày tỏ bản thân vẫn luôn đang chăm chú Messi, hắn tiến bộ phải thật nhanh. Thẳng thắn nói, ta cũng không cho là trước ba người ứng cử danh sách có vấn đề gì, Johnny, cả, cả cùng Messi đều là bạn của ta, bọn họ cũng phi thường xuất sắc, nhất là tại quá khứ một năm này, ta cảm thấy, bọn họ nhập vây là chuyện đương nhiên, cũng là bình thường, bọn họ xứng với nhập vây tưởng tượng. Đối với truyền thông tiết lộ, rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ cũng đối Tô Đông không có thể vào vây trước ba cảm thấy thất vọng, cho hắn bất bình. Tô Đông cười bày tỏ, cái này không cần thiết, bởi vì hắn tin tưởng mình khẳng định ở phía trước năm. Ta muốn nói, tại quá khứ một năm này, ta trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã gặp qua rất nhiều khó khăn, nhưng ta đã đi tới, kế tiếp chúng ta sẽ càng thêm chuyên chú vào bóng đá cùng tranh tài, ta tin tưởng, đại gia rất nhanh chỉ biết thấy được cái đó tốt nhất Tô Đông. Đối với bên ngoài có loại cái nói, chính là Bundesliga không quả bóng vàng. Ở Bundesliga trong lịch sử, chưa từng có cầu thủ bắt được qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, 11 năm không có bắt được qua quả bóng vàng, 26 năm vẹn vẹn chỉ bắt được qua một tòa quả bóng vàng, cái này ở tứ đại giải đấu trong cũng coi như là tương đối hàn sầm. Tô Đông đối với lần này bày tỏ, ta đối quá khứ lịch sử không có bất kỳ hứng thú, ta chỉ muốn nói, phàm chuyện cũng sẽ có lần đầu tiên, trước kia không có, không đại biểu sau này sẽ không có, coi như tất cả mọi người đều cho rằng không thể nào có, nhưng đối với ta, đối với ta mà nói, ta chính là tới vỡ nát trong mắt của mọi người không thể nào. Ta sẽ không tùy tiện rời đi Bundesliga, ít nhất tạm thì không có bất cứ gì phương diện này kế hoạch, nhưng ta tin tưởng, ta nhất định sẽ lần nữa đứng ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quả bóng vàng lên đường ta sẽ dùng biểu hiện của ta, dùng thực lực của ta, đi thực hiện nó. Bundesliga trong lịch sử không lấy được qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Không có sao, ta sẽ là người thứ nhất. Tô Đông lần này ngôn luận có thể nói là vì vũ khí phách, để cho hiện trường phóng viên truyền thông cũng vui vẻ điên rồi. Đây tuyệt đối chính là trang đầu đầu đề, Tô Đông liền tựa đề cũng thay bọn họ soạn được rồi. Đối với vì sao có thể tự tin như vậy, Tô Đông bày tỏ nhân vì xung quanh mình có một đám xuất sắc đồng đội. Chúng ta là một chi tràn đầy sức cạnh tranh ban đội, ta bắt được qua ba tòa trang Diolit, cho nên ta biết, chúng ta đội bóng trước mắt có một bộ có được đánh vào trang Diolit thực lực đội hình, ta cũng tin tưởng, chỉ muốn mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực. Vậy thì nhất định có thể đưa nó biến thành sự thật. Chỉ cần chúng ta lấy ra đủ biểu hiện xuất sắc, lấy được đủ ưu dị thành tích, kia quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn xa sao. Tô Đông như này lòng tin 10 phần cách nói, để cho hiện trường phóng viên truyền thông cũng cảm nhận được hắn sự tự tin mạnh mẽ. Rốt cuộc là thế giới bóng đá người thứ nhất, chính là uy vụ khí phách, còn kém không có trực tiếp theo lên khẩu hiệu. Các người nói, Bundesliga quá yếu, không xứng có quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ta liền lại cứ phải ở chỗ này, dùng không thể nghi ngờ thành tích, bắt lại cái này 2 phần vinh dự cho các ngươi nhìn một chút. Quy 1 chương 553, siêu sẩy Đạ Tô Đông. Biden cùng giương bảng đấu đầu danh quyết chiến sắp tới, sẽ bên đường cái huấn luyện không khí cũng biến thành khẩn trương lên. Ở đối trận quốc bất tranh tài về sau, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, Tô Đông hô lên lời hăm dọa về sau, hắn mỗi ngày thời gian huấn luyện liền dài hơn. Không chỉ có ở nhà thiêm luyện, ở sẽ bên đường cái, hắn cũng là đầu nhập nhiều thời gian hơn, cái này cho người một loại cảm giác, hắn giống như là muốn vắt kiệt trong thân thể mình giọt cuối cùng tiềm năng. Trên thực tế, ở vua bóng đá đường hệ thống cá nhân giao diện thuộc tính trong, Tô Đông ở cầu 3 đẳng cấp này, tiềm lực đều không khác mấy nhanh vắt thực lực tăng lên cũng không có mới vừa thằng cấp thời điểm nhanh như vậy, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút buồn bực. Nhưng huấn luyện vẫn là phải kiên trì, không chỉ là vì ép ra tiềm lực, càng là vì giữ vững trạng thái. Ở núi nộc chờ tư nhân huấn luyện viên an bài xuống, Tô Đông mỗi ngày đều tiến hành khoa học huấn luyện, bao gồm yoga. Yoga cùng bơi lội, đây là Tô Đông học được sớm nhất hai hạng kỹ năng, hay là ở quần đảo Ma ấy ra học, sau đó hắn cũng không ít lại đi bái phòng một ít đại sư Ioga, học tập một ít toàn hành động mới, nhưng có chút độ khó cao động tác hắn vẫn luôn kiên trì huấn luyện. Thì như dự ngược. Vào giờ phút này, Tô Đông đang ở phòng thể dục yoga trên luyện tập dự ngược. Bayern cầu thủ tắc là vừa vận hoàn thành một đường phòng thể dục huấn luyện, tất cả đều ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nhìn thân cao 1m95 Tô Đông, ở phía xa một người cô độc dựng ngược, trong lòng lại là bội phục, lại là bất đắc dĩ. Làm Tô Đông đồng đội, nhất là cùng hắn có cạnh tranh quan hệ đồng đội, trong lòng đối Tô Đông tình cảm cũng 10 phần mâu thuẫn. Tỷ như Di Berzi cùng Ruben, lấy bọn họ thực lực, đi đến cái khác bất kỳ một chi đội bóng, vậy cũng là nòng cốt cấp bậc cầu thủ, nhưng tại Bayern, ở Tô Đông trước mặt, bọn họ chỉ có thể là tiểu đệ. Phù Thẳng thắn nói, không phù không được. Từ luyện đến tranh tài, biểu hiện tuyệt đối đều là nghiền ép cấp Ribery cùng Robben đều là tiếp xúc gần gũi Tô Đông, bọn họ phi thường rõ ràng, chỉ cần Tô Đông ở, chỉ cần Tô Đông ra sân, kia linh hồn nỏng cốt liền không có bọn họ chuyện gì. Nhưng ở một phương diện khác, Tô Đông đối nhân xử thế lại để cho bọn họ cảm thấy 10 phần công nhận. Sa không nói, liền nói Tô Đông đối trận quốc bất sau tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, hắn luận luận ở châu Âu bóng đá đưa tới cực lớn tiếng vang, không ít người đều cho rằng hắn có chút cuồng vọng, nhưng đối với ở Bundesliga đá bóng người mà nói, phổ biến phản ứng đều là tích cực ngay mặt. G -g cùng âm thầm là không ít khen qua Tô Đông lời nói này, cho là rất khích lệ khí khí. Vì sao Ban đầu bọn họ sợ dĩ không muốn tới Bayern, cũng là bởi vì Bundesliga ở tứ đại giải đấu trong xếp hạng lúc đấy không có gì quá nhiều tồn tại cảm, cho người một loại hữu danh vô thực cảm giác, thậm chí lúc ấy có nôn luận cho là Bundesliga sắp bị Ligue 1 đuổi theo. Lời nói chân thật nhất, Ribéry cũng là bởi vì ở tứ đại giải đấu không có hảo môn tiếp nạp hắn, cho nên mới tới Bayern, Robben tình cảnh cũng giống vậy không tốt hơn bao nhiêu, hắn có thể đi Real, nhưng Real tình huống cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Nói cách khác, bọn họ đều là tại không có lựa chọn tốt hơn dưới tình huống, mới bị Biden mở ra điều kiện hấp dẫn, tới Bundesliga như người ta thường nói ngồi truyền yêu thiên chạy. Nếu đi tới Bundesliga, Griezmann cùng Robben đều có ngạo khí, tự nhiên không muốn người khác chê bai Bundesliga. Cái gì Bundesliga không quả bóng vàng, cái gì Bundesliga trước giờ không có bắt được qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới các loại, những thứ này đều là sự thật, nhưng ai nguyện ý nghe? Còn lại là như vậy dập trời ngập đất lăng xê. Đừng nói là người trong cuộc Tô Đông, ngay cả Griezmann cùng Robben cũng cảm thấy mình đã bị đả kích. Mà bây giờ, Tô Đông kêu lên kia lật khẩu hiệu, sát thực thường khích lệ lòng người. Hắn là Bundesliga thứ nhất siêu sao, ở vào thời điểm này Hắn dùng cảmเทo lên những thứ kia khẩu hiệu, thì đồng nghĩa với là đang đại biểu Bundesliga cầu thủ tỏ thái độ, chẳng khác gì là ở công khai khiêu chiến cái khác giải đấu. Tô Đông có thực lực như vậy, có như vậy tư cách. Trên một điểm này, Di cùng Roben cùng phi thường chịu phục, cũng mười phần khâm phục. Tự vấn lòng, thay đổi bọn họ bản thân, chưa chắc có như vậy dũng khí cùng quyết tâm. Mà Tô Đông không chỉ có téo, hắn vẫn còn ở làm, đây mới là khó khăn nhất. Hắn mặc dù ngoài mặt không nói gì, nhưng trên thực tế, trong đầu có khí. P -p -p là hiểu rõ nhất Tô Đông. Các người chớ nhìn hắn thường giống như rất hiền hòa. Nhưng hắn trong xương cũng có một cấu ngạo khí, hắn không muốn tiếp nhận bản thân thua cho người khác, nhất là cho tới bây giờ, hắn càng là không thể nào tiếp thu được bản thân bại bởi bất luận kẻ nào. Dừng một chút về sau, PP thở dài, lần này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng bình chọn chưa đi đến trước ba, thật sự là kích thích đến hắn, kế tiếp sợ là muốn nổi điên. Có ý gì? Tất cả mọi người mười phần buồn bực. PP nhìn một chút đáng người, không nhịn được bật cười, các người rất nhanh chỉ biết thấy được một, biến thân làm siêu sẩy đả Tô Đông. Siêu sẩy đả? Đáng người rối rít ná điều này sao có thể? Bất quá Tất cả mọi người công nhận về quan điểm, Tô Đông đây là đang cùng bên ngoài so tài đâu. Trong xương, hắn hay là một hiếu thắng boy. Ai sẽ thành cái đầu tiên thằng xui xẻo đâu? Diêu, có thể. Tốt nhất đấu loại trực tiếp trong lại đụng phải ba ca, thú mới thủ cũ cùng tính một lượt, đây tuyệt đối là đã viện. Bay ơn đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tất cả đều là gương mặt không có ý tốt. Điều này làm cho Tony Cở có chút không đành lòng nhìn thẳng Đám này thúc thúc các ca ca cũng thật xấu a. Cũng làm hư ta loại này đơn thuần lương thiện người bạn nhỏ. Ngày 28 tháng 10 một muộn, Munich Tràng đi on vòng đấu bảng vòng tứ năm, Bayern sân nhà nên chiến giễu Madrid. Trọng tài chính mới vừa thổi vang tranh tài bắt đầu tiếng còi. Trên khán đài, không ít vội vàng chạy tới, mới vừa ra trận người hâm mộ vẫn còn ở luống cuốn tay chân so với chỗ ngồi số, tìm kiếm vị trí của mình, có chút động tác chậm, còn đưa tới thật sớm ngồi vào vị trí người hâm mộ bất mãn. Các người ngược lại nhanh lên một chút đi a, trận bóng cũng bắt đầu. Gấp làm gì? Lúc này mới vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ còn đi bàn? Vừa dứt lời, liền nghe đến sân bóng bên trong đột nhiên tuôn ra một tràng ồ lên thanh. Hàng ngàn hàng vạn tên bơn người hâm mộ cũng vọt ra khỏi chỗ ngồi, ở khán cả giọng hô hào, điên cuồng la lên tên Tô Đông. Điều này làm cho mới vừa rồi tranh chấp người hâm mộ cũng đầu óc mơ hồ. Tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Sớm nhập tọa người hâm mộ bị ngăn trở tầm mắt, căn bản liền thấy rõ ràng. Đợi đến bọn họ lại nhìn về phía sân bóng bên trong lúc, phát hiện Tô Đông đã cả người vọt ra khỏi sân bóng, một đường cùng chạy nhanh tới người hâm mộ dưới khán đài phương, đang không ngừng vẫy tay, tỏ ý trên khán đài người hâm mộ thêm tình Trên khán đài, mấy người hâm mộ cũng đang điên cuồng la lên tên của hắn. Đi điểm bài bên trên, Tỷ số từ 0 không biến thành 10. Không tới 1 phút, Tô Đông ghi bàn. Đều tại các ngươi, nói sớm, nhanh lên một chút, nhanh một chút, làm hại ta cũng không thấy ghi bàn rồi. Sớm ra trận người hâm mộ kêu la như sớm. Tới chế người hâm mộ vội vàng không ngừng xin lỗi, trong lòng cũng biết vậy đã làm. Trời ạ, nhanh như vậy liền ghi bàn. Sau này vẫn phải là sớm một chút đến. Đây là một lần phi thường đặc sắc, Tô Đông cá nhân biểu diễn. Biden cánh phải cắt bóng sau xuôi dục phản kích, Robender đưa bóng phân cho làm, Lạm xéo dùng thể ngăn trở mẹ rổ, không đưa bóng xuống, liên tục 2 lần tăng bóng. Lắc ra không gian, chân phải vô lý mạnh trùng, vì Bayern mở tỷ số. Chúng ta nhìn một chút thời gian, chỉ 38 giây. Ta thượng đế, Bayern mở màn 38 giây liền đi bàn. Tối nay Tô Đông xem ra trạng thái phi thương tốt, ta có dự cảm, tối nay tới đến sân Arena người hâm mộ, các ngươi thật có phúc. Theo tranh tài mới vừa mở màn dáng đòn phụ đầu, Bayern đem sân khách cắt chiến giêu đánh sừng sốt một chút, tranh giải song toàn tiến vào Bundesliga đội bóng phạm vi không chế bên trong. Chỉ đến phút thứ 13, Marcelo ở trung tuyến phụ cận về sau, nhanh chóng đi phía trước mang, cũng trực tiếp chuyển tới tuyến sau lưng. Tô Đông kéo đến sân phải, dừng ngựa lại xéo lỗ chuyển bóng về sau, dẫn bóng đánh thẳng vào, trực tiếp giết đến giò bên ngoài vùng cấm bên trái. Dazmus cùng mẹ Tiểu Đở hai người cũng tại vị trí bên trên, nhưng đối mặt dẫn bóng cấp tốc giết gần Tô Đông, hai người đều là vừa lui lui nữa. Không thể lui được nữa lúc, hai người cũng lựa chọn nhào lên cướp. Nhưng Tô Đông tự hồ liền đang chờ bọn họ nhào lên cướp, đột nhiên một ngật bóng ngoặt vào trong, cả người đưa bóng ngang lôi kéo, lập tức liền bỏ rơi Dazmus cùng mẹ Tiểu Đở, sau trực tiếp lên chân giật bắn. Quả bóng như đạn đạo bình thường, nhanh chóng xẹt qua một đường vòng cung, thẳng đến cung thành góc trên bên phải. Cansi lát phi thân cứu hiểm, nhưng nguồn vẫn chầm một nhịp, cầu thẳng treo góc chết mà vào. 20, gỗ ổn. Chỉ 13 phút, Tô Đông xuống lần nữa một thành, lập cú đút. Lệ chỗ tôi, hắn tối nay cái này là thế nào hả? Bị cái gì kích thích sao? Đây quả thực quá gọi người khó có thể tin, Diêu hoàn toàn bị đánh ngơ ngác. Biden tối nay khai cuộc đơn giản quá không thể tin nổi, mở màn 13 phút ngay cả nhập hai cầu. Cứ như vậy? Không, Tô Đông biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Phút thứ 28, Biden kéo dài tấn công phía dưới, Tô Đông giởm chuẩn cơ hội. Đầu tiên là cùng Mojip cùng Gibberty tiến hành liên tục hai qua đụng một cái sau tường, ở bên ngoài vùng cấm một đạp xe đạp, bỏ rơi mồ hẻm mẹ đi ở ra, sau lại mạnh mẽ đột phá ra mốt cùng mẹ Tự Đở, đưa bóng chuyển ngang đến phía sau. Joben thúc ngựa chạy tới, cướp ở cản nạ vạ rồ trước, đưa bóng đâm vào rìu không thành. 30. Chỉ sau 10 phút, Joben bánh ít đi bánh quy lại. Haaland đi tơ ban ở cánh phải một lần giữ bóng nhanh chóng đột phá, bỏ rơi phòng thủ hắn hỉn giờ về sau, ở ranh giới cuối cùng phụ cận chân trái má ngoài thấp phản cầu chuyền tới trước cửa, Tô Đông dùng thân thể kéo mẹ Tự Đở ở lên, ở trước cửa một cú giật bán. Đưa bóng đánh vào gần trong gang tấc Diêu không thành. 40. Hachin. Cả tòa sân Arena cũng hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Tô Đông vọt tới bên sân, hướng về phía trực tiếp truyền hình ống kính, so với ba ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Hiện trường tiếng sóng hú trời, không có ai nghe rõ ràng Tô Đông đang nói cái gì, nhưng ánh mắt của hắn cùng động tác đã đem ý của hắn trình bày phải phi thường rõ ràng cùng tráng trợn. Hắn là ở nói cho toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ, bọn họ nói, Bundesliga không quả bóng vàng, vậy ta bây giờ, dùng ba cái di bàn, đem toàn thế giới cao quý nhất đứng đầu nhất hảo môn, giơ cho giẫm ở dưới chân. Đừng có gấp, tiếp xuống Ta sẽ từng bước từng bước, đưa ngươi cửa trong lòng chỗ nhận định, quả bóng vàng hào môn cũng nằm rơi. Ta nhất định phải vì Bundesliga mang đến tòa thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cũng vì Bayern mang đến xa cách hơn 20 năm quả bóng vàng. Các ngươi chờ coi, uy một chương 554, bọn họ đang thống trị thế giới bóng đá. Hachip, hai lần trợ công. Tô Đông hoàn toàn chúa tể đối trận Rio tranh tái, dùng như sắt thép sự thật tới nói cho toàn thế giới, hắn như trước vẫn là cái đó đánh đầu thăng đó Tô Đông. Bayern cũng bằng vào Tô Đông biểu hiện xuất sắc, sân nhà 51 đánh bại Rio. Cái này cuộn thảm án kích nổ toàn bộ châu Âu bóng đá, thậm chí còn toàn thế giới. Tất cả mọi người cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, ai cũng không ngờ, Diêu vậy mà lại ở sân Azrena thua chật vật như vậy, Satter đội bóng mùa giải này ở La Liga biểu hiện tuyệt không kém, thế nào đến sân Azrena liền thua thành như vậy? Báo AS cho là, Satter chiến thuật có vấn đề. Sân khách đối mặt công kích hỏa lực hùng mạnh Bayern, Satter cũng không có chọn lựa phòng thủ chiến thuật, vừa mở trận liền có vẻ hơi khinh suất, đưa đến 30 mấy giây liền bị Tô Đông ghi bàn thành bàn, cái này ghi bàn cũng hoàn toàn làm rối loạn Diêu trận cước. Sau đó, Tô Đông liên tục ghi bàn cùng trợ công, đợi đến khó khăn lắm mới ổn định trận cước, tỷ số đã là khôn Làm sất kịp phản ứng lúc, thế cục đã không bị khống chế. Báo AS bày tỏ, diêu chiến thuật dù rằng đáng giá thương thảo, nhưng Tô Đông kinh người trạng thái mới là bất ổn thắng diêu yếu tố mấu chốt. Từ cái đầu tiên ghi bàn bắt đầu, hắn giống như là một tôn không cách nào bị ngăn cản ngăn cản chiến thần, không ngừng xâm nhiễu diêu không thành, không ngừng ở diêu trong cấm khu dày xéo, không người nào có thể ngăn lại phải hắn. Báo AS cũng không nhịn được phát ra linh hồn tra hỏi, đối mặt trạng thái xuất sắc như vậy Đông, vậy mà cố gắng ở sân lấy tấn công tư thế đi đối mặt Biden, đây rốt cuộc là ai cho dũng khí của hắn? Cùng báo AS cầm đầu ngôn giêu truyền thông một mảnh tiêu tên bất đồng, nước Đức truyền thông thời là phổ biến cao ca tụ. Bundesliga mấy năm gần đây ở châu Âu bóng đá biểu hiện đối thế, cho dù là Bayern, thành tích tốt nhất cũng chính là Champions League tứ kết, cùng tụt cùng thời kỳ thảm cỏ xanh Hollywood khác khá xa. Nhưng mùa giải này, ở tốc độ suất lĩnh hạng, Bayern đã lộ ra chênh vênh, làm cho tất cả mọi người cũng thấy được năm đó hưng vong, điều này làm cho Bundesliga người hâm mộ phổ biến cảm thấy hưng phấn cùng kích động, cho là Bundesliga phục hưng ngay trước mắt. Người đá bóng tạp chí càng lái cho là, lấy sân Arena Lukeborn biểu hiện ra thực lực cùng trận thái hoàn toàn có được đánh vào trang T1 Online vô địch thực lực, nhưng cái này còn cần hần kịch cùng đơn cầu thủ đánh chắc tiến chắc, tiếp tục cố gắng. Châu Âu những quốc gia khác truyền thông cũng đều rối rít kêu lên, Bayern lộ ra vô địch tướng. Cũng có truyền thông cho là Tô Đông đây là đang dùng biểu hiện xuất sắc, đánh trả nước Pháp bóng đá tạm chí cùng FIFA bình chọn, hắn đang dùng một trận đột cùng tiêu chuẩn tranh giải, hướng người đời chứng minh, hắn như trước vẫn là trên tinh, cầu này xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Bất kể nói thế nào, không có đem Tô Đông chọn tiến trước ba, đây tuyệt đối sẽ thành năm nay bình chọn lớn nhất trên cãi. Nước Anh kia thằng cũng ở đây vì Tô Đông lạc tuyển cảm thấy Ngày 2 tháng 12 2017, BHN. BHN ở tiếng Đức trong ý là nhiều núi thổ điện. Nhiều mưa, nhiều sương ngủ, là tòa thành thị này đặc sắc. Byron từster dẫm máy, leo lên đã sớm chờ xe buýt, tiến về BHN. Trên đường, Tô Đông nhận được đến từ nước Pháp A tin tức. Ở nước Pháp đài truyền hình một bộ cùng nước Pháp bóng đá tạp chí đồng thời đối ngoại tuyên bố, đạt được năm 2007 quả bóng vàng châu Âu cầu thủ là tới từ UK Sau đó, nước Pháp bóng đá tạp chí lại ở quan phương website bên trên công bố toàn bộ phiếu bầu kết quả. Tô Đông lấy hơi yếu tình thế xấu bại bởi Messi, vẹn vẹn chỉ xếp ở vị trí thứ 4, cái này cùng cả Tạ Lộ Ni A Sports Daily trước nôn luận rất tiếp cận. Có tin tức nói, Barca không hy vọng Tô Đông tiến trước ba, cho nên liều mạng vì Messi tạo thế. Nhưng bất kể như thế nào, hết thảy đều đã trần ai là định. Thú vị là, phản Phất liền ông trời già đều vì hợp với tình hình, bên ngoài bắt đầu rơi ra bàng bạc mưa to. Xe buýt tài xế nói, bên ngoài bây giờ nhiệt độ rất thấp, trời mưa sau, nhiệt độ sẽ thấp hơn. Bên trong đầu xe, bao cầu thủ cũng đều trước sau nhận được tin tức, đều ở đây lưu ý Tô Đông phản ứng. Chưa đi đến trước ba. Cái này đã sớm không phải bí mật, nhưng vậy rốt cuộc chẳng qua là tin đồn, bây giờ là ngồi vững. Tô Đông cảm nhận được chung quanh đồng đội ánh mắt, có mang theo ân cần, có thể là lễ phép hỏi ý, có đầy thờ ơ lạnh nhạt. Kỳ thực, ta đã sớm biết rồi." Tô Đông từ tốn nói. Nước pháp bóng đá tổng biên nẹo nó đi tìm dọn nhỉ chụp hình, Bồ Đào Nha siêu sao căn bản liền không có lừa gà hắn, nhận được điện thoại sau chuyện thứ nhất chính là cho Tô Đông gọi điện thoại, nói với hắn chuyện này, Tô Đông thời là đưa lên bản thân chúc mừng. Hắn cảm thấy, Johnny xứng với phần vinh dự này. Tất cả mọi người không thể nào hiểu được Tô Đông vào giờ phút này phức tạp tâm tình, chỉ có thể không đi quá giày hắn để cho hắn ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa xe thế giới, trong óc của hắn không nhịn được vang lên một câu lời ca. Mặc cho mưa vậy ta mặt, khó phân nước điểm nước mắt, tâm loạn hơn, buồn kia lượn quanh trăm ngàn đoạn. Bỉ hệ Nệ tình trạng gần đây không tốt, huấn luyện viên trưởng mịt đen độc chịu đủ mất việc nguy cơ, cầu thủ đang ở chiến đấu cho hắn. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ gặp tâm tình khó chịu Tô Đông. Thật muốn trách, vậy cũng chỉ có thể đi trách cứ nước pháp bóng đá tạp chí, tại sao phải đem ban thưởng nghi thức án bài vào hôm nay cử hành. Ở này sợ cách sân bóng, Bỉ Hễ Nệ toàn đội liều mạng kết quả, vẻn vẹn chỉ là duy trì 20 phút. Phút thứ 22 Tô Đông tiếp Tony cỡ rô chuyền thẳng cầu, đưa lưng về phía tiến công phương hướng, xoay người đưa ra một cước chọc khe, Jibberzy nhanh chóng tắm xuyên cấm khu, nhận banh sau tạo thành thế một đối một, chuyền qua thủ môn đất thủ, vì Bdon mở tỷ số. 10. Sau 13 phút, đến từ Sawyer Taylor một cước chuyền dài, Tô Đông ở penalty điểm phụ cận, trực tiếp một cước đẩy bóng, lần nữa công phá bị không thành. 20. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, đến từ Jibberzy cánh trái đẩy bóng, Tô Đông trung theo thuật bắn, tiến một bước mở rộng tỷ số. 30. Cuối cùng, Bdon sân khách ba cầu toàn thắng BNE, bắt lại 3 điểm. Ở Bì Hề Net gặp phải chàng này, giá Z vừa to, cũng không có tới Tố Đông trong lòng ngưỡng nhĩ tình. Hai bắn một chuyền, sau trận đấu, hắn bị nước Đức truyền thông, thậm chí còn toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ nhất trí tán thưởng, hơn nữa mới vừa viết bài giêu, để cho Tô Đông thắng tận cả sảnh đường ủng hộ. Tất cả mọi người cũng đối hắn không có thể vào vây trước ba cảm thấy khó có thể tin. Cũng là ở Tô Đông từ từ trở lại muộn lúc, hắn mới biết nguyên lai like giọ nị ở Pazi lãnh thưởng, phát biểu đạt giải lời cảm tưởng thời điểm, còn mấy lần nhắc tới hắn, trừ tất cả mọi người cũng đoán được, đối cảm tạ của hắn ra, còn vì hắn can thiệp chuyện bất bình, cho là Tố Đông cũng có thể vào vây trước ba để cho hắn chỗ ngồi này thường cầm được có chút xấu hổ. Nếu như không phải kia một trận chuyển lượng sóng gió, ta tin tưởng, hắn so với ai khác cũng có tư cách hơn bắt được chỗ ngồi này giải thưởng. Jonny trên đài thẳng thắn, nhưng đang tiếp thụ truyền thông phòng vẫn lúc, nên có phóng viên hỏi hắn Tô Đông lúc, hắn trừ trước đó một fan giải thích ngoài, còn bày tỏ, bản thân hy vọng có một ngày có thể dựa vào thực lực cùng biểu hiện, Quang Minh chính đại đánh bại Tô Đông. Hắn là ta bằng hưu tốt nhất, cũng là ta cố gắng đuổi theo mục tiêu, ta hy vọng có thể đánh bại hắn. Bắt được quả bóng vàng thứ 3 Messi, giống vậy đối với mình nhập vây cảm thấy khó có thể tin. Hắn thừa nhận Tô Đông so với mình có tư cách hơn nhầm bay, nhưng đáng tiếc chính là Tô Đông đang phiếu bầu bên trên lạc hậu hơn hắn. Ta phi thường cảm tạo những thứ kia bỏ phiếu cho phóng viên truyền thông, ta sẽ càng thêm cố gắng, không phụ lòng bọn họ đối ta tín nhiệm, nhưng nếu để cho ta tới bỏ phiếu, ta sẽ đầu cho Tô Đông. Cũng giống như vậy, Messi đang tiếp thụ truyền thông phòng vẫn lúc, cũng giống vậy nhắc tới đối Tô Đông lòng tăng kích, cho là Tô Đông ở Barca 2 năm rưỡi trong thời gian, đối trợ giúp của mình phi thường lớn. Hắn giống như là một lão sư, cũng là một huấn trưởng, càng là ta bằng hữu tốt nhất, ta phi thường hoài niệm cùng hắn cùng nhau đá bóng thời gian, đó là ta vui vẻ nhất thời điểm. Cũng chân thành hy vọng, tương lai có cơ hội, ta có thể cùng hắn lần nữa kể vai chiến đấu. Quả bóng vàng trước ba trong có hai tên người ứng cử đều ở đây cảm tạ Tô Đông, đều cho rằng Tô Đông so với mình có tư cách hơn trúng tuyển. Cái này bản thân liền là đối Tô Đông tốt nhất khẳng định, đồng thời cũng để cho toàn thế giới cũng rõ ràng thấy được Tô Đông sức ảnh hưởng. Từng có lúc, Tô Đông vẫn chỉ là một kẻ tiểu tướng, vây luận ở chung quanh hắn đều là trẻ tuổi ngôi sao mới, nhưng hôm nay, bọn họ mỗi một người đều đã trở thành châu Âu môn đội bóng chủ cột Johnny cùng Messi cũng không cần nói, bọn họ đều đã nhập vây quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước ba, David Silva bây giờ cũng là Valencia một cây bắp đùi to, pp tắc là trở thành bơn hậu phòng trụ cột, Lucio tốt nhất trung vệ partner. Nước Pháp đội báo thời là soạn văn bày tỏ, tô đông cùng các bạn của hắn đang thống trị thế giới bóng đá. Mà phát ra như vậy cảm khái, sau lưng thời là quả bóng vàng phải phiếu bảng xếp hạng chỗ phản ứng đi ra tình huống. Ronaldinho tuy nói còn xếp hạng người thứ 12, nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra, vỏ ra dư thiên vương đã sớm không còn năm đó Chí Dũng, ở 3K trong đội danh tiếng cũng hoàn toàn bị Messi thay thế, để cổ nhập vây quanh danh sách, cũng là linh phiếu, còn không bằng Tô Đông tiểu tùy tùng Inrieta. Cùng Ronaldinho tình cảnh vậy họ Bett còn có sấp trên cổ, ưu đầu đạn hạt nhân đã từng là Tô Đông đình địch, nhưng hiện nay, hắn liền để danh cũng không có. Arsenal Henry ở chuyển nhượng 3K về sau, cũng xa không có năm đó thần dũng, lần này quả bóng vàng cùng nhiều tên cầu thủ ngang hàng người thứ 19. Vẹn vẹn chỉ lấy được 7 phiếu, mà năm đó Inter Milan vị kia được sừng tương lai 10 năm, đem cùng Tô Đông phân cao thấp bỏ ra giữ trùng phong át bây giờ càng là đã không biết sắp xếp đi nơi nào. Mà Tô Đông vẫn vậy cao xếp thứ 4, thậm chí tất cả mọi người đều cho rằng, nếu như không phải chuyển như vậy, năm nay chỗ ngồi này đại thưởng trừ Tô Đông ra không còn có thể là ai khác. Biden trong đội có 3 tên cầu thủ nhập vây quanh quả bóng vàng bảng xếp hạng, Tô Đông đứng hàng thứ 4, Džibberzi bắt được 10 cái phiếu bầu, đứng hàng thứ 17, còn có cỡ lọ sợ cũng nhập vây quanh, nhưng không có được phiếu bầu. Cái này cũng cơ bản phản ứng ra trước mắt Biden trong đội tình huống. Duy nhất so ra đặc biệt chính là Roben, hắn ở phòng thay đổi địa vị cùng Di Bergi tương đương, nhưng bởi vì ở Chelsea biểu hiện không tốt, chuyển nhượng Bayern sau lại gặp được thương bệnh, đưa đến Roben không có được đề danh. Ba người nhập vây đề danh, hai người lấy được phiếu bầu, nhất là Tô Đông đứng hàng thứ tư, điều này làm cho Bayern thực lực tổng hợp cũng nhận được nghiệm chứng. Truyền thông cùng người hâm mộ cũng đều phổ biến cho là, Bayern thực lực so trước đó đã có tăng lên trên diện rộng, chân chính có được đánh vào trang T1 bán kết tiêu chuẩn, thậm chí nếu như phát huy thật tốt, hoàn toàn có thể đánh vào trang vô địch. Cái này cũng ngược lại ấn chứng trước Tô Đông đã nói. Hắn muốn trở thành Bundesliga trong lịch sử cái đầu tiên bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người, cũng phải vì Bayern cầm lại xa cách hơn 20 năm quả bóng vàng. Mong muốn thực hiện, hắn liền nhất định phải bắt được Chamoli. Quy một chương 555, Tô Đông hiệu ứng. Ngày 8 tháng 12 buổi chiều, Bundesliga thứ 16 vòng, Bayern sân nhà nên chiến đấu với Everton. Mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, Tô Đông liên tiếp mô díp chọc khe cầu, trong cấm khu đệm chân ghi bàn, vì Bayern đánh vào toàn trường duy nhất một viên ghi bàn. Gần đây nhiệt độ hạ xuống phải đặc biệt lợi hại, Bayern trạng thái cũng nhận ảnh hưởng, rất nhiều cầu thủ cũng bắt đầu có chút không lớn thế Dù là đủ 8 ở nửa hiệp sau bị thẻ đỏ đuổi một người, nhưng đơn cuối cùng đều không thể tiến một bước mở rộng tỷ số. 10. Bayern sân nhà thắng nhẹ đối thủ. Trong tuần, Champions League vòng đấu bảng một vòng cuối cùng, Bayern sân khách khiêu chiến Olimpia Bởi vì đội bóng ở đánh bại Giyu về sau, đã trước hạn một vòng bắt được bảng đấu thứ nhất qua vòng loại, trận này Bayern cũng không có an bài toàn đội hình chủ lực tiến về Hy Lạp, bao gồm Tô Đông cùng J Berry ở bên trong, nhiều tên chủ lực cầu thủ cũng ở lại Munich. Lật lội buồn ba viện chinh Ý hơn nữa đội hình chủ lực thay phiên nghỉ, đưa đến Biden ở sân khách đá hề 10 phần lý tưởng. Cuối cùng là 0-1, sân khách bại bởi Ole lim Diaco. Nhưng cái này đã không tổn hao gì bơn lấy bảng đấu đầu danh, lực áp giêu qua vòng loại. Giêu Magic thời là lấy bảng đấu thứ 2 qua vòng loại, cái này đối đã liên tục nhiều năm không thể từ Champions League vòng tháng 1 năm 16 phá vòng đây, giành được Champions League 16 lang tiếng khen Giêu mà nói, thực tại cũng không tính được là tin tức tốt. Ai cũng biết, bảng đấu đầu danh gặp phải đối thủ thực lực sẽ tương đối yếu một ít, mà bảng đấu tên thứ 2 liền không giống nhau, trực tiếp đối mặt với đối phương bảng đấu đầu danh, thường thường độ nguy hiểm sẽ lớn hơn một chút. Cuối tuần, Bundesliga thứ 17 vòng Biden sân khách khiêu chiến Berlin hật hạ. Ở đội bóng Bắc Thượt trước, Biden quan phương website đối ngoại tuyên bố một cái nội bộ treo giò lệnh, đội trưởng cản trái với đội bóng quy chế kỷ luật, bị sử nội bộ treo dò xử phạt, đem sẽ không xuất hiện ở đối trận Berlin hật hạ trong trận đấu. Kể lại cản vi phạm quy lệ, đây cũng là một cọc chuyện thú vị, hoàn toàn lật đổ tô đông đối với Bayon đội trưởng ấn tượng. Chuyện căn nguyên là, Biden ở đội bóng từ ổ cổ trở lại ngày kế, dựa theo lệ thưởng cử hành một trận Noel giả thiệt, toàn bộ cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng câu lạc bộ tầm quản lý xuất tịch. Kết quả, giả tiệc tiến hành đến một nửa lúc, đội trưởng cản lại xin nghỉ trước hạn rời đi. Lý do cũng rất lý trực khí trắng, trong nhà hại tử không ai chiếu cố, hắn phải mau về nhà coi sóc hại tử. Muốn nói chuyện nếu quả thật đơn giản như vậy, vậy cũng rất bình thường, dù sao Bayơn đầu sói tại chỗ liền phê chuẩn cặn xin nghỉ. Nhưng Bayơn đội trưởng kia đầy mặt hành nục bộ dáng, giống như là cư gia nam nhân tốt sao? Nếu không tại sao nói, trên đời này đội săn ảnh đều giống nhau không khéo đâu. Ngô chờ tại bên ngoài truyền thông thấy được cặn trước hạn lái xe rời đội, lúc này liền đi theo. Kết quả phát hiện, Bayơn đội trưởng nơi nào là về nhà nhìn trẻ Con mẹ nó trực tiếp lái xe chạy bạn thân tình nhân Duy Lena trong nhà ưu hộ đi. Mà nói tới cặn cùng Duy Lena Đây cũng là một đoạn khả ca khả khắp câu chuyện tình yêu, từ năm 2003 bắt đầu, hai người lại bắt đầu một đoạn ruột gan đứt từng khúc, khó bỏ khó rời thê mỹ tình yêu. Căn người này cũng là không hơn không kém rắc rời nam, một bên không chịu cùng lao bà ly hôn, một bên lại cùng tình nhân dỗ liệu ngó ý còn vương tơ lòng, lui tới mất thiết, thật có thể nói là là trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Kết quả được rồi, chết lúc nào không chết, bị phóng viên truyền thông cho vô tới. Vì vậy, bay Biden tầng quản lý cùng huấn luyện viên trưởng hình kịt lúc này lửa. Cái định mệnh, nói là mang con về nhà, người con mẹ nó chạy tới gặp tiểu tình nhân rồi. Thật quá mức thứ có thể nhịn thẩm không thể nhịn. Vì vậy, trực tiếp chính là nội bộ treo dò một trận, lại phạt 30.000 euro. Cản cũng là quan côn, tại chỗ nhận phạt, thậm chí ngay cả cái lại cũng không có, trực tiếp sảng khoái nhận xuống. Phóng viên truyền thông thật là đáng sợ. Tô Đông thật có mấy phần kiên kỵ. Thật không nghĩ đến, serviceer Tây Vơ lại lắc đầu bật cười, nơi nào là truyền thông thần thông quảng đại. Lai Oliver bản thân quá quan côn được không? Có ý gì? Người không biết sao? Serviceer Tây Vơ ngược lại cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Đông đầu góc mơ hồ, ta biết cái gì? Còn nhớ, trước tháng 5, truyền thông liền báo cáo qua thứ nhất tin đồn giá trị Người này cũng là lấy mang hài tử làm tên, xin nghỉ trước hạn rời đội, kết quả cũng là chạy tới gặp tiểu tình nhân, cái này đều đã đã không biết bao nhiêu lần, ngược lại hắn mỗi lần xin nghỉ, đại đa số cũng là bởi vì tiểu tình nhân duy lên ạ, mà lý do trên căn bản tất cả đều là mang hài tử, không có điểm mới mẻ hoa dạng. Tô Đông thiếu chút nữa ngã quý, "Nóa, ngươi lai không phải truyền thông thần thông quảng đại, mà là cặn quá phế. Người liền không hiểu được tìm khác ngớ cớ, Hoặc đánh một cái điểm hộ. Ta tiểu học tìm lão sư xin nghỉ, lý do cũng cường hãn hơn ngươi được không? Thật là, làm cái rác rưởi năm cũng làm phải không chuyên nghiệp như vậy." Tô Đông lắc đầu thở dài nói, Đám người một trận cười ha ha. Trên thực tế, căn mối tình ngoài hôn nhân sự kiện, tuy nói huyên náo sơn sao, nhưng đối hắn thực tế ảnh hưởng không lớn. Thể dục ngôi sao cùng cái khác ngành nghề bất đồng chính là, tất cả mọi người đều biết thể dục ngôi sao thân thể rắn chắc, tinh lực thịnh vượng, cho nên bình thường mà nói, chỉ cần ngươi ở bản thân chuyên nghiệp lĩnh vực giữ vững cao tiêu chuẩn, đạo đức cá nhân trên có chút thiếu sót, truyền thông cùng người hâm mộ tất cả đều là mười phần tha thứ. Tỷ như mẹ kèn bộ ở ở, lao đầu này cũng là tìm bạn gái nhỏ, không phải người tốt. Cả loại này rác rưởi nam hành vi, cũng bất quá chỉ là kéo dài bản sĩ truyền thống tốt đẹp. Đây cũng là Tô Đông không có cân nhắc qua phải làm mượn đội trưởng hoặc lãnh tụ nguyên nhân, thứ nhất là sợ phi toái, thứ hai là bởi vì không muốn dính vào như vậy truyền thống. Ta cũng không phải là một tùy tùy tiện tiện nam nhân, đến nay còn thủ thân như ngọc đâu. Càng bị treo rọ, nhiều hơn là cho bên phòng thay đổi tăng thêm một ít để tài nói chuyện. Vai đơn đội trưởng cũng là ca chiếu hác, múa chiếu nhảy, nên làm cái gì làm cái gì, đi theo đội bóng đi tới sân khách, không chút nào bị treo rọ rắn ngộ, cùng bình thường khác biệt duy nhất chính là không có cách nào chặn trước. Thậm chí ở trước trận đấu, cản tiếp nhận truyền thông phòng blitz cũng là mặt thành khẩn bày tỏ tiếp nhận ta làm một giỏi về tự mình phê bình người, ta sẽ ở kỳ nghỉ đồng suy nghĩ thật kỹ, muốn như thế nào mới có thể đủ tốt hơn trợ giúp đội bóng, tuân thủ đội bóng hành vi chuẩn tác, tránh khỏi những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Nhưng chiếu Tô Đông nhìn, trong phòng thay quần áo giống như không có kia một cầu thủ tin tưởng, người này có thể sửa đổi tới. Ngược lại qua nửa năm nữa, hắn liền giải nghệ. Sân khách đối trận Berlin hờ hạ, Biden vừa mở trận liền đá ra hùng mạnh thế công. Phút thứ 10, Dribezon phải đưa ra chuyến thắng, dùng thể ngăn phòng thủ cầu thủ về sau, chân trái lốp đổng mạnh vỡ trên sân bê tác. Đây cũng là cả trận đấu duy nhất một viên ghi bàn. Liên tục hai trận, Bayern đều là 10 thắng nhẹ đối thủ. Điều này cũng làm cho Tô Đông Thiết thân cảm nhận được Bundesliga kỳ nghỉ đồng sự tất yếu. Giống như Berlin hờ hạ, ở trung tuần tháng 12, sân bóng cũng dường như muốn kết băng, nhiệt độ thấp đủ cho gọi người chịu không nổi. Cái này còn không có trời mưa hoặc tuyết rơi, nếu như có mưa tuyết, khí hậu chỉ biết càng thêm khắc liệt. Từ Berlin trở lại Munich về sau, đội bóng đêm đó liền tuyên bố giải tán. Cùng cái khác giải đấu bất đồng, kỳ nghỉ đồng có một đoạn rất dài ngày nghỉ, có chừng 2 thời gian 10 ngày. Cái này đối vừa mới trải qua dài đến mấy tháng khổ chiến cầu thủ mà nói, không thể nghi ngờ là tạm than ngày tuyết, có thể nghỉ ngơi cho khỏe, hơn nữa mục đích chính là lễ Giáng sinh cùng năm mới, cho nên Bundesliga cầu thủ đồng dạng đều qua phải 10 phần thì. Đợi đến qua năm, lại ung dung thành thơ về đội, tham gia đội bóng huấn luyện vào mùa đông. Cùng năm trước vậy, Bayern huấn luyện vào mùa đông hay là đi trung đông. Ở đội bóng bắt đầu kỳ nghỉ đông nghỉ phép ngày kế, Bayern tổ chức niên độ cổ đông đại hội, tài chính quan hốt phu nạp trong buổi họp tuyên bố bơn mùa bóng trước báo. Tuy nói Biden ở lễ bảy tháng 1 kỳ nghỉ thị trưởng chuyển nhượng bên trên đầu nhập không nhỏ, nhất là tiến cử Tô Đông Nhưng Börn vẫn vậy thực hiện lợi nhuận, cứ việc chỉ có chỉ có 6 triệu euro, so sánh với mùa bóng trước thiếu tròn vẹn hơn 10 triệu euro, nhưng đã vượt xa khỏi các cổ đồng cùng bên ngoài dự trữ. Tất cả mọi người nhưng đều cho rằng, Bayern rất có thể sẽ hao tổn, nhưng không ngờ, nhiều tiền lắm của Börn lần nữa thực hiện lợi nhuận, cái này đúng là Börn liên tục 15 năm lợi nhuận, cái này ở thế giới bóng đá đều là cực kỳ hiếm hoi. Mà đáng nhắc tới chính là, Bayern ở mùa bóng trước tài báo trong, doanh thu đã vượt qua 200 triệu 50 triệu euro, cũng là vượt xa bên ngoài dự trữ, húp phu nạp càng là bảy tỏ. Mùa giải mới khắp mọi mặt tài chính số liệu cũng phát triển được phi thường tấn mãnh, dự tính vượt qua 300 triệu euro doanh thu là đỉnh đóng cột, thậm chí có thể vượt qua 350 triệu euro. Đây tuyệt đối là làm cho cả nước Đức bóng đá cũng hơi khiếp sợ. Phải biết, thật muốn đạt tới 350 triệu euro doanh thu, Bayern thì đồng nghĩa với là theo Mở Vũ cùng Giel đứng ở cùng thế đội. Hấp phu nạp bày tỏ, tài chính nhanh chóng tăng trưởng, Tô Đông gia nhập không thể bỏ qua công lao. Hắn đến không chỉ có vì Bayern hấp dẫn các lớn nhà tài trợ chống đỡ, đồng thời cũng để cho đội bóng càng bị người hâm mộ yêu thích. Mùa giải này chúng ta người hâm mộ đồ dùng tiêu thụ số lượng so mùa giải trước cùng thời kỳ tăng trưởng gần 200%, tỉ như chúng ta cùng nhà tài trợ đẩy ra kiểu mới áo đấu, một khi lên sàn chỉ bán phải 10 phần bố lửa, nhất là chúng ta số 9 Tô Đông áo đấu, tuần đầu tiên liền bán ra 50.000 kiện, gần như mỗi một tên đi tới sân Arena xem so tài người hâm mộ cũng điểm danh muốn số 9 áo đấu. Cho tới bây giờ, Tô Đông số 9 áo đấu toàn cầu lũy kế lượng tiêu thụ vượt qua 2 triệu kiện, đây là một cái phi thường kinh người con số, cũng là cho tới bây giờ, áo đấu tiêu thụ kỷ lục cao nhất. Hộp phun nạp bài tỏ chỉ riêng từ áo đấu phương diện tiêu thụ, Biden là có thể phân đến một khoản phi thường khả quan con số. Dĩ nhiên, nhà tài trợ cùng Tô Đông cũng giống vậy đạt được khả quan chưa làm. Từ họp phu nạp lấy được số liệu tỏ rõ, Tô Đông gia nhập đối Biden mà nói, tuyệt đối là một lần toàn diện tăng lên cùng lục xác, bất kể là ở cạnh ký tầng diện hay là ở buôn bán tầng diện, Tô Đông đều sẽ dẫn Biden tiến vào một cao độ toàn mới. Tô Đông hiệu ứng. Munis Raven News trước tiên báo cáo Biden cổ đông đại hội tin tức, đồng phát biểu bình luận trường, cho là Biden chuyển nhượng bên trên kiếm được đầy mâm đầy trầu. Không chỉ có cảnh kỹ tầm diện bên trên thu hoạch cực lớn, bốn bán lĩnh vực cũng được kích lợi không nhỏ. Bọn họ còn đặc biệt phỏng vấn chủ tịch Bơn Cố Vân Bở Dật đã từng hiệu lực qua Diêu, cũng nhiều lần ở giải ngân hà thời kỳ, đặc biệt đi tìm hiểu qua Diêu siêu sao chiến lược, cho nên hắn phi thường rõ ràng Tô Đông mang đến sức ảnh hưởng. Đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, Bở bày tỏ, Tô Đông mang đến tiềm lực còn không có bị hoàn toàn khai quật ra, nhất là ở toàn cầu thị trường, làm đội bóng số một siêu sao, chúng ta kế tiếp sẽ lấy Tô Đông làm đầu, thúc đẩy toàn cầu hóa tiến trình. Đồng thời ở cảnh tầm diện bên trên, vây Tô Đông. Tranh thủ ở trang Dionlit trên sàn thi đấu có đột phá, đem hết toàn lực trợ giúp Tô Đông trọng đoạt quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. VĐN bay tỏ, đến khi đó, Biden siêu sao chiến lược mới xem như chân chính thành công. Làm ơn ở Munich tổ chức cổ đông đại hội, VĐN kêu muốn chống đỡ Tô Đông trọng đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm, vừa mới bắt đầu nghỉ phép Tô Đông mang theo Vương Quang đãng đến Sujit. Hắn chuẩn bị đi tham gia FIFA lễ trao giải. Quy chương 556, ta nên vì ngươi tranh cầu khí, ở FIFA an bài xuống giường trong khách sạn, Tô đông gặp được đã lâu không gặp Ciro Người bồ đào nha thấy được Tô Đông lúc cao hứng vô cùng, cả người trực tiếp từ trên giường ngảy lên, nhào tới dùng sức ôm Tô Đông, cười không ngầm được miệng, nhưng lại nhìn thấy Tô Đông bên người cố nén cười vương con đãng, nàng đang rơ lên hai người mới ngón tay khấu chặt tay, phản phất giống như là ở biểu lộ ra chủ quyền gió nỉ nhất thời lúng túng liên tiếp qua tay. Ngại ngùng, quá kích động. Gió nỉ cười không ngầm được miệng, nhưng như trước vẫn là thân mật đắp Tô Đông bả vai. Kỳ thực đây chính là một trận đùa giỡn. Sớm tại gió nỉ ban đầu ở tại Tô Đông trong nhà thời điểm Vương Quang Đãng liền đã biết, cái này hai da hỏa là cái loại đó tốt có thể mặc cùng một cái quần đồng đảng, cho tới thủy trung có chút báo nhỏ ở ác ý -E suy đó nói, Johnny là một đồng tính luyến ái, mà đối tượng chính là Tô Đông. Đây đương nhiên là tán nhảm. Tô Đông có phải hay không đồng chí, Vương Quang Đãng lại không biết, nhưng cái này cũng có thể ngược lại chứng minh quan hệ của hai người rốt cuộc tốt bao nhiêu. Tráo hỏi hai người sau khi ngồi xuống, không bao lâu, Tô Đông điện thoại liền vang. Một hồi sẽ qua, PP cùng Tony Cerdas đã tới rồi. "Hi, anh em, chúc mừng ngươi." PP cái này máy sấy tóc vội vào cửa liền kéo mở giọng. Dọ tâm tình cũng là rất tốt, cùng PV gặp mặt về sau, vừa nhìn về phía Tony Csoros, "Ta nhớ được ngươi, Tony Csoros, năm nay Hàn Quốc cử dự tham cần ship bên trên, ngươi biểu hiện được phi thường xuất sắc, 5 cái đi bàn, 4 lần trợ công, dẫn nước Đức đội tiến vào bán kết, cũng là U17 luật rủ tham cần ship tốt nhất cầu thủ." Tony Csoros cũng khách khí về phía Dọ biểu đạt bản thân chúc mừng. Dưới so sánh, hắn cùng Tô Đông ngược lại thân cận hơn, trực tiếp ngồi vào Tô Đông bên người. Còn chưa ngồi nóng đít, Tô Đông điện thoại lại vang lên. Ngay sau đó, liền thấy tóc dài Messi mang theo một chiều cao cùng hắn không sai biệt lắm tiểu cầu viên đi gần đây. Tinh linh chính là hiệu lực với Atletico Madrid Seo Agüero. Tô, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới. Messi thấy được Tô Đông lúc kích động dị thường. Tô Đông cũng nên đón, cùng hắn vỗ tay về sau, ôm một cái, lại sờ một cái đầu của hắn, lắc lắc đầu nói, hay là không, có cao lớn. Ngược lại ta đã nghĩ thoáng ra. Messi bây giờ ngược lại không câu chấp. Một bên Agüero ngược lại cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Messi là ai? Thế giới bóng đá chạm tay có thể bỏng thiên tài ngôi sao mới, nhập vây quanh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng trước ba siêu sao, lại bị Tô Đông như vậy cừ cao lâm hạ sờ đầu. Càng làm cho trong lòng hắn khiếp sợ chính là, Messi cùng chung quanh tất cả mọi người đều là một bộ lẽ đương nhiên bộ dáng, tốt giống như vậy mới bình thường. "Chơi ạ, cái này cũng là chuyện gì xảy ra?" Giới mắt toàn thế giới, thậm chí ở Argentina đội tuyển quốc gia, ai dám làm như vậy? Messi chẳng những không có kháng cự, ngược lại tốt giống như còn thật thích Tô Đông cùng hắn thân cận, còn chủ động nhắc tới cha hắn bày hắn mang tới hỏi thăm, mà Tô Đông cũng quan tâm hỏi thăm tới hắn chuyện, tỉ như người nhà, còn có quê quan cái đó gọi Tiểu Phương cô nương. "Tiểu Phương?" Aguido càng há hốc hơn. Làm Messi đồng dạng, Hai người từ năm 2005 vật rủ Tram Cẩn ship liền bắt đầu ở chúng, nhưng hắn vậy mà cũng không biết, Messi ở quê hương còn có một cái gọi tiểu phương người yêu, điều này làm cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Hi, Zio. Tu đông lộ ra tay đi, nhẹ nhàng nắm vương quang đắm tay, dơ lên, ở Messi trước mặt cơ cơ. Messi lòng biết rõ, lúc này không ngừng mà gật đầu, ta, ta ngươi đừng có lại kích thích ta. Đám người cũng đều mơ hồ đoán được một ít, trong lòng rõ ràng cười. Aguizou ngược lại thì đầu góc mơ hồ. Argentina tiên phong phát hiện. Kỳ thực bản thân giống như cũng không có như trước tưởng tượng như vậy hiểu Messi, ít nhất Messi rất nhiều chuyện, hắn cũng không biết gì cả, ngược lại thì Tô Đông, hắn mới là Messi thân cận nhất, tín nhiệm nhất bạn bè. Một đám người tương bừng rộn rã ngồi chung một chỗ, trò chuyện lên rất nhiều chuyện. Nhưng có một chút, tất cả mọi người giữ vững một loại ăn ý, đó chính là không nói quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn. Đây là Tô Đông viết SEO. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, rất khó có cơ hội như vậy, có thể làm cho nhiều người như vậy xuống lại. Thường ngày, mọi người đều là các tân vật, tuy nói là kỳ nghỉ đông, nhưng mỗi một cái giải đấu đều có không giống nhau tình huống. Nước Đức kỳ nghỉ đông giải, La Liga tương đối ngắn, còn phải lại đá một vòng mới ngừng, ngoại hạng anh càng thảm, trực tiếp liền không có kỳ nghỉ đông. Điều này sẽ đưa đến cầu thủ bình thường đều là ai cũng bận rộn, có lúc nói điện thoại đều là vội vội vàng vàng, nếu là không có sao, kia trên căn bản liền không liên lạc được nhiều, như hôm nay như vậy tổng hợp một đường, thật vô cùng ý thấy, nhưng cũng phi thường khó được. Tuy nói Tô Đông liên tục 2 năm cũng không lấy được quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, năm nay thậm chí ngay cả trước 3 cũng không có vào vậy, nhưng không có ai sẽ đánh giá thấp Tô Đông ở thế giới bóng đá sức ảnh hưởng cỏi cần phải nói, liền trước mắt đám người kia, có thể tụ chung một chỗ, cũng là bởi vì Tô Đông. Bởi vì Tô Đông không có vào Vây trước ba cũng không có sắp xếp khác, chỉ cần buổi tối tham gia một cái lễ trao giải là được, cho nên hắn buổi chiều sẽ mang theo Vương Quang đám ở tụ dịch khắp nơi đi dạo một chút, du lịch một phen, cũng là vui vẻ thanh nhàn. Johnny, Messi cùng Tony cỡ rối liền không có biện pháp, bọn họ ở buổi chiều cũng muốn tham gia FIFA an bài hoạt động, tỉ như buổi họp báo tin tức cái gì, cho nên dùng xong bữa trưa về sau, bọn họ sẽ phải mỗi người hành động. Nhưng ở tách ra trước, Messi đem Tô Đông kéo đến một bên, lén lén nhắc nhở hắn. Dù sẽ cùng Bartomer cũng đến rồi. Messi nói. Tô Đông nhớ mày, đối hai người này, hắn ngược lại thật rất chán ghét. Bọn họ chuyến này có phải là vì đại biểu Barcelona lãnh thưởng, bởi vì trước ngược quảng cáo cho Liên Hợp Quốc Nhi Đồng Quỹ Tài Chính, cho nên 3K lần này bắt được phi pha giải tôn vinh lối chơi đẹp, tuy nói còn không có cuối cùng công bố, nhưng nên biết cũng đã biết. Ta đã biết, không có sao. Tô Đông sờ một cái Messi đầu nói. Messi do dự một chút, cuối cùng vẫn thở dài, kỳ thực, ngươi đi rồi thôi về sau, trong đội phong khí trở nên rất xấu. Ronaldinho cùng đệ cổ không ngừng bị công kích, câu lạc bộ không lại giống như kiểu trước đây bảo vệ hắn, phe phản đối là bắt bọn họ làm phát tiếng miệng, điều này làm cho phòng thay đổi không khí trở nên rất tồi tệ. Marcos Senna nói, hắn mong muốn trở về Villa Rio đi, hắn không muốn tiếp tục ở lại Barca đá bóng, còn có những người khác. Messi ớn sở trong lòng. Hắn đôi truyền thông nói, hắn rất hoài niệm ban đầu cùng Tô Đông cùng nhau đá bóng thời gian, đây không phải là một câu lời khách sáo, mà là thật. Thời điểm đó hắn không buồn không lo, ở Tô Đông dưới cánh chim, thanh thản ổn định đá bóng cùng luyện, ngay khỏi nói nhiều thoải mái. Nhưng bây giờ không có biện pháp Mất đi Tô Đông cái này đỉnh ô vũ, Messi liền bắt đầu muốn bản thân chịu đựng hết thảy tất cả, điều này làm cho hắn áp lực tăng lên gấp bội. Bọn họ hay là ở lực phùng bộ Giản? Tô Đông hỏi. Messi gật đầu một cái, 3 Barca tầng quản lý đối bộ giận coi trọng trình độ, vượt qua Messi, thậm chí bọn họ cũng nhất trí cho rằng, bộ giận có thể vượt qua Tô Đông, cái này để người ta cảm thấy 10 phần kinh ngạc, rốt cuộc là ở đâu ra tự tin? Nhưng có lúc, trên thế giới chuyện chính là quái dị như vậy, như vậy không có chút nào suy luận đạo lý. Một mới ra đời tiểu tử, bị cho là có thể vượt qua nhiều năm chiếm cứ thế giới bóng đá đứng đầu vị trí Tô Đông. Cái này cỡ nào phí đầu óc mới có thể nghĩ ra tới. Người ta giương năm đó lăng xê rộ bị nhổ sánh bằng Tô Đông lúc, rộ bị nổi ít nhất ở châu Nam Mỹ đá ra qua thành tích, bộ giản đâu? Dựa vào đội thanh niên đi bản. Đừng để ý tới bọn họ, người đá chính ngươi, bất kể với ai cạnh tranh, ngươi cũng đừng thua. Tô Đông khích lệ nói. Messi nặng nề gật đầu, ngươi yên tâm, tuy nói ngươi đi, nhưng ta cùng Tiểu Bạch vẫn vậy cầm ngươi cho chúng ta người dẫn đường, làm huynh đệ của chúng ta, chúng ta nên vì ngươi tranh một hơi, bộ dàn cũng tốt, Tô cùng Henry cũng được, ta nhất định sẽ không thua. Bọn họ hy vọng tất cả mọi người cùng quên ngươi, nhưng ta lại không. Ta sẽ phải mỗi lần cũng nhắc tới ngươi, ta muốn làm cho tất cả mọi người cũng vinh viễn nhớ, ngươi vì ta, vì Tử Bạch, vì ba ca làm qua hết thảy. Đây chính là Messi cảm kích cùng báo đáp Tô Đông phương thức. Tô Đông cảm thấy thật bất ngờ, không ngờ Messi thường ngày xấu hổ kín tiếng một người, tình cảm của nội tâm lại như vậy nóng cháy, trong lòng cũng là sinh ra cảm động, thân thiết sờ một cái Messi đầu, giống như hắn trước kia ở Barca đá bóng thời đi vậy. Yên tâm, phàm chuyện có ta. Tô Đông cười nói. Xế chiều hôm đó, Tô Đông phụng bội vương quang đãng ở tụ dịch nửa ngày dù. Cảnh sắc rất đẹp, nhưng Tô Đông chẳng qua là cưới ngựa xem hoa thưởng thức một lần, cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Vương Quang Đãng cũng nhìn ra hắn không yên lòng, tìm mọi cách đùa cho hắn vui, điều này làm cho Tô Đông trong lòng cũng là cảm thấy an anủi. Hai người thật sự là 10 phần hợp phách, rất nhiều lúc Tô Đông nói nửa câu đầu, Vương Quang Đãng liền đoán được hạ nửa câu. Loại này hợp phách để cho hai người chung sống hết sức thoải mái, như cá gặp nước. Đến trạng vào tối, hai người trở lại khách sạn, Vương Quang Đãng giúp đỡ Tô Đông một thân lễ phục. Nàng là không tham gia ban thượng yến tức, thuần chính là bồi Đông đến tụ tới, buổi tối nàng sẽ đợi ở trong khách sạn nhìn truyền hình trực tiếp. Đợi đến ngươi lần sau đạt giải thời điểm, ta lại cùng ngươi đi." Vương Quang đã cả người dán vào Tô Đông trên lưng, dán gò má của hắn, ở tai của hắn cạnh nỉ nó nói. Cùng Vương Quang dán kề môi sát má sau một lúc, Tô Đông cùng Pepe, cùng với buổi chiều mới chạy tới sủ dịch José Cemeđo cùng nhau tiến về nhà HOPza Suzuki. Thật muốn nói cuộc sống người thắng, José Cemeđo mới là. Người này cầu là đá không ra hồn, nhưng tán gái bản lãnh được kêu là một lợi hại. Nếu là trên cái thế giới này thật có tán gái giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng và vậy, kia José Cemeđo nhất định là phi có sức cạnh tranh bất quá, loại chuyện như vậy làm hơn nhiều, phí não phí thân thể. Người này đều sắp bị ép thành người làm. Người vẫn là phải thích ứng khống chế một chút. Tô Đông cười khuyên nhủ. Vệ vệ mấy người cũng cũng đội gật đầu không ngừng, nhìn hắn bộ dáng này, còn thế nào đá bóng. Ba người ngồi cùng chiếc xe đón khách, đã tới nhà hát Opera Sù dì cửa. Hiện trường đã sớm tụ tập đông đảo phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ, thấy được Tô Đông lúc, tất cả đều nghẹn ngào gào lên. Rất nhiều người cũng cho là Tô Đông sẽ giống như năm ngoái vậy, vắng mặt chàng này bóng đá tình hội. Nhưng Tô Đông đến rồi. Bạn tốt nhất của Hàn Nuân Đỗ Thượng, hắn không thể nào không tới. Ở phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ tiếng hoan hô trong, Tô Đông đoàn người đi vào ca kỳ viện. Vừa vào cửa, Tô Đông lập tức liền trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Hắn giống như là trong tiểu thuyết tự mang hào quang vai nam chính, đi đến chỗ nào cũng trói loa mắt. Rất tự nhiên, hắn cũng nhìn thấy dù sẽ cùng bắt Tô Mơ. Quy một chương 557, Tô Đông thư khiêu chiến. Thế nào? Ở bên đơn đợi đến đã quen thuộc chưa? Thừa dịp Tô Đông xung quanh lúc không có người, dù sẽ cùng Batomer cởi đi tới. Cách đó không xa PP cùng Zoro thấy, liền muốn tới trợ quyền, nhưng bị Tô Đông lén lén ra dấu tay. Đối mặt hai người này Tô Đông không cần người khác trợ quyền. Tạm được, 17 vòng đánh vào 27 ghi bàn, dựa theo trước mắt ghi bàn hiệu suất đến xem, chỉ cần không có thương không có bệnh, nên có thể lại khai trên 10, chẳng Toni Lied đã 5 trận, tiến tăng cầu, sắp thực so mùa giải trước trợn một ít. Tô Đông cười hì hì nói ra cái này một lời nói, để cho người nghe chỉ cảm thấy hắn thật sự là quá vở xèo lét. Nhưng dù sẽ cùng bắt Tô Mơ nghe, nhiều hơn cảm thấy xấu hổ. Mùa giải trước, Tô Đông ở Barca chỉ đá 16 trận, liền lấy đến mùa bóng vua phá lưới, cái này được khen là là Barca sĩ càng làm cho toàn bộ La Liga giải đấu cũng xấu hổ. Mặc dù sẽ cùng bắt Tô mơ liền là sự tình này kẻ đồ đệ, thấy được hai người chịu thiệt bộ dạng, Tô Đông trong lòng cười thầm. Hai người này sẽ tốt bụng tới chào hỏi hắn. Chớ chê, từ Tô Đông quyết định rời đi 3 ca bắt đầu từ ngày đó, hắn cùng nhà này câu lạc bộ liền không khả năng giải hòa. Coi như là lại vọt tạ lần nữa lên này, Tô Đông cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Nước đổ khó thu, những lời này một chút cũng không sai. Nếu như vậy, kia cần gì phải cho hai cái như người xa lạ người lưu lại mãn núi. Ta ngược lại nghe nói, 3K gần đây tình huống không phải rất là khéo, bảng điểm bên trên lạc hậu Diêu 4 phần rồi. Muốn Tô Đông nói Rio cũng xác thực rất kém cỏi, gặp phải Barca như vậy nội ưu ngoại họa, vậy mà vẹn vẹn chỉ dẫn trước 4 phần. Mà trong đó để cho Barca cảm thụ chính là nu kem không 01 bại Brazil, chàng này thua trận lực sát thương không lớn, nhưng vũ lục tính cực mạnh, bởi vì là ở sân nu kem bại Dù sẽ cùng bắt tô mơ gần đây tình cảnh cũng sống rất khổ. Giám đốc kỹ thuật Bờ nghỉ gì rỉ sợ ở mùa giải trước sau khi kết thúc, bị xem như dê thế tội cho tử, phó chủ tịch Phệ Lạn sổ gì ạ nô cũng rời đi, bây giờ Barca tầm quản lý chính là Dụ Xèo phe phản đối lại quật tạ cơ bản không có thế lần nào. Nhưng như thế vừa đến Đội bóng thành tích bất lợi cái mũ tự nhiên cũng liền chụp tại 3K trên đầu. Ngươi biết không? Ta cảm thấy, 3K mùa giải này cho tới bây giờ, may nhất vẫn chính là ở Tram Ti Honlit vòng đấu bảng rút thăm thời điểm, không có rút được bài ơn. Thành tích tốt nhất chính là Tram Ti Honlit vòng đấu bảng bắt được đầu danh, ta hy vọng các ngươi vận khí có thể khá hơn nữa điểm, vòng tháng 1 5 16 cũng đừng thua nữa. Mùa giải trước 3K liền dừng bước với vòng tháng 1 5 1 -6. tôi đồng ý nói rất đơn giản, 3K cùng bài đều là bảng đấu đầu danh Trong tháng 1 năm 16 là không gặp mặt, cho nên hắn hy vọng Ba Ka đừng gục xuống vòng tháng 1 16, như vậy hắn liền có cơ hội đại biểu đơn ở Trang Tionlit gặp phải Ba Ka. Hắn muốn đích thân báo thủ rửa hận. Đưa mắt nhìn Tô Đông rời đi, dù sẽ cùng bắt Tô Mơ đều dẫn đến đau răng. Bọn họ thuần túy là mong muốn đi tới cùng Tô Đông làm quen, thuận tiện thật tốt tuyên truyền một cái, cho bên ngoài lưu lại một cái bọn họ cùng Tô Đông quan hệ không tệ ấn tượng, thật không nghĩ đến, Tô Đông khám phá ý nghĩ của bọn họ, chút nào không cho bọn họ cơ hội như vậy. Bây giờ bị chế một trận, bọn họ ngược lại thì chủ động tìm tới cửa bị đòn. Điều này làm cho bà ca chính phó chủ tịch sắc mặt cũng tương đương khó coi. Người theo chân bọn họ trò chuyện cái gì? Thế nào sắc mặt của bọn họ trở nên khó nhìn như vậy? Bẹ Kenbu ở ở đi tới, quan tâm hỏi. Tô Đông liếc nhìn dự sự cùng Batman, chút nào không có để ở trong lòng, không có gì, chẳng qua là mong ước bọn họ có thể xông qua vòng 116. Bẹ Kenbu ở ở cười ha ha, cáo giả xảo quyệt hắn dĩ nhiên biết Tô Đông ý tứ, nhưng cái này đối với bọn là chưa tốt. Tô Đông, Jibberjee, Roben, thậm chí cái khác rất nhiều cầu thủ, trong đầu cũng hơi, thậm chí luyện viên trưởng Huyền cũng là như vậy. Cho nên bọn họ quản bơn gọi The adventure, đây không phải là không có nguyên do. Đây đối với bơn mà nói cũng là một chuyện tốt. Hai người rất án ý vòng qua 3K vậy để mà là tập trung ở tối nay lễ trao giải bên trên. Thủ đoạn thông thiên bẻ kèn bổ ở đã sớm biết kết quả. Cùng quả bóng vàng vậy, Cristiano Ronaldo thứ nhất, Caka thứ hai, Messi thứ ba, Tô Đông xếp hạng thứ tư, theo sát phía sau chính là Zorbah. Mà lần này bơn hai gã khác nhập vây cầu thủ là Gibran cùng lạm, Gibran bắt được người thứ 11, so quả bóng vàng cao một chút, làm nhập vây có chút gọi người bất ngờ, nhưng hắn không có được bất kỳ phiếu bầu xếp hạng lúc đấy. Đối với kết quả như vậy, Bẹn kèn Bu ở ở đã hết sức hài lòng. Hai người tán gấu thời điểm, bóng đá Hoàng đế chủ động nhắc tới đội bóng một ít chuyện, Tỷ Như xa hỗn náo muốn chuyển nhượng. Nước Pháp hậu vệ phải ở cuối tháng 11 hết chấn thương trở lại, nhưng hắn bây giờ đã rất khó cướp được vị trí chủ lực, bởi vì làm ở hậu vệ phải bên trên phát huy ra rất cao tiêu chuẩn, cho nên Sạ hỗn náo muốn ở Kỳ Nghị Đông chuyển nhượng du Vệ Tú. Chúng ta đã chấn ăn hắn, sẽ không để cho hắn chuyển nhượng. Bẹn Ken Bu ở ở yên tâm. Đội bóng trước mắt lớn nhất cho yếu hay là ở đội hình dự bị bên trên, Kỳ Nghị Đông để cho chạy Sạ tạm thời đi nơi nào tìm đáng tin dự bị. Theo chúng ta trước suy đoán vậy, gần đây mấy năm này, châu Âu bóng đá phát triển xu thế càng ngày càng rõ ràng, tiền đạo cánh tác dụng càng ngày càng lớn, cường đội hoặc là cần cường lực hơn tiền đạo cánh, hoặc là chính là muốn có cường lực trung phong, nếu không, căn bản chơi không nổi. Tô Đông 10 phần bội phục đơn ba đầu xỏ đối bóng đá phát triển xu thế phán đoán trước, mà sự thật chứng minh, bọn họ là đúng. Thứ Diêu trên người cũng có thể thấy được đầu mối. Van Nịt, Tèo Ju cùng Zô đều là đương thời nhất lưu chân sút, nhưng Diêu tấn công rất khó coi như ba mạnh, cho cùng ngay tại ở, jo bị đổ cùng Higuaín như vậy cánh, cầu thủ không đủ mạnh mẽ. Không có cường lực tiền cánh, Văn nhỉ tẹo dù cùng dô lại đều không phải là hiện đại loại hình trung phong, cái này liền khiến cho Diêu tấn công rất dễ dàng lâm vào khuôn cảnh, một điểm này đang đối mặt Beron cường cường trong đối thoại, bại lộ phải đặc biệt rõ ràng. Xem xét lại Beron, ở Beron ba đầu sọ cùng Huyền Kịt cho Tô Đông kia phần cặn kẽ hợp thành đội bản quy hoạt trong, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lấy Tô Đông vì trung phong, tổ chức lên hai tên cường lực tiền đạo cánh sách lược, rõ ràng Beron tấn công năng cốt, một điểm này để cho Beron ở mùa giải này đánh lớn bóng đá tấn công, đã ra đặc sắc tấn công. Châu Âu bóng đá không phải chỉ có bốn ba đầu sọ là người biết, mà ở cũng giống vậy phi thường rõ ràng, cho nên ở mài đuổi lên cỡ JT Ano Ronaldo sau, lại tăng lớn cường độ tiến cử Nani cùng Anderson. Có hùng mạnh cánh tấn công sau, Ferguson tiến cử sa hạ, tin đồn vừa mong muốn từ Tottenham hổ trợ tiến cử Betto, đều là vì ở phía trước trong sân phong vị trí, có một kẻ cường lực trung phong để phát huy xuất chiến thuật tác dụng. Tình huống giống nhau còn có Chelsea, cũng là Zola như vậy cường lực trung phong cản cường lực tiền đạo cánh tổ hợp. Tiền đạo cánh dậy đã hết sức rõ ràng mà cái này cũng cùng chức thịnh hành 4231 đôi tiền vệ trụ, thậm chí là 4333 tiền vệ trụ có quan hệ, dù sao trung lộ không gian căng ít, hai cánh tạt bổng lại thiếu hữu hiệu suất, vì vậy dùng tiền đạo cánh tới đá kích đối thủ sườn, liền trở thành một loại tất nhiên lựa chọn. Nhưng nơi này tiền đạo cánh cũng không phải truyền thống loại hình tiền đạo cánh, mà là giống như Zoni, Messi cùng Giberzi loại này tiểu mới tiền đạo cánh. Phân biệt là ở, nếu như là truyền thống tiền đạo cánh vậy, La vốn hẳn nên ở cánh trái, nhưng hắn bây giờ bị an bài ở cánh phải, đi ở giữa tiếp đường, đặc biệt chính là vì tấn công sườn mà Doni đóng dạy. Loại này xu thế ở quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phải phiếu bảng xếp hạng trong, nhìn phải phi thường rõ ràng. Tốc 5 cầu thủ trong, Džoni cùng Messi là tiền đạo cánh, Tô Đông cùng Zerou3 là trụ phòng, cả cả thuộc về một loại khác loại hình, đó chính là phòng thủ phản kích. Mặc dù rất nhiều người nói, Ancelotti AC Milan sáng tạo tơ lô vị trí cùng chức trách, khống chế bóng lối đá rất đẹp, nhưng trong xương, AC Milan chính là đá phòng thủ phản kích, cả cả ở sân bóng bên trên nhất có uy hiếp hay là tốc độ của hắn, nhất là biến tốc năng lực. Thông qua cùng bẻ kèn bổ ở, ở trò chuyện, Tô Đông biết rõ, tần quản lý có vô cùng rõ ràng chiến lược phương hướng vững vàng nắm chặt châu Âu bóng đá phát triển xu thế, cũng tập trung lực lượng lại hướng cái phương hướng này phát lực, điều này làm cho bọn càng có cơ hội lấy được thành công. Sau đó Lê trao giải đối với Tô Đông mà nói, kỳ thực cũng không có gì huyền niệm. Tony Caceros bắt được U17 dự tranh cần ship tốt nhất cầu thủ, Agüero bắt lại U21 dự tranh cần ship tốt nhất cầu thủ, Barca bắt lại giải tôn vinh lối chơi đẹp, chủ tịch FIFA thưởng cho về lệ, niên độ tốt nhất đội bóng thời là cho Argentina đội tuyển quốc gia. Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới cho bờ ra dịu mạ mà cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cho Cacerito Ronaldo cũng chính là ở áp trục đại thưởng ban hành lúc, hiện trường cố ý chế tạo huyền niệm ít nhiều có chút ý tứ, nhất là ban thượng khách mời mượn lệ thiếu chút nữa đem thưởng bàn cả cả, đưa tới hiện trường một trận tiếng cười. Lễ lệ cũng dùng đùa giỡn tới hóa giải, bày tỏ trong lòng mình đầu là rất muốn rất muốn ban hành cho cả cả. Ở đạt giải đọc diễn văn lúc, Johnny một lần nữa biểu đạt bản thân đối Tô Đông cảm tạ, nhất là nhắc tới lễ 6 năm mùa hè. Không có ngươi, ta hôm nay không thể nào đứng ở nơi này cái lãnh thượng trên đại, cảm ơn ngươi, Tô, ta bằng hữu tốt nhất. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. cũng giống vậy bị hiện trường không khí cảm nhiễm, tâm tình cũng rất là động. Ở ban thưởng nghi thức sau khi kết thúc, tiếp nhận phóng viên truyền thông phòng vấn lúc, Tô Đông bày tỏ bản thân cao hứng vô cùng có thể thấy được bằng hữu tốt nhất đạt giải, đồng thời hắn cũng cho là, Johnny đặt giải xứng danh. Ta muốn nói, Johnny, Messi, hoặc là cả cả đạt giải, đều là chuyện đương nhiên, bọn họ đều là hiện nay thế giới bóng đá đứng đầu nhất siêu sao, ta cũng không tán đồng Johnny đã nói giả thiết, coi như rất nhiều chuyện không có phát sinh, ta tin tưởng, đặt giải vẫn vậy sẽ còn là hắn. Mà Tô Đông cũng đúng Messi nói lên kỳ vọng, cho là hắn là kế tiếp có cơ hội vấn đỉnh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng cầu thủ. Từ ta biết hắn ngày thứ nhất, ta liền biết hắn sẽ là một kẻ ghê gổ cầu thủ, ta tin tưởng hắn sẽ để cho toàn bộ thế giới cũng cảm thấy khiếp sợ, hắn sẽ thành một kẻ vĩ đại cầu thủ, cũng cuối cùng rồi sẽ giống như tối nay Jordan vậy, đứng ở nơi này cái lãnh thưởng trên đại. Đối với mình, Tô Đông Bảy Tỏ sẽ tiếp tục cố gắng, cũng nguyện ý tiếp nhận Jordan khiêu chiến. Kế tiếp 2008 năm, ta sẽ đem hết toàn lực, đối trí Tôn Vương tọa phát động tấn công, Jordan cùng Messi đều là thủ lôi người, ta hy vọng bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tô Đông Thư khiêu chiến cũng ở đây đêm đó, truyền khắp khắp nơi trên thế giới. Quy 1 chương 558. Tô Đông, ngươi thật đúng là cái heo đồng đội. Cristiano Ronaldo -no thành tựu hai lần cầu thủ xuất sắc nhất. Trong một đêm, tin tức này chuyển khắp các nơi trên thế giới. Tuy nói sớm có tin đồn, nhưng khi nó thực sự trở thành thực tế, như trước vẫn là đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ bàn tán sôi nổi. Nương theo bàn tán sôi nổi, Tô Đông lạc tuyển trước ba trên cái, cũng một lần nữa ầm ĩ bụi bên trên. Nhưng lần này, thảo luận phải nhiều hơn hay là Tô Đông ở sự dịch tỏ thái độ, hắn muốn ở 2008 năm, đối cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu lần nữa phát động tấn công, tiếp nhận do Nghị chiến. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một cọc để cho toàn thế giới cũng vì thế mà chấn động sự kiện lớn. Dĩ sau đó tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, bọn họ ở sở Sport Team Lisbon thời điểm, mỗi ngày đều ở so tải. Từ ta biết hắn ngày thứ nhất bắt đầu, hắn vẫn cùng ta đấu, chúng ta chính là ở trong cuộc đấu tranh này thành lập nên vững chắc hữu nghị, chỉ bất qua bây giờ, chúng ta cùng chức không giống nhau, nhưng rất nhiều thứ vẫn luôn không thay đổi. Sau đó, Messi cũng tỏ thái độ, bày tỏ bản thân sẽ càng thêm cố gắng, nhất định phải đuổi theo Tô Đông cùng cờ Gittiano RONALDO. Ba người cũng đã sớm không là năm đó mới ra đời thời điểm ngôi sao mới. Mọi cử động cũng liên lụy đến toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ chú ý, nhưng bọn họ như trước vẫn là ở bóng đá bên trên đầu nhập cực lớn cố gắng, không ngừng khiến cho bản thân đột phá cực hạn. Ở FIFA lễ trao giải sau, UEFA cũng đúng trang đi on list vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp tiến hành rút thăm. Bayern Munich vận khí thật sự là không tốt, tuy nói cướp được bảng đấu thứ nhất, lại rút được 8 chi bảng đấu thứ hai đội bóng trong thực lực mạnh nhất Arsenal, thật có thể nói là là oan gia ngõ hẹp. Cái này cũng là the Gardner, gì cũng là châu Âu hào kết quả ở vòng đấu bảng trong vậy mà bại bởi Sevilla, không có thể cúp được bảng đấu thứ nhất. Này mới khiến Bayer ở rút thăm thời điểm được phải. Từ nơi này cũng không khó coi ra, Thegnner thực lực hôm nay quả thật có chút không lớn bằng lúc trước. Nhất là ở liên tục bán mất hai đại siêu sao vậy dạ cùng Hendry, lão tướng E cũng đi xa Tây Ban Nha sau, Thegnner nhuệ khí đã mất hết, nhiều hơn là giống như PhaZe ga dạng này tiểu quỷ đứng ra. Bây giờ quý hiếm rất trẻ trung, nhưng thiếu hụt tiền thủ hùng tâm trang trí. Hegger đối với rút được Bayer cảm thấy thất vọng, cho là Bên là đường Kim châu Âu bóng đá thực lực mạnh nhất đội bóng một trong, có Đông như vậy đứng đầu chân sút, là bất kỳ một chi đội bóng hắc Nhưng Wenger cũng nhấn mạnh, Arsenal đối mặt Bayern cũng không phải là không có lực đánh một trận, chỉ cần tất cả mọi người cũng giữ vững toàn lực ứng phó, tin tưởng là có thể sáng tạo ngoài ý muốn kết quả. Đúng vậy, Wenger không che giấu chút nào đem Arsenal đặt ở một tương đối yếu thế vị trí. Điều này hiển nhiên cũng là một loại trước trận đấu chiến thuật, liền là muốn kích thích Arsenal cầu thủ trẻ sĩ khí cùng ý chí chiến đấu. Hẹn kỳ thời là đối rút thăm cảm thấy hài lòng, bởi vì bất kể rút được ai, đối bên mà nói chẳng qua là có được hay không đá vấn đề, kết quả cuối cùng cũng là muốn tranh thủ một fan thắng lợi. Arsenal là một chi có phong phú Âu chiến kinh nghiệm, cầu thủ lại tràn đầy sức sống đội bóng, đối mặt đối thủ như vậy, chúng ta không thể có chút sơ sẩy, may mắn chính là chúng ta còn có rộng rãi thời gian đi chuẩn bị. Cũng không phải là sao. Giải ngoại hạng Anh chiến tranh nóng say xưa, căn bản cũng không có thời gian để cho Arsenal đi từ từ điều chỉnh, nhưng Bundesliga lại bất đồng, nửa vòng sau vòng đầu tiên phải đến mới đầu tháng 2, mà bên gần đây một trận đấu là Gamarco, ở ngày 30 tháng 1, đối thủ là một chi giải hạng 3 đội bóng, như trước vẫn là sân khách, mà kết quả rút tham gia lọ lúc, người Tô Đông đã ở trở về trong nước trên máy bay. Gần 3 tuần ngày nghỉ. Đây là Tô Đông ở châu Âu xảy đá bóng tới nay lần đầu tiên. Cho dù là ở bỏ tiểu Gạn Di Mệ ra Liga, kỳ nghỉ đông cũng không có như vậy dài dằng dặc. Vừa đúng Vương Quang Đãng công ty nghỉ, ở tham gia xong sự dật FIFA ban thưởng đại hội về sau, Tô Đông cùng Johnny, Messi đám người ăn mừng một phen về sau, liền ngồi chuyến bay trở về nước. Khiêm tốn đến Thượng Hải thành, Tô Đông đặc biệt cho Vương Quang Đãng cha mẹ chuẩn bị lễ vật. Cùng lần trước mạ muội tới cửa bất đồng, lần này coi như là tương đối chính thức, từ Vương Quang Đã mang theo tới cửa. Toàn bộ lễ vật đều là Vương Quang Đãng bản thân chọn, không mắc, nhưng đều là cha mẹ của nàng thích cùng cần, vì vậy cũng đều muội phần thích. Vương Thanh Suối quý vi cốt sĩ người đứng đầu, nhưng không có một chút lãnh đạo dáng vẻ, đối đãi Tô Đông cũng mời phần khách khí. Khi nhìn đến Tô Đông cùng Vương Quang Đãng hai người toàn chỉnh như chỗ không người mười ngón tay khấu chặt, như keo như sơn bộ dáng, Vương Thanh Suối hai vợ chồng cũng hết sức cao hứng, cái này chứng minh vợ chồng son tình cảm tốt, lúc này liền nói lên, hy vọng có cơ hội cùng Tô Đông cha mẹ cùng nhau ăn bữa cơm, gặp mặt. Tô Đông cũng nhân cơ hội này nói lên, hy vọng mang Vương Quang Đãng về nhà đi, chính thức cùng cha mẹ gặp mặt. Vương Thanh dĩ nhiên không có ý kiến, cũng giao phó Vương Quang Đã nhất định phải chuẩn bị xong lễ vật. Ta ở châu Âu liền mua xong lễ vật Vương Quang Đãng thẹn thùng nói, đâu còn có bình thường tự nhiên hào phóng. Ở Thượng Hải thành ở hai ngày, Tô Đông liền mang theo Vương Quang Đãng bay về nhà. Phụ thân Tô Văn Tập cùng mẫu thân Dương Tú Ngọc cùng nhau nhận máy bay. Kết quả, ở nhận được Tô Đông cùng Vương Quang Đãng về sau, hai người quả quyết, dứt khoát quyết nhiên mức bỏ con trai bảo bối Tô Đông, toàn trình chỉ lo Vương Quang Đãng, nhất là mẫu thân, càng là thân mật kẹo Vương Quang Đãng tay, nhìn thế nào thế nào hài lòng. Ta đã sớm biết, tiểu tử kia đầy bụng ý đồ xấu, nhìn ánh mắt của ngươi liền không giống nhau, còn cả ngày ở bên kia hồ người, cho là ta không nhìn ra được. Mẫu thân Dương Tú Ngọc không chút do dự đem con trai bảo buổi bán đứng cho tương lai con dâu. Vương Quang đãng vừa thẹn vừa mừng, lại nhìn về phía Tô Đông ánh mắt, phản phất giống như là đang hỏi, ngươi thật rất sớm đã đối ta lên ý đồ xấu rồi. Tô Đông hoan buồn a, ta như vậy buộc tội. Không, ta như vậy chính trực một người, có thể làm loại chuyện này sao? Mẹ, ngươi tốt xấu chữa cho ta chút mặt mũi. Tô Đông cố làm ý khuất nói. Thì ra có tương lai con dâu, nhi tử liền tự động xuống cấp, không hôn, đúng không? Lưu cái gì mặt mũi? Lão bà là dùng để đao, điểm này ngươi muốn với ngươi cha nhiều hợp hợp. Sau này Phạm là ngươi dám cùng Tiểu Tình nói nhiều một câu nặng lời, ta nhưng không để yên cho ngươi. Sau khi nói xong, Dương Tú Ngọc còn nặng nghề ho khan hai tiếng. Một bên Tô Văn tập lúc này tỉnh ngộ, vội gật đầu không ngừng, "Đúng, mẹ ngươi nói đúng, ngươi dám cùng Tiểu Tình giận dỗi, bất kể đúng sai, ta với ngươi mẹ trước thu thập ngươi." Tô Đông nhìn về phía mình ông bố, tràn đầy bi sảng, "Ông bố, ta là ngươi con rồi sao?" Nói nhảm. Phụ thân không cần suy nghĩ giáo hấn, không còn sớm cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi sao? Ngươi là thùng rắc nhặt, mẫu thân thần bổ đạo." Đông rất không nói, lại nhìn về phía Vương Quang Đãng. Nàng ngược lại vui cười hớn hở cười không ngừng. Trước nàng vẫn luôn rất lo lắng, thấy Tô Đông cha mẹ về sau, có thể hay không chọc hai vị trưởng bối mất hứng, dọc theo đường đi không ít lo lắng bất an, cuối cùng hay là nhắm mắt tới cửa. Kết quả bây giờ được rồi, vừa chạm mặt, Tô Đông cha mẹ liền đem nàng xuống trước tiên, điều này làm cho nàng lại cao hứng lại thở phào nhẹ nhõm. Tô Đông cùng Vương Quang Đãng trong đầu đều hiểu, cha mẹ đây chính là muốn cho Vương Quang Đãng quan tâm, cũng là người từng trải, mẫu thân đoán chừng cũng là hiểu tức phụ thấy vợ chồng tâm tình, cái này mới quyết định làm như thế. Hơn nữa không chỉ có riêng chẳng qua là câu chuyện bên trên, Tô Đông thật sự là bị Tức đoạt phần lớn làm con trai ruột giành riêng quyền lực. Tỷ như phòng của hắn bị Vương Quang Đảng chiếm, hắn không cần làm làm việc nhà đặc quyền cũng bị Vương Quang Đảng cho được hưởng. Nói tóm lại, cha, nhiều năm như vậy, ngươi cũng là thế nào chịu được nổi. Ăn xong cơm tối, Tô Đông kéo, nhìn ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhàn thoại ra thượng, nhìn phim truyền hình mẫu thân cùng Vương Quang Đảng, hỏi hướng trong phòng bếp đang rửa xong cha, trong lòng bi thiết không nhân quyền. Đường đường thế giới đỉnh cấp trung phong, về nhà còn phải quét rác rửa chén, cái này đúng sao? Nói ra, còn muốn hay không ở châu Âu bóng đá rồi. Thất tạp đệ. Tắm chén Tô Văn Tập ngược lại vui ở trong đó, ha ha cười nói, có cái gì nấu không nấu, nàng nấu cơm, ta rửa chén, phân công hợp tác, thắng ngày không đều là như vậy qua sao. Tô Đông nhất thời cứng họng, còn giống như thật là có chuyện như vậy. Đợi đến hai cha con làm xong làm được nhà, Tô Đông đi ngay trong phòng ngủ lấy chăn đệm đi phòng trọ, bữa này thao tác coi như để cho Tô Văn Tập hai vợ chồng nhìn không rõ. Tiểu Đông, các ngươi còn chia phòng ngủ đâu? Mẫu thân Dương Tú Ngọc thiếu chút nữa sụp đổ. Nàng bây giờ thật có loại một đứa thao tác nhanh như hổ, bất hạnh động phải heo đồng đội cảm giác. Đây là con rồi sao? Biết được hai người ở Munich cô nam quả nữ nhưng cũng còn là chia phòng ngủ lúc, Dương Tú Ngọc một bộ ta thực tại không có biện pháp cảm giác như đưa đám. Ở phương diện này, con trai ngươi so người kém xa. Dương Tú Ngọc cảm khái nói: "Tô Văn tập lúc này hào tình và trượng, đúng thế, nhớ năm đó ta ở Tô Đông lão ra ở một tuần thời gian. Tô Đông mỗi ngày giữ vững sớm muộn huấn luyện một giờ, thời gian còn lại đều là phụng bồi vương quang dãng ở quê hương khắp nơi du lịch khắp nơi đi dạo. Đối với mình từ nhỏ sinh hoạt thành phố, Tô Đông bây giờ là đã xa lạ, lại hoài niệm. Chúng lên thật dày áo lông, đeo lên đen cùng cái mũ, lúc ra cửa, cung cơ bản không ai nhận ra Tô Đông tới." Trên đường đụng phải mỗi người cũng ở vì cuộc sống của mình hối hả, hoặc có lẽ có rất nhiều người hâm mộ, nhưng Tô Đông cố ý giấu giếm thân phận, cũng không sợ bị nhận ra. Tại gia tộc đợi một tuần lễ sau, lại trở về Thượng Hải thành ở hai ngày, lần này Tô Đông cha mẹ cũng phụng bồi bọn họ cùng nhau, ở Thượng Hải thành lại cùng Vương Quang đám cha mẹ gặp mặt, ăn bữa cơm. Trong lúc trò chuyện nhiều nhất đề tài lại là mua nhà. Vương Thanh Suối đối Tô Văn Tập hai vợ chồng mua nhà đầu tư xem là phi thường công nhận, nhưng hắn cho là, nhất chủ yếu vẫn là tập trung ở một hai tuyến trọng điểm thành phố, hắn cho là những thứ này địa khu là phi thường có tiềm lực, tương lai khẳng định còn phải lại tăng. Tuy nói hắn chối cố xứ không hề dính líu nhà đất, nhưng hắn có rất nhiều nhà đất trong ngành bạn bè cùng bạn học, đối với phương diện này tin tức vẫn là phải so với người bình thường càng nhiều hơn một chút, điều này cũng làm cho Tô Văn Tập hai vợ chồng quyết định phải tiếp tục kiên trì bản thân mua phòng nghiệp lớn. Nghe cha mẹ cùng Vương Thanh Suối hai vợ chồng đang nghiên cứu cái gì, mua nhà sau tăng giá, dùng tiền mượn phòng đến còn phòng vay cái gì, Tô Đông là nghe đầu góc mơ hồ, nhưng cảm giác giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nói tóm lại đến cuối cùng, một câu nói, Tô Đông đưa tiền. Đối với một điểm này, Tô Đông là nghĩa vô phản cố ủng hộ cha mẹ. Ai bảo bọn họ liền cái này hạng hứng thú. Cha mẹ thường ngày thật sự là thắt lưng một bụng, liền mua nhà chuyện này, hai người bọn họ được kêu là một hào sảng, coi trọng liền ra tay, không chút do dự, phi thường có bá lực. Dùng bọn họ kết nói, đây là vì hậu thế mua sắm gia nghiệp, khẳng định sẽ không sai. Tô Đông ngược lại không nghĩ tới những thứ này, hắn càng nhiều chỉ là hy vọng cha mẹ cao hứng. Ở Thượng Hải Thành ở hai ngày sau, Tô Đông cùng Vương Quảng Đãng liền lên đường bay trở về Munich. Bay ơn huấn luyện vào mùa đông lập tức bắt đầu.